chương ba trăm hai mươi mốt đầu thứ hai thông đạo một chương ba trăm hai mươi mốt đầu thứ hai thông đạo một a vượng càng là không nghĩ ra do hỏi đại tế ti hôm nay ta mệnh là ngươi cứu rút ngươi muốn tìm ta đòi trở về cũng là hợp tình hợp lý nhưng quang minh chính đại đi chết thế nào mới gọi chết được quang minh chính đại do xét cựu xà chi thần nguyên trong kế hoạch ngươi muốn thế nào đi làm trở thành mây trôi trại dâng lễ cho cựu xà chi thần tế phẩm Á vượng lão lao thật thật nói cái này không phải liền là chết được quang minh chính đại sao chu huyền nhẹ nhàng nhẫn ở á vượng trên đầu vai nói đợi đến thạch ra trại muốn cống hiến tế phẩm thời điểm n g ư ơ i chủ động dùng làm nhường ngươi máu thịt bị đưa lên tế thần đài a vượng nghe tới nơi đây còn muốn hỏi thứ gì chu huyền cũng đã quay người trở về cường phong động bên trong mới đi mấy bước hắn lại quay đầu lại nói a vượng ngươi theo ta thừa nhận qua nói ngươi có một mai cốt thần ngón trỏ đúng không đúng ngươi máu thịt lên tế thần đài thời điểm nhớ được sử dụng ra đừng thật chất p h á t đảng hoàng đem mình mặn nhỏ hiến tế đi ra ngoài a vượng đ ố n g nhiên hiểu rõ ra đại tế ti cũng không phải khiến hắn thật sự chịu chết mà là giả chết hắn lúc này liền cao hứng bừng bừng nhận lời số giới nói đã hiểu đại tế ti đã hiểu là tốt rồi chu huyền x à i bước đi vào trong huyền động hắn có bản thân n h ư đồ trận này liên hợp huyết tế chém giết cung chính hắn bây giờ là ý không ở trong lời hắn khi tiến vào cường phong động về sau liền cảm nhận được cung chính d á n g lâm bên ngoài dị tưởng cương phong trong động nhạc sĩ cùng họa sĩ bên người lại thêm một cái ghế đây là cho chu huyền giữ lại chu huyền ngồi ở trên ghế xem lễ liên hợp huyết tế trung thực giảng trận này huyết tế nhìn được chu huyền có chút sinh lý khó chịu kia mười sáu cái ao đường mỗi một cái đường khẩu tế phẩm quả nhiên là kinh dị ly kỳ tỉ như nói bạch hạt trại dâng lên một khay người lưỡi từng cây người lưỡi bị cắt xuống giống một đều nhảy nhóc tương bừng cá. tại nước sơn đen trong khay qua lại nhảy nhót gậy động lại còn phát ra mỹ rượu tiếng ca bạch hổ trại dâng lên thì là ngũ tạng lục phủ dùng thịnh như cỏ s ọ trang từ một vị tuổi trẻ nữ tử c o n g tại hiến tế quá trình bên trong những cái k i a ngũ tạng lục phủ sống lại như hướng tuổi trẻ nữ tử trên thân chui ra cái này tiếp theo cái k i a lố máu theo thân thể nàng càng ngày càng tàn tạ mỹ mạo của nàng ngược lại tươi đẹp mấy phần nếu là che lấp đi nàng cái k i a đáng sợ thân thể so với minh giang phủ bên trong tươi đẹp nhất hoa khôi cũng không kém bao nhiêu nữ tử mới thật sự là tế phẩm mỗi một đạo tế phẩm đều ở đây các trại hậu phương trong thạch thất tiến hành chế tác thạch thất bị màn che vải che đậy lên tại chế tác quá trình bên trong vô cùng tanh hôi hết u y dịch văng những cái k i a màn che vải màu sắc cám trầm lên trừ cái đó ra chu huyền cường đại cảm biết lực càng thêm nhạy cảm cảm giác được bị mở ra thông đạo không ngừng bầu trời cùng nhân gian kia một đầu còn có mặt khác một cái thông đạo tại lòng đất lạng yên tại mở khúc khụ uống nước trà h ò a sĩ cũng thỉnh thoảng ho khan sắc mặt không tốt lắm Hiện nhiên sớm đã cùng càng thêm hiện đại hóa minh giang không hợp nhau rồi chính là bởi vì có loại này ngăn cách minh giang phụ tại nhiều năm trước liền ban bố chính sách mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ huyết tế sau đó bị các đại châu phủ bắt trước đều liên hợp chống lại lên đến vẽ đại nhân đã như vậy chán ghét âm đường huyết tế vì sao không dứt khoát cấm chỉ đến cùng khiến cái này sơn man cùng tà thần ở giữa liên hệ nhất đao lưỡng đoạn đầu thì sơn vương nhìn ra họa sĩ có hình liền dẫn ba phần âm dương quay khi nói làm việc không thể quá gấp họa sĩ còn nói ta lại cảm thấy vẽ đại nhân là không nỡ a thì sơn vương lại cười lạnh nói luận huyết tế công phu trên đời này cái nào âm đường có các người cốt lao hội tàn bạo a các người đường khẩu bản sự mọi tim một h ị t trang diện cũng không so tế thần đài bên trên quan cảnh thể d i ệ n nha nhạc sĩ nằm ngang lông mày c ư ờ i lạnh nói chúng ta kia là lãng phí bản thân cũng không giống như bọn hắn đùa bỡn tính mạng của người khác lãng phí bản thân so đùa bỡn mạng người của người khác càng muốn không được thân thể tóc già, thụ phụ thân mẫu há có thể phá hoại thị sơn vương túi t h ấ p đầu dùng nhất lời biếng tăng thương vô lực thanh âm kể nhất đòn khiêng lời nói chu huyền nghe tới nơi đây liền cảm giác cái này hỉ sơn vương rất là khó chơi lý học giả ngươi là học hành gian khổ qua người chắc hẳn vậy hiểu rõ huyết tế cổ lão lễ nghi ngươi ngược lại là phân xử thử các ngươi cốt lão hội chán ghét cái này huyết tế sinh tử đến cùng có đạo lý hay không thì sơn vương đem lời nói sắc bén chuyển đến lý thừa phong trên thân mặc dù hắn đã đoán được lý thừa phong trong thân thể cất d ấ u chu huyền nhưng hắn đến cùng không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ cũng không có chỉ ra chu huyền tóc mày nói chán ghét phải có đạo lý ồ ta lại muốn nghe một chút đạo lý kia đến từ đâu thì sơn vương đối với cùng chu huyền gặp mặt ít nhiều có chút trở mong bây giờ lấy một loại quỷ dị trạng thái giao lưu lên tự nhiên vậy nguyện ý nhiều tâm sự bây giờ minh giang phủ thậm chí toàn bộ tín h quốc cũng bắt đầu giảng văn minh lao bách tính sinh hoạt tốt bao nhiêu à, không cuốn thuốc l á hút tẩu đánh lên xỉ gà xuất hành có tàu điện xe đạp ô tô mà đèn điện gia đ i n ô vậy bắt đầu dần dần phổ cập cách sống thay đổi cái dạng trôi qua vậy an ổn tự tại nếu là ở gặp gỡ cái gì lấy người làm tế lấy máu thịt làm tế sự tình bao nhiêu dọa đến kinh hồn t ă n g đảm đã văn minh đã thành rồi quần quận bánh xe kêu man hoang thời đại cách làm cũng sẽ không tất nhắc lại gặp mặt lên gặp được đấm máu liền chắc ghét không phải liền là bình thường làm ráng sao h ì sơn vương nghe tới nơi đây liền hư lạnh một tiếng nói theo ta thời à kia là quên nguồn quên gốc tỉnh quốc hương hỏa thần đạo do máu thịt linh đạo tạo thành nhưng vô luận là loại kia đều là những cái kia bị các ngươi những n à y cái gọi là người văn minh chán ghét huyết tế sinh tử nuôi ra tới mà lại theo thời gian một mạch tương thừa nguồn gốc lưu truyền cho tới bây giờ đều như vậy cho tới bây giờ đều như vậy liền đối với sao chu huyền trong lúc nhất thời người cây p h ụ thể đem h ị sơn vương hỏi được giật mình thời đại tại biến hóa chúng ta cũng được đi theo biến tựa như những n à y trại sơn man tộc nhân bọn hắn qua thời gian chính là trời sinh t i ê n dưỡng dệt vải dệt vải cá săn cá săn uốn tại một cái ngọn núi bên trong ăn uống no đủ thời gian còn lại chính là b á i thần nhưng bọn hắn cũng sớm muộn sẽ biến sẽ từ đại sơn chỗ sâu đi tới vậy đánh lên thuốc lá h ú t tàu ngồi lên tàu điện đi vào trường học mặc vào quần áo thể thao đánh tới tennis bọn hắn đi ra không được theo ta được biết thạch ra trại tại minh giang phủ có hãng thuê xe sản nghiệp mây trôi chạy lại có bách nhạc môn sản nghiệp bọn hắn đã có người đi ra về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người đi ra tòa kiên núi bây giờ sơn man về sau cũng sẽ trở thành trong miệng ngươi khinh thường người văn minh chu huyền niết lên chân bắt chéo nói vu thần điện chuyển thừa xa xưa bây giờ cũng bị gác chuông đắp lên có lẽ về sau sẽ còn bị đẩy ngã bị nện nát hoặc là trở thành đơn thuần ngắm cảnh cảnh điểm vu nữ đã làm tốt chuẩn bị rất nhiều năm không còn bắt đầu dùng sinh tử rồi lầu tháp vu thần trong điện chu huyền muốn dùng hiên hỏa giáo cự nhân kinh lấy sinh từ c h i pháp dàn v ậ t phật quốc người ngược lại để vu nữ đường chủ đều khiếp sợ điều này cũng mặt bên nói rõ vu nữ sớm đã bung tha tại đấm máu tàn bạo tế tự đẩy ngã vu thần điện đẩy ngã những cái t i ê tế đàn cổ xưa nếu là đem những cái t i ê tế đàn đẩy ngã tỉnh quốc vẫn là tỉnh quốc sao đương nhiên là chu huyền l i ế c nhìn hỷ sơn vương nói tế đàn đầy thần giữ lại tỉnh quốc liền y nguyên vẫn là tỉnh quốc mà lại về sau như thế nào định nghĩa thần minh cũng sẽ có điều thay đổi hết thảy phương hướng đều ở đây hướng càng văn minh phương hướng phát triển cái gì gọi là văn minh xã hội phồn vinh hương thịnh lão bách tính áo cơm không lo nếu là có một ngày một cái bình thường học sinh một cái tầng dưới chót phu xe cũng có thể học hai chúng ta dáng vẻ đối t ỉ n h quốc tốt đẹp non sông soi mói đó chính là văn minh sẽ có một ngày như vậy sao h ì sơn vương đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh vậy mà không tự chủ hỏi sẽ có chu huyền giảng được vô cùng có lực lượng h ỷ sơn vương thì rơi vào trầm tư tế đàn đầy thần giữ lại về sau như thế nào định nghĩa thần m ì n h cũng sẽ có điều cải biến chu huyền các loại lời nói rơi vào hỷ sơn vương trong lỗ thay linh h a i nhức g ó c nó là cái có dã tâm hồ vương hắn muốn dựa vào bản thân sức lực cả đời tranh thủ một ngày kia để tỉnh quốc phố lớn ngõ nhỏ bên trong trải rộng như tuyết hồ tộc muốn làm đến b ư ớ c này thì nhất định sẽ có một trận mênh mông giết chóc máu sẽ ở hồ tộc trước đó nhuận lượn phố lớn ngõ nhỏ vì làm được cái này có sự h ắ nhiều tại a văn đàn、đại、thánh.、Từ、Kinh Sơn đương thời chỉ nói một câu, được thiên hạ người, tiên tri thiên không n đại được đổi, đi hạ hạ lại thời tri i Từ một thế, thế không thể đổi, lại có thể đi theo. chỉ h câu, có năm như vậy hắn vẫn luôn tìm tìm k i a cố thế chỉ tiếc yêu tộc thế nhưng xưa nay không có xuất hiện qua hắn thậm chí nghĩ tới phải t r a n g phụ thuộc vào bầu trời thần minh đi mượn nhờ thần minh chi thế ngày hôm nay hắn từ chu huyền trong lời nói tựa hồ nhìn thấy k i a cố văn đàn đại thánh trong miệng cái gọi là thế chỉ tiếc cố này thế y nguyên không thuộc về hộ tộc t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt đầu thứ hai thông đạo hai ta chỉ nghĩ đến như thế nào để hồ tộc tại thần minh thống trị phía dưới quốc độ bên trong hương thịnh phù ninh v làm sao có thể đạt được thần minh tán đồng phụ thuộc vào thần minh từ đó đ ắ c thế mà vị này minh giang phủ tiểu tiên sinh từ hắn chút ít rời rạc trong lời nói hắn tự a hầu n g h ĩ không phải phụ thuộc vào thần minh mà là nghĩ đến như thế nào định nghĩa thần minh thủ bút thật lớn cùng khí phách t kỳ sơn vương nghĩ đến đây lại trong lòng ai thán lên đến nhân tộc luôn luôn đến hưng yêu tộc luôn luôn chỉ có thể vô ích thọ mệnh ung dung thương thiên có thể hay không nhiều mang bà phần công đạo kỳ sơn、vương、càng nghĩ càng thấy được bị a y nhưng càng bị a i lại càng cảm thấy cùng chu huyền giao lưu vô cùng có giá trị nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn lại hỏi đại học giả bụng của ngươi bên trong mực nước nhiều ta có nỗi nghĩ hoặc giấu tại trong lòng mấy trăm năm bây giờ chỉ có ngươi có thể giải nghi ngờ liền nghĩ hỏi thăm hỏi thăm ngươi hỏi đi yêu tộc người tuy nói không phải trời sinh linh trí nhưng ngày sau đều có khai hóa vậy học trời lễ nghiên cứu học vấn lại có thụ chen lấn chen lấn được chỉ có thể khắp nơi bản thân ngươi nói có biện pháp nào hay không chúng ta yêu tộc người cũng có thể cùng bình thường nhân tộc bình thường tiến vào phủ thành bên trong hưởng thụ trong miệng ngươi cái gọi là văn minh thì sơn vương ngươi nói quá dày rồi họa sĩ nhắc nhở chỉ là yêu tộc vậy vọng tưởng đại quy mô và phủ nghĩ cái gì đâu chu huyền lại nói ngươi nói kia không đều là địa vị xã hội sự sao muốn tìm cầu cao hơn địa vị xã hội biện pháp ngược lại là có không ít có ôn hòa ôn nu cũng có đấu tranh kịch liệt đấu tranh quá kịch liệt chiêu số ta chỉ để ngươi các ngươi yêu tộc l i ề u mạng chúng ta nhân tộc ta không được tỉnh quốc nhân tộc đại họa kẻ cầm đầu rồi ngươi chẳng lẽ còn có thật nhiều loại biện pháp thì sơn vương nghe được ý ở ngoài lời hắn nghĩ một cái biện pháp đều muốn phá túi đầu không ra chu huyền lại có rất nhiều biện pháp t i ể u tiên sinh chính là chúng ta minh giang phủ nhất có biện pháp người nhạc sĩ bây giờ đối chu huyền bội phục đầu d ạ p xuống đất rất là tự hào ở trong lòng âm thầm nói mời tiểu tiên sinh nói rõ kỳ sơn vương vội vàng thúc hỏi đấu tranh kịch liệt ta sẽ không giảng nhưng một chút ôn nhu ôn hòa biện pháp ngược lại là có thể cùng ngươi giảng bên trên một hai cái gì gọi là ôn nhu ôn hòa chỉ động não không chảy máu loại này biện pháp hạch tâm chính là dư luận dư luận vẫn là mẹ nó dư luận dư luận thủ đoạn có rất nhiều báo chí đài phát thanh người kể chuyện bình thư lao bách tính đầu đường cối ngõ nghị luận trên tường trên mặt đường g á n sát và bố cáo dư luận mỗi một ngày đều đang thay đổi tình quốc lão bách tính tư tưởng chỉ là loại sửa đổi này rất chậm nhưng lại thường thường rất có hiệu quả ngươi không phải muốn cải thiện các ngươi hồ tộc sinh hoạt trạng thái tăng lên địa vị xã hội sao vậy ngươi liền phải học được lợi dụng dư luận còn làm sao lợi dụng dư luận dùng dư luận đi làm cái gì chuyện cụ thể ta hiện tại không thể giảng vậy lúc nào thì có thể giảng chờ ngươi giao một bút đắt giá chi thức khoản tiền thời điểm chu huyền giào hạ o cười nói đồng giá trao đổi cũng là văn minh một loại biểu hiện chi thức cũng là cần thu lệ phí đại học giả cần bao nhiêu tiền lương cái này sao chờ ta trở về ngẫm lại nhưng tiền ta không cần lương ta liền một cái miệng có thể ăn bao nhiêu cơm ta cần bảng giá rất đắt thì sơn vương ngươi phải suy nghĩ kỹ càng chu huyền nói kia là tự nhiên kia là tự nhiên chờ nhỏ trước đại học giả nghĩ rõ liền trực tiếp cùng ta lời nói ta tất nhiên giao đủ khoản này nghệch chi thức khoản tiền dễ nói dễ nói chu huyền ưu quyền đáp lại nói hắn cùng với hỷ sơn vương tán gẫu có một kết thúc mà tế thần đài bên trên thì đến phiên thạch ra trại tế tự rồi mười sáu cái âm đường tế thần đài cũng chỉ có một cái tự nhiên là thay phiên bên trên thạch ra trại tế phẩm chính là a vượng a vượng tại thạch tắc nghẽn bên trong đã bị tộc nhân phân giải được chi cách vỡ vụn giống như một đoàn thịt nát nhưng các tộc nhân cũng không biết cái này đoàn thịt nát bên trong thiếu mất một đoạn, đoạn ruột mà cái này đoạn ruột tại cốt thần ngón trỏ thuốc r ụ c xuống bắt đầu dùng tinh thần pháp tắc hóa tinh chi thuật hóa thành lấp lánh điểm sáng bị cương phong t r o n g động qua lại tạo động gió núi phiêu phiêu đẳng đẳng thổi tới ngoài động chu huyền cũng là tinh thần pháp tắc ba cảnh người hắn biết do hóa tinh thủ đoạn liền phóng thích cảm giác lực truy tung đến a vượng điểm sáng vị trí về sau hắn vậy ra động ngoài động như c ũ tại bốn tôn nhật du thần trông coi phía dưới a vượng thông qua điểm sáng g á n l lại thành rồi hoàn chỉnh nhảy nhót tương bằng người hóa tinh chi thuật có thể đem thân thể hóa thành tinh quang chỉ cần có một hạt tinh quang thoát đi liền có thể sống lại tới đại tế ti a vượng đối chu huyền túi người chào làm được rất tốt nhìn thạch ra trong trại có không ít tộc nhân vì ngươi hiến tế lau nước mắt liền biết ngươi không có lộ ra chân ngựa tới cốt thần n g ó n trỏ thần diệu dị thường ngươi trước tạm thời đừng trở về hạ kim chu huyền hướng phía hạ kim chờ đèn lồng vẫy vây tay bảy nén hương trạm tiêu du thần hạ kim liền từ đèn lồng bên trong dáng lâm xuống c h ạ m tiêu du thần nhiệm vụ chính là chém giết họa loạn châu phủ yêu tộc lệ thuộc trưởng nhật du thần còn hạn thư đại nhân hạ kim cũng không biết lúc này lý thừa phong đã là chu huyền rồi đem hắn coi chừng đừng để những người còn lại phát hiện hắn chu huyền chỉ chỉ A vượng đối hạ kim g i ả n g đạo tuân mệnh hạ kim vung ra một tấm miếng b ạ i đen đen b ù bạ bà cỡ bàn tay phi hành trên không trung thời điểm liền trở thành một thanh dù đen đem A vượng bao phủ lại qua đường người nếu không phải cưỡng ép sốc lên ô đến xem là không nhìn thấy ô bên trong người là ai nếu là cưỡng ép sốc lên hạ kim sợ là sẽ phải loan cung cái tên trực tiếp đem bán giết làm xong đây hết thảy chu huyền liền bước lên trở về trong động trên đường đi tại hắn đi đến h u y ệ t động cựu khúc trong sơn đạo lúc lý thừa phong thừa dịp bốn phía không người liền hỏi tiểu tiên sinh ngươi thật muốn chỉ điểm h ồ tộc của khởi đúng vậy a h ồ tộc của khởi chúng ta nhân tộc liền tao ương t i ê n tâm chỉ điểm của ta là cực ôn nhu biện pháp nhân tộc bị không được gương chờ một chút chu huyền cảm giác cái gì dừng lại câu chuyện chỉ thấy không gian x é rách họa sĩ chui ra cấp hồng hông nói tiểu tiên sinh chớ có lên hỷ sơn vương bộ a hắn dã tâm rất lớn dã tâm không lớn làm sao lôi kéo hắn chu huyền nói hắn là mang theo hồng đ ỉ n h cần gì phải lôi kéo họa sĩ tràn đầy tự tin nói thì sơn vương chính là có được kinh thành phủ phái phát hồng đ ỉ n h được rồi chiếu mệnh mới trở thành minh giang phủ âm đường c h i chủ kia hồng đ ỉ n h là buộc được cực lao xích chó hắn tránh thoát không được ngươi thật sự cho rằng hắn tránh thoát không được chu huy nói thì sơn vương nhân vật như vậy rất là cẩn thận mấy ngày nay tới sợ là chịu c u n g chính lời hứa con chó kia dây xích sắp kéo được rồi nhưng hắn vẫn phải tới cương phong độc hắn đang xoắn suýt mà thôi chu huy nói xoắn suýt bên trong hắn đứng ở minh giang phủ trên lập trường bất quá nhìn hắn thái độ đối với các người loại này xoắn suýt còn tại tiếp tục đến tiếp sau khả năng có biến số ta dùng hồ tộc phổn thịnh hy vọng chặt đứt hắn xoắn suýt hắn dừng một chút còn nói thêm còn nữa nói thì sơn vương b e o hồng đỉnh là kinh thành phụ cho hắn bộ dây xích thì sơn vương cao như vậy hưng ơ hỏa không thể bị kinh thành phụ khống chế lại được kiên định không thay đổi đứng tại chúng ta cái này bên cạnh vậy sau này hồ tộc có thể hay không gây nên h ỏ a loạn yên tâm ta có phân tức chu huyền vừa cười vừa nói họa sĩ lại hỏi không nói trước hồ tộc sự tỉnh tiểu tiên sinh ngươi là có hay không nghĩ đến như thế nào đối phó thiên quỷ chia ăn tri chi pháp không có đã như vậy vậy không bằng đem tế tự tạm dừng ngăn cản cung chính giáng lâm nhân g i a n trở thành nhân gian t h a i họa họa sĩ lại trưng cầu phải trang đình chỉ tế đàn không đ ộ i còn có thời gian còn có thể tiếp lấy nghĩ chu huyền nói không có bao nhiêu thời gian lại có bốn cái âm đường tế tự hoàn thành liên hợp huyết tế triệt để liền kết thúc rồi cung chính liền sẽ hoàn toàn giáng lâm tiến vào nhân gian giới thời gian rất dồi dào chờ lấy đi lão họa nghe ta chỉ thị là được chu huyền nói、này. họa sĩ nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu đồng ý một lần nữa quý vị chu huyền tiếp tục dừng dưng xem lễ huyết tế một chút cũng không có đi ý tưởng như thế nào phá giải thiên quỷ chia ăn chi pháp tư thái hoặc là nói hắn căn bản sẽ không muốn đi phá giải sâu trong lòng đất thông đạo đánh được càng ngày càng mở bọn hắn sẽ là ai chứ chu huyền âm thầm suy nghĩ họa sĩ đã rõ ràng có chút sốt r ồ i rồi điệu bộ nhà càng lo lắng thì là hỷ sơn vương hỷ sơn vương bình tĩnh hơn phân nửa trận tế tự lúc này lại ngồi không yên hắn tại trong một góc khác bước chân đi thong thả trong lúc đó lại cùng cáo nô nhi giao lưu thứ gì theo giao lưu hắn biểu lộ càng phát ra kiên định liền đi hướng về phía chu huyền cười cùng chu huyền nắm tay nói hôm nay nghe đại học giả dạy bảo có chút thể hồ quán đỉnh hiểu ra ý tứ liền mấy ngày nay ta tất nhiên muốn đi trong phủ viếng thăm nói không ngừng dễ nói dễ nói chu huyền m ặ t không đổi sắc đắp lại dù là hắn rõ ràng cảm giác được hỷ sơn vương ngón giữa ở hắn trong lòng bàn tay viết viết vẽ vẽ hắn viết vạch chữ viết rõ ràng là năm chữ phật quốc tìm s ó n g tăng hả nguyên lai ta giải ra lưới muốn bắt lại là tìm s ó n g tăng đầu thứ hai bị huyết tế mở ra thông đạo cất giấu lại là bọt hắn chu huyền ngắm nhìn tế thần đài thì thảo nói chương ba trăm hai mươi hai tứ đại yêu tăng một chương ba trăm hai mươi hai tứ đại yêu tăng một từ lúc chu huyền đến rồi cương phong đ ộ n g hắn liền cảm giác bén n h y đến rồi có hai đầu thông đạo đang đánh mở trên trời một đầu lòng đất một đầu hai đầu trong thông đạo người là cùng một bọn cũng là nói trận này mười sáu cái âm đường liên hợp h u y ế t t ế tiếp dẫn người cũng không phải là chỉ có cung chính cung chính dáng lâm dựa vào là thiên quỷ c h i a ăn chi pháp từ khổ ách thiên thần góc độ đến xem không dám nói không có chút nào phá giải biện pháp chí ít tại ngắn ngủn trong vài canh giờ là tìm không đến biện pháp đ ế đường đối chu huyền tự nhiên vậy rõ ràng trong đó khó khăn cho nên nhưng chu huyền vạn vạn không nghĩ tới thì sơn vương vậy mà trước thời hạn biết rõ một chút nội tỉnh càng làm cho hắn không tưởng được chính là hắn bất quá thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng lôi kéo hỷ sơn vương nói chuyện phiếm vậy mà đưa đến như thế lớn tác dụng dẫn tới hỷ sơn vương phun ra nội tỉnh để hắn trước thời hạn biết rồi dưới mặt đất người tới là ai trách không được hôn qua trong đêm t ba trăm năm trước bành ra chấn phật quốc tìm sóng tăng đội ba đầu phật đá đã không chế hình xăm thụ tộc đại thiên vương cùng còn lại tìm sóng tăng cộng đồng xuất thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đem minh giang phủ ngân hạnh tổ thụ đánh được chìm cấm địa đến nay không thấy tăng hơi có thể đạt tới loại tầm thứ này chiến lực chỉ sợ cái này bốn cái tìm sóng tăng bên trong có chín nén nhang chiến lực mà lại chín nén nhang xác suất rất lớn không chỉ một chu huyền tập kết hai p h ụ du thần đối phó một cái nhân gian chín nén nhang phần thắng rất lớn c h ỉ ít tại mặt giấy trên thực lực có cực lớn thủ thắng cơ hội nhưng muốn đồng thời đối mặt hai cái ba cái hoặc là bốn cái quản chi là ngay cả sức hoàn thủ cũng không có ta lưới lưới không ngừng cá lớn như thế chu huyền tiếp tục thân thiện cùng h ỷ sơn vương trò chuyện ngón tay của hắn thì tại h ỷ sơn vương trong lòng bàn tay huy động kết chữ hỏi tham hội trưởng có ám ủy t h ỷ sơn vương bất động thanh sắc lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biên độ gật đầu gật đầu ân chứng chu huyền suy đoán quả nhiên nếu không phải là có ám ủy h ì sơn vương cũng sẽ không cẩn thận như vậy chu huyền lại kết chữ hỏi mấy nén hư ơ n g h ò a không biết nhưng có chín thì sơn vương cực kỳ ngắn gọn kết chữ đáp lại có hắn mang theo khẳng định trả lời chắc chắn chu huyền liền muốn một lần nữa ước định trận này liên hợp tế tự là có hay không muốn trước thời hạn kết thúc giữa sân có ám quỷ cái này ám quỷ hơn phân nửa không phải âm được người hiên hòa giáo hoặc là kia dấu ở nơi nào đó dị quỷ g i ả tinh lại thêm bốn cái phật q u ố c tìm sóng tăng lần này cá lấy được q u ả lớn nếu là lưới không ngừng những này cá lớn là muốn trái lại ăn người được tìm trương càng bền chất lưới chu huyền lúc này liền ngồi xuống lại thần hồn nhật du mà đi tiến r ự c t p trở về Chu Gia a b Thần hồn của hắn còn không có hiện tướng, Tiến hồn hắn không hiển còn của có đại nhân là i loại ề n nhận n cảm được một o đó khí ta ứ c cường chặt đại, đóng h i nhiên phải đi mắt mở muốn đột tay ra, chu ầ m cung. Tiến n Đại â n là ta. c h huyền đem thần hồn hiện ra bộ ràng đến đứng ở chu gia tổ thụ trước đó đệ đệ người tại sao cũng tới chu linh y thì hỏi tỉ tỉ tình huống có biến có biến hoa lớn chu huyền nói chu linh y thì không nhịn được đau lòng cực k ỳ chút ánh mắt chờ đợi trở lấy chu huyền vào sau hôm nay minh g i a phủ mười sáu âm đường liên hợp tế tự so với chúng ta tưởng tượng càng thêm rắc rối phức tạp cái này g những cung c tam u n giáng lâm, phương thế lực không có ông đoàn là không thể nào nhưng cung chính đại biểu đường khẩu là thần tiễn cái này đường khẩu sinh ra chính là vì giữ gìn tình quốc an ninh là tình quốc sắc bén nhất du thần lợi kiếm bây giờ cái này trên thân kiếm lại sẽ phải nhiễm lên một tầng tình quốc người máu gọi tính cách cương chính trong lòng chỉ có thủ hộ tình quốc tiễn đại nhân làm sao không xúc động phẫn nộ không sợ tiểu quỷ đương đạo liền sợ diêm vương biến thành quỷ cung chính cùng phật quốc người có cấu kết chính là phản bội tình quốc người người có thể chu diệt tiễn đại nhân lúc này hận không thể ngay lập tức sẽ đuổi tới minh giang phủ đi thần cung bắn trụng lấy cung chính trên cổ đầu người nhiều như vậy thế lực hai chúng ta phủ du thần sợ là không đối phó được chu linh y gì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo nói như thế chu huyền thì nói cho nên ta trở về chu ra ban hôm nay ta muốn chờ đọa thần một câu hắn có thể hay không thất tình nếu là hắn có thể vậy chúng ta liền dựa theo kế hoạch làm việc nếu là hắn không thể ta liền tùy thời bỏ d ỡ tế tự đóng lại thông đạo c h ặ t đ ứ t cung chính tìm sóng tăng nhân dáng lâm con đường chu linh y g ì hãy nghe tới nơi đây liền quay đầu lại túi đầu rủ xuống nhìn qua dựa theo nàng ngày đêm tại chu ra ban cảm nỗ g lực giảng nàng cảm thấy loạt thần ngay tại tổ thụ phía dưới lòng đất chỗ xấu nhất chu huyền cũng có dạng học dạng túi đầu cầu nguyện nói loạt thần ba trăm năm trước tìm sóng tăng hôm nay muốn hiện thân minh g i a phủ ngươi nếu là có thể thất tình liền đáp lại ta một tiếng nếu là một nén hương bên trong ngươi không hề có động tinh gì ta liền biết ngươi không thể thức tỉnh vệ minh ra đi thật sớm chút làm ra quyết đoán nói xong lời nói này về sau chu huyền liền tại nguyên chỗ chờ đại khái đi qua nửa phút chu huyền liền nghe tới cọc cọc tiếng b a đập là chu gia ban nội viện trên cửa chính treo nọa hí mặt nạ chịu như cùng phòng lẫn nhau xô ra đến tiếng vang chu ra ban biện trước vàng là chu gia nọa hí bởi vậy ban tử bất kể là nội viện vẫn là ngoại viện trên cửa chính trên bệ cửa sổ trên c ờ cờ đều dùng sợi dây treo lấy nọa hí mặt nạ những n à y mặt nạ do vật liệu gỗ chế tác mặt ngoài lại thoa dầu cây t r ậ đủ nặng lại chống phân hủy, ngày bình thường cạo chút gió ngã thổi không được bọn chúng quá động chỉ có mưa to gió lớn thời điểm tài năng thổi đến động bọn chúng nhẹ nhàng và chạm mà lúc này bình thủy phủ trời trong gió nhẹ nào có nửa điểm đầu gió nọa hí mặt nạ lại đâm đến bóng bàn rung động là nọa thần tại đáp lại ta chu huyền nghĩ đến chu ra ban bên trong càng ngày càng nhiều mặt nạ tại đụng nhau đâm đến như kim thạch đánh tiếng vang cực giòn các loại thanh âm sen lẫn phía dưới thanh âm vậy mà ngưng kết ra hai câu rõ ràng lời nói chuyển vào chu huyền lốt hai thả bọn họ nhập m i giang gặp chuyện không biết có thể hỏi không minh đầu một câu chính là n ọ thần thái độ câu nói thứ hai là đoạn thần cho chu huyền chỉ dẫn có đoạn thần cho ra thái độ chu huyền liền có lực lượng hướng phía chu gia tổ thụ chắp tay về sau liền nhập du trở về cường phong đ ộ n g nhắc tới cũng kỳ chu huyền vừa đi toàn bộ chu gia ban mặt nạ liền vẫn bất động một mặt tiếp lấy một mặt đều yên lặng treo lấy chỉ có lạc anh sảnh bên trong phương tướng thị một bài tại có chút rung động chu gia ban bên trong bắt đầu bước lên ra một cổ cường đại khí t ứ c cỗ khí tức này để tiễn đại nhân tự đại nhân sinh lòng kính sợ tỉnh quốc vận mệnh thiên thần chẳng lẽ hôm nay liền muốn tức tỉnh tiễn đại nhân ánh mắt nóng rực khó nén sục sôi cảm xúc chương ba trăm hai mươi hai tứ đại yêu tăng、2. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai tứ đại yêu tăng hai tiểu tiên sinh phải trang đình chỉ tế tự họa sĩ rất là lo nghĩ đã không lo được chu huyền thân phận có thể hay không b ạ i lộ đến gần rồi hắn nhỏ giọng gì t h a y nói còn có mấy cái âm đường không có hoàn thành huyết tế chỉ có sau cùng long đấu chạy rồi tiếp lấy tế tự chu huyền phân phò nói thật nếu để cho cung chính giáng lâm họa sĩ hỏi chuyện còn lại ngươi tạm thời không muốn hỏi đến an tâm nhìn chằm chằm tràng diện thuận tiện chu huyền càng phát lực lượng mười phần hắn lần này vung xuống lưới quá bền chắc đừng nói bốn cái tìm sóng tăng dù la bách quỷ chi mẫu như vậy t ứ c tỉnh liền có thể địch nổi loạt thần có tỉnh quốc vô song chiến thần ở sau l ư n g chỗ dựa hắn ai cũng dám bỏ vào minh giang phụ tới ai họa sĩ không biết t r ậ n tướng chỉ là ai thán một tiếng chu huyền cảm giác lực lại lần nữa toàn bộ phóng thích ra ngoài hắn cảm thụ được rất là rõ ràng theo một vòng cuối cùng tế tự đang không ngừng tiến hành dưới nền đất tựa hồ b ả y biện ra một đầu rõ ràng vết n ư ớ có c khí tức cực kỳ mạnh như dưới mặt đất triều tịch bình thường hướng trên mặt đất trào lên chu huyền thậm chí nhìn thấy tế thần đài bên trên xuất hiện rất nhiều đùi bặm giống như huyết sắc quan điểm dưới đất thông đạo đã mở ra mà bầu trời phía trên thông đạo chu huyền ngựa đầu ánh mắt từ đỉnh núi trong lỗ thủng tham gia ngoài thẳng đến bầu trời trên trời có một đ o à n vượt ngang mấy ngàn dặm mây đen tại tụ lại l a n lộn tại liên hợp hết u y tế nửa đường cái này ngàn dặm trận mây cũng đã ngưng tụ trong tầng mây l a n lộn đùng ù n g thanh â m tựa hồ giống có mấy trăm chi to lớn cái đục tại đục lấy vô hình bầu trời chi môn bình thường bất quá đục cho tới bây giờ cũng không có đục r a trò gì đến trên bầu trời khí tức y nguyên còn tại bầu trời thần quốc bên trong không có hướng nhân gian tiết lộ máy may cái này đã nói t ư n g đạo tạm thời còn chưa mở ra trên trời dưới mặt đất hai đầu thông đạo mở tốc độ vẫn là có t r a n lệ chu huyền cảm k h a i nói cuối cùng theo long đấu trại tế phẩm tiêu hao hoàn tất tế thần đài bên trên màu máu càng thêm nồng đậm bất quá hôm nay cái này tế đ à n sớm đã bị từng cái trại tế phẩm n h u ộ m được vết máu l o n lộ bây giờ thêm ra huyết sắc rơi vào trong mắt mọi người đều coi là nguyên bản liền nên như thế vẫn chưa hướng phương diện khác suy nghĩ hiên hỏa mới có thể thông thật liệt d i ễ m bên trong ẩn chứa vô thượng đại đạo thần thương xót thế nhân hạ xuống hiên hỏa đốt sạch thế gian tham nghiệm sắp n i ệ m si thủ chi niệm từng đợt điên cùng thanh âm từ m ư ơ i sáu âm đường tộc nhân trung gian hát vắng lên mấy chục người từ trong đám người v ắ n lên dùng tay đao đem cổ cắt đ ứ t người bình thường nếu là đ ứ t mất cổ liền một mệnh ô hô nhóm này t à i nhân cắt đ ứ t cổ ngược lại thiêu đốt tràn đầy sinh mệnh lực từng cái sinh long h o ặ c h ổ sông v ề tế thần đại máu trên người bọn hắn chạy xuôi sau đó biến thành lửa to lớn trong tế đàn liền mở ra một đoá tiếp lấy một đoá đồng đỏ tiểu hoa hiên hỏa giáo đệ tử tiếp dẫn đại phật hàng thế lấy mạng sinh sen lấy sen ngự hỏa vạn thọ hỏa liên mời đại phật nhập nhân, nhân gian mấy chục đoá dùng sinh mệnh bốc cháy lên tiểu liên hoa lấy kỳ lạ phương vị bày xuống thành cự một đoá to lớn hai tầng hỏa liên hoa hỏa liên hoa bên trên có bốn cái khiếu m khiếu trong mắt có kim sắc hạt sen chuyển động hiên hỏa giáo yêu nghiệt dám tới đây gây sóng gió họa sĩ thấy thế liền muốn thôi động không gian phát tắc lại bị một người ở hậu phương lôi kéo ở hắn nhìn lại là chu huyền không thể giả được chu huyền tại hiên hỏa giáo ám quỷ hiện thân một khắc này chu huyền liền di hình hoán ảnh chân thân đến rồi c ư ờ n g phong đ ộ n g mà lại hắn lúc này chỗ đứng vậy cực chú trọng lôi kéo ở họa sĩ đồng thời hắn vậy nghiêng đi thân đem một bộ phận lực chú ý để lại cho hỷ sơn vương hắn đối hỷ sơn vương nhiều ít vẫn là có chút đề phòng lão họa hiên hỏa giáo những đệ tử này đều là hôm nay tiểu nhân vật đại đi. đối lại chạy tới, hỏi tới nhiều nhân nhìn nhìn huyền khuyên nủ nghe hí Chu họa vật về rất sắp sĩ sau, d u thần ti đèn lồng nói, minh giang chư du thấy ầ n nghe lệnh, không có lệnh có của ta b t thần ti t kỳ không người nào đến gần liên. được hòa h Du ấ là chu huyền hạ lệnh liền cũng không dám đi quá giới hạn chỉ được đem tế đàn vây lại yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng vào lúc này kia hỏa liên bên trên thiêu đốt chi thế đã bắt đầu có chỗ làm dịu nhưng này bốn cái hạt sen liền từng cái nổ tung ngũ vân hình dấu i b i t l y nếu là nhân dân người liền không thiếu được bị cái này tám khổ g i ằ n v ặ n tiểu tăng bây giờ tạo thành sắc nhiệt đều là vì độ hóa tỉnh quốc mấy vạn vạn dân chúng phật quốc tìm sóng tăng nhân gặp qua minh giang chư du thần tiểu tăng pháp danh ma nhai bốn cái tăng nhân từ hạt sen bên trong đi ra cùng minh giang phủ du thần ti đánh cái đối mặt ba ba ba tại họa sĩ nhìn được sừng suốt lúc chu huyền mặt không đổi sắc một bên vỗ tay vừa nói Đặc sắc à bốn cái yêu tăng phân công có thứ tự nên tự giới thiệu tự giới thiệu nên cho minh giang phủ vẽ bánh nướng vẽ bánh nướng hóa giải nhân gian tám khổ các người phật quốc người nếu là phụ xuống tỉnh quốc nhân gian liền có thứ chín khổ tứ đ ạ i tìm sóng tăng h i ệ t t h ầ n nhạc sĩ h ỏ a sĩ đã vận lên hương hỏa cái k h á c trình diện du thần cũng đều một cái tiếp theo một cái từ đèn lồng bên trong d á n g lâm xuống mai nhai tăng trong tay nâng một phương bàn cờ hắn không có cầm con mắt nhìn cái k h á c du thần mà là sáng rực nhìn về chu huyền chu thí chủ nhìn ngươi phái đoàn tựa hồ sớm đã biết rõ tiểu tăng sẽ đến t h ă m minh gian phủ các ngươi vậy nhận biết ta chu huyền hỏi ngược lại chu thí chủ cùng hương hỏa đạo sĩ hợp lực tại ngã phật quốc bảo sơn tự bên trong làm xuống thảm án món nợ máu、này. hôm nay còn m ờ i n g à i chớ có bùn xịn nên trả nợ vẫn là cần phải trả đến như vị kia t ỉ n h quốc thời không c h i chủ t hương hòa đạo sĩ ta bốn người giết hết minh giang phủ đám người nhìn có thể hay không bước ra l á o đạo sĩ kia tới một vị tướng mạo ghê tởm tăng nhân tính tình xâm lược như lửa táo bạo q u ắ t mắng m a nhai tăng khí chất bên trên tương đối văn nhã hai con mày trắng gông xuống nếu không phải trên cổ mọc r a lít nha lít nhít dâu thì tử phật tướng ngược lại là đòn o trang mà kia bạo tính tình tìm sóng tăng mặt xanh n a n vàng như á quỷ bình thường xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt hắn đập vang lên bộ ngực g ọ n nói như chiêng trống bình thường giống to phật quốc bảo thụ thiên vương lấy phật khí cây bối diệp gặp gỡ minh giang phủ h ò a sĩ nhạc sĩ tiếng nói mới rơi bảo thụ thiên vương liền cũng tay như đ à o dọc theo eo của mình bụng nơi đem chính mình đồng loạt chặt thành hai đoạn nghĩ nhiều kia một đoạn nhất thời liền trở thành một gốc bối diệp tông cây cây non cây non tại khỏe mạnh trưởng thành một m é t hai m é t mấy cái c h ư ớ c mắt công phu liền dài đến cao mấy chục mét xanh ú n g tươi tốt tán cây trưng dương ẩn ẩn lộ ra mấy vệ sặc sỡ tới chờ cây bối diệp mọc ra khí hậu bảo thụ thiên vương hai tay kích địa hắn cái này một nửa người lại đằng không mà lên xoay người lên cây mai nhai tăng bảo thụ thiên v đều cùng nhau sáng danh hiệu còn lại kia hai tăng nhân cũng không cam chịu yếu thế lên phật quốc chi mệnh tăng am hiểu tiến vào số mệnh của người khác chi hà hôm nay ta lại muốn nhìn minh giang du thần tương lai mệnh đ ổ là bực nào khúc chết phật quốc đi thuyền tăng tiểu tăng bỏ bao công sức vì ba vị sư huynh chống thuyền đưa đỏ xuyên qua rồi quang â m giới đi tới nhân giang n a giới thể phải tại minh giang phụ c u ố n lên chút đ ấ m máu chiều xong đến chư vị bên trong nếu có chín nén nhang có lẽ có thể ngắn n g i ngăn sư h u n h đệ chúng ta một lát nếu là không có khuyên n ủ các vị vẫn là đạo mệnh đi thôi đi thuyền tăng quẳng xuống cùng lời nói cũng tương tự xác nhận chu huyền Thì、sơn vương suy đoán cái này bốn cái tìm sóng tăng bên trong tất nhiên có chín nén nhang hòa thượng nếu là không có cũng không dám phát loại này cùng nói nhưng minh giang p h ụ rất nhiều du thần nhưng lại không bị cùng nói hù ngã dù là bản sự không bằng cũng không thể lui lại nửa bước nếu là ngay cả gan dạ cũng không có làm sao xứng đáng du thần ti tết u ổ i lao vui chiến họa sĩ cùng nhạc sĩ đồng thời đúng vừa ý sắc về sau liền một t r ư ớ c một sau công về phía bảo thủ thiên vương vừa rồi bảo thủ thiên vương đã chỉ mắt gọi tên phải chiến nhạc sĩ họa sĩ ba người này liền xem như song phương tiên p h n g chiến đấu lại với nhau đến hay lắm bảo thụ thiên vương vũ cây bối diệp nhân thụ một thể hướng phía trước nhảy lên mấy c h ụ c trượng thân cây như mũi tên đâm vào nhạc sĩ trong thân thể nhạc sĩ không sợ chút nào vậy không tránh né liền từ lấy to lớn thân cây đem chính mình thân thể nghiền nát đau đớn phái cốt lão một thân đạo hạnh đều tại máu thịt tái sinh phía trên không tránh không né nhạc sĩ chính là muốn dùng một thân máu thịt cùng bảo thụ trời vương cận thân b ắ c mệnh chu huyền ngươi cùng bảo sơn chùa làm loạn ta chi mệnh tăng mời người để tội chi mệnh tăng hóa thành lưu quang hướng phía chu huyền kình xạ mà đi thì sơn vương thì bỗng nhiên chắn c h u huyền trước người hắn bỏ rơi trên người đem kêu lưu quang q u n lấy người lạnh nói phật quốc yêu tăng trước cùng ta đầu này la o hồ ly vượt qua mấy tay chu huyền sớm liền biết được hỷ sơn vương đạo hạnh cấp độ rất cao không nghĩ tới hắn vậy mà đơn thương độc mã hóa giải chi mệnh tăng đợt thứ nhất thế công so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn chi mệnh tăng bị ngăn đi thuyền tăng liền tới đoạt công chu huyền chu huyền lúc này hai tay ở sau lưng mở rồi đem chu linh ý ỉ tiến đại nhân t i ể u đại nhân viên bất ngữ từ bình thủy phủ lôi kéo tới liên tục ba mũi tên trước sau phát động tiến đại nhân thần cung nơi tay làm cho đi thuyền tăng ngựa bộ Chu linh y diệt thì cùng chu huyền hương hỏa liên tiếp lên, thời khác chuẩn bị hương hỏa trả lại t i ể u đại nhân thì uống một cái say rượu hướng phía ma nha i tăng ném đi một thanh dạ tiên sinh đường khẩu g i ấ y phớn. Ma nha i tăng thân hình phiêu nhiên như khởi một chân đứng thẳng đem k i a đón gió liền lớn g i ấ y phớn mạnh mẽ cho đạp lên, lên rồi. t h ầ n s á c hắn bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một chút lo nghĩ không ngừng nhìn trời. Ma nha i yêu tăng ta biết rõ ngươi ở đây nhìn cái gì. Chờ cùng chính nha. Chu huyền cười lạnh nói đừng đợi hắn lúc nào có thể giang lâm chỉ có ta tài năng quyết định ta không ngừng hắn giang lâm hắn cũng chỉ có thể ở trên trời thật tốt đợi chương ba trăm hai hồ tộc khí khái một chương ba trăm hai mươi ba hồ tộc khí khái một ma nhai tăng nước nhìn bầu trời ánh mắt bị chu huyền lời nói hấp dẫn túi thấp xuống mắt nhìn về chu huyền chu huyền ngồi sồn người xuống vớt ve trên tế đàn vết máu l o n lộ nói hôm nay thông đạo có hai đầu trên trời một đầu dưới mặt đất một đầu bằng vào ta cảm giác lực tới nói trên trời đầu kia thông đạo càng thêm giám c h ắ c vận dụng tế đàn tế tự lực lượng muốn phá vỡ nó so dưới mặt đất đầu kia độ khó cao hơn ra không ít mười sáu nhà âm đường tập hợp đủ hơn hai ngàn cái tộc nhân mười sáu phần cung phụng cho tế phẩm của thần linh tài năng hợp lực mở ra trên trời thông đạo thiên ế u m ộ h quỷ không đ chia y h ăn chi pháp hắn vận hành và thao tác cơ bản logic chính là dựa vào mười sáu tôn tà thần sắp giáng lâm xuống đến nhân vật chia mà ăn lại dựa vào tà thần nhân số bên trên ưu thế bốn phương tám hướng đi ẩn nút sắp giáng lâm người linh kiện giấu ở minh giang phụ các lớn so xình địa phương muốn tìm tìm lên cần vận dụng cực lớn nhân lực vật lực lại thêm cung chính đem chính mình nơi dáng lâm điểm khống chế tại ngàn dặm trận mây bên trong trong tầng mây sương ngủ m ở mịt lại có lôi điện t r ậ n trận mưa to như chút nước mười sáu cái tà thần hóa thành ảnh thần trong một lớn phạm vi bên trong đi chia ăn cung chính khắp nơi là quái nhiễu phạm vi lại cực lớn dù là chu huyền lấy thần hồn nhật du chi pháp vào trận vân chi bên trong vậy tìm không thấy tà thần vết tích chỉ cần liên hợp tế tự hoàn thành bất kể là từ c h i a ăn chỗ tới tay hay là từ tìm được mười sáu tôn tà thần tung tích tới tay hắn đều không có khả năng tìm tới cung chính nhưng dưới mặt đất đầu kia thông đạo liền không giống nhau cái thông đạo này mở miệm n rất rõ ràng chính là tòa này tế đàn cổ xưa cương phong động dung tích có hạn lại có số lớn nhật du thần nhìn chăm chú vào trang diện ta t h ầ n nhóm làm sao d á m hóa thành ả n h thần đến đây bởi vậy chu huyền liền suy luận được đi ra trên trời cung chính là dựa vào vạn quỷ chia ăn chi pháp phủ xuống nhưng dưới đất người lại không phải đem các ngươi bốn cái tìm sóng tăng t r ư ớ c bỏ vào minh g i a n phủ chờ thu thập x o n g các ngươi ta rồi quyết định phải trang bổ túc cuối cùng một phần tế phẩm đem cung chính bỏ vào đến t ố t từng cái đánh tan chúng ta chiến đấu áp lực vậy nhỏ hơn không ít chu huyền lúng mày h ư ớ n g m a nhai tâm nói mà lại coi như không có ta trước thời hạn bố trí c u người, người, người, người này a là một thỏa thỏa đầu cơ phân tử đây chính là các ngươi tỉnh quốc người xảo trá xấu bụng giảm tốt một đợt làm lại sự lại cắt dấu quỷ thai vậy phải xem là ai chu huyền vẫn nhìn xung quanh cùng bảo thủ thiên vương chi mệnh tăng đi thuyền tăng đã ra tay đánh nhau du thần nhóm nói ta cùng với du thần các linh đệ kể vai chiến đấu bọn hắn biết rõ tỷ lệ lớn không địch lại cũng không có người lùi bước chúng ta lòng tham đủ ma nhai tăng thở dài một hơi nói nói đến cũng là chu thí chủ nói chúng ta không đến cung chính vậy ta cũng không đợi bất quá cung chính không tới lấy các ngươi hương hỏa cấp độ phần thắng ý nguyên không lớn lớn không lớn đánh qua mới biết được t i ể u đại nhân lại hấp một cái l ạ n h rượu hướng phía ma nhai tăng phút tới bị ma nhai tăng đạp lên giấy phớn giấy lên một đám lửa tới giấy phớn là dạ tiên sinh cái này đường khẩu giữ nhà pháp khí phật ư ớ đà áp đỉnh đi hướng nào viên bất ngữ thanh âm truyền ra mai nhai tăng ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy như núi cao nguy nga bình thường phật đà từ trên trời ra xuống phật lực như tầng mây giống như thẳng ra phật tướng như lôi đình chi trấn cự phật áp đỉnh mai nhai tăng lại cũng không kinh hoàng giả phật đà làm sao có thể ép chân phật nói xong hắn tử cờ cái sọt bên trong lấy ra một viên cờ trắng giơ tay bắn ra kiệu quân cờ lợi kiếm bình thường lại như một con mắt phá không mà lên về sau thế đi lăng lệ lại tinh chuẩn trực tiếp đánh vào mấy ngàn trượng phật đà cái hốt phong chỉ huyệt chỉ là cực nhỏ huyệt vị chịu s u n g kích đại phật nguy nga pháp tướng liền nặng nghề lắc lư một trận sau đó liền toàn thân cấp tốc xuất hiện vết dạng không ra mấy cái trước mắt cả tòa pháp tướng hóa thành xương ngủ thỏ kháp giống đỏ bừng thái dương rơi vào băng hồ bên trong bị bỏng được mây hấp xương ngủ có lên bảy nén hương người kể chuyện có thể địch bình thường đường khẩu tám nén hương nhưng đối với ta mà nói cuối cùng vẫn là có yếu ma nhai tăng lại chấp một viên cờ đen, lần nữa búng tay mà ra cờ đen kích xạ tại cách đất sáu bảy mươi triệu nơi mánh định trụ quân cờ nổi lên lưu quang lô đen bình thường đem vừa rồi cự phật đánh nát sau sinh ra sương mù toàn bộ hấp thu chờ hút c h ứ ớ n g bụng ma nhai tăng c ư ờ i gió mà lên thân hình đứng ở quân cờ một bên một chỉ điểm ra cờ đen vỡ nát b à o quanh nồng nặc sương mù đã trước thời hạn bị quân cờ chóng nhuộm thành màu đen lúc này lại lần nữa tràn g ngập rất nhanh liền ngưng tụ thành một tôn đầu ngựa minh vương tượng nhanh chóng chìm cùng cựu đại nhân giấy phớn bên trong nổi lên tứ đại thần quân giống hùng mánh đụng nhau minh vương tượng, thần quân giống tại ẩm vàng v à chạm phía dưới nháy mắt băng liệt khí l ạ n g mánh liệt lao nhanh tản g ra t i ự u đại nhân bị đâm đến bay ngược mấy chục t r ư ợ g xa hai chân tại tế đản cổ xưa cứng rắn mặt đá bên trên cứng rắn cày ra hai đạo ba tức sâu kéo đi vết tích đồng dạng viên bất ngữ kiến tạo người kể chuyện mộ t cảnh cũng bị chấn động đến tan tác ma nhai tăng lần nữa c ấ t bước tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở viên bất ngữ sau lưng hướng phía vị này giàn mua người kể chuyện áo lót xương rồng về nơi một chỉ điểm ra đúng lúc chỉ mảnh treo trông một thanh vô hình khí nào vắt ngang tại ma nhai tăng đầu ngón tay phía trước ngăn trở kê một chỉ khí thế ma nhai tăng chỉ lực không giảm, sư phụ đi chu huyền một tay hoành đao đón đỡ một tay ôm viên bất ngữ hướng phía dưới vung ra đem sư phụ căng đến rồi chu linh y sinh ra bị ngạn hoa trong biển g hai viên quân cờ cờ trắng tá lực cờ đen mật lực lấy viên bất ngữ người kể chuyện mộng cảnh chi thế phá tám nén hương cựu đại nhân giấy phớn bốn thần quân quân cờ đắc thủ về sau m a nhai tăng lại chỉ dựa vào kim cương một chỉ suýt nữa đem chu huyền mười sáu thế đánh nát chu huyền vậy tạm thời tránh lui thôi động thần hình giáp mã ẩn thân nhập bị ngạn hoa trong biển bị ngạn hoa biển d ấ u diếm nhân gian u minh n â m trầm quý dị nếu là đi vào trong biển hoa vô số âm tuy sẽ cuốn thân trong biển hoa cảnh tượng tuyệt không giống quan sát lúc nhìn thấy diễm lệ hoa thải nhưng m a nhai tăng không có chút nào e ngại đem người rơi xuống tại tế đàn cổ xưa phía trên dáng người trầm ổn hướng thánh vật đồ bình thường ngẩng đầu tiến vào biển hoa cái này m a nhai tăng có chín nén nhăng lửa viên bất ngữ mộng cảnh bị chấn nát mặc dù không quá mức trở ngại nhưng ngực bụng bên trong khí huyết cuốn cuộn không thể không đả t ỏ a điều tức đồng dạng đang điều tức còn có tiểu đại nhân chín nén nhang phật quốc người trên tay có cao minh pháp khí thân thể như vạn trượng kim thạch một trận quá cứng rồi chu huyền thì không có công phu cảm khái ma nhai tăng thực lực cường đại c ỡ nào mà làm ư ợ n trong b i ể n hoa u minh chi thế phục hồi như cũng m t ư ơ i sáu thế lơi ư đ a o ma nhai tăng đã nhập bị ngạn hoa b i ể n hoa thế giới đi thuyền tăng chi mệnh tăng cũng muốn nhập biện hoa cường sát chu huyền tứ lại yêu tăng biết rõ minh giang phủ hạch tâm là ai dù là không có bảo sơn chùa huyết á n phía trước trừ bỏ đồng thời ngăn cản hoa sĩ nhạc sĩ bảo thụ thiên vương cái khác ba tăng cũng sẽ cùng nhau tiến lên bằng mọi giá đánh chết chu huyền bắt giặc trước bắt vua đạo lý phật quốc người cũng là hiểu chương ba trăm hai mươi ba hồ tộc khí khái hai chương ba trăm hai mươi ba hồ tộc khí khái hai lúc này chi mệnh tăng từ hỷ sơn vương như tuyết trong hồ cựu sông loạn đi loạn về sau tìm được vết nước khẽ hở hóa thành năm màu lưu quang lấp loé thoát ra về sau liền ngựa không ngừng vó cũng muốn nhập biện hoa thế giới mới đi mấy trượng hỷ sơn vương ủy mị bình thường thân hình phát sau mà đến trước chắn chi mệnh tăng phía trước m u ta tinh tế i ngẫm nghĩ một trận hộ tộc tiên đồ các ngươi phật quốc người không cho được giúp các ngươi phật quốc hộ tộc không có đường lui nữa còn tiểu tiên sinh sao ta xem hắn là nhân gian đại thế văn đản đại thánh từ kinh sơn đã từng nói rõ đại thế không thể đổi chi ỉ có thuộc thể phụ đ theo. Từ bất tới Kinh chỉ Hoàng Phủ hắn nói những h kia Đại nuôi Giano, nói cái nói Sơn Nguyên n quả Yêu là ra mệnh không thể coi là thật. Chi coi là m tăng thấy hỷ sơn vương vẫn không còn né tránh xu thế bây giờ liền n à y sinh ác độc nói đã ngươi khư khư cố chấp tiểu tăng liền nhập ngươi vận mệnh trường hà mặc ngươi hỷ sơn vương có thiên đại tạo hóa vận mệnh trường hà một khi cắt đứt ngươi mệnh y nguyên thủ tiểu tăng trưởng khống có thể đi vào những người còn lại dòng sông vận mệnh đây chính là ngươi danh hiệu địa vị đi hỷ sơn vương không sợ chút nào ngược lại nói nói vậy ta thay ngươi tình chút khí lực hắn giảng ở đây ngửa khẩu phu một cái đem chính mình hồ tộc hành xương p h u n ra treo t r ở ư ớ chi người, sau đó ắ n làm c á mệnh ờ i t tăng không nghĩ tới hỷ sơn vương tự tin như vậy như thế kiêu ngạo biết do hắn nhập m ệ n h mạnh hay dùng nhập m ệ n h chi pháp nên kích hắn hắn trong lúc nhất thời vậy mà sưng sờ ở tại chỗ chờ sau khi lấy lại tinh thần hắn mới cười lạnh liên tục nói h ì sơn vương ta đối với ngươi thật đúng là phật nhìn một chút đến chiến chi mệnh tăng lần nữa hóa thành lưu quang và o hỉ sơn vương châu ngọc t r ò n nhuận hoành x ư ơ n g bên trong thật tiến bảo h ì sơn vương lẩm bẩm một tiếng về sau liền vội vàng đem đầu lưỡi cắn nát đối hoành x ư ơ n g phun một cái máu sau đó hắn làm kiếm chỉ hình tại hoành x ư ơ n g bên trên hỏa tốc vẽ ra thiên nhãn xem phụ l ụ khởi động h à n h sương bên trong huyền cơ h ì sơn vương ngươi h à n h sương bên trong vì cái gì có chín đầu vận mệnh trường hạ h à n h sương bên trong chuyên gia chi mệnh tăng kinh ngạc lời nói đây cũng không phải là ta hoành sương là chúng ta hổ môn mấy vị chín nén nhang tiên tổ truyền thế thần cốt trong đó có chín vị tiên tổ c h i hồn đương nhiên là có chín đầu vận mệnh trường hạ ta lấy p h ụ lục phong x ư ơ n g xương trong có chín đại thiên hồ c h i hồn quân quanh chi mệnh tăng ngươi nếu có thể từ nơi này mai hoành sương bên trong giết ra đến ta hổ tam thái ra hổ chữ viết ngược lại thì sơn vương lúc này đâu còn có vừa rồi cao n g o thần sắc trong ánh mắt chỉ có g ả o hoạt ngươi đạp mẹ nó ông ta đã nói xong hồ tộc khí khái đâu ngươi đoán vì cái gì tình quốc người dẫn p h u n đối phương g ả o hóa lúc đều muốn mắng hắn một câu lá hồ ly dạo h o ạ t mới là chúng ta h ồ tộc tổ truyền khí khái chi mệnh tăng chi mệnh tăng vạn vạn không nghĩ tới mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt một phái cao nhân phong phạm hỷ sơn vương lại là cái cờ lê ơ b ă n g hạng người hắn coi là đối phương là thâm hậu đạo hạnh lại vạn vạn không nghĩ tới tất cả đều là tâm nhãn không có một chút thần triều bị kỹ hỷ sơn vương người cái s ố n g súc chi mệnh tăng lời nói còn không có kể xong thì sơn vương đem k i ê u cáo tổ tiên tổ linh cốt cho một lần nữa nuốt xuống tu hành dựa vào dụng không động não làm sao làm thần tiên thì sơn vương đắc ý cờ trách nói hợp lại chưa qua chi mệnh tăng dẫn đầu giảm quân số mà lại là lấy một loại cực ngu xuẩn tư thái giảm quân số đi thuyền tăng mai nhai tăng bảo thụ thiên vương đều ngu ngơ một lát thì sơn vương không hổ là ngươi nha cùng thì sơn vương nhiều năm lão hữu họa sĩ t hướng hắn so cái ngón tay cái giao tình nhiều năm họa sĩ rất rõ ràng thì sơn vương không hề yếu tại t i ễ n đại nhân đạo hạnh cấp độ nhưng cùng lúc còn có kỳ cao chiến đấu trí thông minh thật làm giả thì thật cũng giả giả làm thật thì thật cũng giả dựa vào thật thật giả giả hư hư thật thật xáo lộ thì sơn vương luôn có thể đem chút cấp độ còn cao hơn hắn đối thủ đùa bỡn xoay quanh chi mệnh tăng đã trừ t h ị sơn vương lại lần nữa dò xét chiến cuộc lúc này đi thuyền tăng cũng muốn tiến biển hoa nhưng có tiến đại nhân chặt đường t i ể u đại nhân viên bất ngữ cũng ở đây trọng chỉnh cờ c h ố n g cái khác nhật du thần cứu chu huyền x u ấ t ruột cũng đều ở phía xa lợi dụng đạo hạnh n h u loạn lấy đi thuyền tăng ngược lại là nhạc sĩ hoa sĩ đã bị bảo tụ h trời vương minh hiền áp chế xuất phát từ trời sinh bản năng chiến đấu t h ị sơn vương tại trong c h ư ớ c mắt liền làm ra quyết đoán đem áo lông trồn ném ra mây trôi bình thường trào lên hướng về phía bảo t h ụ thiên vương thì sơn vương một bún tẩu một bên lợi dụng mình ở minh giang thâm sơn nhiều năm nuôi vì thế hướng mười sáu cái âm đường hạ lệnh mười sáu đường chủ nghe lệnh gợi lên sừng châu h á t lên bi ca khởi động tế đàn cổ xưa xoắn nát cái này ba cái t ạ m thoái yêu tăng mười sáu cái âm đường sau lưng đều có tả thần tuy nói những này tả thần rõ ràng đã bị cung chính hợp nhất nhưng tả thần nhóm lúc này không có cái mới hiệu lệnh xuất hiện cũng không có trước thời hạn hạ lệnh thông chi mười sáu cái âm đường đại t ế thi đại trưởng lão đồng loạt phản minh giám phủ đã không có tả thần mệnh lệnh mà h ỉ sơn vương lại hạ lệnh nên nghe ai một mắt hiểu rõ trong lúc nhất thời bi ca tại hơn hai ngàn tên trại trong miệng của tộc nhân hát vang sương châu ngưu linh thanh âm đại tác thế đàn cổ xưa bên trên ô huế vết máu hình như có linh hồn bình thường vẫn lưu động lên đến xuân tài đi thuyền tăng vội vã nhập biển hoa tại mắt thấy chi mệnh tăng nhảy vào hỷ sơn vương bày ra cạm bẫy về sau lúc này liền liền tức giận mắng một tiếng mắng thì mắng động tác trên tay của hắn không chậm chỉ thấy tay hắn cầm nắm một cây gậy trúc gậy trúc có một trượng d à i ngắn bắp chân p h ẳ n g chất hai tay của hắn nắm chặt rồi trượng làm một cái chống thuyền động tác lại chuyển ra dòng nước phun trào thanh â m đi thuyền tăng đã phật hiệu đi thuyền liền có trên nước đi thuyền bản sự một chút trận chống đỡ xuống dưới xung quanh trong vòng mấy trăm trượng liền trở thành một mảnh thủy vực trong thủy vực l a n g ba nổi lên sương mù hơi nước vậy bay lên mà thủy vực xung quanh lựa sinh k ỳ cao bùi cỏ lau mỗi một cây cỏ lau cũng giống như một cây sống tới roi thép tùy ý quất lây xung quanh trại tộc nhân nhật du thần đánh được bọn hắn gần như không thể cẩn thân đi thuyền tăng lòng bàn chân thì nhiều hơn một chiếc bẹ gỗ thuyền nhỏ trong tay vẫy trúc liền trở thành xào thuyền chống đỡ nước sông hướng phía biển hoa vận chuyển mà、đi. chỉ có tiễn đại nhân bạch đi thứ tha cầm cung đứng ở trên mặt sông nhắm mắt hưng thần chỉ chờ đi thuyền tăng chống thuyền tới đợi đến thuyền cách hắn năm mươi bước xa hắn liền dựng cùng tình s ạ nào có thể đoán được k i a bẹ gỗ tử còn không có tiến lên bao nhiêu bước trong nước đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một vẹn đỏ tươi chi sắc một con quỷ thủ từ trong nước trôi ra đi bắt đi thuyền tăng đi thuyền tăng trong tay x ả o thuyền hóa thành linh xả cùng k i a quỷ thủ còn lớn dao sau đó manh d ù n g lực đỉnh lui quỷ thủ thời điểm vậy cưỡng ép đem bẹ gỗ về sau vạch lui mấy t r ư ờ n a lại là ở đâu ra âm hiểm nhân vật t ă n g n i ê n mắng chỉ thấy trong nước xoáy nổi lên một đoàn vòng xoáy đợi đến vòng xoáy lắng lại thời điểm một bộ áo đỏ hiện thân một vị g ầ y yếu nữ tử tay phải kéo lên một chiếc quan tài chắn hạ tiền người tới chính là tám nén hương hồng quan nương tử hoàng nguyên phủ khổ quỷ đi thuyền tăng nhìn thấy hồng y r ì a quan tài phân biệt ra hồng quan nương tử thân phận quan nương cầm trong tay quan tài ném ra đứng chắp tay nói khổ quỷ thủ đoạn hơn phân nửa tại trên nước ta đang lo cương phong trong động không có nước t h i triển không ra ta thủ đoạn đến kết quả ngươi cái này yêu hòa thượng vậy mà chủ động chế tạo ra một mảnh thủy vừa tới quan nương sao ngươi lại tới đây chu h u y n trong biển hoa gặp được quan nương đến đây liền hỏi hồng quan lương tử không ở chu gia cây liễu bên cạnh vô pháp thông qua cây liễu c h u y ể n t ố n g đến cương phong trong động nàng lại không phải minh giang p h ụ du thần không có cách nào khu động du thần đèn lồng nhanh chóng đến đây hôm nay hoàng nguyên phủ bên trong nổi lên một trận gió lớn gió nổi hoàng nguyên thủy trại tại hoàng nguyên trong thủy vực xoáy nổi lên một cái vòng xoáy lớn chúng ta khổ quỷ đại đương ra thôi diễn biết được có một cỗ quỷ dị mà cường đại lực lượng đã thông hoàng nguyên phủ cùng bình thủy phủ ta đoán là cái này tế đàn náo ra giải quyết tỉnh liền n g ự không ngừng vó tới đây xem xét cái này tra một cái cũng thật là có đại sự xảy ra hồng quan lương tử lại quay đầu lại đối chu huyền h t r o nhân gian hương hỏa người tu hành đối quang âm giới hiểu rõ cũng không nhiều chủ yếu tập trung ở hai điểm đạo này bị tỉnh quốc gấp xếp lên không gian muốn tiến vào cần tại tám nén hương về sau nếu là quang âm giới một khi triển khai nó xuất hiện vị trí tại hoàng nguyên phủ phía trên lão h ò a nói qua chỉ luận d á n g lâm nhân gian độ khó từ quang âm rời đến nhân gian so từ thiên khung đến nhân gian độ khó càng lớn nhưng hôm nay hai đầu thông đạo thời gian cùng nhân gian thông đạo khai phát tốc độ lại muốn nhanh hơn một chút ta lúc trước không biết vì cái gì nhanh bây giờ biết rồi có hoàng nguyên đại yêu xuất thủ lửa cháy thêm dầu chu huyền âm thầm phân tích nói hoàng nguyên tôn kia đại yêu nghe hắn tên không gặp hắn ảnh biết hắn được không thấy tung tích nói hắn là dấu ở ngàn dặm hoành vân chi bên trong ngũ t r ả o lân long thần long thấy đầu mà không thấy đôi đều là tại dèm p h a đó có lẽ chủ trì cung chính tả thần tìm sóng tăng hiên hỏa giáo rơi hàng minh giang phụ sau lưng hát thủ chính là cái này hoàng nguyên đại yêu tinh tế một suy nghĩ chu huyền thật đúng là cảm thấy có khả năng t a thần là nhân gian dục nghiệm hóa thân cung chính là bầu trời phía trên cổ lao thần minh tìm sóng tăng là phật quốc đợt thứ nhất đổ bộ người hiên hỏa giáo thì bản thân liền là khó tìm tung tích tả môn giáo phái bốn người ở giữa tựa hồ không có điểm giống nhau muốn thần quỷ không hay đem bọn hắn trình hợp lên nhất định phải có một cái nhân vật trọng yếu hoàng nguyên phủ đại yêu hoàn toàn có năng lực dùng làm cái này h ạ c tâm sau đó giống phụ nữ khéo v à mì đồng dạng đem cung chính bọn hắn b ó thành cái đầ Tà t đến như cung chính vị này cổ lão thần minh sống nhiều năm như vậy cũng đã từng quát tháo phong vân hoàng nguyên đại yêu có cái gì dạng cấu kết đều không đủ vị quái các loại suy nghĩ tại chu huyền trong lòng nhanh chóng lưu truyền càng là chuyển động được nhanh hắn càng nhìn thấy một tầng sương ngủ sương ngủ sau lưng có một đôi đáng sợ con mắt nhìn chằm chằm hắn vậy nhìn chằm chằm minh giang phủ còn nhìn chằm chằm chu ra t huyền ầ n p g tướng cuối h cùng nghĩ tới chỗ m ú t chốt nói với chu linh y y hệ hôm nay cương phong động là một tấm bản cờ to lớn đánh cờ người chính là hoàng nguyên đại yêu nó thần hoàng nguyên đại yêu tại sao phải bên dưới bản cờ này chu linh y thì thật không có nghĩ rõ ràng chu huyền thì nói bước đoạn thần thất tình ngoại thần tỉnh rồi kêu hoàng nguyên đại yêu liền có thể đánh với ngoại thần một trận chu linh y có chút không quá tin tưởng tỉnh quốc tất cả mọi người đều có một đầu chung nhận thức ngoại thần gần như vô địch mặc dù chỉ là chín đại thiên thần một trong nhưng chân chính chiến lược hoàn toàn không kém tỉnh quốc bốn đại thiên tôn cổ phật giếng máu đạo tổ v ũ thần bốn vị này hương hỏa thần đạo người sáng lập đối lên ngoại thần thật có nắm chắc tất thắng sao ngay cả bốn đại thiên tôn đều không thua bao nhiêu hoàng nguyên phủ đại yêu lại thế nào để nổi chính là bởi vì hoàng nguyên phủ đại yêu đánh không lại cho nên hắn mới phải bớt n o ạ thần tỉnh lại chu huyền lời nói tự hồ có chút phản trực giác Ta đ á n hắn không kiến cho nên phải hiền thân. Nghe, như nhân Bình Thủy Phủ Thần Thi, đối với tỉnh quốc mật có rất nhiều hiểu rõ, đối với đại yêu hung thần tâm lý phòng môn ngươi, nên ngươi cũng giống nguyện biện. trưởng Quản cẩn đoán, lại làm lâu lý đại đại Tiểu dài đối với đối với giải. buộc quốc có có sao yêu Du một mật rất tâm rất rõ, vậy trước hết nhất phản ứng lại nói loạ thần duy nhất thiếu hụt chính là hắn lực lượng quá vô song chỉ cần chân chính trên ý nghĩa xuất thủ một lần liền sẽ lâm vào càng thêm không dễ tỉnh lại trong giấc ngủ say bây giờ loạ thần ngủ say cấp độ đã rất sâu nếu là hôm nay tái xuất một lần tay chỉ sợ lần sau tỉnh quốc gặp lại nguy cơ không phải liên tục bốn năm cái châu phụ bị tàn sát hầu như không còn tỉnh quốc hơn phân nửa người vận mệnh bị cưỡng ép kết thúc hắn đều vẫn chưa tỉnh lại thì ra là thế chu linh y thì nói hoàng nguyên đ ạ i yêu bức đọa thần thất tỉnh chính là đang lợi dụng điều quy tắc này càng đại nạn hơn độ ngăn chặn đọa thần đối tỉnh quốc thủ hộ chu huyền gật đầu nói cho nên hắn mới một tay xúc tiến cung chính tà thần tìm sóng tăng hiên hỏa giáo cộng đồng tập kết nếu là đọa thần bỏ mặc không quan tâm cung chính chí ít sẽ giết ta cái này đọa thần truyền nhân tà thần sẽ hiệu lệnh em đường những này yêu thích máu tươi sơ man tấn công vào tìm sóng tăng sẽ báo bảo sơn chùa nợ máu đây đều là hoàng nguyên đại yêu bức nọa thần tỉnh lại thẻ đánh bạc trước mắt nhìn cái này thẻ đánh bạc rất là nặng cân nếu là những người này đánh vào minh giang phủ kia có phải hay không tiếp lấy đánh vào bình thủy phủ bình thủy phủ tiễn đại nhân t i ể u đại nhân chu linh y lĩa như đều chết ở minh giang bình thủy phủ du thần ti h liền chỉ còn trên danh nghĩa c h ắ c không được nọa thần không có ngay lập tức xuất thủ chu huyền bây giờ cũng giải nghi ngờ thả bọn họ nhập minh giang nọa thần cho ra thái độ chính là nhất định sẽ xuất thủ nhưng không phải hiện tại bây giờ vẫn chưa tới rút tuổi dưới đáy nổi thời điểm gặp chuyện không q u y ế t có thể hỏi không minh đây là đọa thần đối chu huyền chỉ dẫn không minh tính bên trong đến cùng có cái gì lúc này chu huyền trong tay mười sáu thế vết rách đã chữa trị hoàn thành thông qua hương hỏa trả lại chu linh y về hương hỏa toàn bộ cung cấp hắn có thể để cho chu huyền duy trì được ngồi tám nghìn chín chiến lược bất quá dù cho có ngồi tám nghìn chín chu huyền đ ố i lên đã bước chân vào biện hoa thế giới ma nhai tăng không có phần thắng chút nào cứu sư phụ lúc vắt ngang ở ma nhai tăng đầu ngón tay một đao liền như vậy nhẹ nhàng bị điểm đến nhận việc điểm phán ác ngồi tám nghìn chín cùng chín n h n ngang trên giấy chỉ kém một đường lại là khác như trời đất gặp c h u đệ n h đệ gia h gia m n từ đệ tâm t ư nhỏ liền dạy qua ta làm sao phán đoán chọn tiết mục khách nhân có đúng hay không khí khách hắn nói nha liền phải nhìn cổ áo cổ áo nếu là mồ hôi ướt sẽ ngơ ngay l ấ y cổ thịt nếu là nếp vốn tinh thần đầu sẽ kém bên trên không ít nếu là ô huế một chút cái này một thân quý khí liền làm khó hơn phân nửa quý khách làm y phục luôn luôn đem cổ áo làm được không mềm không cứng ngày bình thường vậy chú ý chú trọng đem cổ áo dọn dẹp lưu l o á t sạch sẽ khí phái bên trên tiên thiên liền có ba phần giọng điệu về sau chính ngươi cũng muốn nhớ được ta ra ra lời nói tuyệt đối không được ô huế cổ áo chu linh y r ỉ g i ả n g ở đây âm sắc đã là kiên quyết chu huyền thậm chí đều nghe được biệt ly cảm giác tỷ tỷ ta còn có sơn hà đồ còn có mười sáu ngươi còn có ta chu linh y rỉa vừa mới nói xong xanh nhạt tiêm tiêm trong hai tay hoa ấn lưu động màu tím màu đỏ màu lam hoa n ở lại bại tàn lụi về sau lại lần nữa n ở rộ chờ đến hoa n ở tám lần chu h u y ề n hưng ơ hỏa đều bị chu linh y t h rút đi nàng quyết nhiên xoay người từ biển hoa thế giới trung tâm đi về phía ma nhai tăng về bình thủy phủ quá lâu ta k é m chút quên đi ta là ở minh giang phủ học nghệ lần thứ nhất trở thành du thần cũng nên chính là minh giang phủ tuần đêm du thần ta là bình thủy phủ người lại lẽ ra vì minh giang phủ m à chiến chu linh y kia yên tính màu lam nhạt dày vải mỗi một bức khẽ rời đi đều nương theo lấy lụy hoa khô héo nàng tầm hướng q u â minh nhưng bị ngạn hoa chú nguyên bản chính là ưu minh vũ c h ú dân gian vu thần bí khí chết mới là nó nội hạch t i ể u đại nhân viên bất ngữ thấy chu linh ý rỉa chuyển động bọn hắn vậy dẫn theo giấy phớn nâng qua xếp giúp chu linh ý rỉa gõ lên bên cạnh trống đi thuyền tăng t r ố n g thuyền muốn đi trước biển hoa có thể hết lần này tới lần khác xuất nhập thủy v ự c hồng quan nương tử như giao long tại vực sâu rõ ràng tám nén hương thực lực lại đem trong nước quan tài mua đến sinh ra gió tới quan tài đỏ những nơi đi qua v ừ tối tạp lấy tiễn đại nhân thần tiễn thần tiễn đường khẩu tám nén hương thủ đoạn gọi chém thần chi tiễn tu vi thành t ạ o thuyền tăng trong mắt có lẽ không gì hơn cái này, có thể kia thần sông này nước g ẩn chứa sinh tử quan nương tử thần tiễn hai vị cẩn thận trút đi thuyền tăng cầm trong tay gậy trúc ném ra chém tiến vào minh hà thủy vực cao mấy chục triệu trọc lãng bị cuốn được lăng không chút xuống trọc lãng bên trong tân sinh chi lực trào lên hướng về phía con đường tiến đại, đại nhân nhãn lực rất độc nói với hồng quan nương tự quan nương hai chúng tăng người liền có thể kiểm chế đi thuyền tăng hắn chín nén nhang cũng không ổn hưng hỏa cấp độ đến, đến rồi nhưng không có hoàn thành chín nén nhang tấn thang nghi thức không phải chân chính chín nén nhang vậy hắn muốn đem thuyền trống đỡ tiến biển hoa thế giới bên trong chính là mơ mộng háo huyền gặp thủy vượt con lương không thể so tiễn đại nhân dễ đối phó cựu truyền kim thân a đi thuyền tăng ngược lại bị tiễn đại nhân lời nói động đến ngày xưa vẻ u s ầ u hắn sớm liền tu ra phật quốc cựu truyền kim thân có thể hết lần này tới lần khác kẹt tại tấn thăng nghi thức bên trên nhiều năm thân sinh cũ chết ta lĩnh hội nhiều năm từ đầu đến cuối tham không thấu đi thuyền tăng bị kiềm chế b ả o thụ thiên vương tình huống vậy không sai được nhiều hắn dựa vào bối diệp tông cây lấy lực lượng một người lực h á n g nhạc sĩ họa sĩ thị sơn vương đã có chút phí sức hết lần này tới lần khác mười sáu âm đường lại hắt vang lên bi ca đen t ò a này tế đàn cổ xưa khởi động bị máu nhuộm đỏ phiến đá khẽ hở rêu xanh đều chạy xuôi cổ lão vu tộc chú lực t r e o đến bảo t h ụ thiên vương đều có chút hoảng hốt chỉ cảm thấy trước mắt có hàng vạn vu tộc chứng minh bên cạnh ca bên cạnh múa tiếng ca kích động múa lại nhảy như trong ngọn núi tinh linh hắn không khỏi phiên muộn không ngừng chém g i ế t lấy tên nhân dân người như cắt cỏ bình thường từng mảnh từng mảnh đổ xuống máu tơi ư lên nhuộm được thế giới đỏ rực nhưng tiếng ca càng thêm kích động múa n ả y bừa bãi kỳ quái lạ lùng cảnh tượng cấu tạo thành một loại kỳ quái lực các bách bức gấp rút lấy bảo đem hắn vây nhốt tại trong tế đàn không được siêu thoát chi mệnh tăng bị h ỉ sơn vương phong nhập h ồ tộc thần cốt bên trong đi thuyền tăng bảo thụ thiên vương song song bị rằng có ở dù không đến mức lặp lại nhưng là đã không còn dữ lực nhập b i ể n hoa thế giới bên trong cùng ma nhai tăng tụ hợp cường sát chu huyền b i ể n hoa thế giới liền chỉ có ma nhai tăng một người tiến bảo b i ể n hoa thế giới là chu linh y tự thành nhất phái tiểu thế giới nơi này không có pháp tắc tồn tại hoặc là thuyết pháp thì đều thụ k h ô n g tại chu linh y cái khác bình thường người tu hành nếu là bị lôi kéo nhập biện hoa ngay cả hương hỏa đều t i ê u đốt không được vốn là đại biểu cho u minh thế giới tử vong mục nát khô héo mới là cái này bên trong tiểu thế giới chủ đề chính nhưng một tay nâng bàn cờ ma nhai tăng nhưng lại chưa chịu đến quá nhiều bối rối hắn đứng ở một nơi bị ngạn hoa tươi tốt chỗ ngầm đầu nhìn mỏ gừng đỏ bầu trời cùng với trong ngũ minh mục hồn cổ thành cùng kia như mực núi chu linh y không còn đặt nút nàng chủ động đi ra giống đạp thanh đại gia khuê tú bình thường tính công kích đều bị thu liễm yêu hòa thượng ngươi nhưng thật ra vô cùng thú vị có thể không bị thương chút nào đi đến biển hoa thế giới bên trong đến cũng không tựa như nổi điền tìm kiếm chúng ta tỷ lệ ngược lại ở chỗ này nhìn ra xa lên cảnh sát tới trên đời có chuyện gì so quan sát cảnh đẹp còn trọng yếu hơn ma nhai tăng cười nói đây coi là được cảnh đẹp cái này tiểu thế giới là đúng tỉnh quốc u minh giới sinh động bắt trước trong đó cảnh sắc tại các ngươi tỉnh quốc trong mắt người tự nhiên là âm t r ầ m ả m đạo xấu không nói nổi nhưng ở chúng ta phật quốc trong mắt người đã là thế gian khó tìm cảnh tượng ma nhai tăng trong ánh mắt có hiếm thấy chân thành hắn quay đầu nói phật quốc là một mảnh phế địa bẩn thị g u ồ nước n canh hôi không chịu nổi trong núi cơ hồ không nhìn thấy màu lục có chỉ là vô số sáng trắng n ba mươi t h ba m trọng thiên thiết lập về sau thánh phật mê thêm tuần vương lấy vô cực phật mục nhìn ra xa tinh hải lần thứ nhất nhìn thấy màu lục tràn đầy sinh mệnh lực màu lục giống ở trong biển dâng lên trạm lục sóng cả thế là chúng ta phật quốc liền gây dựng mấy cái tìm sóng tăng đội tại tinh hải bên trong xuyên qua đi tìm kia tinh h ả i lục sóng chúng ta tìm được rất nhiều quốc độ có lấy biển làm tên quốc độ khổng tước chi hải một cái màu mỡ nguồn nước dư thừa quốc độ ở nơi này trong quốc gia chúng ta phật quốc người lần thứ nhất thưởng thức được không có tạ p vị nước nước vô sắc vô vị chúng ta lại nếm đến thế gian nồng nặc nhất mùi t h ơ m át ta còn đi qua trải rộng máu thịt khoa học kỹ thuật vương triều huyết nục thần triều cái này quốc độ chỉ có máu cùng thịt cùng với đếm không hết cường đại ý thức bọn họ cùng chúng ta phật quốc bình thường thổ địa cực kỳ cằn cỗi nhưng ý thức thể cường đại nhưng lại làm cho bọn họ kiến tạo phong phú tinh thần có yên vui chúng ta phật quốc người từ bọn họ tinh thần có yên vui bên trong học được hưởng lạc học được mỹ diệ âm nhạc xinh đẹp vũ đạo đồng thời các ngươi vậy tiêu di đúng vậy chúng ta tâm tình cựu hận cựu hận nguồn gốc từ chúng ta đố kỵ đố kỵ để chúng ta sinh ra không đ ể nén được tham giận si ngược lại là thành khẩn nhưng chúng ta cũng không vẫn lấy làm tội mai nhai tăng nói phật áp đ ả o phàm nhân phía trên cho nên ba mươi ba trọng thiên muốn rất xa cao hơn mỗi một tấm đất không thần phục tại ba mươi ba trọng thiên chúng sinh liền nên bị nghiền nát nhưng rất kỳ quái đến rồi tỉnh quốc về sau ta vậy mà không giải thích được sinh ra thương xót c h i tâm lần này nếu là muốn tàn sát minh giá phụ chúng ta sẽ bỏ qua những cái kia thành tâm lễ phật tỉnh quốc dân chúng một mình ngươi đều rét không được chu linh y dỉa giảng ở đây thân hình đ ố n g nhiên không gặp mà xuống một cái trước mắt nàng liền vọt đến ma nhai tăng sau lưng cũng tay như đao hướng phía tăng nhân phía sau lưng bổ chém bên dưới tay đao đánh rất thời điểm chu linh y thì hóa thành l ã o băng màu sắc thân hình trở nên mở đi tay đao giống một luồng sáng cùng ảnh chém tiến vào ma nhai tăng kiên không thể thúc trong thân thể ngay sau đó như băng màu sắc rút đi chu linh y thì tay đao hóa thành thân thể quét ngang mà đi tại ma nhai tăng trong thân thể quét qua viên kia bơm động lên trái tim không gian phát tắc tinh thần phát tắc ma nhai tăng lồng ngực bị chu linh y h y móc ra một cái trống g i n g đến h ắ n ngần đầu hỏi thăm bình thường nói b i ể n hoa thế giới bên trong ta chính là cái này bên trong tiểu thế giới vô thượng ý chí nơi này phát tắc tự nhiên vậy thụ ta quản khống n g ư ơ i sai rồi n g ư ơ i không quản được ta ma nhai tăng vê vê một quân cờ đánh vào bàn cờ sừng điện hạ cờ về sau quân cờ có thần vận bình thường tại từ sừng rời đi thiên nguyên nơi ma nhai tăng thân thể khôi phục như lúc ban đầu giống như cũng không có bị chu linh y t a y đào chạm k í c h q u a thậm chí ngay cả chu linh y dây thân hình dấu chân đều bị cưỡng ép đổi vị rời đến mới gặp ma nhai tăng vị trí thì ra là thế chu linh y cuối cùng xem hiểu ma nhai tăng vì sao tự tin như vậy không mang bất luận cái gì suy nghĩ liền run run tăng bảo đi vào biển hòa thế giới nàng vậy cuối cùng rõ ràng vì cái gì ma nhai tăng sẽ không nhận biển hòa ưu minh chi khí sâm nhiễm cho là ngươi là chín nén n h a n g đạo hạnh cấp độ quá cao tài năng tại hoa của ta biển thế giới bên trong gây sóng gió lại không nghĩ rằng ngươi cũng có một phương t i ể u thế giới trong bàn cờ tự thành thế giới ma nhai tăng nhập biển hoa vì đó bàn cờ thế giới tại ứng đối lấy biển hòa thế giới cũng chết đối lên tân sinh phương tiêu càng thêm cơm thế vẫn luôn là phật quốc chư phật tại kinh hóa bên trong tranh luận lĩnh hằng chủ đề ngươi biển hoa thế giới là tỉnh quốc cũ chết bàn cờ của ta thế giới là phật quốc tân sinh trận chiến ngày hôm nay sợ là sẽ phải cho ra tiếp cận chân tướng đáp án đáp án chính là các ngươi phật quốc yêu tăng sẽ mệnh vẫn tại chỗ một mực tại ẩn nút i ể u đại nhân đem rượu hồ lô ném hướng về phía mai nha i tăng hồ lô rượu thế đi như điện mai s ơ n núi tăng ngược lại không gấp không chậm lại đi trên bàn cờ thêm một con cờ trắng hướng về thiên nguyên nơi cờ đen thì tránh ra vị trí song tử rơi ổn về sau đồng thời tìm lúc lên lúc xuống hai đầu đường vào cùng trao đổi vị trí bị ngạn hoa trong biển thời gian lập tức giống như là đỉnh trị bình thường hồ lô rượu kia đã l ầ n đến ma nhai tăng chỗ ngực trận định trụ đồng thời định trụ còn có tiểu đại nhân viên bất ngữ chu linh y lìa thân hình đây chính là thời gian ngũ đại hình thái một trong vĩnh hằng vĩnh hằng chỉ ở một cái chớp mắt một cái chớp mắt cũng là vĩnh hằng đã từng giếng máu băng phong đau đớn đại học giả thời điểm liền để họa sĩ lần đầu tiên trong đời gặp được thời gian thứ năm hình thái trong biển hoa duy nhất không thụ vĩnh hằng hình thái ư ớ c thúc chính là ma nhai tăng hắn tự tay nắm qua hồ lô rượu rút mềm nét ngựa đầu ngực một miệng lớn về sau vẫn chưa thỏa mã nói rượu ngon rượu ngon nói xong lại là liên tục mấy mục、lớn. đem rượu trong bầu r ố n g xong hắn đắp lên nút chai đem rượu hồ lô nhẹ nhàng thoải mái ném ra hồ lô liền một viên phiêu đáng trên không trung mềm mại trà giấy ô nhu không còn chút sức lực nào hướng phía t i ể u đại nhân đang đi rõ ràng nhìn không có lực lượng nhưng hồ lô chạm đến t i ể u đại nhân ngực thời điểm lại mãnh liệt nổ tung chỉ nghe một tiếng ầm vang t i ể u đại nhân liền bị đánh bay xa vài chục trượng ngực lom rơi xuống to lớn lỗ thủng nhưng bởi vì hắn vẫn còn đ ĩ n h hẳng trạng thái trên mặt thậm chí không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thương khổ ta tay này cờ không phải cùng các ngươi bên dưới chu ban chủ ngươi là tu hành thiên tài ta khi thủ đoạn kém xa ngươi nếu là ngươi vào chín n é n nhang ta vậy nhất định đánh không lại ngươi t i ể u đại nhân viên tiên sinh các ngươi đều là diên phần mình đường khẩu người nổi bật xứng làm ta đối thủ nhưng là hôm nay ta chỉ muốn cùng chu huyền đánh cờ một ván ma nhai tăng cũng không gấp gáp giết chết chu linh y dỉa viên bất ngữ t i ể u đại nhân mục tiêu của hắn y nguyên vẫn là chu huyền hắn không thể cho chu huyền quá nhiều thời gian đi tìm hiểu không minh kính hắn cũng biết hắn cũng không phải là trong biển hoa một vị duy nhất không nhận vĩnh hằng vây n ư ớ người chu huyền vậy không nhận vĩnh hằng chế ước chỉ vì chu huyền trong bí cảnh ở một vị thiên tôn phân liệt ra tới ý thức đồng thời chu huyền không minh kính cũng là một phương t i ể u thế giới cái này phương t i ể u thế giới chu huyền là trong đó vô thượng ý chí bàn cờ của ta thế giới tự nhiên muốn so b i ể n hoa thế giới cao m ì n h một chút nhưng trên bản chất cũng không khác biệt bất quá là dựa vào hưng ơ hỏa pháp khí ngưng tạo được đến chu huyền không minh kính thế giới cũng không một dạng kia là một phương so tỉnh quốc thế giới còn muốn chân thật thế giới hắn nâng bàn cờ đi vào b i ể n hoa chỗ sâu mau giết chu huyền mới là hắn bây giờ quan trọng nhất trận. một trận như thần cung không thả văng lên sau lưng ma nhai tăng văng lên một cây sắc bén gỗ đạo cảnh tỉnh xạ mà tới ma nhai tăng bàn cờ nghe tiếng tự động một đen một trắng hai viên quân cờ đồng thời tách ra phân chiếm một góc tăng nhân thân hình một nháy mắt liền xuất hiện ở vài chục t r ư ợ n g bên ngoài nhẹ nhõm tránh thoát gỗ đào nhánh gỗ đào lực đạo không giảm nghiêng cắm vào trong đất nhánh cây rơi xuống đất liền mọc dễ nhánh cây trưởng thành thân cây thân cây dọc theo cánh cây cành cây bên trên nở rộ mấy vạn đoá phấn hồng tiểu hoa hoa đào tổ thụ ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo trông phủ xuống biển hoa thế giới táng cây trưởng thành một thanh vắt ngang tiểu thế giới cự hình hoa ô chỉ là hoa đào tổ thụ kia ngàn v ạ cảnh đâm vào trên mặt đất bên trong cực k Ma n hoa a i hội minh Tăng muốn ngăn muốn cản、chu、huyền lĩnh hội không minh kính. Mà hoa đảo thụ, Chu h đào tổ thụ giáng lâm cũng không có để ma nhai tăng cảm thấy ngoài ý mớn đối với minh giang phụ tình huống ma nhai tăng nắm giữ được rất là tỉ mỉ hắn đương nhiên biết rõ cái này gốc che trời cây hoa đào cùng chu huyền ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ cũng biết tại bành gia chấn bị thu phục ba đầu phật đá bị bắt sống về sau hình xăm tộc nhân nhận chu huyền vì huệ tổ cây hoa đào ta không hiếu kỳ ngươi vì sao lại tới đây ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì sao lại tới muộn như vậy ma nhai tăng tăng lữ và áo bị trong biển hoa gió rét t h ổ i được bay phất phới cờ cái sọt bên trong kia từng nắm từng nắm cờ đen cờ trắng đều ở đây o n g o n g d u n g động cũng như hắn đã từng tại ma nhai núi l ĩ n h nộ phật pháp thời điểm quân cờ tại thánh phật mê thêm tuần vương d á n g lâm thời điểm thành kính d u n g động ma nhai tăng cũng giống đương thời bình thường giống ơn c h ấ n m è o cái cổ đồng dạng ôn u vớt ve hai cái sọt quân cờ nói không nóng này thời điểm còn sớm hoa đảo tổ thụ căng cứng cành cây từng cây từ dưới đất rút ra xúc ra tới thế tại thời khắc này không trở ngại chút nào phóng thích ra mỗi một cây cành cây cuối cùng đều c n lấy một cái tộc nhân hai chân mấy ngàn b á n h gia trấn thủ tộc người cứ như vậy bị hoa đảo nhánh từ dưới đất túng ra tạo thành treo ngược hình thái tựa như ngày mùa thu bên trong ép rơi nhanh cây quả lớn từng đống b á n h gia trấn thủ tộc cảm ơn huyền tổ đại ân đại đức hôm nay áp lên toàn tộc tính mạng cùng ngươi cái này chín nén nhang yêu tăng một trận chiến bạch lộc tế t i ngôn ngữ cảm xúc mười phần cao vút chiến ý sụp sôi hắn cũng không thể không cao vút tới trận một bước bất quá là tại an bài thủ tộc một chút hậu sự tám nén hương bành thăng mặt mày bị chiến ý bổ sung nói b à n h g i a chấn mấy ngàn lỗ hở người n g trừ mười hai tuổi trở xuống hài đồng cùng với những hài đồng k i a mẫu thân còn dư lại đều tới chúng ta tới rồi không có ý định trở về liều chết huyết chiến là b à n h g i a chấn truyền thống nhưng thụ tộc y nguyên muốn phồn diễn sinh sống hài đồng cùng mẫu thân chính là b à n h g i a chấn hy vọng bọn hắn vẫn còn b à n h g i a chấn thụ tộc liền có thể tiếp tục kéo dài tiếp đợi đến kế tiếp thời cơ thích hợp lại mở nhánh tàn lá một lần nữa xun x u ô lên phật đá sư đệ quản giáo các ngươi ba trăm năm nhưng như cũng không có mài đi huyết tính của các ngươi đáng quý đáng quý ma nhai tăng một tay chỉ t i ề n một tay chỉ địa làm thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn hình nói hôm nay minh giang p h ủ thế tất yếu dẫn tới chân chính ngập trời giết chóc nhưng ta cam đoan bánh da chấn những nữ nhân kia cùng búp bê ta sẽ lưu bọn hắn lại tính mạng bánh da chấn tộc người mệnh không cần đến ai đi đáng thương thương xót càng không dùng được n g ư ơ i cái này phật quốc yêu tăng làm bộ làm tịch bánh thăng ngón giữa cắt vỡ mi tâm của mình lấy ra mi tâm chi huyết búng tay đánh tới hoa đảo tổ thụ trên cành cây còn lại tộc nhân vệ học bánh thăng dáng vẻ hướng hoa đảo tổ thụ hiến tế bản thân giữa lông m ạ c máu hoa đảo tổ thụ trở nên càng thêm cao lớn t á n cây sắp đứng vững cương phong động đỉnh động đầy trời hoa đảo như mưa bay là tả xuống dưới phàm là hoa đảo phiêu linh những nơi đi qua gia trì chi lực liền dâng lên mà ra hoa sĩ nhạc sĩ thị sơn vương bị hoa vũ lôi cuốn ở về sau mó cùng thịt khuấy động được cực kỳ bành trướng tế đàn cổ xưa s ố i lên hoa vũ b ị ca bên trong lẩn chứa điên đảo ý vị càng sâu khiến cho bảo t h ụ thiên vương càng thêm mê mới lên nguyên bản hắn cùng với đám người đánh đến còn chiếm chút thượng phong lúc này chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ hoa vũ về hướng về phía minh hà trong sông con lương chịu gia trì như là lôi điện bình thường ở trong nước bỏ chạy xuy thế công đã giống như một từng chiếc thêu hoa trâm đâm rách đi thuyền tăng cũ chết hủ hoa phòng tuyến vị này tu vi đã đến chín nén nhang chỉ là không có hoàn thành tấn thăng nghi thức yêu tăng đã bắt đầu liên tiếp treo băng vải Tỉnh quốc đại tổ thụ, mỗi một cây đều có bản thân kỳ tuyệt thủ đoạn. Hoa đảo tổ thụ ra chỉ chi lực, tại thời trong, tăng thụ thiên vương, đi thuyền tăng thế xuất ruột, chỉ bản đoạn. gian ngắn bên chiến chuyển nhai nhìn vương, an chuyển nguy, điên cũng không nhẹ như Hoa chi quốc đều cuộc cây có lực, cực đại đảo đem đi đại đã đảo, lại. lại mỗi Mai m xoay bảo kỳ do ra chỉ, Nếu là tại h đỉnh vượng thời ụ tộc ta có các điểm, vượng kiên người lẽ l sẽ kỵ o này liều ma ạ đoạn, n dùng bánh g g thủ nhai giảm vô song c i giờ ế n Nhưng nhân khẩu đã không thịnh vượng, móc không pháp. thụ khẩu bây tộc móc đã r quá n h ề u tăng i rồi. Tại、ma、nhai ề n vốn t ma nói chuyện thời điểm hoa đào tổ thụ bên trên có mấy ngàn đầu nhìn thấy mà giật mình tơ máu thủ tộc người kích động giữa lông m à y máu rơi tại tổ thụ bên trên lúc không riêng gì làm hiến tế nghi thức vậy đem chính mình t h ò m ệ n h m á u thịt cùng tổ thụ liên tiếp lên tạo thành kia từng đầu tiên diễm màu máu sợi tơ sở hữu tộc nhân đem chính mình sinh mệnh trở thành nhiên liệu nâng một thanh sinh mệnh t r i chi hỏa chiếu sáng cương phong trong động tất cả mọi người hương hòa thần nói đây cũng là hoa đảo tổ thụ ban đầu không nguyện ý đáp ứng chu huyền vì tộc nhân bên ngoài người tiến hành gia trì nguyên nhân t h u tộc cùng hoa đảo tổ thụ vốn là tâm ý tương thông gia trì hao phí cũng không tính quá to lớn vì ngoại nhân gia trì tiêu hao gia quá lớn đã các ngươi thủ tộc nguyện ý vì chu huyền vì minh gia p h ủ móc ra nguyên bản cũng không nhiều tiền vốn tiêu tiểu tăng liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đem các ngươi tiền vốn nhiều móc chút ra tới thanh phật mê thêm tuần vương ở trên, lấy vô thượng phật pháp nhạc hoa thành cờ ma nhai tăng thân hình phiêu nhiên như khởi lên tới cách mặt đất m ư ờ i t r ư ợ n g về sau bắt được một thanh màu đen quân cờ giống vùng gạo bình thường giải xuống xuống dưới mấy chục mai quân cờ dài ra hồn đồng dạng trên không trung du đắng lên bao quanh hướng những k i a máu kia đánh tới một cây tơ máu bị đụng gãy thủ tộc t ộ c nhân liền lại hướng chỗ mi tâm chọn máu n ặ n g tu luyện tiếp nhưng nứt dây mạng nối lại hao phí thọ mệnh cùng sinh mệnh b ả nguyên n lại tăng lên mấy lần t ộ c nhân bên trong không ít người tươi tốt tóc đen đảo mắt liền thêm vào số t ú n tơ bạc khuôn mặt vậy giả đi rất nhiều đây chính là ma nhai tăng trong miệm nhiều móc chút tiền vốn bánh n thăng nghe tới chu huyền muốn đâm ra sơn hà đồ vậy tâm điện lưu c h u y ề n lúc này chỉ dẫn sở hữu tộc nhân chặt đứt ra chỉ tơ hỏng sau đó mọi người hai tay xâm nhập lồng ngực đem máu thịt cào nát về sau tùy in số lớn máu tươi chảy xuống đâm đồ bánh thăng lần nữa la lên về sau tay phải chấm lấy máu tại ngựa buộc vòng quanh một đoạn cổ lao tường thành cổng tàu vỏ cổng t o vào phía trên thật cao treo lấy ba chữ to m i n h giang phụ còn lại tộc nhân cũng là như vậy có tại ngực trên gai kết thúc viên miếng ngói có tại trên ngực đâm ra có cây đình đài nhất tộc mấy ngàn người mỗi người đều ở đây trước ngực của mình vẽ lên sơn hà đồ một bộ phận bọn hắn không phải chu huyền không có đi đến hình xăm chín nén nhang lửa nếu là trong đó một người nào đó cho dù là bành thăng tại chính mình trên thân đâm ra hoàn chỉnh sơn hà đồ nhẹ thì sơn hà đồ vẽ sau tức đốt không có nổi chút tác dụng nào nặng thì sơn hà đồ không có miêu tả hoàn thành liền bị đổ băng liệt xương cốt đứt gãy một người không cách nào đâm ra toàn bộ bản đồ cũng chỉ có thể vận dụng toàn tộc chi lực bộ tộc cổ xưa nguyên bản là một cái trình thể tộc đàn mỗi người linh hồn điệp ra tụ hợp cùng một chỗ sẽ trở thành sánh vai thần minh cự nhân mấy ngàn tộc nhân lấy gai máu thanh không bao lâu tổ hợp mà thành sơn hà đồ liền miêu tả hoàn tất theo tế đàn cổ xưa bi ca phụ trợ chân chính sơn hà đồ từ chu huyền không minh kính bên trong bay ra gắn vào hoa đảo tổ thụ phía trên sau đó sơn hà đồ như vỡ vụn gấm lụa bình thường chia làm mấy ngàn mảnh vụn đều đâu vào đấy bay về phía mỗi một cái tộc nhân trong thân thể để bọn hắn ngược huyết sắc hình xăm đồ nổi bật ra tới sơn hà đồ khí, khí thế đang nhanh chóng tăng trưởng không bao lâu cũng đã đến rồi bình thường thời điểm gia trị cực hạn ngồi tám nghìn chín hơn nữa còn tại tiếp tục kéo lên cách chín nén nhang chỉ có một tầng giấy cửa sổ như vậy mà manh nhưng này tầng giấy cửa sổ tựa như một đạo cổng sắt môn bình thường mặc cho hình xăm thủ t ộ c b à n h thăng đủ kiểu cố gắng làm thế nào vậy không đột phá nổi nhân gian chín nén nhang là nhân gian chân thần n g ô i tám n h ì n chín là nhân gian ban thần chân thần mặc dù là người thân thể có thể trung quy là giống thần nhiều một chút nhân gian ban thần mặc dù dội lên thần chi danh nghĩa nhưng đại khái còn là một phạm nhân người cùng thần chi ở giữa giới hạn so các đại châu phủ ở giữa biên giới muốn rõ ràng được nhiều vậy nghiêm ngặt được nhiều cơ hồ là vô pháp đi quá giới hạn l ệ trời nhưng nếu là không đem sơn hà đồ ra chỉ đến chín nén nhang lại như thế nào có thể địch nổi chín nén nhang mai n a i tăng một số thời khắc hưng ơ hỏa cảnh giới không tính là gì nơi tay đoạn huyền diệu pháp khí tinh xảo phía dưới vượt qua một cảnh giới giết người tại tỉnh quốc sớm đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ nhưng một số thời khắc hưng ơ hỏa cảnh giới chính là hưng ơ hỏa cảnh giới kém hơn một ly một hào đều không có nổi chút tác dụng nào cảm giác tuyệt vọng bao phủ tại mỗi một cái thụ tộc người tâm đầu chương ba trăm hai mươi lăm thánh phật b à n cờ hai chương ba trăm hai mươi lăm thánh phật b à n cờ hai đông đông đông trung vàng chừng minh liên tục ba tiếng tiếng chung kéo dài trong đó lại xen lẫn uy thế vô cùng cổ thụ chung vàng vẫy gõ ma nhai tăng chắp tay sau lưng ngước nhìn bầu trời nói đáng tiếc cung chính bị chu huyền sai khiến thủ đoạn ngăn ở trên trời bằng không chúng ta bốn vị sư huynh đệ đã bước ra minh giang p h ủ sau cùng vừa liếng cung chính cũng không có đứng ngoài quan sát lý do tại chi mệnh tăng bị phong tỏa thần cốt bất lợi dưới tình huống ba vị tìm sóng tăng chưa hết toàn lực tình huống dưới vẫn như cũ bước ra minh giang p h ủ sở hữu vừa liếng nếu là lại tăng thêm một vị chín nén nhang cổ thần vậy hôm nay chiến cuộc có thể thành thế như chẻ tre ma nhai tăng liên thanh nói đáng tiếc đáng tiếc nhưng sắc mặt thần sắc cũng không đáng tiếc ý vị chúng vàng vang lên mang đến tiếng chung bên trong vô cùng nội lực phần này nội lực có thể phóng thích một đến hai tôn chín nén nhang trung nô trung nô là cổ thụ trung vàng bên trong cầm tù nhân gian chín nén nhang c h i hồn bọn hắn bị trung vàng thả ra liền sẽ phóng thích một lần chín nén nhang thủ đoạn đây là minh giang phủ sau cùng át chủ bài cổ thụ trung vàng sợ đến tiếp sau ma nhai tăng còn có biến chiêu liền cầm bài nơi tay cầm quan sát trạng thái nhưng tiếng trung mang tới lực lượng lại khuấy động sơn hà đồ t r ợ bản vẽ này xuyên phá này t ầ n giấy g cửa sổ chiến lực bay vụt đến rồi chín nén nhang chín nén nhang sơn hà đồ có thể chìm bên dưới tỉnh quốc cựu phủ chu huyền tâm thần xếp bằng ở không minh kính bên trong mặt máy bên trong mang theo chút chờ mong. sơn hà đồ chín nén nhang có lẽ có thể ngăn chặn ma nhai tăng vẫn luôn vô cùng có tự tin chu huyền giờ phút này vậy giảng ra có lẽ cái này mang theo một chút không s á c đ ị n h tử tại đã được kiến thức ma nhai tăng hôm nay các loại thủ đoạn về sau hắn cũng không dám chắc chắn sơn hà đồ nhất định có thể chấn sát vị này yêu tăng cái này ma nhai tăng hương hỏa cấp độ tựa hồ so với bình thường chín nén nhang cao hơn lên hay không lên chu huyền trong lòng lại có chút b ấ t an đi thuyền tăng là không có vượt qua tấn thăng nghi thức chín nén nhang hắn bị thủy vực ra chỉ con đường tiên đại nhân còn lấy không được giải vây bảo thụ thiên vương nga nhìn chiến lực của hắn chính là chân chính c h í n n é n nhang tại hỷ sơn vương nhạc sĩ họa sĩ cùng với tế đẳng cổ xưa b i ca quá yêu nhau i bên dưới còn có thể bói lấy thượng phong loại này chiến lược đã rất khủng bố mà mai nhai tăng hợp lại bên trong liền ngay cả phá tiểu đại nhân viên bất ngữ cả người vào biển hoa về sau chỉ là trên bản cờ q u â n cờ đi lại liền đem trong biển hoa tiểu thế giới mang vào vĩnh hằng thời gian thứ năm thái hắn muốn giết chu linh y rỉa viên bất ngữ tiểu đại nhân dễ như chở bàn tay cái này mai ma n a i tăng sợ đã là bầu trời thần minh cấp chiến lược rồi chu huyền như thế nghĩ đến tỉnh quốc cựu phủ rơi h à n g c h ấ y phớn ậ t đá. b t n giấy chỉ dẫn lấy sơn h ớ n tiểu r o n g châu phủ trịm. Hiện hiện đại nhân mở mị tứ phương về sau nhìn thấy cách đó không xa giấy phớn vây tay giấy phớn u liền đứng ở trước người hắn phớn u vải trống ra tung xuống lệ quỷ tri hồn chữa trị thân thể của hắn Cái này mấy cái t nháy mắt tia chín tòa châu phủ liền đã trầm xuống hai ba trượng ngay cả hoa đảo tổ thụ thân cảnh đều bị tia khí thế cường đại ép tới cành cây phanh phanh rung động nhưng mai nhai tăng lại lù lù bất động hắn ngửa đầu thợ dài nói này tấm sơn hà đồ là chu huyền sở lộ bao hàm tỉnh quốc cựu phủ sông núi hai mươi ba tôn thần mình cấp chi uy đ ồ tên đầy đủ gọi vạn dặm sơn hà c h ấ n phật đà hôm nay phật đà đã tới ta liền nhìn xem nó có phải hay không c h ấ n được rằng ở đây ma nhai tăng lại hướng phía biển hoa chỗ sâu đối chu huyền giảng đạo chu thí chủ hôm nay tiểu tăng cùng ngươi đánh cờ chi ý rất đậm trợ thủ của ngươi quá nhiều mặc dù cũng không được khí hậu nhưng cũng giống bờ sông cắt sỏi bình thường rót vào giày bên trong để tiểu tăng đi được cực không trôi chảy cũng được v á n cờ của ngươi ta vẫn như cũ vị ngươi giữ lại trước cùng cái này sơn hà đổ giao giao thủ vậy giải tiểu tăng trong đầu nghị hoặc m a nhai tăng lúc này ngồi xếp bằng trên đất tay áo mơn trớn bản cờ về sau v vê ba mươi ba con cờ n ắ m nhìn bán cờ vớt ve trên cổ cao dâu thịt nói phật quốc khai thiên tích địa về sau phong thủy hỏa thổ đều hiện á c trạng gió như lao cát cao đến dân chúng thân thể vỡ vụn chất nước mơ hồ tối uống đến nhiều dân chúng liền trở thành người không ra người quỷ không quỷ dị dạng vai thai l ử a dấu tại dưới mặt đá đem lại địa núi cao thiêu đốt được nóng rực k i a trong đất tận dấu yêu túy không cẩn thận liền sẽ ra tới cắn vớt người kim cương mê long bồ tắt chăm dấu hỏi mê thêm tuần vương thế tôn phong thủy hỏa thổ đều ác dân chúng khổ nạn giải thích thế nào mê thêm tuần vương nói ta thiết lập t ứ trọng tiên đệ nhất trọng tiên gió mê long trời đem phong thần vây nhốt đệ nhị trọng tiên chăm giấu nước trời đem uống nước thành quái người tù nơi này trời đệ tam trọng tiên luyện ngục vương tiên đem ác hỏa thu liễm thứ tứ trọng tiên cổ la s á t trời thổ địa yêu tuy đều ở đây dưới hơi thở sự sống nuôi dưỡng mai nhai tăng m ô i nói ra nhất trọng tiên đến liền tại cờ trên bàn vung xuống một quân cờ liên tục bốn cái quân cờ rơi xuống tràn đầy cồn phong thế giới vận đục thối nước thế giới hỏa diễm ngập trời thế giới yêu dị trải rộng thế giới từng tầng từng từng từ nước lũ dâng lên đánh thẳng vào lấy chìm tình quốc cựu phủ thế lửa như hỏa long cùng đất vàng bay cắt xe lẫn đi đụng nhau cựu phủ rơi xuống tình thế đợi đến lửa tắt đùi u đất định trong đó pha tạp đại lượng yêu thúy thì thuận cựu phủ t ư ờ n g thành sông núi b ò vào cựu phủ bên trong đi chém cựu phủ bên trong hai mươi ba tôn thần minh cấp nhưng hiển nhiên những n à y yêu thúy hoàn toàn không đủ để chém giết thần minh tại từng đợt thê lương kêu to về sau la sát yêu môn huyết tương thi cốt trải rộng tình quốc cựu phủ bên trong những n à y máu xương thi hồn nhưng như c ũ tại c ử u phủ trên mặt đất hư tối thẩm thấu đến lòng đất chỗ sâu ô nhiễm lấy c ử u phủ khí thế chỉ là tứ trọng thiên cũng đã vô cùng có hiệu ngăn chặn tình quốc c ử u phủ rơi xuống tình thế chu huyền nhìn đến rõ ràng ma nhai tăng cũng không phải là đạo hạnh cao hơn cái k h á c chín nén nhang rất nhiều hắn cậy vào đến từ bàn cờ của hắn pháp khí bộ này bàn cờ hơn phân nửa là đến từ phật quốc mê thêm t u ầ n vương thánh phật bàn cờ chu huyền âm thầm nói mê thêm t u ầ n vương thành lập phong thủy thổ lựa tứ trọng thiên về sau mây ma bồ tát hỏi thăm thế tôn tứ trọng thiên về sau dân chúng khổ nạn biến mất rất nhiều liền muốn tận tình hưởng l không nghĩ phật pháp lại nên xử trí như thế nào ma nhai tăng lại hướng trên bàn cờ lại thêm bốn cái quân cờ chương ba trăm hai mươi sáu trời giáng hiên hòa một chương ba trăm hai mươi sáu trời giáng hiên hòa một bốn cái quân cờ lại rơi vào trên bàn cờ ma nhai tăng ngữ khí lạnh như băng nói phật quốc thiết lập phòng thủy hỏa thổ tứ trọng tiên về sau dân chúng chỉ cầu hưởng lạc chậm trễ phật pháp thánh phật vì ứng đối loại tình huống này lại xây tứ trọng tiên tiểu sương yên vui mềm lưới muôn trời không năm khí trời chín ô đại nhận trời cùng trước bốn mai quân cờ một dạng mới bên dưới bốn cái quân cờ một hạt quân cờ liền thay thế nhất trọng tiên ở nơi này tứ trọng tiên thiết lập lúc đến không hết phật quốc thèm muốn hưởng lạc lao b á c h tính liền ở nơi này tứ trọng tiên bên trong k u thảm tại tiêu xương yên vui bên trong có lao b á c h tính da rẻ vẫn chóc ra xuống dưới lộ ra màu xám trắng t r ạ c h xương cốt một cái mặt mũi hiền lành cao tăng trong tay đong đưa do tảng đá da cá chế luyện chuyển vòng theo chuyển vòng chuyển động vang vọng kinh văn liền vang lên chuyển vòng mũi chuyển động một vòng những cái kia lão bạch họ nguyên bản coi như chân bóng xương trên mặt liền như bị dội cho acid mạnh cầm thạch bình thường từ ngực từ ngực bốc lên bọn chờ bọ s ư ơ n g trên mặt xuất hiện mấp mô hàng l õ m phật quốc lao bách tính m ô n từng cái kêu dền không thôi nhập tiêu xương yên vui người đều là ngày thường bại hoại chi đổ không muốn ngồi lâu tụ kinh đa số thời gian chỉ nguyện chuyến lấy nghỉ ngơi bọn hắn muốn cái này một thân xương cốt tác dụng gì ma nhai tăng thanh âm bên trong mang theo cường thế phê phán mọi người chung quanh nghe được kinh hãi nếu là dựa theo loại này tiêu chuẩn tới nói tỉnh quốc lao bách tính sợ ít nhất phải có một nửa được đưa vào kia thê thảm vô biên tiêu xương yên vui thụ tiêu xương chi hình nguyên lai、like、cái này phật quốc người không riêng gì đối hắn dư quốc độ người tàn nhẫn đối với mình người cũng là như vậy tàn bạo chu huyền chỉ cảm thấy phật quốc những này tu thành khí hậu cao tăng rất là đạp mẹ nó biến thái nếu như nói tiêu sương yên vui so ác quan còn muốn ác quan lời nói kia mềm lưỡi muốn trời tại cực kỳ bi thảm phương diện này kia là nâng cao một bước ở nơi này nhất trọng thiên bên trong bị nuốt lại tận tình hưởng lạc lao b á c h tính đầu lưỡi sẽ vô hạn chế tăng trưởng nguyên bản bất quá là dài ba tấc thịt mềm bây giờ cũng không hạn chế mọc thêm trưởng thành ba tấc biến thành ba thước dài ba thước l ư ớ i lại khuyết trương thành rồi một cái viên thịt đem dân chúng trong cơ thể chen lấn trần đầy nhưng coi như như thế những cái kia mềm lưỡi còn đang tăng trưởng lưỡi thịt từ trong ra ngo từ lao bách tính thất hiếu ngũ quan bên trong cưỡng ép ép ra ngoài mềm lưỡi muốn thiên giả đều là trong miệng yêu thích gây chuyện người sau lưng h ã m hại bôi đen thánh phật đã nói láo dục vọng như vậy không có ngăn cản thánh phật liền bàn cho bọn hắn một đầu lưỡi lớn tốt kích động càng nhiều hơn chính là không phải ma nhai tăng cười lạnh liên tục không năm khí trời chính là lao bách tính bị bóc đi ngũ tạng chín ô đại nhật trời ở nơi này nhất trọng thiên bên trong trên, trời có cái thái dương, trên mặt đất nhưng không có một tiên một nước nhiệt độ cao không ngừng tiêu nướng bị cầm tù tiến vào lao bách tính phong thổ thủy hỏa là chúng ta phật quốc bốn tự nhiên trời cũng chúng quốc cũng có nạc có cắt nhiên. Sương, nhật, bốn nghiệt nghiệt này, hoàn ngút như nồng hoàn nhiên gọi gọi giới, lưới, tội trời, tội giới trời, là là là tự nhiên. Xương, lưới, khí, nhật, thì là chúng ta Phật thế nồng khí, tự nhiên có thể khí, khí khí, ả mai rơi sơn hà đổ bên trong sơn minh bên thần hà khi thế. đổ m nhai tăng tay từ bàn cờ phía trên mơn trớn đại biểu bốn tội nghiệt ngày bốn cái quân cờ riêng phần mình biến đổi vị trí cái này tứ trọng thiên bên trong liền không ngừng chuyển ra thế gian thê thảm nhất tiếng gạo gào lên đau đớn thanh âm làm cho cương phong t r o n g động mỗi một cái tỉnh quốc người đều h a hùng kết vĩa cái này cương phong trong động sân man vạn vạn không nghĩ tới ngày đêm tiếp xúc sinh từ huế y tế t lấy t à thần là tín ngưỡng người lại có hướng một ngày có thể trở thành một ít người đạo đức mẫu mực phật quốc yêu tăng vậy mà hung tàn đến trình độ này ta hổ tam thái ra đều nhìn không được rồi thì sơn mương luôn luôn tự xưng là bản thân tàn bạo thành tính ngày hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được mình ở làm ác trên đường đi cần đi đường trả qua tại xa xôi bốn đội nhiệt trời bên trong so mười tám tầng địa ngục còn muốn nồng đậm không phải h và khí ngưng tụ thành thực chất một cái mọc da lưới dài trong tay nâng ngũ tạng người leo vần mặt trời không xương thô to ác tăng chống g i n g bị ngưng tạo ra tới thân hình của hắn không ngừng tăng chứng đến như núi cao b i ể n rộng về sau mạnh gánh vác còn tại rơi xuống cựu phủ hắn ngũ tạng pháp khí chấp động lên hạt tím đ ấ m máu khí bẩn không ngừng hụ thực sơn hà đồ tốt đẹp t ỉ n h quốc sông lớn quần quận núi cao cánh đồng tuyết bị những cái k i a khí bẩn thực ra một đoàn lại một đoàn đắc địa giống người trên thân c h ả y nước mủ lở luét gặp chuyện không quyết có thể hỏi không minh n o a thần ngươi đến cùng để cho ta hỏi cái gì chu huyền thấy ma nhai tăng thủ đoạn liền biết rõ bản thân sơn hà đồ nhất định là đánh không lại tia ba mươi ba trọng thiên l ê n rồi chỉ dùng bắt trọng tiên cựu phủ rơi xuống đã bị gánh vác mà lại châu phủ khí thế cũng bị tan mất non nếu là ma nhai tăng người tiếp tục điệp ra thế giới đoán chừng s ắ p đến một mươi bảy m t ư ơ i tám trọng tiết lúc chị hoa đào tổ thụ cổ thụ chung vàng ra chỉ sơn hà đồ cũng thành nọ mạnh hết đà nọ mạnh hết đà không thể mặc đồ trắng chớ nói chi là chống đỡ chấn sát ma nhai tăng nhiệm vụ chu huyền ngươi trung quy là cảnh giới quá kém sơn hà đồ tuy nói được ra chỉ có thể chỉ là sức mạnh to lớn mấy phần nhưng hắn cũng không phải là tùy ngươi điều khiển linh tính bên trên tổn thất quá nhiều một vào một da ngược lại được không bù mất nếu do ngươi lấy chín nén nhang đạo hạnh tự mình k h n g đủ hôm nay ngươi có lẽ có thể thấy toàn phật quốc ba mươi ba trọng tiên cảm nhận được thánh phật mê thêm tuần vương vô cực phật mục nếu có thể nhìn thấy như vậy quan huy ngươi liền không luồng công đời này vi thấy đ ạ n mẹ nó con chó thánh phật cũng không sợ dơ nhà ta tiểu tiên sinh con mắt họa sĩ nổi giận mắng hắn đã từng lấy vì người què đã đại biểu giữa thiên địa cực hạ ác bây giờ cùng phật quốc yêu tăng sở tác sở vi so ra kia là tiểu ô thấy ô tổ tông sách giày cũng không xứng n g ư ơ i vũ nhục thánh phật chờ tiểu tăng đi đến cái này hai bàn cờ cái thứ nhất liền muốn giết ngươi m a nhai tăng lỏng lẻo nhắm lại hai mắt đồng thời v v tám cái quân cờ nói năng có khí phách nhấn tại trên bàn cờ lại sấp bắt trọng tiên hắn muốn lấy phá thành nổ trại chi thế một hơi đem sơn hà đổ đâm đến vỡ nát loại thần rốt cuộc muốn ta hỏi cái gì chu huyền tại không minh kính bên trong không khỏi sinh ra chút bực bội tại loại thần không có thức tỉnh trước đó minh g i a n g phủ liền chỉ còn lại có hai cố lực lượng có cơ hội gánh vác được mai nhai tăng một cố lực lượng chính là cổ thụ trung vàng mặt khác một cố lực lượng chính là loại thần c h u y ể n thụ cho gặp chuyện không quyết có thể hỏi không minh cổ thụ trung vàng không biết thực lực như thế nào đến, không, thắng, không, không minh kính tựa hồ thành rồi chúng ta hy vọng cuối cùng chu huyền suy nghĩ lưu t r u y ề n bực bội chi ý càng sâu ở trên không minh thế giới bên trong có tinh quang có chín cây che trời tổ thụ trừ cái đó ra liền cái gì cũng không có hỏi cái gì đến cùng hỏi cái gì chu huyền đứng lên ngước nhìn không minh k í n h bên trong bầu trời đống nhiên một trận gió mát phất phơ phất qua cổ của hắn lại có chút ôn h u ậ n đem hắn trong lòng khô ý đẹ lại không ít từ đâu tới gió chu huyền chịu gió nhẹ đầu góc vậy thanh minh chút thuận gió nhẹ phương hướng nhìn qua chỉ nhìn thấy mấy cái đỉnh núi bên ngoài có một gốc xanh mơn m ậ cây gốc cây này không cao lớn lắm trưởng thành cũng không khỏe mạnh chu ù n còn g lại tổ、so、t có có huyền, lực lượng. Lực lượng huyền hướng về phía trước phóng ra một bước ở trên không minh thế giới bên trong hắn là tạo vật chủ là phương thế giới này bên trong vô thượng ý chí lại xa xôi không gian đối với hắn mà nói bất quá là cách xa một bước sau một khắc chu huyền chạy tới trước cây đây là một viên cây bồ đề lưu quang tụ tập đến rồi mỗi một mai phiến lá trên ngọn thành rồi c h ố n g chân điểm điểm đong đ ó g lần trước điểm thần chi về sau ta không minh thế giới bên trong liền xuất hiện t ỉ n h quốc sáng thế kỷ hình tượng chín quả tổ thụ che trời mà lên đem hôn độn thế giới bên trong trời cùng đất tách ra đây chính là chín quả tổ thụ chín đại thiên thần khởi nguyên có thiên thần khởi nguyên kia cổ phật giếng máu đạo tổ vu thần đâu bốn đại thiên tôn t r u n g sáng tạo t ỉ n h quốc hương hỏa thần đạo bọn hắn không có lý do、so、thiên thần sinh ra trễ một chút chu huyền nghĩ đến đây lại vớt ve cây bồ đề nói có lẽ viên này tiểu bồ đề cây chu í huyền nghĩ đến đây liền vây quanh tiểu bồ đề cây quấn nổi lên vòng liền chuyển bảy vòng mấy lúc sau trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cô rất khó ức chế xúc động hắn lúc này liền ngồi ở dưới cây bồ đề ngắm nhìn phương xa phương xa núi thành rồi một chiếc gương trong kính cảnh tượng cùng chu huyền xung quanh không khác tương tự dãy núi tương tự cây bồ đề chỉ là dưới cây người đang ngồi cũng không phải là chu huyền mà là một người mặc phế phẩm phật bảo người trẻ tuổi người tuổi trẻ kia tướng mạo thân hình cùng triệu vô nhai giống nhau như lúc chỉ là cái này trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt t h ô n g dòng thương xót không giống triệu vô nhai như vậy sinh động vô thượng chính trở chính cảm giác thế gian hết thể hữu vi pháp đều do không minh mà lên trẻ tuổi tăng nhân lời nói giống xác lệnh bình thường thanh âm truyền đến chu huyền bên h a y chu huyền liền túi đầu minh tưởng lên thời gian đang lùi lại thế giới đang thu nhỏ lại thẳng đến co lại không thể co lại thành rồi một đoàn màu đen âm ảnh âm ảnh bên ngoài chu huyền có thể trông thấy hạ cám quan minh thay nhau chương ba trăm hai mươi sáu trời giáng hiên h ỏ a hai chương ba trăm hai mươi sáu trời giáng hiên h ỏ a hai ngày đầu tiên chu huyền sợ hãi h t cám đưa tay liền nâng lên tinh thần ngày thứ hai hắn v ẫ n nộ dị thường gầm thét một tiếng thanh âm hóa thành lôi đình ngày thứ ba chu huyền cảm nhận được một loại nào đó chẳng hiểu ra sao thương xót cảm động đến lệ nóng doanh trọng hắn đem nước mắt gieo rác liền trở thành mưa ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu âm ảnh thế giới theo chu huyền cảm xúc sinh ra thế giới liền có quang mưa mây lôi chúng sinh dòng sông đợi đến ngày thứ bảy lúc chu huyền lần nữa nhắm mắt lại giờ k h ắ c này, hắn lại trở về dưới cây bồ đề phương xa là một chiếc gương trong k í n h tuổi trẻ tăng nhân thân hình đã mơ hồ mà chu huyền bên cạnh nhiều hơn một đ o ạ thất thải liên hoa hắn đem thất thải liên hoa nâng lên t ỉ m ỉ hà í t h từ hoa sen bên trong người thấy cực kỳ dày đặc phật k h í đồng thời hắn hướng hoa sen bên trong quan sát lại còn trông thấy hắn minh tưởng bảy ngày thời gian chế tạo ra tiểu thế giới thế gian hết thể hữu vi pháp đều do không minh mà lên chu huyền nhớ lại trẻ tuổi tăng nhân lời nói không tự kìm ham được nợ đủ cười cái này thất thải liên hoa liên ẩn chứa t h ờ gian hết thể hữu vi pháp nó đang chờ một người nào đó cơ hồ là tâm tùy ý động chu huyền đ ỗ n g nhiên bông ra hai tay tia thất thải liên hoa hướng phía mặt trời xuống núi phương hướng bay khỏi mà đi thái dương chưa chắc là từ phía tây lạc sơn cũng có thể là phía đông chu huyền biết rõ không minh thế giới bên trong hết thể sự vật cũng không thể lấy thế tục thế giới quy luật đến độ lượng đồng thời hắn còn biết thất thải liên hoa phải bay hướng đông thành phố đường phố ngai tử cơ duyên của ngươi đã đến chu huyền nói như thế thất thải liên hoa thành rồi chân trời một đám mây phiêu lên dáng vẻ như chậm ung dùng có thể thực hiện tiến tốc độ lại nhanh đến mức t ự c h ạ n cơ hổ là trong t r ớ c mắt liền bay đến chân trời mà xuống trong nháy mắt lại bay ra không minh thế giới xuất hiện ở cương phong đ ộ n g lại như vô ảnh vô hình bình thường ra huy động toàn bộ quá trình lấy ma nhai tăng chín nén nhang đạo hạnh cũng không có nhìn thấy hắn chỉ là cảm nhận được cực kỳ nào ngạt ngát hương phật khí loại này phật khí cùng bọn hắn phật quốc khí thức hiện nhiên là đồng nguyên đồng tông nhưng b à n về thuần k h í ế t đến so phật quốc phật khí c à n g có phật môn không minh ý vị chu t h í chủ người từ trong gương hỏi cái gì ma nhai tăng nhìn thấy chu huyền vậy mà chủ động từ trong biển hoa đi ra mà biển hoa thế giới bên trong đã là đầy đất bừa bộn, Sơn Hà Đổ đã vỡ vụn hoa đào tổ tụ khô héo thủ tộc người tại bành thăng dẫn dắt đi từng cái lấy ra bản mệnh hình xăm cùng chu linh ý ỉ viên bất ngữ t i ể u đại nhân muốn vây kín ma nhai tăng bọn hắn bây giờ đã tin tưởng tụ tập nhiều người như vậy đi cường công ma nhai tăng cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì thánh phật bàn cờ nơi tay ma nhai tăng quá cường đại gần gũi vô địch chín nén nhang sơn hà đồ c h u n g quy không có nhìn thấy tầng thứ mười tám trời mà trong bàn cờ tổng cộng có ba mươi ba trọng thiên sơn hà đồ đều không gặp được ma nhai tăng chân chính át chủ bài bọn hắn cùng tiến lên thì có ích lợi gì nhưng cho dù không hề có tác dụng bọn hắn cũng muốn liều chết đánh cược thụ tử Vất vả ngươi, đem chu á c tộc n â n đ ề mang rời k huyền ỏ i biển hoa. h c h u từ dưới đất nhặt lên mấy đoá còn chưa thua hoa đảo nhẹ nhàng đặt ở hoa đảo tổ thụ cành cây bên trên có cái này mấy đoá hoa đảo tổ thụ vừa nặng lấy được một chút lực lượng hắn canh cây cuốn lấy trong biển hoa mấy ngàn tộc nhân sau đó tại cương phong động một góc khác xuất hiện mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt biển hoa lúc này chỉ còn lại có chu huyền chu linh ý, ý viên bất ngữ t i ể u đại nhân ma nhai tăng ngươi muốn cùng ta đánh một ván cờ vậy chúng ta liền ván kế tiếp chu huyền cao giọng nói hào khí phách ma nhai tăng liên miên bị thương nặng minh giang p h ụ bình thủy phụ cao thủ lại lấy toàn thắng tư thái thắng qua sơn hà đồ tâm tình vô cùng tốt bây giờ chu huyền muốn đánh cờ tâm tình của hắn càng là tươi đẹp cùng chu thí chủ đánh cờ cực kỳ t r í n h trọng tự nhiên muốn xếp hạng trừ một chút không cần thiết quái nhiễu ma nhai tăng đứng lên hai ống ống tay h á o rủ xuống cờ cái sọn trên bàn cờ hắc bạch tử đều bị hắn hai con tay h á o hút vào tỷ tỷ của ngươi chu linh y dĩa bình thủy phụ t i ệ u đại nhân người kể chuyện lao hương viên bất n ữ đều là tỉnh quốc hương hỏa thần đạo người nổi bật bất quá ba người bọn họ không đủ để quấy nó nếu là trường minh tiếng trung ngược lại là có chút chọc ta chắn ghét rằng ở đây m a nhai tăng đông nhiên ngửa đầu hướng phía bầu trời phía trên hồ ta muốn ván cờ đã hiện cuối cùng giúp các ngươi một tay phá mất cổ thụ t r u n g vàng h ạ n ống tay háo bên trong nhô lên gió mấy trăm miếng cờ trắng cờ đen bị chấn động đến vỡ nát thành rồi đến hàng vạn mà tính quân cờ bụi sau đó như một đoàn sương ngủ, tràn ngập ra t r ù n g t r u n g đ i ệ p đ i ệ p t r ô i hướng minh giang phủ du thần ti du thần ti chính là cổ thụ chung vàng treo chỗ quân cờ ép thành bột mị bay đi chu huyền hỏi không còn quân cờ còn như thế nào đánh cờ thế t ụ quân cờ có thể nào xứng với tiểu tiên sinh ta lấy máu thịt vì cờ cùng ngươi đánh cờ ma nhai tăng mạnh lung lay cổ đem trên cổ dâu thịt từ rung đoạn k i ê u một cây lại một cây dâu thịt đứt gãy về sau trên mặt đất nhúc nhích bọ sát bỏ đến trên bàn cờ về sau từng cây c u ộ n mình lên thành rồi quân cờ bộ dáng có chút dâu thịt bị máu tầm nhiễm liền dùng làm cờ đen có chút dâu thịt trắng bệnh như tờ giấy tự nhiên dùng làm cờ trắng dâu thịt thành cờ về sau khéo léo lăn tiến vào cờ cái sọt bên trong ma nhai tăng làm cái mời tư thế nói mời tiên sinh nhập cục ván cờ này ngươi nếu là thắng tiểu tăng liền dẫn linh tìm sông tăng trốn xa tinh hà từ đây không tới nơi này gây chuyện thị phi đây là ma ai nai tăng dự định đến minh giang phủ báo phật quốc bảo sơn chùa bị giết tăng mối thủ tự nhiên là tìm sóng tăng trọng điểm nhưng là trọng yếu hơn là chính là chu huyền thân thể máu thịt cường đại ý thức vĩnh hằng cầu kế hoạch ta đã từ ba đầu phật đá pháp tướng bên trong thẩm vấn ra tới rồi bọn hắn đến cùng vẫn là phản bội phật quốc n g ư ơ i điều kiện ta đáp ứng bất quá của ta đạo hạnh cùng ngươi quá cách xa bên dưới lên cũng là tất bại cục diện ta cần tìm một cái giúp đỡ chỉ cần một cái mai nhai tăng hỏi chỉ cần một cái k ê u mời chu thí chủ tự tiện mai nhai tăng ngồi xếp bằng ở bàn cờ trước yên t ĩ n h chờ chu huyền gác tay nhìn trời nói chờ một chút đi trợ thủ của ta cũng nhanh sắp tới đối với minh giang phủ lão bách tính tới nói hôm nay là cái khô nóng thời gian rõ ràng nhập thu rất sâu thật đáng giận ấm lại không căn nguyên tăng lên tại đông thị đường phố lão bách tính rút đi áo khoác dài mặc vào mùa hè thanh lương quần áo lại như cũng mồ hôi đầm địa trên trời làm sao có hai cái thái dương cũng không biết là ai hô một câu người trên đường phố ào ào n g n g đầu nhìn thấy trên trời đích sắc có hai đoàn liệt dương một đạo chính là bình thường ấm áp thái dương một cái k h á c đoàn thì là hoàn toàn đỏ đậm quanh thân vòng quanh yêu d i ễ m á n h lửa chu ra tiệm tình nghi bên trong vân tử lương triệu vô nhai đều ở đây lo lắng chờ lấy chu huyền trở về nghe tới trên mặt đường có người gọi triệu vô nhai sinh lòng hiếu kỷ hướng ngoài tiệm đi đến chờ hắn ngẩm đầu nhìn thanh về sau. đội vàng v ọ t vào trong tiệm hồ sư tổ ra ra trên trời thật có hai cái thái dương nói hiệu nói vượng vân tử lương không khỏi mắng một câu về sau vậy nâng n g m trả đi tới trên mặt đường đ ố i hắn thấy rõ ràng về sau đã nói nói kia không giống một viên thái dương tốt lắm giống như là là phát k h í t i ế t kiến hiên hỏa mới có thể thông thật liệt d i ễ m bên trong lĩnh ngộ vô thượng đại đạo thần thương xót thế nhân hạ xuống hiên hỏa đốt sạch thế gian tham nghiệm sắp năm si thủ chi niệm thấy hiên hỏa lệnh như thấy hiên hỏa thiên thần mấy tiếng điên cùng tiếng la tại kia một viên đỏ ngầu thái dương bên trong truyền sướng ra tới đây không phải là thái dương kia là hiên hòa lệnh hiên hòa giáo người đến vân tử lương nhất thời l ử a giận công tâm cầm trong tay ấm t r à hướng trên mặt đất rơi vỡ nát hắn là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt sư tổ gia ra, ra chúng ta làm sao bây giờ a cùng bọn hắn làm một trận sao làm một quỷ hai chúng ta đều không phải vóc dáng vân tử lương mặc dù rất phẫn nộ có thể trở ngại bản thân đạo hạnh sớm đã không còn đương thời dũng đi trực diện hiên hòa giáo xác thực không có tương ứng thực lực hiên hòa khiến hóa thành thái dương càng lúc càng lớn cũng không phải là nó tại phồng lớn mà là nó ly minh giang phủ càng ngày càng gần không bao lâu công phu Hiên h ỏ xuống xuống Đông. Đông. Đông. cuối ế n c h ly m i n h g i a n g khí thuấn y trăm h cùng hiên hỏa khiến đụng vào nhau hiên hỏa khiến bị sinh sinh ngăn lại nhưng va chạm thời điểm hiên hỏa khiến có thật nhiều nơi băng liệt những cái kia mạnh vỡ thành rồi từng khỏa tản mát lưu tinh đột phá vô hình khí thuấn về sau bốn phương tám hướng bay hướng minh giang phủ các đường cái nói trong đó có bảy viên liệt h ỏ a lưu tinh bay hướng đông thị đường phố vừa vặn có một mai rơi vào thúy tỷ quầy ăn v ặ t trước đem bên trong một vị thực khách tại chỗ đốt cháy lên thiêu chết nhanh cứu người a nước nước sạp đồ ăn trước não làm một đoàn thúy tỷ nhìn đến rõ ràng vội vàng cầm thủng nước hướng trên thân thể người kia r ộ i đi có thể kia hiên h ỏ a cực kỳ yêu dị gặp nước như gặp dầu thế lửa đ ố n g nhiên tăng vọt cao vài triệu ngọn lửa đột nhiên sinh ra đem tiệm tạp hóa cũng cho đốt hoa tử hoa tử cháy mau thúy tỷ bị thế lửa dọa sợ sừng sốt một g â y về sau liền quay người vọt vào trong tiệm đi hô hoa tử thoát đi nào bất diệt lửa cơ hồ tại hai ba phút bên trong liền để đông thị đường phố rơi vào trong biển lửa chương ba trăm hai mươi bảy người trong kính vô nhai thiền sư một chương ba trăm hai mươi bảy người trong kính vô nhai thiền sư một đông thị đường phố khắp nơi toán loạn ngọn lửa kia hiên hỏa khiến hạ xuống yêu hỏa nước không thể dội c á t không thể che đậy vô biên vô tận lửa thành rồi một đầu cự hình xích luyện x à tại điên c u ầ n cắn nuốt con đường này phong đ ố cửa hàng lên đại hoa liệu lao thiên ra trách tội chúng ta nha mau trốn a song song ta tích lũy tám chín năm thời gian mới mở ra mảnh này cửa hàng n h à tiệm giấy bệnh hàng mã l ã o mã hai tay vô đầu gối rưng rưng rơ chân hô hào dù là thế lửa cực thịnh hắn cũng muốn tại kia yêu dị trong ngọn lửa đem chính mình tài sản từ trong lửa cứu ra cho dù là lại chuyển một cái bản một thanh g h ế hắn cũng ở đây không tiếc l ã o mã đi rồi nha đông thị đường phố không thể lại đợi hôm nay đám lửa này muốn đem con đường này đốt sạch sẽ đã mang theo tiểu phúc tử hoa tử khiêng g á n h thúy tỷ đi ngang qua tiệm giấy bệnh hàng mã lúc muốn đi lôi kéo muốn xông vào trong lửa lao mã thúy tỷ ngày thường liền có chút tài nô trong nhà đáng tiền đồ vật luôn luôn giấu ở một nơi tại sạp đồ ăn lửa cháy về sau nàng trừ vào nhà kêu lên kể chuyện nghe sách hoa tử phúc tử bên ngoài liền đem những cái k i a đáng tiền của cải hết thể nhét vào trong cái sọn nằm căn đòn gánh trọn liền bắt đầu đào vong dùng nước r ộ i qua yêu hỏa thúy tỷ trong lòng rất là tin tưởng trận này lửa là không cứu được thừa dịp thế lửa chưa tản chẳng bằng mau thoát đi thúy tỷ ta cửa hàng chính là tam mệnh lao mã cố gắng tránh ra thúy tỷ tay bằng mọi giá vọt vào biển lửa hắn mới vừa vào phòng đã bị đốt đến lung lay sắp đổ đại lương liền triệt để gáy mất một tiếng ầm vang rất xuống nệ đến tia lửa tung t trong phòng không còn đại lương địa phương còn lại cũng bị nhiệt độ cao tiêu h đốt được thay đổi hình không ra mấy cái trước mắt phòng ố c mánh được sụp đổ rồi lão mã thúy tỷ tê tâm liệt phế hô đông thị đường phố là một cực đặc thù tồn tại tuy nói là một đầu cao đường phố quy mô không nhỏ nhưng bởi vì phần lớn người đều xử lý mai táng sản nghiệp loại này suối quẹn h nghề hành nghề nhân viên so sánh cố định cho nên trên đường lưu động khuôn mặt mới kỳ thật cũng không nhiều cả con đường bên trên người đều tính láng giềng lão lân cận nhà cùng nhà ở giữa trải cùng trải ở giữa hơi một tí liền có tầm m ư ơ i năm gia tỉnh lão mã cùng thúy tỷ nhà đi được tính gần trơ mắt nhìn lao mã h a m thân biển lửa thúy tỷ làm không được nàng cuốn quýt phân rơi xuống đòn đánh buôn tẩu tới hóa thành một đầu bốn đôi hồ ly tuyết trắng thân thể gánh vác lao mã sụp đổ phong ốp vì ngăn cách phòng trên tường nhảy vọt n g ọ n lửa nàng liền bắt đầu dùng đại địa pháp tắc trên mặt đất mảnh ngói gạch đá như một trận gió nhẹ cuốn lên lên tại thúy tỷ trên lưng ngưng tụ thành một tòa thạch ngòi áo r á c lao mã theo ta đi thiền không còn về sau kiếm lại thúy tỷ hóa thành táo hình hướng lao mã gầm dù nói lao mã cũng không lực tê liệt nga xuống tại chân tường hai chân của hắn xương trậu đã bị đốt thế lửa còn tại tấn manh leo lên. hắn đầu tiên là hướng phía bốn đ u ô i cáo ôm bền biểu đạt đối t h ú y tỷ cắm tạng sau đó liền vô lực phất tay a t h ú y a n g ư ơ i đi mau thúy tỷ liền đành phải ngậm lấy nước mắt nghiêng đầu qua quay người mà ra đã không thèm đếm xỉa thúy tỷ cũng không đem cáo hình đổi lại thành hình người nàng đem tiểu phúc tử một hoa vác tại trên lưng hướng phía đông thị đường phố xuất khẩu chạy hùng hục trên đường đi không ít người đều tưởng rằng hồ tiên hiền linh ào ào gà ghét hồ tiên nương nương mang bọn ta đi thôi lửa đốt quả đến rồi hồ tiên nương nương con trai ta bị đặt ở tường lỗ châu mai nghĩ nhiều người mau cứu hắn đi thúy tỷ vậy thật sự dừng lại có ít người nhà, thương hộ. nàng rất thích trong ngày thường vậy rất có giao tình đi lại tấp nập nhưng càng nhiều thương hộ thúy tỷ là không thích bởi vì bọn hắn đã từng khi dễ qua một hoa nhưng không thích về không thích thúy tỷ nhưng lại là cực hiền lành một ngày này nàng tự hồ thật sự thành rồi trong lòng mọi người cáo bồ tát nàng hữu lực đại địa phát tắc đem rất nhiều lửa phòng cho sốc lên đem chưa kịp chạy trốn liền bị ngăn chặn đứa nhỏ lão nhân cưỡng ép từ trong quỷ môn quan lô i kéo ra tới nàng rộng lớn như núi nhỏ phía sau lưng nâng lên bị nhiệt độ cao đốt bị thương được không thể hành tổ người nàng thành rồi đông thị giữa đường chạy trốn tận thế thuyền cứu nạn têu rên, têu khóc. s ư ơ n g khói sen lẫn hô tạ thúy tỷ còn lấy mười mấy thương binh đằng sau đi theo một hàng chạy nạn l ắ n g d i ề n không bao lâu liền chạy tới đại tứ hỉ quán mặt trực trước quán bên trong đã là ngọn lửa hưng h ự c vô số người ở bên trong rú thảm vân tử lương thất h ồ n l ạ t phách cùng triệu vô nhai không ngừng dùng tầm lòng cây gió chi pháp vào bên trong d ó t vào gió lớn n h ư t o à n thổi tắt yêu hỏa lao dương ngươi thế nào cứ như vậy đi rồi lao hứa ngươi đạp mẹ nó còn không có thắng đủ tiền của ta đâu các ngươi đều không được chết vân tử lương từ lúc tử trong tranh thoát khốn về sau ngày bình thường đi đến nhiều nhất chính là quán mặt t r ư ợ c bên trong mỗi một cái thích đánh bại người đều là hắn vong niên lao hữu mà bây giờ sở hữu lao hữu đều bị trời dáng hiên hỏa xem như cho cho nướng như thế nào gọi hắn không nóng lòng như lửa đốt lao vân đi thôi đi thôi quán mặt t r ư ợ c đã thành rồi đốt thi hố thúy tỉ trên thân đen một mảnh trắng một mảnh nàng dùng đôi cáo đem vân tử lương triệu vô nhai quần lấy tiếp tục hướng đông thị đường phố xuất khẩu phi nước đại chỉ có phi nước đại tài năng thoát đi nhưng khi hắn nhóm chạy đến cách lối ra nơi chỉ có khoảng cách mấy trăm mét lúc lại đều ngây ngẩn cả người lối đi ra cửa sắt đã bị đốt đến b hai tòa nhà lầu cao đã thẳng tắp ngã xuống đem mọi người cầu sinh xuất khẩu triệt để cho phong tỏa ngăn cản rồi chúng ta đều xong liệu thúy tỷ sau lưng láng giềng khóc ròng ròng để thanh này hiên hỏa đốt đến càng thêm mãnh liệt một chút để trên đời này tội ác đều đốt dung ở nơi này đem dơ lên trời đại hòa bên trong phật ra đến rồi phật ra quân cờ đang tiếp dẫn hiên hỏa khiến rơi hàng nhân gian phật ra gia là phật quốc tuyển thủ quốc gia một hạ t quân cờ liền có thể điểm mạnh vàng b ụ trông hiên hỏa khiến bên trong chuyên g a hiên hỏa giáo đổ nhóm điên cùng t h a nhâm ma nhai tăng làm vỡ nát mấy trăm miếng quân cờ sau bụi bặm t r u n g t r u n g điệp điệp ngưng tụ thành kế hiên hỏa khiến cho sau đợt thứ hai thế công tia đẩy trời cơ s á m phân tán ra đến mỗi một hạt trò đ ề u ẩn chứa vô cùng phật lực sáng biến thành điểm sáng mỗi một hạt điểm sáng đều có ma nhai tăng một chỉ chi vi bọn chúng phóng lên tận trời giống đến từ phật quốc hỏa lực hướng phía cổ thụ chôn g vàng vô hình lồng khí phát động mạnh mà hữu lực bánh kích bánh bánh bánh bánh kích thanh âm không dứt bên thai lột ngạt mà trầm thấp tiếng va đập dán minh giang phủ mặt đất chuyển đến biệt đại bộ phận người trong thai lập t Ngay xưa bên trong sạc sỡ nồng minh giang phủ bây giờ lại thành rồi lửa cốc độ một tòa có thể so với luyện mục nhân gian lao tù hiên hòa thông thật chất chứa đại đạo minh ngông vô bờ trong biển lửa lại có người người nhuồn áo không sợ yêu hỏa hiên hòa giáo đệ tử tại trong lửa sinh ra bọn hắn thành rồi tập kích minh giang phủ đợt thứ ba thế công chỉ cần gặp được người sống vô luận đối phương là nam hay là nữ là già yếu vẫn là phụ nữ trẻ em bọn hắn một mực giết chóc người què mặt đình sinh ba tôn thần minh cấp tổ chức minh giang phủ sóng lớn kiếp nạn cùng lần này hiên hỏa luyện ngục s o ra đều ôn l u rất nhiều tại lửa cháy thời điểm mông lung sương ngủ, vậy bắt đầu bay lên sương ngủ, cho tới bây giờ chỉ ở rét lạnh ở mức thời tiết bên trong lan tràn mà bây giờ minh giang phủ bị biển lửa c h i ế m cứ thành bên trong khắp nơi đều là đốt người sóng khí tại sao có thể có sương ngủ. nhưng tầng này sương ngủ, cứ như vậy chống rông sinh ra mà lại sương ngủ cực dày dày đến đưa tay không thấy được năm ngón Tr gia tinh lao đạo sĩ đã từng bỏ lỡ một lần hôm nay không thể lại sai hương hỏa đạo sĩ trên bầu trời trận mắt tròn xoe tỉnh quốc n h â n gian có ý chí bày ra trói buộc hương hỏa đạo sĩ tại nhân gian giới không được xuất thủ nhưng nhân gian giới sự tỉnh vị lao đạo sĩ này không còn được gia tinh tại nhân gian bày ra trận này sương ngủ hắn lại có thể xuất thủ gia tinh tại hai trăm n ă m trước nên chết đi ta trợt nhớ tới hơn hai trăm n ă m trước gia tinh bị chính pháp thời điểm cũng là tôn kiê hoàng nguyên đại yêu gây sóng gió thời điểm hưng ơ hỏa đạo sĩ rốt cuộc biết giả tinh là thế nào trốn qua hắn cực diệu đạo pháp giả tình ca ca quần tính có một mai thịt v i ê n sọ là đã từng chém giết qua sư yêu về sau nhường cho mình có tinh thần phát tác bây giờ nghĩ lại viên kia thịt v i ê n sọ cũng không phải là quần tình chém giết sư yêu thu hoạch được mà là hoàng nguyên đại yêu tặng cho lễ vợt chín con con quạ tìm cho ta l ậ t tung rồi tỉnh quốc đều muốn đem giả tình tìm cho ta ra tới hưng ơ hỏa đạo sĩ vung ra phất trần đạo bào bên trên chín con, con quạ vân văn một con tiếp lấy một con việc đi qua vô cánh mà bay lấy thiên địa c ự tốc di hình h o á ảnh tri pháp cùng tỉnh quốc cự phủ thời không giới nhân dân giới quang âm dưới bên trong tuần tra chín con con mắt tuần sát gia tinh ta không tin ngươi lần này còn trốn được rồi hương hỏa đạo sĩ nhắm mắt ngưng thần trở lấy chín vị quạ tổ trả lời chắc chắn thiên thần chi hỏa ánh lửa sáng tối chập trờn hắn nghe được chúng âm thanh rú thảm tựa hồ trong lòng cũng chính làm lấy một loại nào đó dễ r u ộ n cuối cùng ánh lửa kết thúc thanh này bị chu huyền tỉnh lại hơi lửa cuối cùng hóa thành hình người một cái quần áo lam lũ tên ăn mày toàn thân mọc đầy mủ lở l é t ẩn chứa khổ ách nước mủ chảy sôi hắn là đau đớn cùng thai ách chi thần lúc đầu chính là nhân gian đau đớn hai ách ốm đau hoa thân hình tượng tự nhiên không bằng loạ thần kia vận mệnh trăm tướng giống như to lớn cũng không bằng mộng cảnh thiên thần như vậy cao t h â m mặt trác hắn chính là cái khác thiên thần trong mắt sao trổi sao trổi n g ư ơ i biến thành cái nhân dạng muốn đi hủ dọa ai ta không đi hủ dọa bất luận kẻ nào ta muốn v ì minh giang phủ l á o b á c h tính ngăn trở trận này vô tận thai hỏa n g ư ơ i có hảo tâm như vậy thật muốn có bộ này bồ tát tâm địa phía trên chiến trường cổ xưa ngươi liền sẽ không phản bội loạ thần kia là chuyện đã qua bây giờ ta không giống nhau ta trung quy là một món mặt người vậy trước kia làm sao không món mặt đó là bởi vì ta trước kia không có gặp gỡ vị kia họ chu hậu sinh khổ ách thiên thần nghiêng đầu qua nói ngươi không thể không thừa nhận tại chu huyền đến rồi minh giang phủ về sau thay đổi rất nhiều chuyện ta sống tới rồi ngươi cùng hắn một đợt huyết tẩy rồi phật quốc bảo sơn chùa cốt l a o hội chịu hắn cổ vũ vậy học thủ hộ minh giang phủ thanh hoàng sẽ không tiếp tục cùng người quẻ cùng một ruột tự tay hủy diệt người quẻ vũ nữ không còn vô vi sóng lớn về sau tích cực giám sát hai sau từ thiện cấp cho thu tộc cuối cùng không còn cho phật quốc người làm chó bọn hắn tìm về ba trăm năm trước liều chết chiến ý thậm chí ngay cả hỷ sơn vương cái này kẻ dã tâm vậy đứng ở nhân tộc trên lập trường không có giúp đỡ hoàng nguyên đại yêu phật quốc yêu tăng gây sòng gió chỉ vì hắn tại chu huyền trong lời nói nhìn thấy hổ tộc hy vọng chu huyền vì minh giang phủ mang đến hy vọng huyết tính công đạo lần này ta như lại không ra tay còn mặt mũi nào ra lại đi đối mặt hắn người trẻ tuổi này quá mệt mỏi ta nguyện ý vì hắn chia sẻ một chút khổ ách thiên thần lời nói hưng ơ hỏa đạo sĩ tự nhiên đều nghe vào trong hai vậy thâm biểu tán đồng nhưng xem như đồng dạng từ thượng cổ thời đại kéo dài đến nay nhân vật hắn vẫn phải nhắc nhở khổ ách thiên thần sao trổi ngươi chuyến đi này sợ là rốt cuộc không về được người khác cũng không tin tưởng nhưng hương hỏa đạo sĩ lại tin tưởng khổ ách thiên thần lựa là không thể dập tắt nếu là lần này dập tắt liền vĩnh cựu tiêu diệt hai ách thiên thần sẽ hoàn toàn chết đi ngươi nếu là một đi không trở lại đâu hương hỏa đạo sĩ lại hỏi vậy liền một đi không trở lại khổ ách thiên thần lời nói â m vang như sắt hắn quan sát liệt hỏa cùng đồng vụ bàn ngồi minh giang đại địa thở dài nói ta như hoàn toàn chết đi ta tôn này thiên thần mới có thể chân chính tàn đạo tàn đi liền tàn đi, đi. chiếm đoạt thiên thần khí tức nhiều năm như vậy ta suy nghĩ minh bạch khí tức vốn là hẳn là cho bây giờ những cái kia thanh niên t à i tuấn nhóm chia sẻ bọn hắn mới là bây giờ tỉnh quốc chân chính thủ hộ giả chúng ta kêu tám tôn dựa vào các loại biện pháp sống sót thiên thần đều được khí tức thần giữ của chúng ta có lẽ đều đã quên thiên thần là hưởng ứng thủ hộ chúng sinh ý chí mới theo thời thế mà sinh đạo sĩ mũi châu ta đi trước một bước khổ ách thiên thần thân hình biến mất không thấy gì nữa chỉ có hương hỏa đạo sĩ thở dài một tiếng vô lượng thiên tôn đông thị giữa đường thúy tỷ vân tử lương triệu vô nhai một đám láng g i ề cũng không có đường lui theo xương trắng bộ phát tử vong lại tiến một bước tới gần rồi thế nào tử xử lý sao muốn tươi sống tiêu h chết rồi sớm biết hôm qua ăn nhiều hai c â n v ị ệ quay hôm nay cũng nên c h ọ n vẹn ma quỷ ta hôm qua làm bút làm ăn lớn bà nương gọi ta đi đông thị món chính quán ăn trực một b ữ a ta không nỡ dùng tiền không có đi ăn nếu là đi ta bà nương cũng coi như đi qua lớn tiệm ăn thể diện người không đến mức hôm nay lên đường hoàng tuyển gặp được cùng đường quỷ hồn đều thổi không lên n h u một cái lao bà mới bị thiêu chết áo liệm chủ tiệm bôi nước mắt lòng chua sót nói đều đạp mẹ nó đừng gào khóc ta đều phải sống ó t vân tử lương trong lúc nhất thời vậy cường tráng đông thị đường phố hôm nay hạo kiếp để hắn nhớ lại ba trăm năm trước t à n g lòng sơn huyết tẩy chi dạ kia một đêm mấy ngàn tầm long đạo sĩ tìm kiếm hắn che chở một mình hắn đều không cứu được mình cũng thành rồi không người không quỷ đồ chơi nhưng giờ khắp này hắn bỗng nhiên giống đem đã từng sứ mệnh n â n g lên đến rồi bình thường tự phát đứng ra làm chủ tâm cốt n g h e ta đều quay đầu vân tử lương nói quay đầu chạy về chỗ nào về lão hoa trai vân tử lương nói nơi đó có có thể cứu chúng ta thần linh ai sẽ cứu chúng ta đi trước Vân tàng ử Lương l hướng đảo vong phương hướng ngược đi đến, nơi vong đến, đảo đi đó, đều là liệt l hòa thế đặt chỗ kéo dài, nào có chỗ đặt chân. có long sơn đại thiên sư vân tử lương n g u y ệ n xả thân thành tựu i đại long chi khí chỉ c ầ u đông thị đường phố đại long lấy long khí p h ù hộ đông thị đường phố l ắ n g d i ệ n g chợ bọn hắn trốn qua kiếp nạn này dạng ở đây vân tử lương liền thúc giục bây giờ thấp hưng ơ hỏa đi nổi lên cảm ứng phái huyền diệu bộ pháp long hành hổ bộ hưng ơ hỏa không đủ mỗi một chân đều đi được cực phí sức nhưng lại rất là tính xảo tại kéo dài trong biển lửa sửng sốt đi ra khỏi khâu hỏa chi đ i ệ hắn mua đi một bước thân hình liền có chút tăng g ã hắn muốn lấy bản thân hồn vì nhiên liệu vì đông thị đường phố láng giềng đi ra một con đường sống tới ta hồn không rất cứng l n g à, năm thành hồn lực dùng để đi thông con đường này mặt khác năm thành hồn lực khiến cho đại lòng chỉ cầu hắn p h ù hộ láng giềng vân tử lương một bên làm quyết đoán một bên nhớ lại bình sinh chuyện cũ nói cũng kỳ quái rõ ràng là tàng sơn long bị huyết tẩy cừu hận lớn như vậy tại hắn sinh mệnh kết thúc thời điểm lại vẫn cứ nghĩ không ra trước mắt hắn trố qua từng bức họa đều là quán mặt trực bên trong những cái kia vui vẻ chuyện cũ lao dương đừng nhìn nguyên là đông thị đường phố đệ nhất chủ thuê nhà là một đại tài chủ nhưng ngươi ở nơi này quán mặt trực ư ngươi ngươi chính là cái này vân tử lương nhớ tới cùng lão dương dựng thẳng nó g nút c h à o phúng hình tượng lại nghĩ tới vừa rồi l ã o dương bị đại hỏa đốt đến xương đầu đều cháy đen như than rồi l ã o hứa ngươi đừng kêu gạo ta là biết do ngươi muốn tiền cho lão nương b ú c thuốc mới lười nhát t h ắ n g ngươi không phải thắng được ngươi táng ra bại sàn a ha ha trong trí nhớ l ã o hứa chỉ là cười vẫn chưa phản bác mà l ã o hứa mới vừa rồi bị rơi xuống khối gỗ vương đập xuống đất không thể động đậy lúc còn đưa tay cầu quán mặt trực trước cửa người qua đường đi nhà ta cứu ta lão nương nàng mắt mở khẳng định đang ở nhà bên trong nghe ra đi â đâu cuối cùng mọi người đã đi tới lao hỏa trai trước cửa tòa kia thấp vé lầu nhỏ đã bị đại hỏa thôn tính được không sai biệt lắm mà mới hạ xuống phi hỏa lưu tinh cũng không có khéo hay không đập vào trong phòng thế lửa bỗng nhiên tăng mạnh giống một đầu h ỏ a kỳ lần bình thường hướng phong í a v Tử tòng hổ y t vân tòng long một đoàn mấy chục mét phạm vi mây đen ngưng tụ lên lấy đại long chi khí đánh xuống sấm vang chấp giật về sau khổ vũ liền từ trời mà hàng đem phụ cận thế lựa tưới đến, đến diện đại long hiển linh vân tử lương biết rõ đông thị giữa đường có một đầu chấn áp cấm địa đại mẫu tinh khanh đại long con rồng này quy mô có thể so với tổ long nhưng nó dù sao không phải tổ long tấm í long cảm ứng phái tàng long tại thân đem hàng phục đại lòng giấu ở trong thân thể long là cảm ứng phái đạo ị sĩ nếu là hàng không được đại lòng liền sẽ bị đại long thối vệ trở thành đại long một bộ phận khí tước vân tử lương cầu đại long xuất thủ đại giới chính là chủ động hiến tế hồn phách của mình trở thành đại long đồ ăn hắn cũng có như vậy r ấ c nộ quay đầu lại nói với triệu vô nhai đừng khóc khóc lóc gáy chúng ta đạo sĩ sinh ra tầm lòng mượn lòng khí quét ngang b ắ t phương nếu là tử vong có thể chết ở đại long phía dưới cũng là một loại may mắn khí là số mệnh trở về sư tổ ngươi gia ra, ra lần này chết là đ ạ n mẹ nó vui tang cho láo tử cười triệu vô nhai cười không nổi vân tử lương thì đã quỳ một chân trên đất trở lấy đại long lấy hắn tính mạng một cây kim long vẩy và móng điểm vào vân tử lương chô mi tâm vân tử lương an nhiên tiếp nhận rồi bản thân vận mệnh nhưng cùng lúc cũng không quên dặn dò triệu vô nhai tiểu đồ đệ nhớ được sống sót. huyền tử tầm long hương không có đi đến về sau ngươi muốn nhiều hơn giúp đỡ long thần ở trên đệ tử c h i hồn mời tùy ý lấy chỉ câu cái này bằng mưa có thể chống nổi trận này vô vọng c h i hỏa phù hộ đám người mạng sống kim t r à o lần nữa trước gió xét gió xét nửa tất thời điểm lại thu hồi lại một trận cự long gầm thét về sau trong mây đen c h u y ể n ra một trận một ngạt tiếng người vân tử lương ngươi là chân chính tầm long đại thiên sư lời này rơi xuống kim long liền biến mất vô tùng chỉ có đoàn kia mây mưa còn che chở mọi người đang sư tổ g a ra, ra đại long không có thu ngươi mệnh đại long nhường ngươi còn sống triệu vô nhai mừng rỡi cái này đây không phải hung long nó đã có tổ long khí phép rồi vẫn tử lương cùng đông thị đường phố đại long tại thời khắc này cùng trung trí hướng lên đến hắn cảm xúc vậy tăng vào chút quay đầu lại đôi chúng láng d ì ề n ó i có tổ long che chở chúng ta đều có thể khỏe mạnh ta bình thường nói cái gì tới vận khí là cố định ta trên chiếu bài nhiều thua một điểm đến rồi thời điểm mấu chốt vận khí liền nhiều một điểm có thể b ả o g bệnh ta thua nhiều tiền như vậy để giành được vật khí cứu chúng ta đông thị đường phố cái này trên trăm lỗ hổng mạng người đâu chờ việc này qua ta liền không tích lũy vật khí muốn tại trên chiếu bài thật tốt tháng cái. mấy cái vân tử lương đã giảng không nổi nữa dùng tay náo xoa xoa tung hoành l á o lệ bài bạn đã qua đời nói gì thắng thua đông thị tổ long nếu là sớm đi xuất thủ đông thị đường phố có lẽ có thể sống được càng nhiều người triệu v ô nhai hai t h á n nói vân tử lương lại lắc đầu đông thị đường phố tổ long muốn c h â n áp đại mẫu tinh khanh bây giờ đưa ra lực lượng cứu giúp cuối cùng này trên trăm lô h ở người n g đã là n ỏ mạnh hết đ à rồi minh giang p h ủ bị đại hóa bao phủ cũng không biết đạo huyền tử như thế nào vân tử lương lúc này nhất nhớ mong vẫn là tại cương phong trong động trực diện lớn nhất nguy hiểm chu huyền mà đúng lúc này nơi xa lại chuyển đến một trận ánh sáng sáng đã hóa thành hình người thúy tỷ nhìn qua sáng n g ờ i nói với vân tử lương lão vân ngươi xem kia kia giống một đoá hoa sen nghe nói hoa sen là bồ tát chẳng lẽ bồ tát cũng tới cứu chúng ta rồi kia đoá hoa sen cứ như vậy tung bay tới rơi vào triệu vô nhai trước người vân tử lương nhìn được sửng sốt hãng đại hoa sen bên trong cảm nhận được nồng đậm sung mãn phật khí phật khí bên trong không có nửa phần tạp chất tinh thuần u y ệ n chuyển triệu vô nhai tay nâng lấy hoa sen phía trước lại xuất hiện một mặt sò、so、tường còn rộng lớn tấm gương trong gương có một cái trẻ tội tăng nhân t ă n g nhân bộ dáng cùng triệu vô nhai cơ hồ giống nhau như lúc ta tan hết một thân phật khí lấy hạn khí hóa thành thanh phong mưa xuân lôi đỉnh sông núi dòng suối vách đá chờ hai mươi mốt tôn thiền pháp vô nhai thiền sư ngươi đã tại trong kính thấy ta lại có thể nào không biết ta là ngươi trong kính người ngươi là ta người trong kính ngươi là ai dưới cây bồ đề bảy ngày n ộ đạo mới biết thế gian hết thể hữu vi pháp nguồn gốc k h ô n g minh tuyết sơn phật đồ đều xưng ta là thế tôn mà ta bất quá là núi tuyết bồ đề phía dưới một ít tăng cổ phật vân tử lương hoàn toàn tỉnh lộ cổ phật d á n g lâm luân chuyển tuyết sơn luân chuyển trong chùa cao tăng nhóm liền đều lưu truyền cổ phật tại cây bồ đề phía dưới bảy ngày nộ đạo ta hiểu vân tử lương đột nhiên nhớ lại tứ đại tìm song tăng hướng phía triệu vô nhai làm quán đỉnh tiền định thủ ấ n chu huyền cùng qua giếng máu phản ứng phỏng đoán triệu vô nhai tỷ lệ lớn là cổ phật tọa hạ hai mươi mốt tiền mà triệu vô nhai người trong kính lại chính là bốn đại thiên tôn một trong núi tuyết cổ phật rõ ràng rõ ràng hai mươi mốt tiền hợp lại chính là cổ phật cổ phật đối mặt suy bại thời điểm đem tự thân p h t k h phân phát cho hai mươi mốt tiền đ ồ đ ệ ngươi xác thực không có nói sai ngươi là có đại phật duyên tàng lòng sơn tầm lòng đại thiên sư gặp qua hai mươi một thiền vô nhai đại thiên sư vân tử lương ngắt đạo gia thủ hấn hướng triệu vô nhai hành lễ triệu vô nhai lại hàm hàm cười nói sư tổ gia gia ta là đạo sĩ hắn lời nói xoay chuyển còn nói thêm bất quá ta hôm nay là h ò a thượng triệu vô nhai đem hoa sen d ơ lên trong kính cổ phật v ậ y tay nâng lấy hoa sen hai đoá hoa sen lẫn nhau hấp dẫn chậm rãi phiêu lạc đến trước gương hợp hai là một thời điểm chỉ nghe một trận tấm gương vỡ vụn g i ọ vang triệu vô nhai liền thay đổi một bộ dáng gương mặt thân hình y nguyên vẫn là hắn chỉ là hắn khoác lên một thân núi màu xanh c à xa khẩu tuyên phật hiệu a di đạp h ậ t trong tay của hắn kéo lên một khối vách đá tảng đá phổ thông mặt ngoài hiện đầy rêu xanh hắn tay háo c ố n lên đông thị giữa đường lửa liền đều được sinh cơ r ồ i r à o rêu xanh vân láo thiên sư tuần thiên sư gặp nạn thiểu tăng đi trước một bước kể xong lời này triệu vô nhai trong tay sườn núi thạch thanh r ê u liền sinh ra s á n g bóng thân hình của hắn biến mất vân tử lương thì mang theo vẻ kiêu n ạ o đồ đệ của ta lại là vô nhai thiên sư cổ phật một bộ phận ta đã sớm nói vận khí tích lũy đủ chính là có dùng hữu dụng cường phong trăm o n g đ a n hai t ă n mươi tám thiên c h hạ vì cờ một h chương ba trăm hai mươi tám thiên hạ vì cờ một chương ba trăm hai mươi tám thiên hạ vì cờ một triệu vô nhai cường đại phật khí như ngày mùa thu xương bụi đất liền ba phần tiêu điệu ôn nu đánh xuống Cương p h o một r n g đậu, mươi i n a n sáu tôn tà thần chủ động cho những ngày sơn man các tộc nhân chế tạo khó mà chịu được đau đớn sau đó tà thần nhóm ra mặt giải quyết những thống khổ này đổi lấy sơn man đối với bọn họ tín ngưỡng bây giờ mặc dù t à thần nhóm không có làm khó dễ sơn man các tộc nhân trong thân thể đau đớn đều ở đây có thể chịu được bên trong phạm vi nhưng dù sao cũng là đau đớn tóm lại là không thoải mái chịu phật khí h u n g đúc làm những thống khổ kia rút đi thân thể giành lấy nhẹ nhõm cảm thời điểm sơn man nhóm thậm chí nhịn không được thở dài nói nguyên lai thân thể dễ chịu nhẹ nhõm là một loại kỳ diệu như vậy cảm giác sơn man tộc nhân minh giang du thần bánh ra chấn người chịu ban phúc nhưng này bảo thụ thiên vương đi thuyền tăng ma nhai tăng nhóm đang nhận được phật khí áp bách bảo thụ thiên vương lấy bối diệp tông vì đừng nhìn cây cọ cây hình cực trắng t i ệ n nhưng trốn tránh xê dịch thời điểm lại hiển thị rõ linh xào tư thái nhưng lúc này lại không giống nhau những cái kia phật khí giống như một tôn vạn cân n ặ n g đ ỉ n h đặt ở bảo t h ụ thiên vương trên thân khiến cho hắn giống hành tàu tại đầm lầy bên trong chỉ là đi đến mấy bước liền m ệ t m ỏ i thở hồng hộc mồ hôi nóng như dầu đi thuyền tăng minh hà cũ chết chi thủy bình t r ư ớ n g càng lộ vẻ trì trệ bốn cái tìm sóng tăng bên trong đi thuyền tăng đạo hạnh là nhất mặt lần có chín nén nhang hưng hỏa nhưng không có lĩnh hội chín nén nhang tấn thăng n i thức tính không được chân chính chín nén nhang lấy hắn đạo hạnh tại hoa đảo tổ thụ gia tiễn đại nhân thấy ờ i điểm, bại đã lộ bình tướng, trướng t p ngập bị hòa v à thời t y cơ hồng quan n ư n g tử đã ộ t phá, đến trong tay thần cung liền vang ba lần lần thứ nhất một thứ từ năm năm trước tên bắn hướng về phía đi thuyền tăng mặt lần thứ hai một thứ từ năm năm sau phát ra tiễn bắn về phía đi thuyền tăng sau lưng mười triệu chỗ cái thứ ba tiễn thì hướng phía trên trời xa năm mươi triệu địa phương vào tới thần tiễn như cờ cái này ba mũi tên liền bày ra cục cùng hắn nói tiễn đại nhân là thần tiễn đường khẩu trong nhân gian giới tốt nhất tiễn thủ cũng không như nói hắn là đường khẩu bên trong tốt nhất người đánh cờ khổ quỷ đệ bắt trọng thủ đoạn đi ngược dòng đi quan tài hồng quan nương tử đứng ở kia minh hà phía trên váy áo như thiêu đốt hỏa diễm nàng hai tay nâng lên minh hà bên trong liền có mười bộ q u a tài mang theo lượng lớn vẩn đ ụ thác nước từ trong sông bay lên mười bộ q u a tài tản ra từ khí sắc khí mỗi một bộ trong quan tài chủ nhân đều ở đây táo bạo được tránh thoát quan tài trói buộc b à n h b à n h b à n h đánh quan tài gỗ thanh âm so minh giang phủ năm mới pháo trúc thanh âm còn muốn vang dội ở nơi này từng tiếng hữu lực đập bên trong hồng quan lương tử thân hình liền cũng không thấy nữa bóng dáng chỉ có kia mười mặt vây kín đi ngược dòng nước trong quan tài chuyến ra hồng quan lương tử bạo liệt tuyên cáo mười chiếc trong quan tài có chín bộ là nghi mộ chỉ có một bộ mới là ta con lương đi thuyền tăng nhìn ngươi nhãn lực không tệ xem ngươi có thể hay không dùng trong tay xào thuyền đem ta tìm cho ra ngươi cơ hội không nhiều tuyệt đối không được đoán sai hồng quan nương tử thanh â m giống như quỷ mị tại m ộ ư ơ i chiếc trong quan tài đồng thời vang dội lên đối mặt với mánh liệt m ộ ư ơ i chiếc quan tài gỗ đi thuyền tăng trong lúc nhất thời rất khó giống vừa rồi như vậy bình tĩnh trong tay âm thầm phát lực xiết chặt xào thuyền hai mắt thị lực thả xuống ngắm nhìn m ộ ư ơ i chiếc cự cốt cá tựa như quan tài cuối cùng hắn lựa chọn một viên trên dưới bảy bức cực kỳ khoa t r ư ờ n g quan tài mánh được cầm trong tay xào trúc đâm ra xào thuyền như m â u nhọn đem kia quan tài xuyên qua hắn lại không nghe đến quan nương tiêu thảm bên t a i lại vang lên lệ quỷ phiếu gọi thanh â m vô số hai tay ở miếng kia nghi quan tài vỡ vụn về sau như trong nước hoa sen, muốn đem đi thuyền tăng b a o quanh bao lại hắn chỉ có thể kéo lên thân hình đi tránh k i a trong nước q ị thủ h ò a sen mới nổi lên cao một t r ư ợ n g tiễn đại nhân quá khứ chi tiễn đã bắn tới mũi tên này lúc đầu muốn bắn chính là đi thuyền tăng mặt nhưng bởi vì tăng nhân lúc này thân hình kéo lên bắn lại là hai chân của hắn đi thuyền tăng cuốn quýt dùng xào trúc chống đỡ nước nhường cho mình thân hình n g ã n g n ự a dán mặt nước bay ngược ra ngoài bay đến mười triệu ư nơi tiễn đại nhân tại phát cùng thời điểm chính là hướng phía đi thuyền tăng sau lưng mười triệu nơi vào tới lúc này tăng nhân vừa vặn lui mười triệu mũi tên tinh chuẩn đi sau mà tới đều nói nhân gian thần tiễn không chạy một tên nguyên lai đủ nghịch là lấy kết quả làm nguyên nhân cho vặt đi thuyền tăng nổi giận mắng đồng thời lấy xào trúc vẽ vòng quét ngang kích động ra một vòng sóng nước lấy minh hà chi thủy cũ chết chi lực đi c ả n kia mũi tên tiễn bị chặn lại rồi nó bị nước sông mục nát thành rồi b ộ t phấn quan nương lại không bị sóng nước ngăn trở một chiếc quan tài đã tràn vào sóng nước bên trong nắp quan tài xốc lên quan nương đem một bộ áo đỏ vùng ra cuốn lên cao vài trượng h ư n g lăng quấn lấy đi thuyền tăng hai chân muốn đem hắn hướng minh hà bên trong kéo đi tại đạo minh hà là đi thuyền tăng lấy phật lực tạo thành nhưng hắn cũng hiểu được Chỉ c ầ nếu mình bị k là, leo lên. Leo lên là trận này đấu sức quan nương thắng đi thuyền tăng liền vĩnh đọa minh hà rồi đáy không còn lên hy vọng nếu là tăng nhân thắng hắn ngược lại là có thể căng nước hồng y để sau đó trời cao mặc chi bay song phương đều không cho phép có chỗ sơ xuất mà đi thuyền tăng vậy đem tâm thần đặt ở trận này đấu sức bên trong lại không ngờ tới tiến đại nhân sớm liền bắn ra mũi tên thứ ba một tiến này tiến đại nhân chính là hướng phía trên trời năm mươi triệu không thả một mũi tên từ đi thuyền tăng cái hót nơi bỗng nhiên xuất hiện lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h xuyên qua hắn cái hót tiến gặp một lần máu tiến thân đạo gia phủ lục minh văn liền cực nhanh xảy ra tác dụng đem hắn thần hồn dựa theo quanh thân huyện vị lưu động đính tại trong thân thể xuống đây đi quan lương kéo lại hồng y dỉa đem đi thuyền tăng kéo vào minh hà bên trong còn lại tám cỗ có tài Du thì, hướng phía tăng nhân điên cùng tuy nói đi thuyền tăng cùng hồng quan nương tử tiến đại nhân ở giữa qua tay mấy hiệp nhưng mấy hiệp đều phát sinh ở trong trước mắt trong hiện thực lại là mấy cái chớp mắt sự tình ma nhai tăng chính mắt thấy sư đệ đi thuyền vẫn lạc muốn giúp đỡ giúp đỡ lại kiêng kỵ trước mặt triệu vô nhai vô pháp thi cứu ma nhai yêu tăng cờ còn xuống không được rồi chu huyền căng thẳng một ngày thần kinh theo triệu vô nhai thoát thai hoán cốt đến đi thuyền tăng vẫn lạc có chút lòng n g h o ma nhai tăng hướng phía triệu vô nhai làm quán đỉnh thủ lần nói ta cùng với ba cái sư huynh đệ ở nơi này trận minh giang hành chính trước quan sát lấy mảnh này châu phủ nhìn thấy r ồ i dào phật khí ta đ o á nghĩ n bực này phật khí có lẽ nguồn gốc từ tỉnh quốc tôn kia thất lạc không biết bao nhiêu năm cổ phật lại hoặc là hắn tọa hạ hai mươi mốt vị đại thiền sư từ đối với cổ phật kính trọng chúng ta tứ sư huynh đệ lợi dụng quán đỉnh chi pháp muốn hỏi cái này phật khí đầu nguồn nơi nào bây giờ ngươi không cần hỏi ta ngay tại trước mặt ngươi cổ phật đối mặt suy bại đem phật khí tán đi chia làm hai mươi mốt tiền hai mươi mốt tiền chính là cổ phật, cổ phật chính là hai mươi mốt tiền triệu vô nhai khẽ cười nói tiểu tăng chính là hai mươi mốt thiền bên trong vô nhai thiền sư m a nhai tăng người lời t h ừ a ít nói đi ngợi hạ cờ hạ cờ trước đó ta có một chuyện không rõ xin hỏi cổ phật cùng ta phật quốc đồng căn đồng nguyên chỉ từ kia phật khí liền có thể cảm giác được đi ra bây giờ phật quốc ba mươi ba trọng thiên sụp đổ muốn tìm cầu một mảnh quốc độ trùng kiến ba mươi ba trọng tiên h t ỉ n h quốc là phật khí giạt rào c h i địa thích hợp nhất trùng kiến thiền sư bây giờ nhưng vì sao muốn giúp tỉnh quốc vốn là phật quốc cổ phật bây giờ vì sao thiên vị tỉnh quốc đây là m a nhai tăng không nghĩ ra địa phương đồng căn đồng nguyên cũng không đại biểu đồng tâm đông đức cổ phật tại tỉnh quốc luân chuyển tuyết sơn dưới cây bồ đề ngộ đạo từ đây thể hồ có đ ỉ n h thành t ự u tỉnh quốc hương hỏa thần đạo hắn chính là tỉnh quốc phật tỉnh quốc phật không giúp tỉnh quốc người đó mới gọi không nói đạo lý triệu vô nhai nói phật quốc ba mươi ba trọng thiên có tứ trọng tự nhiên trời tứ trọng tội nhiệt g trời tứ trọng phật tiên trời tứ trọng cuối cùng nhất trọng chính là thánh phật d o i mắt trời ba mươi ba trọng thiên một khi thiết lập hoàn thành thánh phật mê thêm tuần vương liền sẽ chân chính g á n g lâm tỉnh quốc ta thay thánh phật cầu tình phân ra mười hai trọng tiền đến uy về cổ phật trưởng quản không cầu cổ phật hai mươi mốt thiền xuất thủ trực diện t ỉ n h quốc các đại thiên thần cấp chỉ cầu cổ phật ngồi nhìn mặc kệ đã có thể như thế nào m a nhai tăng đây là muốn chiếu an chương ba trăm hai mươi tám thiên hạ vì cờ hai chương ba trăm hai mươi tám thiên hạ vì cờ hai các ngươi phật quốc người thật là có điểm phong xương đâu chính là chỗ này k h í khái gió là vẩn đục gió xương cốt là tiện cốt đầu xương chu huyền chắp hai tay sau lưng cười lạnh nói gặp được thực lực nhỏ yếu phật quốc người liền các loại trào phung sở trường rõ ràng là giết chóc lại nhất định phải đem mình bày ở chùa cứu thế trên độ cao bỏ qua cho cái này bỏ qua cho cái kia Gặp được triệu h không giải quyết được, liền nghị đinh hót, ự lực c cường được, căn liền lại là lễ vật, lại là Lấn dưới A-duan vân bên trên, quả nhiên bên giải đại, quyết vật tầm tổ. tất t mị ê n n quả h ê n cũng không có. Ma nhai tăng ra mặt là thật nặng nghề, không huyền nói lòng mong đợi ngắm nhìn một điểm Ma mặt mà mà thật thay t đổi, đầy đợi sai lời cói i ra có. chu r là là vì vô nhai Triệu vô n hôm a i h nay phong độ không thể so thường ngày chỉ là qua loa gật đầu nói ta là cổ phật người trong kính vô nhai thiền sư nhưng ta lại là tầm long đạo sĩ triệu vô nhai ta lấy vô nhai thiền sư danh nghĩa trả lời người cổ phật vốn cũng không tranh sánh vai bầu trời cao xa chỉ có cổ phật cây bồ đề nho nhỏ một gốc đứng ở chuyển vòng núi tuyết nơi nào đó núi lon g bên trong không cầu sung mạn ánh nắng không truy tìm gió xuân ôn h ò a càng không ý c h ư a cắt chiếm lĩnh cái nào đó châu phủ cổ phật còn chưa phân hóa thời điểm đã không tranh đến rồi tình cảnh như thế bây giờ phân hóa thành rồi hai mươi mốt tiền càng làm minh tuệ minh tâm như thế nào ngấp nghẽ kiêm mười hai trọng tiền đâu triệu vô nhai lại họa phong nhất chuyển nói ta lại lấy triệu vô nhai danh nghĩa trả lời ngươi ngươi đạp mãi m i phật quốc yêu tăng khỏe mạnh thai họa các ngươi phật quốc đi đến chúng ta tỉnh quốc phân thổ lệ địa không đem đầu của các ngươi kéo xuống tới làm bóng đá. Coi như chúng ta tỉnh quốc không có hảo hán phen này cờ ngươi tốt nhất đ ừ n g thua làm sao dàn vặt ngươi biện pháp ta đoán trường huyền ca nhi đều muốn được rồi vẫn là vị này nhi đúng chu huyền nghe được triệu v ô nhai giận mắng rất là sảng khoái đó chính là không có đảm thật tốt bên dưới ngươi cờ triệu v ô nhai lần nữa mắng vậy liền bên dưới ván cờ này m a nhai tăng bị liên miên cãi lại ở trước mặt c h ả o phúng cuối cùng nhịn không được c h ấ p một viên cờ đen đặt bàn cờ c ạ n h góc nói mặt này bàn cờ vì thánh phật mê thêm tuần vườn sờ làm ngày bình thường chính là chúng ta tìm sóng tăng thuy thành n ổ i trại pháp khí cờ trắng có thể hút hết thiên hạ thế dựa thế đánh thế cờ đen có thể ngăn thiên hạ thế chu thí chủ tỉnh quốc mười sáu thế dù là hương h ò a đầy đủ cũng vô pháp một đao chém hết cái này cờ cái sọt bên trong sở hữu cờ đen bất quá nếu là đơn thuần dùng làm pháp khí chính là xem thường mặt này b à n cờ nó chân chính tác dụng vì đó cái này thiên hạ vì cờ mai nhai tăng giảng ở đây đầu ngón tay trên bàn cờ gó gõ, gõ mang theo đe dọa hương vị nói lấy thiên địa làm b ằ n cờ chúng sinh làm tử thiên đạo vô thượng ý chí trước ờ người nào dám bên dưới nếu là chỉ bằng tiệu tăng một người tự nhiên là không dám bên dưới nhưng có tiểu tiên sinh cùng ta cộng đồng chất cờ nào có không dám bên dưới đạo lý triệu vô nhai vừa mới nói xong tay phải của hắn cùng chu huyền tay phải đồng thời vây ở một viên có thể so với nặng như thái sơn quân cờ muốn thả đưa đến trên bàn cờ quân cờ còn lăng không dơ mai nhai tăng nhắc nhở hai vị chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi hạ cờ về sau minh giang phủ liền ngắn ngủi biến mất ở tỉnh quốc bên trong cờ không phân được thắng b ạ i đến minh giang phủ liền sẽ một mực còn sót lại đi t i ê bình thủy phủ nói thần tự nhiên cũng vô pháp lại vào cục các ngươi hiện tại đổi ý còn kịp ma nhai tăng vốn là phải dựa vào ván cờ này triệt để nô dịch chu huyền để chu huyền cái này giữa thiên địa mạnh nhất v ậ t chứa dùng làm phật quốc cùng tỉnh quốc ở giữa vĩnh hằng cầu vĩnh hằng cầu một khi dựng dựa vào chu huyền thân thể không dám nói trực tiếp đem mê thêm tuần vương dẫn độ tới chí ít cũng có thể đồng thời đem ba mươi ba trọng thiên bên trong phật chủ nhóm tiếp dẫn mấy tôn t i ề n đến những phật chủ kia nếu là đồng thời đi l ê n bảy tám tôn tỉnh quốc không còn sức chống cự thiên hạ vì cờ ván cờ một khi bắt đầu loạ thần vô luận là có hay không thất tỉnh lấy hắn sức một mình đến ngăn cơn sóng g ữ vậy vào không được ván cờ hắn không cứu được chu huyền không cứu được minh giang phủ ván cờ sẽ che lại minh giang phủ sở hữu khí thức để tòa này châu phủ tại tỉnh quốc không gian bên trong bị triệt để che đ ợ i lên đây đều là thiên hạ ván cờ mở ra sau chỗ tốt nhưng chỗ xấu cũng có gia tinh hiên hòa lệnh tứ lại tìm sóng tăng đều đã nhập cục ván cờ bên ngoài người vào không được ván cờ nhưng tương tự ván cờ bên trong người vậy xuất không ra ván cờ nếu là ván cờ bị lật bàn những n à y yêu nhân liền không chạy được k ê u ma nhai tăng chính là rời tảng đá đập phá chân của mình nếu là không có vô nhai thiền sư ván cờ này ma nhai tăng có năm chắc tất thắng minh giang phủ v ừ liếng đã hao hết hoa đào tổ thụ ép không được tìm sóng tăng cổ thụ chung vàng bị hiên hỏa khiến đâm đến sắp phá nát minh giang phủ khắp nơi đều là hiên hỏa nhưng có du thần có thể đi chế tài nghĩ không ra tại sao thua nhưng vô nhai thiền sư đến rồi ma nhai tăng lực lượng liền không có như vậy đủ phải chăng mở ra thiên hạ v ă n cờ hắn liền bao nhiêu mang theo chút do dự nhưng hắn đã trước thời hạn cùng chu huyền giảng tốt đồng thời ưng thuận tặng tưởng h ước định v ă n cờ mặc dù chỉ là miệng hứa hẹn nhưng chỉ cần là hứa hẹn cuộc cờ mở ra cũng đã là không ngăn nổi quần cuộn bánh xe nếu là cước ép đình chỉ thanh vật bàn cờ liền sẽ mất đi linh tính thậm chí sẽ dẫn đến mặt này bàn cờ sụp đổ. phật quốc liền thiếu một tôn chân quốc pháp khí chỉ có một loại phương thức có thể tại đình chỉ thiên hạ cuộc cờ đồng thời cũng sẽ không tạo thành thánh phật bản cờ vỡ nát chính là chu huyền chủ động từ bỏ bản cờ này ván cờ bỏ dở bàn cờ bảo toàn cho nên hắn mới có thể chủ động thuyết phục chu huyền triệu vô nhai từ bỏ bản cờ này triệu vô nhai mặc dù vô nhai thiền sư thất tình nhưng hắn y nguyên như cùng đi ngày bình thường ngoại sự không quyết hỏi chu huyền bên trong sự không quyết ý nguyên hỏi chu huyền hắn trầm mặc đang chờ chu huyền đáp án chu huyền trầm ngâm một lát sau nói với mai nhai tàng ta biết rõ các ngươi muốn làm cái gì hôm nay hoàng nguyên đại yêu hiên hòa giáo tìm sóng tăng cung chính minh giang t ả thần huyền ca nhi còn có gia tinh minh giang nổi xương mù rồi triệu vô nhai lộ ra rất phân liệt một hồi là đại thiền sư trầm ồn một hồi lại là bản thân hắn tiếp địa khí nhai tử vài luồng thế lực liên hợp đơn giản là muốn bức đoạ thần thất tỉnh chu huyền nói loa thần là tỉnh quốc nhân gian giới bên trong sau cùng thủ hộ bình t r ư ớ n g nhưng hắn có nhược điểm của hắn chính là bị quản chế tại cái này phương thiên địa sinh ra cấm chế mỗi một lần sử dụng thần lực liền sẽ lâm vào càng thêm u ám trong giấc ngủ các ngươi chính là muốn lợi dụng điểm này dùng toàn bộ minh giang phủ lao bách tính mệnh buộc hắn thất tỉnh xuất thủ ta là bình thủy p h ụ người chu gia là nọa thần hậu duệ ván cờ này ta nhất định phải thay hắn đi hắn không dùng thất t ỉ n h ta tại ván cờ bên trong đem các ngươi những n à y nhập của người toàn bộ rết không còn một mống ngươi nếu là thua toàn bộ minh giang p h ụ đều muốn cùng ngươi một đợt c h n cùng thiên hạ bàn cờ lớn ta sợ ngươi không dám bên dưới không có ta chu huyền không dám bên dưới cờ chu huyền nói đến chỗ này tiếp tục triệu vô nhai tay đem cờ trắng rơi xuống cờ đen đi đầu ván cờ đã khởi động b ạ c h kỳ hạ cờ liền không đổi ý chỗ trống thiên hạ ván cờ liền triển khai như vậy tại minh giang phủ trên không một đạo mái vòm giống như tơ hồng l ư ờ i lớn cực kỳ giống một cái cái lồng đem minh giang phủ bào quanh bao lại phàm nhập của người rốt cuộc không nhìn thấy hắn dư châu phủ tình huống phàm là không có nhập của người rốt cuộc không nhìn thấy minh giang phủ t ỷ như nói hương h ò a đạo sĩ hắn mặc dù thân hình tại minh giang phủ giữa không chúng nhưng hắn là thời không giới c h i chủ vẫn chưa chân chính nhập cục ở hắn thị lực phía dưới đều không nhìn thấy minh giang phủ một viên ngói một viên gạch hắn nhìn thấy như thế quái trạng về sau vội vàng bắt tấn thôi diễn thôi diện đến cuối cùng đột nhiên thở dài một tiếng lại là một trận không hối hận vắn cờ hậu sinh ngươi cùng vô nh Thật cờ ó có thể bên g sợi tơ, sợi tơ trong trong tư dưới chính là khí khí nếu có xuất khẩu chính là hoặc khí nếu là khí bị ngăn chặn đó chính là từ khí bàn cơ cánh góc chính là cương phong động ta ở chỗ này ném tử có thể để cho cờ đèn khí sống tới ma nhai tăng lại tiếp theo tử hai hạt cờ đen tuy có ngăn cách nhưng cũng hiện thế đ ố i chọi tích lũy ra tươi sống khí tước có c ố này khí bảo thụ thiên vương bối diệp tông thụ đông nhiên tỏa sáng sinh cơ bình thường hành tung trở nên m ở mịt thay đổi thất bại chi thế vậy mà một người chọi cứng ở chúng du thần thế công nguyên lai bàn cờ này cục lại có bực này chỗ huyền diệu chu huyền nhìn qua quân cờ lưng thần suy tư chịu ma nhai tăng rơi xuống quân cờ việc khí ra trì bảo thụ thiên vương quét qua xu hướng suy tàn chỉ dựa vào một người một tây vậy mà độc chiến chúng du thần hắn trước đây không lâu đối diệp tông thụ nguyên bản đã có khô héo s u thế không còn như vậy sinh cơ d ạ n rào nhưng giờ phút này khô héo ý vị toàn bộ thu liễm không nói mấy viên phi lá như minh r i a n g núi tuyết bình thường màu sắc hoa dâm lên chờ đến được không lòng ánh liền rì rào từ cây cọ phía trên rơi xuống từng mai từng mai phi lá liền có đại tuyết sơn khí thế bài sơn đảo hải bình thường mang theo ẩm ẩm tiếng vang ép hướng về phía đám người đạo hạnh cấp độ cao như là nhạc sĩ họa sĩ đám người tại khí thế còn chưa ngăn chặn bọn họ thời điểm cũng đã thoát ly màu trắng đối diệm phạm vi đạo hạnh cấp độ không cao không thấp như thương văn quân lý thừa p h o n g hạ kim đám người không đến tám nén hương hỏa nhưng là có sáu bảy nén hương hỏa kề bên người bọn hắn đầu tiên là chịu màu trắng đối diệp phật khí dây dưa thân hình trì trệ chút nhưng giao ra chút đường khẩu thủ đoạn về sau y nguyên kịp thời đào thoát đến như bành da c h ấ n người có hoa đào tổ thụ phù hộ cùng tổ thụ cộng đồng tiền thối cũng không chịu đến màu trắng đối diệp quá nhiều xâm nhập đại đa số người chịu đến phật khí khóe động về sau ngũ tạng lục phủ bị đè ép ra nội t ư ơ n g dẫn đến trong thất khiếu đã tuân ra vết máu nhưng ít ra tính mạng không ngại thảm nhất người, không ai qua được cách bảo tụ h thiên vương rất gần âm đường sơn man trong bọn họ hương hỏa bên trên sáu trụ cũng không tính quá nhiều phần lớn đều là bốn năm trụ đạo hạnh màu trắng b ố i diệp đánh tới căn bản không kịp t h ớ p khốn liền bị phật lực vòng xoáy xoay chuyển kéo vào theo dòng xoáy mạnh m à hữu lực xe rách sơn man nhóm trời sinh t i ê n dưỡng ngày bình thường cực kỳ kiêu ngạo cường kiện t h ể phách bị sinh sinh vật nát tế đàn cổ xưa trên mặt đất thậm chí không gặp được hoàn chỉnh xương cốt gãy chi chỉ có đoàn hình dính máu thịt giống bãi bùn cá bình thường lung tung nhảy cả tưng chu thí chủ nhìn thấy sao cùng ngươi chấp cờ người cũng không phải là ta mà làm mê thêm t u ầ n vương ý chí ta chỉ là thay mặt thánh phật chấp cờ mà thôi thánh phật là ván cờ bên trong ý chí trận này lấy minh giang phủ làm bản cờ thiên hạ lớn cờ chu t h í chủ lại có gì phần thắng bối diệp tông thụ là ta phật quốc duy nhất cây xanh bị biểu tượng vì phật quốc thánh thụ này cây từng sinh ở phạm trần từ thánh phật sinh ra về sau liền chỉ sinh trưởng ở ba mươi ba trọng thiên bên trong trước mười trọng thiên bên trong bảo thụ sư đệ là tiểu tu di trời bên trong cây bối diệp sinh ra một viên thị trứng hắn pha trứng mà ra bị nói là phật quốc thụ tử chỉ bất quá bối diệp tông thụ tôn làm thánh thụ cây trong có rất nhiều chỗ huy ề n diệu sư đệ dù là cao quý thụ tử nhưng lại chưa hoàn toàn lĩnh ngộ lần này có ván cờ h o à n khí cũng làm cho hắn đột phá g i a m c ầ m nộ g được đại thừa bối diệp kinh chu huyền thì nhìn về cách đó không xa chiến cuộc còn nói thêm ác h ổ cũng sợ đàn sói lĩnh ngộ bối diệp kinh cũng chỉ thay đổi xu hướng suy tàn cũng không thấy bảo thụ thiên vương liền có thể thắng được một trận chiến này xem thường bối diệp kinh phật quốc là t r ư ớ c có bối diệp kinh sau có mê thêm tuần vương mai nhai tăng được rồi thế lại khôi phục vừa rồi đắc ý bộ dáng vung lên cánh tay phải tay chỉ trời làm cái vứt chụp n g a dây thường động tác về sau hướng phía bảo thụ thiên vương nhẹ n h ó n hô sư đệ để chu t h í chủ vô nhai thiền nhìn một cái đại thừa bối diệp kinh bản lĩnh bảo thụ thiên vương cười mà không nói tay n ắ m phật tấn đem những cái kia đánh mất x u ố n g màu trắng bối diệp kinh tàn phiến toàn bộ thu nạp hợp thành một thanh không quá thu hút cây quạt cấu thành t a cây quạt trên p h i ế lá mỗi một phiến đều điêu khắc đen như mực yêu dị kinh văn phật quốc có bối diệp thông thụ mỗi một lá bên trên đều có phật văn bao h à m luật kinh luận tập cấm chú t r ở ngũ tạng ngũ tạng phân tán không được tập kết mê thêm tuần vương xuất sinh ba trăm ba mươi bảy năm sau phật quốc thiên thông chùa có hiển nhân tám mươi mốt vị từng cái làm la là hàn hình cùng tăng trung tránh hợp thành bối diệp tông tàn phiến ba vạn lẻ bảy m ư ơ i hai phiến phật quốc sử s ư n g bối diệp hợp thành hợp thành sau kinh thư liền s ư n g đại thừa bối diệp kinh các n g ư ờ i đều có đại tạo hóa người trước khi chết có thể thấy toàn bối diệp kinh tam sinh hữu hạnh bảo thụ thiên vương một bên giảng thuật kinh văn lai lịch một bên lấy phật khí ngự phiến nổi lên gió lốc hướng phía cương phong trọng động vây m à đi trong gió mang theo thiêu lốt lửa lửa lại c u ố n lên cắt bay đá chạy một cái khốc nhiệt khốc nhiệt cuốn phong vô độ thế giới ở trước mặt mọi người trầm trầm triển khai làm gió thổi qua đám người lúc một chút sơn man đệ tử lúc này liền lấy nổi lên lửa thế lửa so với kia hiên hỏa muốn cứng rắn nhiều gấp mấy lần mới thấy hỏa tinh lên chú n gió g người lúc này liền tản ra một đoàn khói bụi thành rồi một bộ thang cốc rất nhiều không kịp chạy trốn âm đường sơn man tại chỗ liền than hóa có ít người duy trì nhấc chân động tác có thì duy trì nằm xuống tư thái nhìn đến người kinh hoàng trong lòng đau đớn phái cốt lao du thần đều đứng ra cho ta nhạc sĩ ra lệnh một tiếng hò hét du thần ti bên trong cốt lao nhóm họa sĩ, sĩ một ngựa đi đầu dẫn đầu lợi dụng lên đau đớn phái hộ thân thần chú đem chính mình dù thần ti bên trong lấy cốt lao hội nhân số là nhiều nhất cốt lao hội bên trong lại cơ hồ đều là đau đ ơ n phái không bao lâu lấp kín lại lấp kín máu thịt tường cao xếp xây lên trong gió mang lửa đem tia thịt tường đại bộ phận đều thổi thành rồi t h ă n g g ố c nhưng tường bên trong chỉ cần có r a thịt c h i sắc tồn tại liền tại mấy cái nháy mắt về sau lại hóa thành có máu có thịt tường hộ thân thần chú là cốt lao hội thủ đoạn trong cốt loi hạch tâm siêu cường máu thịt năng lực tái sinh khiến cho cốt lao hội tại thượng cổ thời đại liền thành có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân gian quyền hành hộ thân thần chú nha đến từ huyết nhục thần triều các người đại khái có thể đoán một cái làm phật quốc tìm s ó n g tăng đặt chân mảnh kia chỉ có máu cùng thịt ý thức cùng tinh thần thổ địa về sau bọn hắn hạ chẳng như thế nào bảo thụ thiên vương dễu cần nói chỉ thấy k i a cây bối diệp còn phong còn tại cạo động trong gió trừ bỏ c á c đá còn có tanh hôi nước đ ủ trong nước hàm ẩn lấy mục nát chi lực những n à y mục nát từng mảnh từng mảnh dính rán tại máu thịt bức tường bên trên ô nhiễm hộ thần thần chú chi uy mặc dù không thể tại mấy cái nháy mắt liền đem tường cho t h ư ờ xuyên nhưng tóm lại là để máu thịt bức tường trọng sinh tốc độ chậm lại ở nơi này trận đánh g ằ n g co bên trong cồn phong nhất định sẽ chiến thắng máu thịt bức tường cương phong trong động người cơ hội là minh giang phụ toàn bộ lực lượng đề kháng một khi để cồn phong tàn phá b ờ bãi minh giang phụ liền bị tháo xuống trong tay binh khí không có binh khí chiến sĩ ý chí lại kiên quyết lại như thế nào ngăn cản tìm sóng tăng hiên hỏa giáo bọn hắn tổ hợp lên lớn lao thế công a huyền a huyền chu huyền ngắm nhìn bàn cờ chính ý tưởng lấy bản thân như thế nào đi bày ra cờ t r ắ n g lúc bí cảnh bên trong tường tiểu thư cao giọng hô hoàn hắn tường tiểu thư kia bàn cờ người xem rõ chưa thấy rõ rất nhiều v á n cờ sau khi bắt đầu chu huyền phần lớn thời gian đều ở đây ngắm nhìn bàn t í ngươi h toán t o n r đó quy tắc. Lấy tắc. thiên tử, một cờ, chúng hạ sinh vì tử, mỗi vì vì b ớ c cho đều không cho phép s xuất. trong Cho cương phong nên, dù là cương phong trong đậu, b ố diệp lại tiện viên đại biểu Minh Giang mệnh phong gấp Phụ cùng Chu cũ cờ có cờ. cờ cho Huỳnh như nhặt trắng, không trắng, vận gào thét, hạ tùy Một xem rõ ràng thứ gì tường tiểu thư hỏi chu huyền chu huyền nói bàn cờ này khóa lại minh giang phủ ngoại nhân không được tiến trong cục người không được ra trừ cái đó ra ta là người đánh cờ có thể thông qua bàn cờ Trông thấy nhưng hắn y đồng thời lại t r o n g thấy hiên hòa giáo bên trong từ đại hỏa bên trong sinh ra tín đồ ngay tại lạm sát vô độ trong đó có một đôi hiên hòa giáo đồ ngay tại hướng đông thành phố đường phố giao động giáo đồ như đến trong lửa cầu sinh đông thị đường phố người chỉ sợ cũng thai tiếp khó thoát rồi ta chấp cờ mã xuống nếu là đem ma nhai tăng cờ đen bức thành rồi từ khí liền có thể suy yếu bọn hắn phía kia sĩ khí cùng thủ đoạn đồng dạng nếu là ta bạch kỳ có h o a khí liền có thể ra chỉ minh giang phụ sĩ khí cùng thủ đoạn chu huyền nói trừ cái đó ra ta còn quan sát được một loại quy luật lấy quân cờ thành thế liền có thể để phe mình có được tương tự thế hắn nhìn thấy ma nhai tăng hai hạt cờ đen lẫn nhau thành sườn thú nhưng càng giống là một cái bối diệp có quân cờ m à thành bối diệp liền để bảo thụ thiên vương lĩnh ngộ đại thừa bối diệ kinh minh giang phủ trừ bỏ cổ thụ chu vàng hoa đào tổ thụ bên ngoài trên thực tế còn có một loại khắc cực kỳ cường đại thế cái gì thế hai đầu tổ long chu huyền nói ta như tại trên bàn cờ bày ra đại lòng liền có thể dùng khối này t h à n h phật bàn cờ thành tựu đại lòng chi thế ngăn cơn sóng dữ tường tiểu thư nghe tới nơi đây liền mỉm cười lên lấy nàng góc độ đến xem chu huyền nhạy cảm quan sát lâm nguy không sợ lớn trái tim là minh giang phủ bên trong thích hợp nhất dùng làm người đánh cờ ứng cử viên nàng lại bổ sung ngươi quan sát đến độ đúng bố cục mạch suy nghĩ ta vừa rồi dùng phép tính, tính qua trên bàn cờ hình thành đại tuyết băng cờ thế có thể da chỉ cổ thụ trung vàng nhưng là chỉ có một thành phần thắng hình thành trên cây nở hoa cơ thế có thể da chỉ hoa đảo tổ thụ nhưng là chỉ có ba thành phần thắng nếu là hình thành hai đầu rắn cơ thế có thể da chỉ minh giang phủ m ộ ư ơ i sáu âm đường cùng với cương phong trong động tôn này tế đàn cổ xưa nhưng có bốn thành phần thắng da chỉ hoa đảo tổ thụ tỷ số thắng cao hơn cổ thụ trung vàng ta có thể lý giải dù sao hoa đảo tổ thụ thức tỉnh thời gian tương đối lâu dài lại có hình xăm tộc nhân m n ước năng lượng của nó mạnh hơn so với trung vàng nhưng da chỉ m ư ơ i sáu âm đường phần thắng vì sao muốn xó tổ thụ càng cao chu huyền cảm thấy tưởng tiểu thư phép tính có đúng hay không xảy ra vấn đề phép tính tính toán có rất nhiều chiều không gian trong đó có một cái chiều không gian chính là tại tính toán mười sáu tà thần vấn đề lập trường tương tiểu thư nói mười sáu tà thần trước mắt tới nói lập trường cũng không sáng tỏ bọn hắn lúc này cùng liên hợp huyết tế mới bắt đầu lúc hỷ sơn vương bình thường trong lòng có rất nhiều x o ắ n suýt loại này to lớn x o ắ n suýt để bọn hắn lập trường cũng không rõ ràng có đôi khi sẽ đảo hướng hoàng nguyên đại yêu tìm sóng tăng phía bên kia có khi lại sẽ đảo hướng minh giang phụ nghĩ đến đây chu huyền liền lĩnh hội thâm ý trong đó không thể đem mười sáu tà thần coi như từ đầu đến đôi u địch nhân nếu như bọn hắn thật sự hoàn toàn phản chiến như vậy mười sáu âm đường tại hát vang bi ca khởi động tế đàn cổ xưa chống cự bảo t h ụ thiên vương thời điểm bọn hắn liền sẽ hướng mình sơn m a n tộc nhân làm khó dễ ra lệnh cho bọn họ đình chỉ bị ca đồng thời mười sáu âm đường tà thần cũng sẽ bước gấp rút tộc nhân giống cương phong trong động những người còn lại phát động tranh tập như thế nhiều âm đường hơn hai lỗ h ở người dù là đồng đều tính được mỗi người hương hỏa cấp độ không tính quá cao nhưng muốn vận thành rồi một cỗ dây thừng cho dù bắt không được minh giang phụ rất nhiều du thần vậy tuyệt đối đủ bọn hắn uống một b ì n h tà thần tại quan sát đã nói bọn hắn trong xương cốt là không nguyện ý tàn sát minh giang phụ người chính là bởi vì có như thế thái độ vậy bởi vì tà thần số lượng đông đảo bởi vậy tường tiểu thư tại hát thủy bên trong bày ra phép tính mới đưa ra chỉ mười sáu tà thần tỷ số thắng định đến rồi bốn thành là trước mắt phương án bên trong có đủ nhất khả thi k i a ra chỉ tổ long đâu chu huyền lại hỏi tường tiểu thư nói nếu là ở trên bàn cờ bày ra khả quan đại lòng mà ma nhai tăng cờ đen lại chưa thể đổ lòng minh giang phủ phần thắng sẽ vượt qua sáu thành sáu thành a chu huyền n h í u chặt lông mày cuối cùng thư giãn ba phần một bàn cờ có sáu thành phần thắng ưu thế rất rõ ràng tuyệt đối tỷ số thắng cũng không tính cực cao nhưng là lấy minh giang phủ bây giờ yếu đối u không chịu nổi đối thủ cường đại mà nói sáu thành phần thắng đã là cực hạn bên trong cực hạn vậy liền bày ra đại long chi thế chu huyền nói trong lòng ngươi tự hiểu ta liền không có lo lắng rồi t ư ơ n g tiểu thư lại nói với chu huyền vừa rồi ta thôi diễn qua một cái quy luật là ngươi tổng kết ra quy luật phía trên kéo dài quy luật gì đó ngươi đã nói thiên hạ ván cờ đã thành người ngoài cuộc vào không được trong cuộc người ra không được nhưng có một loại tình huống loại người này đã là trong cuộc người lại là người ngoài cuộc dạng gì người mới lại tính trong cuộc người lại tính người ngoài cuộc chu huyền trong lúc nhất thời đầu h ó c không có quay tới nhưng lập tức hắn liền nghĩ rõ ràng nói giống tường tiểu thư như vậy ở tại ta bí cảnh bên trong người coi như đã là trong cuộc người lại là người ngoài cuộc không sai tường tiểu thư nói ngươi là người đánh cờ vậy mà c h ư ớ c cờ như thế nào lại có trong cuộc ngoài cuộc phân biệt ta tiểu não giếng máu não người chính là bởi vì tại ngươi bí cảnh bên trong liền cũng có đồng dạng đáy ngộ mà lại nhai t ử hắn cũng giống vậy hắn có thể chấp cờ cũng có thể không chấp cờ lấy thân nhập cục chỉ cần ngươi còn tại chấp cờ liền không có vấn đề có thể a tường tiểu thư ngươi có thể tính giúp ta đại ơ n rồi chu huyền mừng rỡ nếu là có tường tiểu thư tổng kết ra kéo dài quy luật minh giang phủ liền lại thêm rất nhiều trường có thể đánh thủ bài mà lại trong đó có chút bài đừng nhìn ngày bình thường không hiện đi rõ hiện tại nếu là thích hợp lợi dụng ván cờ quy luật có thể xưng vương nổ vậy chúng ta sáu thành tỷ số thắng được đi lên thêm nữa hai thành rồi chu huyền trong lúc nhất thời lòng tin trần đầy tương a ta A nay, ta nói trăng chuẩn mình lần. huyền, muốn vì trôn vùi huyết nục thần triều mà chiến, cầm xuống phật quốc bảo thụ thiên phải đi vùi triều quy quốc luật, huyết Phật sát, tự thử một thụ cho hôm bảo cầm mà vì v tiểu ư ơ n g t thư trong hai mắt đều là cựu hận l ử a giận nhất là tại bảo thụ thiên vương cầm phật quốc t r ô n vùi huyết n ụ c thần triều chuyện cũ đến chế nhạo cốt lao hội hộ thân thần c h ú thời điểm l ử a giận của nàng đã không thể ngăn chặn ta cùng với phật quốc c ầ u tặc không đội trời chung tương tiểu thư còn chưa tới cùng phát ra tuyên cáo phật quốc chủ não đã bị kích phát rồi từ mấu chốt n a o n a o gào thét lên ngâm miệng đó là của ta từ nhi tương tiểu thư quát lớn chủ não một câu về sau nàng ý thức thể hiện thân ở chu huyền bên người tại chu huyền bí cảnh bên trong tường tiểu thư chính là trong cuộc người có thể nhìn thấy cương phong trong động phát sinh hết thảy nhưng ra chu huyền bí cảnh tường tiểu thư lại thành rồi người ngoài cuộc nàng chỉ nhìn thấy một mảnh trong hướng nội triệu vô nhai chu huyền đồng thời vê vê một quân cờ cùng ma nhai tăng đối cũng say x ư a nàng hướng phía chu huyền hành lễ nói minh giang phủ người đánh cờ huyết nục thần t r i ề u tường tiểu thư thỉnh cầu nhập cục n g h e được huyết nục thần triệu danh tự ma nhai tăng quay đầu liếc nhìn tường tiểu thư liếp mắt lập tức liền có chút ngoài ý mới hắn ngoài ý mới tại tỉnh quốc thổ địa bên trên vậy mà có thể nhìn thấy thần triều huyết nữ cho phép nh chu huyền l ệ n h lùng nói vừa mới nói xong tường tiểu thư ý thức liền xuất hiện ở cương phong trong động ở nơi này trận cờ không có bên dưới song trước đó nàng không cách nào nơi trở lại bí cảnh bên trong quả nhiên như là tường tiểu thư suy đoán tại ta bí cảnh bên trong người đã thuộc về người ngoài cuộc cũng thuộc về trong cuộc người chỉ cần theo tâm ý của ta bọn hắn liền có thể bị loại hoặc là nhập cục chu huyền muốn thông qua sức cảm ứng đi cùng tường tiểu thư liên tiếp bên trên lại phát hiện hắn căn bản vô pháp tiến hành liên tiếp xem ra bị loại nhập cục chỉ có một lần cơ hội ra cục liền rút cuộc không vào được cục tương tự vào cục tại ván cờ không có kết thúc trước đó liền rốt cuộc s u ấ t không ra cụ nhưng là cũng đủ rồi trong tay ta có vương nổ chu huyền nợ nụ cười d ơ lên chấp cờ tay phải đem nguyên bản muốn bên dưới tại cạnh góc cờ trắng bố trí tại bản cờ thiên nguyên nơi một chiêu này cờ để mai nhai tăng cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn dù là nhịn không được hỏi thăm chu huyền chu thí chủ cạnh góc đại biểu c ư ờ n g phong động nơi đ â y chiến sự căng thẳng ngươi lại tại thiên nguyên hạ cờ đây là muốn đem học khí giao phó đến rồi minh giang p h ụ du thần thi thiên nguyên là bản cờ chính trung tâm du thần ti tọa lạc tại minh giang p h ụ lợi huyện cao ốc tầng cao nhất cũng không phải là minh giang p h ụ trung tâm nhất khu vực nhưng dựa theo địa vị tôn sùng tới nói tòa này du thần ti lại đích thật là minh giang p h ụ trung tâm nhất chỗ c ạ n h góc chiến sự căng thẳng k i ê n là tường tiểu thư không có nhập cục bây giờ tường tiểu thư đã nhập cục chiến sự liền không căng thẳng rồi chu huyền chỉ chỉ cương phong trong động tường tiểu thư là đã từng cốt l a o hội thở giải trí mẫu cốt lão hội sở hữu liên quan tới máu thị huyền bí đều là từ nàng thân đi học đến mà lại từ một loại nào đó góc độ tới nói tường tiểu thư là cốt l a o hội người sáng lợ trong động cả đám các loại liền mắt trần có thể thấy lấp kín cơ hồ chiếm cứ nửa cái cương phong động máu thịt bức tường cấp tốc xếp tạo hoàn tất tường mẹ than thở cốt lao hội cốt lao nhóm gặp được tường tiểu thư từng cái hưng phấn kêu lên tiếng bức tường này ngăn ở tất cả mọi người trước người thay bọn hắn tiếp tục chống đỡ bối diệp của phong trong cùng phong ăn mòn chi lực đem tường ăn mòn ra tới rất nhiều to to nhỏ nhỏ cái hố nhưng này chút cái hố bất quá là tại lấp kín dài mấy trăm trượng cao mấy chục trượng trên tường rút sạch mấy khối tường gạch mà thôi căn bản liền uy hiếp không được tường tiểu thư phật quốc x u ấ t sinh hôm nay bản tiểu thư muốn dùng mặt này t h ị tường vây giết người cốt lao ở đâu nhập ta máu thịt tường thân lấy hộ thân thần chú ra trì huyết đục của ta chi lực tường tiểu thư dưới sự khống chế máu thịt tường cao bên trên liền nứt ra không ít máu thịt lỗ thủng nhạc sĩ họa sĩ cùng với k h c cốt lao hội đau đơn phái cùng tường mẹ có thiên nhiên ăn ý một cái, tiếp theo một cái đi vào lỗ thủng bên trong. thúc giục tộc tộc đã từng hình xăm thủ tộc tu hành chính là hai mươi bốn phó thần minh đồ nhưng từ khi bành gia chấn bị ba đầu phật đ ã thống trị về sau bọn hắn liền không còn tu hành thần minh đồ mà là tại trên người mình đâm xuống rất nhiều ác quỷ hình xăm đem chính mình thân thể trở thành nuôi quỷ c h i địa kể từ đó bây giờ thủ tộc liền không thể lại bắt chước thần minh thủ đoạn nhưng tương tự cũng có chỗ tốt mỗi người bọn họ đều có mỗi người bản thân hình xăm mỗi người có độc thuộc với mình thủ đoạn không ít tộc nhân nuôi dưỡng ác quỷ liền cùng cốt l a o hội đau đớn phái có dị khúc đồng công c h i diệu gần số một trăm n g ư ờ i từ tộc nhân bên trong đi ra không hề nghĩ ngợi liền chui vào tường mẹ than thở vỡ ra hình người lỗ máu bên trong ra chỉ tưởng tiểu thư máu thịt c h i lực trên trăm người bên trong có ngồi tám chín nhạc sĩ có tám nén hương họa sĩ còn có bảy nén hương họa cốt lao du thần càng là có số lượng đông đảo hình xăm tộc nhân từ bảy nén hương đến năm nén hương không giống nhau bọn hắn bởi vì tường mẹ than thở mà lực lượng tụ hợp tạo thành khả quan nguồn lực lượng suối chúng sinh ra chỉ phía dưới khiến cho cái này đọt gở chiều rộng tường mẹ liền giống lấp kín di động tường thành ngọ nghệ hướng phía bảo thụ thiên vương giao động mà đi cồn g phong như đ a o mục nát như trước chết thôn vệ bọn hắn thôn vệ hết bức tường kia bảo thụ thiên vương hung tận thúc giục sò diệp bạch phiến gậy ra cường đại hơn gió nhưng n à y chút gió có thể thổi lom tường mẹ một trượng hai trượng nhưng bức tường này độ dày bây giờ đã đem gần mấy chục trượng cái gọi là cồn g phong liền có chút buồn cười lên tựa như một đứa bé con như thế nào chỉ dựa vào thổi hơi thổi tắt hung mánh lò lửa tương tại nửa phút sau liền giao động đến rồi bảo thụ thiên vương trước người không thể phá vỡ hai đầu góc tường bắt đầu thu nạp muốn hình thành một đoàn to lớn máu thịt hình cầu đem bảo thụ thiên vương vây khốn. sau đó khỏa chết ở bên trong không xong chạy mau bảo thụ thiên vương biết do hắn đại thế đã mất liền khu động bối diệp tông thụ phải thoát đi cương phong đ ộ n g nhưng chiến sự đã đến lưới lê thấy đỏ thời điểm có thể nào phạm phải con mồi thoát đi sai lầm muốn chạy hỏi một chút trong tay của ta tiễn có đáp ứng hay không tiễn đại nhân loan cung liên tục bán cung vang chín lần tại tường mẹ than thở trên không bày ra lưới tên nếu là bảo thụ thiên vương dám c ư ơ n g ép phá vây chính là tiễn nhập người vong hạ tràng mới vừa rồi còn không ai bị nổi bảo thụ thiên vương lúc này chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong sắp tới ngươi dở trò lửa bịp nửa đương để huyết nhục thần ma nhai tăng nhìn thấy t ư ờ n g tiểu thư nhập cục về sau vỗ mạnh một cái bàn cờ bàn cờ lù lù bất động quân cờ như đinh tại trong âm cũng không thấy động tĩnh chu huyền lại cười lạnh liên tục băng lãnh rêu cờ nói ma nhai yêu tăng t ư ờ n g tiểu thư nhập cục cái này tính một trận dương m ê u ngươi nếu là nhìn thấy ta bạch kỳ tại thiên nguyên hạ cờ về sau sinh ra động tĩnh ngươi mới biết được cái gì gọi là dở trò l ừ a bịp chương ba trăm ba mươi gia tinh chân thân một chương ba trăm ba mươi gia tinh chân thân một đối mặt chu huyền của nôn ma nhai tăng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hắn tăng nhân suy nghĩ nát óc vậy làm không rõ ràng chu huyền vì sao lại tại thiên nguyên nơi hạ cờ lợi dụng trong b à n cờ việc khí đi ra chỉ du thần thi du thần thi bên trong còn có cái gì nhóm lớn du thần đã tập trung vào cương phong trong động ti bên trong trừ cổ thụ c h u n g vàng còn có cái gì nói nó là không môn mở rộng cũng không đủ đ ế n như lợi dụng hoạt khí đi ra chỉ cổ thụ c h u n g vàng điều này cũng không có khả năng thánh phật bàn cờ phải thêm cầm tổ thụ tổ long thế đ ẳ n g cổ xưa thậm chí là chín nén nhang phía trên tồn tại cần đặc thù cờ thế hắn lấy bối diệp cờ thế tài năng ra chỉ bảo thụ thiên vương mà chu huyền hai hạt cờ trắng một hạt tại cánh góc dùng để định ra cuộc cờ mở ra một hạt hạ cờ thiên nguyên hai hạt quân cờ xa xa cách nhìn không thể thành đặc thù cờ thế tại ma nhai tăng trong mắt chu huyền chiêu này thuộc về phía tây từ đâu tới tự tin q u ò n g xuống dạng này cùng nói tới chu thí chủ chớ đánh bí hiểm ngươi chính là hù dọa một chút tiểu tăng cho dù như thế giản g đạo ma nhai tăng lại ngay cả bảo t h ụ thiên vương bị t ư ờ n g mẹ than thở cơn lấy sau đó lại bị to lớn t ư ờ n g mẹ chèn ép đều không lo được nhìn ánh mắt chỉ dừng lại trên người chu huyền chu huyền nói ta tại trong bàn cờ quan sát đ ế n đến rồi tại thiên nguyên nơi hạ cờ cờ trắng sinh ra h o ạ khí có thể rung động c h u vàng sau đó lây chuông vì tiếng nói phát ra ta muốn giảng ra lời nói sau đó thì sao ngươi nghe tiếng trung đã gõ đông đông đông thế lại lực trầm tiếng trung tại bị hoạt khí nhập thể về sau sóng âm hữu lực quyết tán cương phong động mặc dù cách lợi huyện cao ốc rất xa xôi lại như cũ rõ ràng nghe được cảnh báo thanh âm chu huyền một tay điểm trụ tiên h nguyên chỗ cờ trắng đem chính mình tư tưởng rước vào hắn ý niệm trong lòng lợi dụng tiếng trung làm môi giới tại minh giang phủ bên trong truyền bá ra tới hiên hỏa giáo t à i nhân nghe kỹ cho ta ta đối với các ngươi cái này giáo phái hiểu không nhiều nhưng biết các ngươi hai điểm thứ nhất các ngươi muốn thiết lập bản thân thiên thần thứ hai Các người, người m lợi dụng không minh kính tri pháp đến uy hiếp hiên hòa giáo ma nhai tăng dù là phật tính tinh thâm khỏe miệng cũng nhìn không được run dày cực nghĩ mắng nữa một bữa chu huyền trừ bỏ ma nhai tăng bên ngoài cương phong trong động người thì bị chu huyền trợt như lên hiên hỏa giáo uy hiếp tuyên ngôn phân chân sĩ khí khắc du thần không biết nhưng h ò a sĩ hồng quan n ư ơ n g tử đều tin tưởng chu huyền tại rất sớm trước đó vì để tránh cho hiên hỏa giáo nhập minh giang phủ sau khắp nơi lạm sát vô độ liền nghĩ ra tới ngăn chặn hiên hỏa giáo xuất thủ vũ khí phật quốc chủ não hắn đem bành thăng chỉ điểm mở kính c h i pháp lúc cảnh tượng thu lại ở phật quốc chủ não bên trong chỉ cần hiên hỏa giáo hành động thiếu suy nghĩ hắn liền có thể để lớn trường hột đạo chủ não âm thầm đem mở kính tri pháp khắp nơi tản pham la địch nhân phản đối càng nói do hắn làm rất đúng. Tiểu tiên nghị không ra tại minh giang phủ thiên địa đại cục sau khi mở ra vậy mà đưa đến mấu chốt tác dụng họa sĩ vui vẻ vui sướng phật quốc chủ nào đối với hiên hỏa giáo mà nói quả thực chính là vương n ộ nhạc sĩ bành thăng c à n g là đối với xem l ư ớ t mắt nói có tiểu tiên sinh tại đúng là ta minh giang phúc so với mai nhai tăng họa sĩ bọn hắn hiên hỏa giáo phủ xuống chủ lực tiên một viên treo ở bầu trời tản ra phi hỏa lưu tinh hiên hỏa lệnh tuần sắc yêu dị ánh lửa đang không ngừng lung lay âm lãnh lời nói từ không trung bên trên đánh h ạ vậy lấy cổ thụ chung vàng làm môi giới tiếng nói một trận vang lên một trận chu huyền thiên địa vắn cờ đã mở k h ô nhưng g người có trở t à n minh giang h phụ, i làm sao có thể h để k ô minh tương n n h khác phụ. chấp quốc cái cờ bắt、phủ. Ta là g ờ người, người i phải phải ngoại ta trong vật, trong t bí bên cảnh cục cũng cuộc. không không Nhưng sự là ư tự bọn hắn cũng có thể trở thành trong cuộc người hoặc là người ngoài cuộc các ngươi nếu là không dừng tay ta bí cảnh bên trong tự nhiên có một cái sự vật trở thành người ngoài cuộc sau đó lặng yên không tiếng động bay vào hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ cánh đồng tuyết phủ nếu ngươi không tin đều có thể thử một lần chu huyền cầm phật quốc chủ não uy hiếp nổi lên hiên hoạ lệ h i ê n hỏa khiến hung á c nham hiểm lời nói lập tức dừng lại mà ma nhai tăng trong tay nắm ở cờ đen vậy bắt đầu h o n g nong rung động lên đến bàn cờ quân cờ có thể ảnh hưởng đến h i ê n hỏa khiến vận mệnh tương tự h i ê n hỏa khiến tại đứng trước trọng đại quyết định thời điểm cũng sẽ ảnh hưởng đến quân cờ rung động liên đại biểu lấy lấy h i ê n hỏa làm cho thủ h i ê n hỏa thế lực trong lòng bắt đầu b à n g hoàng bất an ma nhai tăng cuối cùng không có nhịn xuống gầm thét lên chu huyền nói xong rồi đánh cờ ngươi tận làm cờ ngoại chiêu ngươi có thể hay không quang minh chính đại một chút chu huyền các loại hành vi làm cho ma nhai tăng đều nói về đạo nghĩa công chính nhưng ta không có làm trái quy tắc chu huyền g i à o họ nói ta làm hết thảy đ ề u ở đây phương thiên địa cuộc cờ quy tắc bên trong rằng ở đây chu huyền còn nói thêm cho nên ma nhai tăng đừng lề mề nên đánh cờ tiếp lấy đánh cờ người hạ cờ thiên nguyên ta liền cũng ở đây phụ cận hạ cờ ma nhai tăng dứt khoát khư khư cố chấp thể đụng nam từng lên hắn đem cờ đen đặt chu huyền thiên nguyên cờ trắng bên cạnh chỗ này cờ có thể cho hiên hỏa khiến rót vào có chút bản cờ hoặc khí dù không có đặc thù cơ thế hiên hỏa khiến cũng là vô pháp hoàn thành hữu hiệu gia trì những n à y h o ặ khí đơn giản là tăng nhân nghĩ dựa vào bản cờ thần diệu giút hiên hỏa khiến tình thần lần này thiên đệ là hỏa giáo lớn lao hiên hỏa ráo cờ ơ hội, không chậm đối tuyệt trễ. Quân được c đ ặ thế ở trên tại rung nguyên bàn còn động, n cờ lúc, y ư cường n ngay tại hạ cờ một khắc này, quân cờ bên trong kinh trên bàn cờ mánh tăng hẳn chấn động g gãy ra, tại một trở hạ lại đại việc khắc khí khí cờ cờ cờ bị về, đ n nhai tăng nước ma gan bắn ngược là hiên hỏa khiến không còn d á mạo m hiểm xuất thủ chu huyền uy hiếp thật sự bức gấp rút lấy nó dừng tay không còn x u ấ t lại chút gì hắn vạn vạn không nghĩ tới hiên hỏa giáo đám kia tiên điên sẽ bị chu huyền thi hành uy hiếp càng quá đáng chính là lại còn uy hiếp thành công uy hiếp đồ đần chính là t i ê n điên uy hiếp người điên là lại điên lạnh gốc loại này làm trò cười cho thiên hạ sự tỉnh vậy mà liền như thế thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt hắn n ã i mãi đập n ã i mãi lui một bước càng nghĩ càng giận mai nhai tăng lại đối bản cờ vỗ một trường yêu tăng ôn hòa một chút ngươi nếu là như vậy lung tung đánh cờ sợ là không đi được bao nhiêu bước liền muốn ném cờ nhận thua rồi chu huyền cũng ở đây thiên nguyên nơi ngay cả một con bắt đầu đi chế tạo đại long chi thế dựa theo t ư ờ n g tiểu thư phép tính thôi diễn thành t i ự u đại long chi thế mà ma nhai tăng chưa thể đổ i lòng hắn p h â n thắng liền có thể có sáu thành trở lên bảo t h ụ thiên vương đã bị ép thành rồi bánh thịt thi thể bên trong máu thịt phật khí ai cũng không có h ú t bên trên liền bị thiên địa ván cờ hấp thu thành rồi cuộc cờ một bộ phận chiến cuộc đến rồi lúc này tứ lại tìm s ó n g tăng hai người vẫn lạc một người bị cầm tù tại hỷ sơn vương t r ư ớ c tổ thần sương bên trong hiên hỏa giáo cũng ở đây uy hiếp phía dưới rừng tay sáu thành tỷ số tháng bây giờ hẳn là xa xa không chỉ rồi tựa hồ chỉ qua mấy nước cờ thay mặt thánh phật ý chí chấp cờ ma nhai tăng cũng đã lập â m v tức mấy chung đèn lồng từ cương phong động bên trong lên đường chung chung điệp điệp hướng phía minh giang phụ thành bên trong phụ giao mà đi thì sơn vương manh quay đầu lại hướng phía mười sáu âm đường sơn man nói mười sáu tòa sâu sơn đại trại bên trong bản vương cũng có chút thanh danh trận chiến ngày hôm nay việc quan hệ minh giang phụ chúng sinh an nguy núi tuyết h ồ tộc nguyện cùng du thần ti một đạo cùng tài nhân một trận chiến nguyện ý đi với ta liền đi không muốn đi liền không muốn đi ra vững b ậ n trở lại sâu sơn đại trại bên trong hộ tốt g i a n g ở đây thì sơn vương run lên mang máu áo lông trồn hô một tiếng cáo nô nhi một con toàn thân treo máu thất vi cáo lớn từ trong đám người buôn tẩu ra đem h ì sơn vương nâng lên vậy hướng phía minh giang phụ thành bên trong trào lên mà đi mười sáu âm đường người đến cùng vẫn là người có trí riêng đại khái có một nửa sân man đi theo hỷ sơn vương mà đi còn lại một nửa sân man thì trở về riêng phần mình c h ạ y nhưng ít ra có một chút những n à y có thủ truyền kiếp c h ạ y hôm nay không có hỷ sơn vương trông giữ không có du thần ti giám sát cũng không có lẫn nhau ra tay đánh nhau ngoại địch trước mắt khiến cho những n à y c h ạ y tạm thời b u ô n g xuống tộc cùng tộc ở giữa cửu hận bánh ra c h ấ n thủ tộc ta cảm giác minh tây khu có số lớn hiên hỏa giáo đồ sinh động theo ta đi bánh thăng giờ phút này vậy chỉ huy hoa đào tổ t ụ mang theo mấy ngàn tộc nhân đi trước minh tây k u bảo thụ đi thuyền chi mệnh ba tăng đa trừ c hắn hô lên bí cảnh bên trong tám đài giếng máu não người nói giếng máu não người hiên hỏa giáo đồ không còn dám trắng trận động thủ chỉ có thể ở minh giang phủ bên trong lần máu ngươi cùng tường tiểu thư một đợt tập kết hội giếng máu thiết lập bao phủ minh giang phụ tin tức lưới lớn đem hiên hỏa giáo người đều tìm cho ta ra tới trừ bỏ những cái kia tà nhân mai nhai tăng còn có cái khác giúp đỡ có thể tìm cũng đều tìm ra trừ bỏ hiên hòa giáo nhập cục người trong chí ít còn có tôn kia chín nén nhang g i ả tinh không phải minh giang phủ sẽ không nổi sương mù giếng máu não người cho phép nhập cục tại chu huyền tuân lệnh về sau tám đài giếng máu não người giống tám đầu cá bơi xuất hiện ở c ư ờ n g phong trong đ ậ u máu não tương tiểu thư gặp được giếng máu não người liền cao hứng g à o thét cái này tám đài não người cộng đồng chịu tải nổi lên tường tiểu thư ý thức não người cùng người nào ở giữa chịu đến ý thức chỉ thị bắt đầu xuất hiện tụ hợp tám hợp một bọn chúng thành rồi một cái cự đại đầu vóc mở ra đóng lại như cá lớn bình thường lấy không khí vì hải dương hướng phía minh giang phụ thành phương hướng tới lui mà đi máu não chịu tại ý thức tám não tụ hợp tới lui mà ra quá trình vô cùng trôi chạy loại này cực hạn trôi chạy cảm giác nguồn gốc từ bọn họ cùng tưởng tiểu thư mỗi ngày tại bí cảnh bên trong chơi đếm không hết số vòng đại phú ông hình thành thiếu chơi mấy vòng sợ là cũng không có dạng này ăn ý người đều đi rồi cương phong trong động thanh tịnh chu huyền l ệ n h lùng nói tại ma nhai tăng lại bố trí một viên cờ đen về sau hắn vậy bày ra một viên cờ trắng đi tích lũy đại long chi thế tiểu tăng rốt cuộc là xem thường ngươi ma nhai tăng thất thố nhiều lần về sau tâm tính đã băng không thể băng có chút bất đắc gì nói nghìn tính và tính không có tính tới ngươi bí cảnh bên trong lại có rất nhiều thần dị vây giết phật quốc thụ tử h u y ế t nữ có thể tụ tập trong miệng ngươi hội giếng máu não người còn có cất dấu ngăn chặn hiên hỏa giáo chủ não chia ngoài nguyên tắc bị ngươi chơi đến thấu triệt giai đoạn thứ nhất đấu sức lấy chu huyền toàn thắng tạm thời có một kết thúc chu huyền triệu vô nhai cùng ma nhai tăng bắt đầu rồi giai đoạn thứ hai đấu sức tại trong bản cờ thông qua quân cờ vài thế muốn tại sắp đến chính diện chiến trường cước đoạt khí vận tiên cơ cước đoạt dựa vào là thời gian song phương hạ cờ liền nhanh hơn rất nhiều số tay hắc mạch xã hội tại bên trong trong mâm chém giết rất là thảm liệt bất quá c ờ thế thảm liệt chu huyền cùng ma nhai tăng hai người lại khí định thần nhàn trao đổi yêu tăng ngươi xưng hô tưởng tiểu thư vì huyết nữ là duyên cớ nào huyết nục thần triều có chính bọn hắn thiên thần gọi là chủ nao chủ nao ý thức sẽ ở thời khắc cực kỳ nguy hiểm phân liệt phân liệt ra tới đám nhỏ ý thức liền có thể xưng là huyết nữ chúng ta phật quốc người nếu là tại ngươi trước một bước tìm được huyết nữ có lẽ có thể có càng nhiều xâm lấn các ngươi tỉnh quốc thủ đoạn huyết nữ nếu là có thể trưởng thành sẽ lĩnh ngộ huyết nục thần triều càng nhiều máu thịt khoa học kỹ thuật hoàn toàn không phải hiện tại như vậy khí hậu ma nhai tăng giảng ở đây lại nghiêm mặt nói bất quá ngươi b ị cảnh bên trong bảo bối càng nhiều từ cái nào đó góc độ tới nói ngươi làm cho này cuộc cờ bên dưới tiền đặt cược liền càng lớn nếu là ta thắng ngươi thu hoạch có thể nói phong phú trước thắng rồi nói sau con lừa chọc triệu vô nhai tự ta ý thức lại vừa tỉnh lại trực tiếp tới mặt ma nhai tăng mà ma nhai tăng túi đầu cũng lộ ra không bị phát giác nụ cười quỳ dị minh giang phủ bị một đầu minh giang chỗ cách chia làm minh tây minh đông hai cái khu mà lúc này toàn thành đại đoạn mặc dù hiên hỏa giáo tín đồ hiên hỏa k i ế n đã dừng tay có thể đã cháy lên hiên hỏa như c ũ tại trong thành t ư ngược Lại thêm giả i thêm t nhạc bảy bách ra sương nơi nhìn ánh tính mở, tầm thấp, khắp h đều có c láo lửa, y trốn bên trong, ánh mắt bị ngăn trở, bên ánh ngăn không bị ẩ n thận, liền s ẽ bước vào biển、lửa. Bọn vào lửa. h ọ nguy nan, cũng không hề giải trừ. Nhạc giải hề trừ. sĩ, b à n h thăng hai người dựa vào thần minh c h i lực muốn mưa rơi hưng ơ phong ý đồ đem dùng một trận như chút nước mưa to đem toàn thành thế l ử a cho trôn bụi rơi lại phát hiện thần minh c h i lực vô pháp điều hành g i ả tinh g i ả tinh sương ngủ có thể ngăn cách thần minh tri lực nhạc sĩ có chút hệ phải nói tại minh giang phủ sóng lớn hạo kiếp thời điểm giả tinh liền thông qua sương ngủ ngăn cách b à n h hầu thần mình chi lực khiến cho hắn không thể tiếp tục khống thủy rời núi suy nghĩ lại một chút biện pháp họa sĩ nói vừa rồi lao lý đã cùng ta nói tường mẹ than thở giếng máu não người ngay tại tạo dựng một tấm trải rộng toàn thành giám thị internet có thể đem cất dấu hiên hỏa giáo người giả tinh đều tìm cho ra chỉ cần tìm được giả tinh chúng ta liền chém d ụ n g hắn nhạc sĩ nói trận chiến ngày hôm nay liều đến lời ư lê t h ấ y đỏ thảm thiết đồng thời cũng mòn ra nhạc sĩ họa sĩ quan lương huyết khí bảo thủ thiên vương chín nén nhang còn lĩnh ngộ đại thừa bối diệp kinh không phải cũng chết ở minh giang phủ mọi người trên tay Già tinh m ặ chương dù là c ắ chắn c chín nén nhang, h nén n n g đối mặt t o ba n g Phủ trăm ậ p kết, cũng n h ba mươi giả tinh chân thân ba chương ba trăm ba mươi giả tinh chân thân ba minh giang phủ du thần thi cổ thụ chuông vàng trước đó xuất hiện một cái quần áo rách mướp tên ăn mày cái này tên ăn mày không phải người khác chính là khổ ách thiên thần hóa thân hắn nhắm mắt theo đôi u đi tới chuông vàng trước mặt đưa tay vớt ve chuông vàng tỉnh quốc có chín tòa châu phủ liền có chín vị cổ thụ trung vàng đều là xuất từ thiên thần thú bút trung vàng lại cùng khổ ách thiên thần gặp mặt cũng đã là liếc mắt n g à năm n nhỏ kim bát còn nhớ ta không khổ ách thiên thần đưa tay phải ra nhẹ nhàng đụng vào v ế t c h t r n g kim trung phát ra ôn nhu chấn động thanh âm như đang kêu gọi vậy như cùng lao hưu trùng phùng thời điểm câu kia trôi qua còn tốt đó chứ kim bát đi theo ta một đợt đem k i a g i ấ u đi giả tinh t ì m ra ông ông ông không tính rất cụ thể mệnh lệnh trung vàng nghe tới chủ nhân thanh âm về sau lại tại thu nhỏ một vòng lại một vòng dần dần giút thành kim bát lớn nhỏ thời điểm mới trợt một tiếng, trợt nhảy vào khổ ách thiên thần như mặt trời ban trưa thời điểm chính là bưng lấy cái này thì bác ăn xin dọc đường nếu là gặp được người hào tâm hắn liền thôn phệ hết người kia khổ nạn cùng ốm đau nếu là đối với hắn không lý không hỏi người hắn cũng chỉ làm vô sự phát sinh nếu là gặp được ước hiếp kẻ yếu hàng người đối với hắn cái này thối tên ăn mày vừa đánh vừa mắng khổ ách thiên thần liền từ dối tung tóc bên trong gỡ xuống một viên bệnh giận ném tới trên thân thể người kia để đau khổ cùng hai á c h lúc nào cũng đều quấn quanh lấy hắn bây giờ ta đã không phải là lúc trước ta ta thức tỉnh có chút này nhưng chưa từng ra tay cũng không phải là ta tự giữ mình phần mà là ta biết ta như xuất thủ thế nhân liền đều biết ta cái này thiên thần đã là chỉ còn trên danh nghĩa khổ ách thiên thần tưởng tượng lấy năm đó p h o n g quang lại liên tưởng đến dưới mắt bi thảm cảnh ngộ không khỏi hí hư nói thiên thần đều là đã từng nhân gian chiến thần có thể một cái chiến thần liền xuất thủ đ ạ phách cũng không có lâu sơ chiến trợt chính là mạnh hơn tu vi cũng đều chậm trễ xuống nhưng hôm nay ta không thể không ra tay hắn bưng lấy chuông vàng chén đi ra khỏi lợi huyện cao úc vậy đi vào nồng đậm trong sương m ụ khổ ách thiên thần bị sương mở vây khốn hắn lắc lắc thân thể chấn động rất xuống rơi xuống một thân con c giận con giận giống được rồi mệnh lệnh bình thường vậy mà tại sương mở phía trên nhanh chóng bỏ sát ngay cả bỏ mấy chục bước về sau liền cùng sương m ụ tan ra thành một thể những cái kia con giận thành rồi hắn con mắt đem sương m ụ trở thành dưa dây leo thuận dây leo đi định vị giả tinh tung tích hắn thấy được một tòa huy hoàng như cung điện bình thường hôm đêm cũng nghe đến rồi huyện truyền giọng hát có một vị các ơ tại sân khấu bên trên đối mặt với không có một hai người xem、đài. mang theo khảm nạm k i m cương vỡ màu đen đủ t u ổ i trò gầm tay như si như say đối với mịt r ộ phồn hát minh giang phủ bên trong c h ạ m tay có thể bóng tức sĩ gió ca dao ta vội vã đi vào trong rừng rậm rừng rậm nó một lùm bụi ta tìm không thấy hành tung của hắn chỉ thấy cây kia rung gió nguyên lai nàng chính là giả tinh lão mũi châu a lão mũi châu mặc ngươi làm sao cũng không nghĩ ra một cái sớm đáng chết đi dị quỷ vậy mà liền n ê n ngang đứng tại dưới m í mắt ngươi tại cốt l a o hội sân bãi bên trong dương lớn nhất thanh danh khổ á c thiên thần hận không thể hiện tại liền nói cho du thần ti gần nhất hỏa tốc quật khởi b thông chi lại như thế nào bạch quang bất quá là da của nàng túi mà thôi nàng còn có thể biến nào thành bất luận kẻ nào hình dạng hắn ba chân bốn c ẳ n g cũng đã đi tới mẹ tỏ gọi l ì trong tiếng đường bạch quang đối với hắn đến cũng không kinh ngạc ngược lại tiếp tục hát động lòng người tiếng ca ngươi cảm thấy được ta muốn tới khổ ách thiên thần chỉ có ngươi có thể tìm tới ta ngươi là nhân gian khổ ách ốm đau biến thành ta chỉ cần giấu ở nhân gian liền tránh không khỏi trên người ngươi kia từng đ ó n g phiền lòng bệnh giận gia tinh lại cười lạnh nói bất quá ngươi sợ là cho tới bây giờ không nghĩ tới ta liền giấu ở nhân gian tất cả mọi người cho là ngươi giấu ở thời không giới cái nào đó tầm thường góc khuất ta gọi giả tinh che khuất bầu trời c h e t r ố n t r ố n t r á n h tránh đó là của ta s ở t r ư ờ n g kịch hay rồi bạch quang mỉm cười ngọt ngào nói ta đem ta thân thể chém vì hai thuộc về dị quỷ kia một nửa ta bố trí tại thời không giới bên trong thuộc về người kia một nửa ta liền hóa thân thành bạch quang tại nhân gian dương danh nhân gian là một nơi tốt chỉ cần nhân khí đủ những cái được gọi là thiên thần thần minh cho dù là hương hỏa đạo sĩ cũng vô pháp tại phức tạp nhân khí bên trong đem ta tìm cho ra ngươi là dị quỷ nào có thuộc về người kia một nửa trước kia là không có nhưng từ khi ta cùng với thất diệp tôn giả cùng hưởng cá nước thân mật về sau liền có bạch quang nói minh g i a ngoài n g thành có tà thần mười sáu bọn hắn là bởi vì dục vọng biến thành tà thần nhưng minh giang phủ bên trong cũng có mấy tôn tà thần bọn hắn lại là bởi vì ba trăm năm trước bành ra trong trấn nọa thần xuất thủ hoa đào tổ thụ thôi phát đến cực hạn về sau lưu lại thiên thần khí tức biến thành ta lợi dụng sắc tướng đã k h ô n g chế bọn hắn cùng bọn hắn sinh hạ dòng dõi cái cuối cùng dòng dõi chính là ta cùng với dị quỷ thực vi thiên sinh hạ a tử bọn hắn đều tẩy bẩn luộn minh giang tổ lắm rồi không sai cái này cộng sự vẫn là tiểu ti bạch quang vừa cười nói lúc đầu ta chỉ là muốn dùng làm một cái tiểu ca sĩ tại bách nhạc môn cái kia người khí đỉnh thị n h địa phương lặng lẽ ẩn nút dù sao ta có miếu thân đáng tiếc tam miếu bị người móc ra rồi người cái nào toà miếu tiểu tiên sinh tại đánh giết đau đớn đại học giả quan chủ thời điểm kia giấu ở dưới đất giả tình miếu bị đào lên ta liền g â y không ít độ họn ta cần càng nhiều nhân khí để đền bù ta tổn thất nhân khí không phải sợ là sẽ phải tại hương hỏa đạo sĩ trước mặt lộ ra chân ngựa a v ừ vặn cũng là cơ duyên xảo hợp mệnh số khó lường tại miếu thân bị đảo ra trước mấy ngày ta vừa lúc làm quen tiểu tiên sinh hắn là một hiệu mỹ diệu giọng hát người dưới sự tiến cử của hắn ta tiến vào mẹ tỏ có ly ngắn ngủi một chút trời ta liền trong mẹ tỏ có ly thanh danh vân g r ộ i trở thành minh giang phủ nổi danh nhất ca cơ nha nhân khí nhân khí vẫn là nhân khí kết xù đỗ hot để cho ta trở nên càng thêm khó mà tìm kiếm tiểu tiên sinh cái kia người nhà ta với n g ư ơ i mở dạng rất bội phục hắn mặc dù ca ca ta bởi vì hắn mà chết bạch quang nâng lên duyên dáng sang trọng bì mấy trên đài thích dí đi tới lúc đầu tiểu tiên sinh còn có thể sống lâu ý này nhưng hắn người kể chuyện ý chí thiên thư bản sự quá n ị c h thiên hành sự hắn giảng sách lại nói thật hay chỉ tốn một ngày thời gian chẳng những chữa trị chung vàng còn lấy khổng lồ nguyên lực để chung vàng thất t ỉ n h thậm chí vận dụng trung nô loại thủ đoạn này quá khủng bố sợ rồi hiên hòa giáo tìm sóng tăng thậm chí sau lưng cái kêu hoàng nguyên đại yêu bọn hắn không thể không t r ư ớ c thời hạn độc thủ liên hiệp cung chính tà thần lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h muốn đánh c h ố c nhoáng minh gian phủ chúng ta rất sợ hãi sợ h ã i nếu là lại không ra tay hắn sẽ đem ngươi vệ dưỡng thành khí hậu khổ ách thiên thần nếu là trở về tới đỉnh phong thời kỳ bảy tán thành lấy bệnh tên ăn mày chân thân phủ xuống nhân dân chúng ta ai cũng giấu không được n ta cách bảy tám thành khí hậu còn rất xa có tiểu tiên sinh ý chí thiên thư tại chúng ta ai cũng không đánh cự nổi bạch quan g q u a n người nghiêm mặt nói chỉ là chúng ta vạn vạn n g h ĩ không ra tại bên trong chiến trường thượng cổ phản bội l o ạ t thần cho thiên quỷ sau l ư n g ý chí chó vẩy đuôi mừng chủ con chó kia đ ỗ n g nhiên liền cao thượng lên hiên h ỏ a khiến phủ xuống minh giang p h ủ trên không nó lại sẽ lấy không cao đạo hạnh muốn thành t i ể u cứu thế đại nghiệp bất quá ngươi cũng không còn nghĩ đến đi thiên hạ v ắ n cờ sẽ đem ngươi và hương hỏa đạo sĩ cho ngăn cách mở chúng ta biết rõ ngươi và hương hỏa đạo sĩ giao tỉnh ngươi ở đây trên trời chúng ta không dám công khai đạo thủ nhưng bây giờ hưng ơ hỏa đạo sĩ tại ngoài cuộc ngươi ở đây trong cục ngươi lại dám đến chủ động tìm ta vốn nắn ngươi một lần ta không phải tới cứu thế ta là tới muốn chết khổ ách thiên thần nói chắc như linh đong của nó i trong tay vị bác sinh ra dạng dỡ quan huy từ r ư liều mạng trí ư n g liều mạng đấu, mạng Tử t đã minh đây chính là khổ ách thiên thần bây giờ trạng thái tại thiên địa ván cờ sau khi mở ra hắn liền nghĩ rõ ràng rất nhiều sự t ì n h thiên thần cũng là sợ chết hai ngàn năm trước sợ chết tri tâm thành rồi hắn vô hình xỉ nhục trụ bị khóa sắt cùng hắn linh hồn buộc chặt lại với nhau không được siêu thoát hôm nay cao thượng cùng h è n hạ vinh quang cùng sỉ nhục đều sẽ tại ta trong linh hồn đâm bên trên sau cùng dấu trầm tròn khổ ách thiên thần kim bắt bên trong từ không sinh có chống không bắt ngọn nguồn vậy mài nhộn n h ạ o lên nhiều lục chất lỏng từ ngực từ ngực lớn âm ở trên bên dưới sôi trào ta là thế gian bị coi là thai tinh thần linh nhưng ta nắm giữ p h á p tắc gọi tự nhiên p h á p tắc thiên tri dương địa tri âm b ó n g mặt trời cùng ánh trăng chúng sinh vạn vật trưởng thành đều ở đây p h á p tắc bên trong cái này kim bắt n ư ớ biết coi là vạn vật trưởng thành bản nguyên lực lượng hôm nay ta dùng cái này lực lượng loại trừ một thân tính mạng đưa ngôi giả tinh chém ở nơi đây cũng coi là minh giang phụ trừ bỏ mối họa lớn nhất không có người tuần hậu sinh bên kia áp lực liền suy giảm không ít k h ổ ách thiên thần kim bắt bên trong nước biết còn đang tăng trưởng từ bắt bên trong không ngừng tràn ra ngoài lập tức vô số cây dây leo dây thường xuân cây n ô đồng nhánh đều cảm nhận được nước biết bên trong g i ặ t rào sinh cơ hướng phía tràn ngập sinh cơ địa phương trào lên mà đi là sinh vật bản năng cho nên cây xanh luôn thích hướng dương vướng đêm tất nhiên dập lửa làm cương đại sinh cơ chống rông xuất hiện lúc vạn vật đều điên cuồng những cái tiểu cảnh dây leo từ mẹ tỏ bỏ lì cửa sổ tưởng xúp lòng đất chui ra ngoài mang theo đuối nước biết m ộ ư ơ i hai phần khát vọng lao nhanh tới tây xanh còn như vậy húng chi là rắn côn trùng chuột kiến n g ó n ú t thô con giết so mèo con còn lớn hơn cống ngầm con chuột cô hoa la hoảng con cóc hoa văn lộng lấy phun đỏ thám lưới rắn minh giang phủ là vật hướng về nước biết hội tụ mà đi người sống thường ư u tư người chết dài đã vậy mọi loại sinh chi sự vật đã đều hội tụ ở đây chết đi người làm sao có thể không ở chỗ này hội tụ minh giang phủ người đã chết nhóm thụ ánh trăng tẩm bồ cô hồn giã quỷ sao không tại sinh mệnh bản nguyên chất lỏng bên trong hội tụ hát vang trận này vạn vật trời xương cạnh sinh trường thị yến khổ ách thiên thần ngón tay, hướng trên mặt đất vạch một cái động một đầu rộng mấy chục t r ư ợ n g rộng thọc sâu khe rãnh liền bị hắn đầu ngón tay từ dưới đất bổ chém ra tới đếm không hết s á m trắng khúc xương trên thân bò đầy ròi bò còn chưa hoàn toàn mục nát thi thể lít nha lít nhít dọc theo khe danh bên trong leo lên ra tới trong miệng vang lên nhấm nuốt đ ộ n tĩnh một cái tiếp theo một cái một tầng s ắ p một tầng tham lam mút vào kia chất lòng xanh biếp nguyên bản chỉ có hai người mẹ tỏ bọ ly giờ phút này tụ tập các loại các dạng sinh vật tử vật động vật thi sát chữ khí từ nơi này chút sinh tử tri vật bên trên p h i u tán ra tới tại khổ ách thiên thần b c ô động thành rồi như hạc đỉnh trừ đỏ sự vật khổ ách thiên thần lần nữa lắc lắc người bỏ rơi đến không hết bệnh giận những cái kia có non giận mỗi một cái cũng như kiến lứa nhỏ nhưng số lượng quá nhiều bọn chúng dính vào mục nát ốm đau trừ đỏ thành rồi một cỗ thấy được gió hướng phía giả tình d ũ n g manh lao tới đoàn kia cấu kết sinh tử chi khí bệnh giận bộ phát thế gian hung hãn nhất mục nát cho dù là lớp kín cực dày tường gạch hành o cách chỉ là giận trong gió nho nhỏ một con liền có thể tại trong khoảnh khắc đem thực hóa hầu như không còn mục à to nát m lì sau ngày một mùa thu tiêu điều càng thêm dễ dàng quyết tán gia tinh vị này chín nén nhang dị quỷ lúc này bị ăn mòn được thùng trăm ngàn lỗ phát ra đau tận xương cốt tiếng đều thảm thiết để ăn mòn đến càng thêm mãnh liệt một chút gia tinh ngươi dù là chỉ có một cây nón chân vẫn tồn tại ngươi đều sẽ có cơ hội sống lại mục tiêu của ta chính là để ngươi một khối thịt nát đều trốn không thoát khổ ách thiên thần nói đến chỗ này đem tay trái đặt kim bắt bên trong dùng sắc bén bắt duyên đem chính mình tay phải chặt đứt gây m ấ t tay tại bắt bên trong nhanh chóng mục nát nổi lên thành rồi máu đỏ chất lỏng hắn đem những này chất lỏng r ộ i vẫy tại đất bên trong căn phòng mỗi một cây cỏ một bên trên p h á p thân cùng kia d i n t chiều có mãnh liệt gấp mấy lần mục nát chi lực đỏ thám mục nát như nở rộ nở rộ đó hoa càng thêm không chút kiên kỵ cắn mất giả tinh tàn bại tử chi một cái tay còn chưa đủ lại thêm một con chân trái khổ ách thiên thần vặn chặt chân của mình, sau đó thật cao nâng quá mức đỉnh mục nát còn tại phát sinh bởi vì mục nát mà rơi xuống máu thịt rơi vào kim bắt bên trong tiếp tục nấu chế lấy có thể ra chỉ phát thân giận chịu mục nát chi lực màu máu nước canh nhìn ra được người khổ ách thiên thần đích thật là muốn chết đi lên chính là cái này lối đánh liều mạng gia tinh làm lấy liều chết dây ruộng đã cơ hồ không có r a t h ì t u n g tùm tay phải bóc qua một đoàn sương ngủ trong miệng của nàng nói l ầ m bẩm đoàn kia sương ngủ liền tại nàng cầm trú phía dưới thành rồi một thanh tiễn phóng lên tận trời xuyên thủng mẹ tỏ bò ly nóc nhà hoàng thiên ba ngày phía dưới trên trời hiên hỏa lệnh trên thân xuất hiện vết d vết dạn bên trong bắn ra lạnh như băng tinh quang những cái kia tinh quang tại minh giang phủ trên bầu trời hội tụ lên thành rồi một viên khổng lồ tinh thần như một tòa hình tròn sân phong treo ở trên trời bị một bàn tay vô hình hướng mẹ tỏ bỏ lì phương hướng thôi động c u ộ n c u ộ n nghiền ép lên tới tinh thần mượn lực kháng cự mục nát tinh thần tại thôi động thời điểm tung xuống nhiều tinh huy từ mẹ tỏ bỏ lì trong l ỗ thủng thấu tiến đến vì gia tinh hộ thể ngăn cản nhân rằng có cây bên trong lần chứa mục nát ngươi có thể mượn tinh thần chi lực nhưng tinh thần bất quá là tinh thần sao d á n cùng hạ nguyệt liệt dương tranh nhau phát sáng tự nhiên pháp t á c đệ ngũ cảnh nhật nguyệt lại sáng sơn hà tái tạo khổ ách thiên thần đã hoàn toàn đánh bạc mệnh đi hắn đem chính mình ý chí phân tán đến rồi mỗi một vị pháp thân bên trong những cái kia pháp thân một tôn tiếp lấy một tôn hướng phía mẹ tỏ có ly nóc nhà đánh tới đem kia tây dương pháp thức bỏ ra trọng kim dựng trần nhà không chút lưu tình cho sốc lên s ắ t trời tinh quang không còn trở ngại giải vào phòng hội bên trong gia tinh lạnh lùng nói khổ ách thiên thần lấy n g ư ơ i bây giờ đạo hạnh sử dụng gia đệ tứ cảnh tự nhiên pháp tắc đã làm nọ mạnh hết đà nghĩ dùng lại gia đệ ngũ trọng nhật nguyệt lại sáng sợ là người xin ó i n g ụ nha cho nên phải bất mệnh Khổ k ách thiên thần i nâng một bác, liền nghĩ tới nghĩ từng. Hắn đã từng, đã đã m t a y n h ậ t n g sáng, u y ệ lại c ó thể đ e m vang d n hạ n g y chuyển à q a n g ra v ra vạn lại bên trong, rằm khổ ách thiên thần tay phải liền xâm nhập đến rồi lồng ngực bên trong sau đó nặng nề sẽ rách ra đem chính mình dạ dày ruột hái ra trong miệng liền bắt đầu cầu nguyện lên tế g i a ngũ n g tạng tỉnh lại lại thấy ánh mặt trời n h ậ t nguyện nảy sinh huyền tiên g i a o hội khô ách thiên thần là cốt lao hội tối cao tín ngưỡng hắn chính tông truyền thừa chính là n g u y ệ n ước phái lúc này hắn lấy ngũ tạng của mình n g u y ệ n ước muốn vận d ù n g liệt nhật hiểu nguyện chi lực trong minh minh trăng sáng liệt dương tựa hồ cảm nhận được hắn kêu gọi trong tay hắn bưng lấy ngũ tạng bị từng ngụm gặm nước rơi theo ngũ tạng tế phẩm đang nhanh chóng biến mất minh giang phụ trên trời liền xuất hiện trăng sáng liệt dương quang mang một vầy ánh trăng thì ôn nhu như nước lục n g o ánh nắng cùng ánh trăng giao hội lại với、nhau. vậy mà tạo thành một loại bao hàm táo bạo ôn nhuận cảm giác t r ú n g điệp sau quan mang thành rồi mấy vạn đạo quan g mang phi kiếm hướng phía huyền không tinh thần bắn ra mà đi không ngừng xuyên thủng lấy tinh thần vậy xuyên thủng giả tình trên người hộ thể thần quang nhưng giả tinh xương m ở còn chưa tại minh giang phủ tán đi thảm liệt như vậy nhật nguyện tinh thần chiến đấu vẫn chưa bị minh giang phủ rất nhiều du thần nhìn thấy đừng nói những cái kia du thần cho dù là tại thánh phật trên bàn cờ chu huyền cũng vô pháp thông qua bàn cờ trông thấy xương mờ đằng sau là cái gì giả tinh đạo hạnh rất c a minh chu huyền nói minh giang phủ trải rộng xương mờ nhưng chỗ t r ố n phương trên bàn cờ bao nhiêu có thể nhìn thấy sương mù sau hình ảnh có thể minh giang phủ có sáu nơi cực lớn khu vực sương mù quá dày đặc một chút chu huyền thật sự là nhìn không rõ ràng các ngươi bây giờ nhân gian giới đối giả tinh vị này nữ thí chủ biết rất ít ma nhai tăng đã khôi phục bình tĩnh một bên ném đặt vào con cờ một bên nói với chu huyền chu thí chủ ngươi cũng biết năm đó thất diệp tôn giả là cao quý bầu trời đại phật nhưng hương hỏa cấp độ bên trên lại là không bằng giả tinh so với ngươi kêu bảo thụ sư đệ như thế nào mạnh hơn thụ tử rất nhiều ta như mượn thánh phật b ằ n cờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng qua tay ma nhai tăng vừa cười vừa nói chu huyền liền có chút tinh thần căng thẳng g i à tinh mạnh mẽ như vậy lại có xương mở ẩn thân minh giang phụ chư du thần sợ là không dễ đối phó nàng hắn vậy rơi xuống một viên cờ trắng trên bàn cờ cờ thức đã có đại tuyết băng hình thức ban đầu đại tuyết băng chi thế có thể ra chỉ t r u n g vàng tiểu tăng cũng không dám để cho minh giang phụ t r u n g vàng đắt thế m a nhai tăng lại buông xuống một hạt cờ đen ngăn cách đại tuyết băng thức cản trở chu huyền muốn thay t r u n g vàng thêm thế độ khả thi nhưng chu huyền đại tuyết băng thế vốn là vây tay mục đích vẫn là xử lý thế bên trong h o ạ khí kéo dài xuống tới xúc tiến đại long chi thế hai chương ba trăm ba mươi mốt liều mạng đấu hai nhật nguyện lại sáng tái tạo sơn hà đây là đã từng khổ ách thiên thần vô thượng như thế bây giờ lại là cầu mong gì khác chết đánh cửa k h ô n thú chi đấu lại thấy ánh mặt trời g á n g lâm gia tinh như không còn sức chống cự hơn nửa người đều bị tự nhiên pháp tắc bên trong nhân gian có cây bệnh g i ậ n như gió cho mục nát được không còn một mảnh ngay cả mục nát về sau nước đặc cũng không có khổ ách thiên thần muốn dùng bản thân mệnh cùng hồn đem giả tinh vị này nhân gian chín n h n nhang tại minh giang phụ triệt để lao đi không còn cho tàn lại cháy độ khả thi gia tinh tản chi mỗi một tấc khung xương đều ở đây kêu thảm là nhân gian thê thảm nhất kêu thảm khổ ách thiên thần là nhân gian khổ nạn hai ách đau đớn hóa thân hắn toàn lực mục nát tư vị trong đó cũng không phải là có thể chịu được bất quá chính hắn cũng tốt không chịu được đi đâu bây giờ không có khôi phục tu v i hắn cưỡng ép n g u y ệ n ước sử dụng ra n h ậ t nguyệt lại sáng mỗi một trượng quan huy đều là tại thiêu đốt hắn sinh mệnh đau khổ hắn linh hồn khổ ách thiên thần đến đây dừng tay ta vô ý đối địch với ngươi ngươi làm sao khổ lãng phí bản thân ngươi chết ta tự nhiên sẽ dừng tay ta cách cái chết cách cái chết còn xa lắm đây ha, ha, ha. đột nhiên như vậy gia tinh mỹ diệu tiếng ca lần nữa nhớ tới ta vội vã đi vào trong rừng rậm rừng rậm nó một lồn bùi ta tìm không thấy hành tung của hắn tiếng ca lần nữa m ở mịt lên ca bên trong làn điệu y nguyên như bạch quang trong mẹ tỏ c õ ly cho các lộ hào khách hiến hát bình thường thanh tuyến lười biếng đem người xem đưa vào đến nhẹ n h õ n ca trung thế giới bên trong tiếng ca tại xoa bóp linh hồn khổ ách thiên thần nghiêm hay nghe hắn liền đồng thời nghe được hai cỗ thanh âm một cỗ thanh âm tự nhiên đến từ mẹ tỏ có ly bên trong là già tình tiếng kêu gen liên hồi một cỗ khác thanh âm đến từ không biết phương nào nơi xa l ờ i biếng mỹ diệu tức sĩ liền như vậy mở mịt thức tha chuyển tới k h ổ ách thiên thần ngươi lâu sơ chiến trận già rồi là một vị lão hủ trong thế tục một đám người xưng là võ sư ngày đêm tập luyện quyền cước bọn hắn đều ở làn truyền lấy một câu gọi quyền sợ trẻ trung kỳ thật nào chỉ là quyền sợ trẻ trung hương hỏa thần đạo bên trong một dạng cũng là sợ trẻ trung gia tinh thanh âm du dương từ trong sương ngủ, chuyển ra mẹ tỏ gọi lì bên trong ngươi không phải chân chính ngươi ta đã sớm nói ta gọi giả tinh che khuất bầu trời c h e trốn chạy c ô n u ta nhất là sở trường ngươi lấy thân thể máu thịt thiên thần chân hồn đến mục nát ta bây giờ ngươi đã tản khu một bộ ta nhưng lại chưa chịu đến quá nhiều tổn thương ta t h ị n h ngươi suy ngươi bây giờ ngay cả l i ề u mạng tư cách cũng không có trong sương mù gầy ra một trận gió gió như lợi nhận vậy mà tại khổ ách thiên thần sau trên cổ phiến rơi xuống một khối máu thịt hai trăm năm trước ta giả tinh đã từng là nhân gian thủ hộ giả biết rõ ta sùng bái nhất người là người nào không là ngươi nha thiên thần nhận nguyện lại sáng tái tạo sơn hà ta đã từng một trận đưa ngươi bản sự trở thành ta suốt đời tín ngưỡng giả tinh như đang nhớ lại bình thường động tình nói ta hy vọng nhiều có một ngày giống như ngươi vô luận trên trời p h à m trần dám đến minh giang phủ làm l o ạ n người đều bị ta tinh quang chẳng giết nhưng gặp được thất diệp tôn giả một khắc này hết thể đều thay đổi chúng ta bất quá là giống p h à m nhân bình thường nghĩ đến tư thủ cả đời nhưng chưa từng có bông tha trên vai gánh nặng vô thượng ý chí nhưng phải đem chúng ta hai người chính pháp thất diệp bỏ mình ta sống xuống ta sống lâu như vậy chính là muốn trực diện vô thượng ý chí hỏi một chút cao cao tại thượng hán ta và thất diệp đến cùng có lỗi gì dị quỷ thần minh ta thần đại phật ở giữa không thể có dòng dõi đây là vô thượng ý chí tại thượng cổ chiến đấu về sau liền định tốt cho tới bây giờ đều là như thế sử dụng tiểu tiên sinh câu nói kia cho tới bây giờ như thế chính là đúng không hô lại là hai nhảy điên cung gió theo sương mù bên trong chém ra đem cổ ách thiên thần tay phải chém tới tiêu kim bắt không còn chống đỡ vậy cụ vựa lệ lăn xuống trên mặt đất bất lực lại bất lực thiên thần ta xem ngươi là thần tượng ngươi sống lại về sau ta là vì ngươi cao hứng ta vậy không nguyện ý cùng ngươi bắt đ a u đ ố i chiến ngươi lúc đầu cũng có thể không vào cục tiếp tục rụt lại đầu làm rỗ đen có hương hỏa đạo sĩ bảo đảm lấy ngươi hoàng nguyên đại yêu cũng không dám công khai đặc thù có thể ngươi vẫn là nhập cục ngươi c h ọ n đường ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi đi đến trong sương mù nổi lên một đoàn gió lốc như một thanh quấn máy thịt khí g i a o động đến khổ ách thiên thần bên người đem hắn tàn chi bên trên máu thịt đều cho cứng rắn quấn lên xuống dưới khổ ách thiên thần thân hình ố huế không chịu nổi giữa lông mày kia c ố khí khá i hào hùng nhưng không có tàn đi hắn bệnh giận giờ phút này lại tại lạng yên không một tiếng động bên trong bò vào trong sương mù thần tượng ngươi cầu x i n tha thứ đi ngươi đau nhức hô đi gặp phải như thế t ự c hình vốn là phải gọi chất móc đi ra thuận tiện chút. Ngươi một mực kêu la ngươi là thần tượng của ta ta sẽ thay ngươi giữ vững cái này bí mật về sau nếu là có người hỏi ta sẽ đối bọn hắn rằng khổ ách thiên thần cũng không phải là đã từng hướng thiên quỷ ý chí quỷ xuống đất cầu x i n tha thứ kẻ nhu nhược thứ hèn nhát người nhà là một tôn thẳng thắn c ư ờ n g nghị hán tử gia tinh lời nói cực chân thành không có chút nào t r e o chọc ý vị khổ ách thiên thần trải đầy lấy lớn lao đau lớn gắng g ư ợ n g hỏi gia tinh ngươi t r ư ớ n g nhã pháp làm sao lại lừa qua ta bệnh giận chỉ bằng chính ta đương nhiên không đạt được nhưng ta lại có trực diện tình quốc ý chí g i tâm lại thế nào tay không tất sắt đi tìm hắn gây phiền phất đâu cái này trong hai trăm năm ta sinh hạ chín vị tà thần dòng dõi ô nhiễm minh giang phủ tổ long trong đó có ba tôn tại ô nhiễm quá trình bên trong chết đi bây giờ còn có sáu tôn còn sống tại cái này sáu tôn dòng dõi có thể khống chế tổ long hình thành một trận v ắ t ngang minh giang phủ đại mộng bây giờ vì đối phó ngươi ta đem đại mộng c o rút lại thành sáu đám mơ mộng dẫn ngươi vào c a ca thần tượng ngươi già rồi đấu không lại ta gặp lại nha g i à tinh lại hát lên ca một đoàn trong sương mù gió ngưng tụ thành một thanh màu trắng trừng âu mùi thương nơi không ngừng hội tụ tinh thần chi lực khổ ách thiên thần đã thoát thoát tự nhiên chống đỡ không nổi nhật nguyệt lại sáng tiêu hao lại thấy ánh mặt trời đã tránh đi tinh quang ngược lại thành rồi minh giang phụ bên trong sáng nhất thịnh nhất ánh sáng lộng lẫy tinh thần chi lực hóa thành chính c ố tại mũi thương nơi không ngừng xoáy lên dòng xoáy cuối cùng ngưng tụ thành một c ố hướng phía trước k h ẽ nhà trở thành một thanh trên đời sắc bén nhất dao nhọn trôi này dao nhọn có thể chém hết khổ ách thiên thần sau cùng sinh mệnh tàn lửa dao nhọn từng t ấ c từng t ấ c đâm vào khổ ách thiên thần mi tâm hắn bởi vì chu h u y n dũng manh g ă n d ạ n bởi vì liên tục hai lần mắt thấy minh giang phụ hai họa h nhưng ở khổ ách thiên thần đã đến gần vô hạn vẫn là thời khắc hắn vẫn không có cầu xin tha thứ cũng không có kêu l a ngược lại cực bình tĩnh nói giả tinh ngươi nói quyền sợ trẻ trung cái này lý là một lẽ phải ta nhận nhưng cùng lúc ta cũng muốn dạy ngươi cái lao lý nhi thỉnh giảng da giả mà không chết là vì tặc ta đầu này lao tặc có thể nhìn không ra ngươi giả tinh chơi hoa dạng gì sao n g ư ơ i ta tại bệnh giận tìm ngươi thời điểm ta liền biết rõ ta vô pháp tìm tới chân chính ngươi chỉ có ngươi chân thân tới giết ta thời điểm ta mới có như vậy một chút cơ hội tìm được ngươi tăm hơi ngươi tìm không thấy ta đã tìm được khổ ách thiên thần mánh được ngần đầu để tiêu tinh thần trường mâu đem chính mình đâm vào càng sâu khổ ách thiên thần như vậy tàn đạo thiên thần khí tức đem bệnh g i ậ n dẫn bạo tại già tinh lộ ra chân thân lúc khổ ách thiên thần cũng đã đem bệnh g i ậ n bỏ vào trong sương ngủ mà lúc này già tinh vị trí trong sương ngủ đã bỏ đầy bệnh g i ậ n bệnh g i ậ n tại khổ ách thiên thần tàn đạo sau khi bắt đầu khí tức vậy bức gấp rút đến bọn hắn nổ tung thành rồi một đoá to lớn hồng vân hồng vân bên trong gánh chịu lấy khổ ách ốm đau hai nạn mục nát lấy quanh mình hết t h ả cho dù là già tinh dạng này chín nén nhang cũng không dám tại đoàn kia trong mây đỏ trở l nàng chỉ có thể rời đi ẩn thân đoàn kia sương ngủ, trong sương ngủ, có nàng dòng dõi khống chế tổ long m à hình thành mơ ngộng mất đi nàng chủ trì mơ ngộng sương ngủ, tại thời khắc hấp hối khổ ách thiên thần trong mắt liền lại không còn che lấp hắn rõ ràng trông thấy còn dư lại một đoàn sương mở hắn thất khiếu bên trong d i ê n phần mình dỗi ra một cây non mịn ngón tay ngón tay hướng về phía kia một đoàn sương mở phương hướng hắn thiên thần khí tước liền vậy chịu chỉ dẫn bình thường tinh chuẩn phát tán trong sương mù phạm là hắn tản đạo chỗ ôn dịch liền ở nơi đó lan tràn mục nát ở trong đó sinh sôi ta d ò n dõi g a tinh vạn không nghĩ tới khổ ách thiên thần vậy mà thật là một cái lao mưu màu đầm lao tặc tại mẹ tỏ có lì trận trên kia cũng không phải là người lao tặc này l i ề u mạng đấu tại hắn tản đạo thời điểm mới thật sự là l i ề u mạng bắt đầu những cái kia ôn dịch mục nát tự nhiên là đồ s á t không rơi đã thoát khỏi xương mở gia tinh lại đem bên trong ẩ n n ú p g i ả tinh dòng dõi đều toàn bộ mục nát xóa bỏ ô nhiễm minh giang tổ long dị quỷ tà thần dòng dõi cùng khổ ách thiên thần đồng thời chết đi minh giang phủ kia sáu đám mơ ngộng xương mù cứ như vậy giải tán nguyên bản thánh phật trong bàn cờ không nhìn thấy địa phương vậy hiện lộ chân dung chu huyền trông thấy hắn trông thấy khổ ách thiên thần sau cùng tàn khu cùng với k i a một cây gai được cực sâu tinh thần chi mâu vừa rồi thời gian tại thánh vật trong bàn cờ không ngừng quay lại chu huyền trông thấy trận kia thảm thiết chiến đấu khổ ách thiên thần dùng r a liệu mạng chi pháp từ trong x ư ơ n g mù bước ra giả tinh đồng thời vậy hủy đi ô nhiễm tổ long giả tinh dòng dõi vạn vạn không nghĩ tới khổ ách thiên thần vậy mà nhập cuộc rồi chu huyền thì thảo nói đông m a nhai tăng lại một lần thất thố dẫn đấm bàn cờ gầm thét lên một đoàn không có thành tựu thiên thần chi hỏa phá hủy chúng ta vương bài thiên thần vất l ạ khí tức của hắn tại hoàn thành tàn đạo về sau liền bị thiên địa ván cờ hấp chu ũ n n g ư bảo huyền t vương bình ta đem khí tức tàn đạo về sau tỉnh quốc liền sẽ có ta khí tức lưu lạc tỉnh quốc các đại không gian giống ngươi như vậy có khí phách người trẻ tuổi đi kế thừa khí tức của ta ngươi mới là tỉnh quốc chân chính nhân gian thủ hộ giả chu huyền xin lỗi ta bây giờ chỉ có lớn bản sự giúp ngươi phá mất giả tinh vương bài đã là cực hạn của ta rồi xin lỗi một câu biểu đạt t à y náy một câu khích lệ chu huyền chu huyền cùng triệu vô nhai đồng thời đứng lên hướng phía mẹ tỏ có lì phương hướng ôn quyền r a hiệu vị này thiên thần không quan tâm ngày xưa phẩm tính như thế nào lần này minh giang phụ sinh tử tồn vong thời khắc hắn cuối cùng vẫn là đứng ra chương ba trăm ba mươi hai độ giáp thanh thiên đạo một chương ba trăm ba mươi hai độ giáp thanh thiên đạo một thiên đ ị a cuộc cờ cuồn cuộn bánh xe tại một phen đấu đá về sau đi thuyền tăng bảo thụ thiên vương chi mệnh tăng lần lượt vẫn lạc về sau khổ á c thiên thần vậy vẫn l ạ tắm nói thiên thần để cầu chết ý、chí. chỉ vì phá vỡ già tinh dòng dõi mơ ngộng đại giới không thể bảo là không khốc liệt a di đạo phật vô lượng t h i ê n tôn triệu vô nhai đã là đạo sĩ cũng là thiên sư hắn tuyên xong phật hiệu về sau lại làm đạo lễ lấy đó đối khổ ách thiên thần kính trọng chu huyền ảm đạm thở dài hắn nhớ tới rất nhiều cùng khổ ách thiên thần kết giao hình tượng k i ê m một đám lửa bởi vì hắn mà hiện thế bởi vì hắn mà lớn mạnh hiện tại lại bởi vì thủ hộ minh giang phủ mà ảm đạm dập tắt rất nhiều duyên phận tụ hợp khiến cho chu huyền trong lòng có rất nhiều phức tạp phiền mượn cảm xúc khổ ách thiên thần vẫn lạc làm chu huyền buồn vô hắn vạn vạn không nghĩ tới mình cùng cổ linh một tay nâng đỏ ca linh bạch quang lại chính là kia tránh thoát hương hỏa đạo sĩ ánh mắt dị quỷ g i ả tinh bạch quang à bạch quang ta chỉ biết ngươi giọng hát t ỉ n h cũng không nghĩ đến ngươi diễn những kỹ so ngươi giọng hát cao hơn ra như vậy đ ạ i nhất đoạn chu huyền cảm thán rơi vào ma nhai tăng trong hai hắn cười âm lanh nói cái này minh giang phủ rất nhiều đại sự việc nhỏ đều chạy không khỏi chu thí chủ con mắt cùng tính toán cũng không nghĩ đến ngươi sẽ tại bạch quang trên thân cắm lớn như thế té ngã bị âm dương quái khí mật câu chu huyền chỉ là không t ỏ rõ ý kiến lạnh nhạt lắc đầu một lần nữa ngồi về bồ đắm trước nắm ở nói m a nhai tăng đạo gia có một câu kinh điển đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín người trốn nó một liên quan tới câu này kinh điển giải thích có rất nhiều lưu phái đến nay cũng không thống nhất lời khai bất quá chủ lưu nhất một phen giải thích chính là thế gian đại đạo hết thể có năm mươi đầu nhưng trời cùng địa chi diễn hóa ra bốn mươi chín đầu còn dư lại kia một đầu là vì nhân loại lưu lại một đầu biến số c h i đạo sinh cơ c h i đạo tổng kết lại chính là thế gian này vạn sự vật vật thôi diễn được lại nhiều quan trắc được lại tỉ mỉ cũng bất quá là năm mươi đại đạo bên trong quan trắc đến bốn mươi chín đầu sau cùng một điểm biến số mãi mãi cũng tại chu huyền nhẹ như mây gió hạ cờ nhìn chằm chằm ma nhai tăng nói điểm kia b i ế n số đã vượt ra thiên địa diễn hóa sợ là ngay cả vô thượng ý chí đều tính không chính xác làm sao hướng ta một cái nho nhỏ phạm nhân ta không có tính tới bạch quang là g i ả tinh nhưng tương tự các ngươi cũng không còn tính tới tính tình sợ sệt không quá mức chiến ý khổ ách thiên thần vậy mà lại lấy thấp đạo hạnh nhập cục lấy thân là thế tỉnh lại thiên địa lại thấy ánh mặt trời ai đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín người trốn nó một ma nhai tăng cắn răng nghiến lợi dư vị câu nói này hã tử lần thứ nhất đổ bộ tỉnh quốc đến bây giờ thời gian đã qua ba trăm năm tỉnh quốc hương hỏa thần đạo bên trong lấy đạo gia huyền môn vi tôn cái gọi là nhập gia tùy tục ba trăm năm thời gian bên trong hắn như thế nào lại không nghiên cứu đạo gia kinh điển cho nên hắn dư vị cũng không phải là dạng này đạo g i a chi lý bên trong ý tứ hắn dư vị là chu huyền giảng r a l ờ i này thời điểm nho nhã khí độ nếu là chu huyền bởi vì khổ ách thiên thần vẫn lạc mà nổi giận lại hoặc là liên miên không ngừng than thở kia ma nhai tăng liền sẽ cảm thấy b ả n cờ này y nguyên có rất lớn cơ hội hết lần này tới lần khác chu huyền thương cảm chỉ là mấy giây lát thở dài cũng bất quá hai ba thanh âm đến như nổi giận ngay cả một điểm nóng tính nóng này sắc đều không nhìn thấy nếu nói kích thiên diễn g bốn g n g ư ơ i chín người trốn nó một trận này thiên hạ trong vắng cờ tìm sóng tăng đại yêu hiên hòa giáo cung chính bố trí tốt hết thảy đều là tính được chuẩn thiên diễn bốn mươi chín mà chu huyền lại là kia nhân gian biến số bên trong người trốn nó một chẳng lẽ một ván tốt cờ muốn bị vị này tiểu tiên sinh bằng vào sức một mình là t u n g xoay chuyển tình thế tại đã ngã đỡ lầu cao sắp đổ càng là nghĩ như vậy ma nhai tăng tâm càng là hướng trong vực sâu trở lại rơi cũng không biết rơi bao sâu cuối cùng hãn tâm vẫn là ngừng lại rơi xuống cảm g i ả tính còn không có chân chính chết đi nàng vẫn là đại phật phía trên cấp độ vẫn là minh giang chư thần vô pháp giải quyết đỉnh tiêm dị quỷ mà lại tìm sóng tăng đại yêu cung chính hiên hỏa giáo bố cục bên trong còn có giành thắng lợi chuẩn bị ở sau những cái kia chuẩn bị ở sau tuyệt không phá cục kế sách chuẩn bị ở sau giả tinh thành rồi một đôi nâng ma nhai tăng lòng tin đại thụ hắn một lần nữa tỉnh lại lợi dụng cờ đen cờ thế chẳng những t r ở cách chu huyền trên cây nở hoa cờ thế đồng thời vậy khiến cho bản thân trái phía trên cờ đen thành rồi một phái kéo dài bên trong có sáu cái khiếu mắt giếng lục khiếu cờ g i ế n g thức chu thí chủ không cần thiết đ ắ c ý bước ra giả tinh chân thân cũng không có nghĩa là minh giang phụ có thể làm được giả tinh nàng vẫn là trước mắt trong cục mạnh nhất dị quỷ ngươi bức ngừng hiên hỏa lệnh có thể kia vô biên hiên hỏa còn trong minh giang phụ thiêu đốt lên vừa rồi minh giang thế cục là lửa cháy đến nơi bây giờ ngươi chỉ là đem giữa lông mày lửa dập tắt mặt h ô i minh giang phụ còn gác ở cháy người xem một chút yêu tăng n g ư ơ i luôn luôn dễ quên chấp cờ người chính là trong cuộc người lại là người ngoài cuộc quy tắc chu huyền nghiêng đầu qua nói với triệu vô nhai vô nhai thiền sư n g ư ơ i từ nơi nào đến cương phong đ ộ n g đông thị đường phố ngọn lửa hừng hực bên trong n g ư ơ i tới thời điểm kia đông thị đường phố lửa vì sao dừng rồi bởi vì nó vô nhai thạch vô nhai chi thạch bên trong có gió thu mưa xuân có cỏ xanh bộc phát có thể diệt kia đến từ b i ể n tử vong trời dáng h i ê n hỏa bất quá vừa rồi minh giang phủ có sáu đám mơ mộng sương ngủ ta không biết trong sương ngủ sâu cạn nếu là tùy tiện đem vô nhai thạch ném ra nếu là trong sương mù có cao nhân xuất thủ đem vách đá đánh nát tiêu minh đến hiên hỏa liền không có khắc chế lúc này sáu đám mơ mộng sương mù đều đã tiêu tán mời thiền sử dập lửa chu huyền cùng triệu vô nhai giữa hai người đối thoại cùng hát đôi bình thường ngươi hỏi ta đáp xoay tròn đòn o chính là thật là lớn tiếng lưu đồ bí mật tức g i ậ n đến ma nhai tăng lần nữa g i ậ n sôi lên ngươi lại động chiêu ngoài nguyên tắc tại quy tắc bên trong chu huyền vừa cười vừa nói ta vách núi này thạch xem ra không thể không nhập cuộc rồi triệu vô nhai cầm trong tay vô nhai thạch vứt cho minh giang phụ trên không nho nhỏ vách đá hiện đầy rêu xanh xanh m u â n mẩn một khối treo ở trên bầu trời lúc hành tẩu tại mặt đất phàm phu t ụ c tử dù là không có sương mù che lấp một phái trời trong lắm nhật chỉ dựa vào bản thân thị lực nhìn tới tìm khối đá này sợ là vậy vô cùng có độ khó vách đá nhẹ nhàng đem trên người rêu xanh run lên xuống tới rêu xanh một ít gốc một ít gốc vẩy hướng về phía nhân gian phàm là chỗ đặt chân giặt dao sinh cơ màu lục liền mặn ra sinh mệnh xanh tươi lập tức đem tử vong đỏ thâm c h e đ ạ i ở bị bỏng lấy minh giang hiến hỏa liền toàn bộ thối lui lựa diện lựa diện hay minh giang phủ đại hỏa cuối cùng lắng lại ông trời phù hộ ông trời phù hộ nóng bỏng cảm t ố i lui như một gió xuân ôn n ư u đập ở minh giang phủ lão bách tính trên mặt bọn hắn một người làm quan cả họ được nhờ tại những cái k i a trong phế tích múc nước giếng tại còn chưa dạn nước ống nước máy bên trong tiếp mang theo khí lo vị nước hướng trên người mình r ộ i phủ xuống chúc mừng lấy sống sót sau tai nạn cứ việc chu huyền biết rõ lúc này cách sống sót sau tai nạn đường phải đi còn rất dài đông thị đầu đường bên trên long thần tre t r ở phía dưới khổ vũ rốt cục cũng đã ngừng mưa đã cạnh láng g i ề n g bên trong có người trong lòng run sợ vân tử lương tay phải b ấ quyết ở trong lòng diễn toán sau một lúc nói với mọi người nói tính ra đến, đến rồi cả con đường thế lửa đều dừng lại chư vị có thể trở về nhà về nhà về nhà có thể nơi nào còn có nhà đám láng giềng đầu tiên là sống sót sau tai nạn kích động nhưng kích động qua đi bi thiết suy nghĩ liền đột nhiên mà sinh hỏa thiêu hết phòng đường nhà ngói thiêu chết người nhà của bọn hắn nhà đã không còn thúy tỷ lúc này đứng dậy nói chúng ta vận khí tốt sống tiếp được việc này xuống cũng không thể cái gì đều không làm a người trong nhà thi có thu hay không t r ạ c h trong phòng đốt đến còn thừa lại hữu dụng sự vật dọn dẹp không dọn dẹp người sống nếu là không còn về sau tiếp lấy đi chúng kiến ra viên tưởng niệm vân tử h lương vậy trở về đi về phía đại tứ hỷ quán mặt trượt phế tích hắn muốn đem bài của mình bạn thi thể một bộ một bộ móc ra trưng bày trình tề tình nghi rửa đến sạch sẽ gửi đi lên đường thúy tỷ thì mang theo tiểu phúc tử một hoa trở về cửa hàng quán ăn nhẹ ba người cách tiệm tình nghi càng ngày càng gần minh giang phủ giả tinh sương mù bị khổ ách thiên thần hủy đi mơ ngộng nhưng sương mù bản thân nhưng không có tản ngăn lấy sương mù bọn hắn nghe một trận tiếng địch tiếng địch réo rắt thảm thiết đám ba người xuyên qua sương mù mới nhìn thấy ngũ sư huynh lữ minh khôn không để ý bẩn thiệu ngồi chung một chỗ nằm nghiêng phong ốc trên đòn dông thổi cây sáo hắn hai mắt đỏ bừng hiển nhiên là khóc l ố n qua ngũ sư h i n h tiểu phúc tử hô tiểu phúc các ngươi vậy mà không có chết lữ minh khôn mừng rỡ hắn nguyên bản trong viện y học tuệ phong làm giải phẫu kết quả trời giáng h i ê n hỏa hắn lo lắng trong tiệm người an nguy trước cho tiệm tịnh nghi bên trong gọi điện thoại không người nghe hắn liền lòng nóng như lửa đốt một đường hướng phía trong tiệm gắng sức đuổi theo chờ hắn đến cửa hàng thời điểm chỉ nhìn thấy cửa hàng trước l i ệ t hỏa tiêu đốt hắn liều mạng hô vài tiếng tiểu phúc tử lao vân tiểu sư đệ không nghe thấy đáp lại liền tự giác bọn hắn đã chôn thân b i lửa mà vừa vặn vách đá vung xuống rêu xanh đem kiếm khắc không có lật ra đến chỉ nhảy ra khỏi một con sáo trúc. cùng một bức tranh một cái đốt hơn phân nửa tủ quần áo không chết không chết ngũ sư huynh chúng ta cửa hàng không còn tiểu phúc tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc tăng lên hắn vừa rồi gặp được nhiều như vậy người chết không hề khóc lóc nhưng thấy đến rồi cửa hàng hình dạng cuối cùng nhịn không được khóc ra tiếng tiểu tương đốc cửa hàng không còn về sau chúng ta lại xây một cái người còn sống so cái gì đều mạnh lữ minh k h ô n lại hỏi lao vân đâu tại quán mặt trực trong phế tích tìm kiếm hắn bài b ả n thi thể ai lữ minh k h ô n nghe được sầu não than t h mà tiểu phúc tử thì mở ra kia đốt hơn phân nửa tủ quần áo phát hiện bên trong chứa chu huyền đặt làm đạo bảo nguyên bản có tám cái nhưng trong đó bốn kiện đã đốt đến không thể lại mặc nhưng có bốn kiện lại bị cắt đất vùi lấp không có cháy hỏng hắn đem hoàn hảo đạo bảo tìm được đem chính mình mặc áo cởi xuống gói k ỹ đạo bảo về sau đợi khi tìm được chỗ đặt chân lại đem cái này mấy món áo choàng cho rửa sạch phúc tử tránh ra tại tiểu phúc tử bao áo choàng thời điểm lữ minh khôn đ ỗ n g nhiên hét to hai thanh trúc diệt đao như buôn lôi bình thường đình ra linh hướng về phía phá không mà đến một mặt mai rửa a lại còn là cái nhỏ pháp y h ỉ năm đạo gầy cao thân hình người theo sương mù bên trong đi ra là đạo đạo năm cái thanh thiên bị đạo sĩ ư n mục tiêu chủ yếu cũng không phải là tiểu phúc tử mà là thúy tỷ chỉ là vừa mới bọn hắn nghe tới trong sương mù có âm thanh liền cảm giác vướng vận không bằng rét chết tốt nhất lúc này gặp lữ minh không làm một cứng gian xóa liền tiên hạ thủ vi cường đem mai r ù a r u n g vang lên đến lớn chừng bàn tay giáp sát bên trong tựa hồ có tiền đồng đan xa những vật này sự rung lên đinh đương rung động bốn cỗ mai r ù a lắc lư ra tới tiếng vang k h u ấ y động lên lữ minh khôn dưới chân đá vụn thành rồi một đạo lôi hòa trận tiếng sấm ủ đủ ánh lửa k í c h s ạ c mà cái thứ năm đạo sĩ thì hai tay đem mai r ù a mánh đ ư ờ n g ném ném đến cao mấy chục t r ư ợ n g về sau mai r ù a liền bắt đầu c h u y ể n âm thanh tiêu sư tổ ở trên tiểu đ ộ nhi đã tìm được bốn đ ô i hồ yêu mời sư tổ g i i hàng một người mật báo bốn người vây quét lấy lữ minh khôn lấy mai rủa làm bình khí lại tự xưng là đội giáp thanh thiên、đạo. vậy cái này năm cái đạo sĩ tất nhiên đến từ kinh thành phủ nổi danh nhất đường khẩu đ ồ n giáp mai r ù a vang động thành l ô i pháp đều là năm nén hương trở lên đ ồ n giáp đạo sĩ lữ minh khôn bây giờ trong viện y học tuệ phong làm việc nhưng hắn đã từng thế nhưng là cái đi giang hồ á môn m phân biệt đối phương thủ đoạn hương h ỏ a cấp độ là vô cùng có nhã lực nhận ra đối phương đạo hạnh hắn tâm niệm như điện hướng phía thúy tỷ dì thai nói lập t ứ c trốn đừng q bỏ ta hắn vừa mới nói xong thúy tỷ xoay qua thân thể đôi cáo quấn lấy tiểu phúc tử mộc hoa đoạn mệnh phi nước đại lữ minh khôn thì chuyển trốn vì công tay cầm hai thanh trúc diệp đao lấy cực kỳ xoay tròn thác chạy đao pháp đem mai rùa lôi hỏa trong trận lôi hỏa từng cái đón đỡ xuống tới vì thúy tỷ bỏ chạy thắng được một chút thời gian hào đao pháp có thể ngăn trở lôi hỏa bốn tên đạo sĩ thấy thúy tỷ đã chạy trốn rất xa liền thúc giục lôi hỏa trận đem đá vụn mà thành lôi hỏa ngưng ra mấy chục mai nhiều khiến cho lữ minh khôn mệnh mọi chống đỡ t r ú c diệp đao trải qua kém chút bị đánh đến rời tay mà đã hoàn thành mật báo độn giáp đạo sĩ thì ném ra mười hai mai lục theo tiền đồng tiền đồng ngưng tụ thành một thanh, thanh phủ kiếm đặt trên mặt đất hắ đạo sĩ một bên truy một bên hướng lên trời kêu gọi giả tinh đại tiên thu rồi sưng mở chớ có ngại chúng ta ánh mắt đội không kịp kia bốn cảnh đại địa pháp tắc hồ ly có đạo sĩ tiếng la đông thị đường phố sương mù đột nhiên tăng hăng giã trên mặt đường tình hình rõ ràng có thể phân biệt mà đạo sĩ lúc này cũng mới thấy rõ ràng hắn chẳng biết lúc nào vậy mà tiến vào một đầu ngõ hẻm hai bên đều là tường cao kỳ thật đông thị đường phố vốn là không có ngõ hẻm đầu này nó g hẻm là thúy tỷ sử dụng ra đại địa pháp tắc dựa vào xung quanh phế tích đá vụn tại mấy cái trong nháy mắt ngừng tạo nên nó g hẻm nơi cuối cùng cũng không có thúy tỷ một hoa tiểu phúc tử cái bóng chỉ có một mặc áo lông trồn tuổi trẻ nam tử tay cầm một thanh hát hí khúc hoa tường nhưng người dựa vào lấy tưởng như đang chờ đợi đạo sĩ đột giáp đạo sĩ trực tiếp lấy ra một khối gỗ đào nhãn hiệu thượng thư chữ triện thanh thiên đạo triệu dê ngươi nhanh chóng ngừng đường ngươi cũng biết nàng là ai trẻ tuổi áo lông trồn nam tử hoành thương mà đứng đầu thương chỉ hướng thúy tỷ chạy thoát phương hướng nói nàng là chúng ta hổ môn mây chữ lót thúy mãi mãi hổ tộc một môn mây đèn thường khánh mây chữ lót ông bà nội các ngươi thanh thiên đạo thu không được thiểu yêu nhỏ nghiệt cũng dám ngăn ngươi đ ạ o ra triệu dê cắn bể đầu lưỡi hướng phía thanh phủ kiếm bên trên phun một mũ máu kiếm liền có huyết quang chuyên phá yêu quỷ ta sát đồng thời hắn đem mai rủa dùng v a n g lấy âm thanh ngự kiếm muốn đi chém k i ế áo lông trồn nam tử ta là hỷ sơn vương tọa hạ cáo sấu nhi hôm nay bồi bồi ngươi hát một chút k ị lớn cáo sấu nhi kích động lấy hoa thương, hướng p í cáo sấu nhi, nhi, nhi đoàn đao như gió tại triệu dê xương sống lưng bên trên liên tục chém cắt ba đao thẳng đem triệu dê ném lăn trên mặt đất về sau mạnh được căng lên hắn hai chân đôi gót chân gân chân nơi mạnh vẩy một cái kia triệu dê liền trở thành một bãi bùng bẩn bị phế được gọt gàng truy binh đã trừ kia vây khốn lữ minh k h ô n bốn cái đạo sĩ chỉ c h ờ ý lấy triệu dê động tĩnh lại không biết phía sau bọn hắn đồng thời nhấp nô hai vật tuyết một vệ là hồ tộc cáo nô nhi một vệ là hồ tộc cáo sách nhi cáo sách nhi tay cầm một bản sổ ghi chép hướng phía trước vệ tới kia sổ ghi chép vậy mà tản m á t ra thành mười mấy tấm trăng giấy xoay tròn như tuyết rơi đem bốn cái đạo sĩ hết hầu vệ phá cáo nô nhi thì ngửa miệng phun ra ra bốn cái người giấy mỗi một cái người giấy cùng kia bốn tên đạo sĩ trùng điệp lại với nhau kia bốn tên đạo sĩ tựa như cùng thoa sát người giấy vết thương không gặp máu tươi nhỏ xuống trên mặt không còn người sống sinh động mà b à cáo hiện thân đem không biết từ nơi nào đến độn giáp thanh thiên đạo người toàn bộ cầm xuống pháp y tiên sinh trả lại ngươi lao hiện ra hình người cáo nô nhi đem hai thanh ngã tại mặt đất trúc diệt bao đã trả lại cho lữ minh khôn đa tạ cáo huynh xuất thủ lữ minh khôn ôm quyền nói không sao thì sơn vương cảm ứng được mây thúy mãi mãi tư trọng đại địa phát tắc liền biết có kẻ xấu muốn gây sự với nàng lệnh chúng ta b á cáo đến đây t ư ơ n g trợ chớ có để kẻ xấu bắt đi thúy mãi mãi cáo nô nhi vừa, cười vừa nói gia tinh bên ngoài đợt h ứ hai viện thủ vệ hiện thân chu huyền nhìn qua bàn cờ nói với mai nhai tăng độn giáp thanh thiên đạo lần này Các người ta ớ i người không h n ít Hừ hừ. Mai Ma n h a i Tăng nhìn qua thế bên trên lục hiếu giếng hắn ở nơi này, trên thanh tiêu đạo nhân. Ta nhìn bên giếng hắn nơi này bàn dùng quân vùng giếng, chính dùng độn nhân. đoán giáp hiếu chỉ qua ra ra cờ lục cờ, cờ cờ là ở dậy để đạo một chút nhìn thanh tiêu đạo nhân đến từ kinh thành phủ đại đường khẩu đ ộ n giáp mà ba đầu phật đá cuối cùng một tôn pháp thân vạn sắp giới cùng với cái kia chăm mắt đại tế ti đi kinh thành phủ viện m i n h muốn tới chém ta nghĩ đến cái này thanh tiêu đạo nhân chính là vạn sắp giới chăm mắt mời tới viện binh đi chu huyền lạnh lùng nói ta thứ bốn nén hương là đội giáp đội giáp cùng hình xăm có lớn lao cửu hoán ta đi tìm đội giáp đạo sĩ học tay nghề sợ là không ai sẽ dạy không nghĩ tới cái này ván cờ bên trong ngược lại là đủ phải rất tốt rất tốt thanh tiêu đạo sĩ hắn có ta sáu mắt giếng cờ thế gia trì minh giang phủ du thần địch n ổ i sao mai nhai t ă n g hỏi vậy liền nhìn xem đi chu huyền khách trọc thiên nguyên chỗ cờ trắng đem chính mình suy nghĩ tại đã một lần nữa biến thành trung đỉnh cổ thụ t r u n g vàng bên trong r a họa sĩ đi một chuyến đông thị đường phố độ giáp tiểu đạo gia đến, đến rồi ngươi đi gặp gỡ hắn tận tận tình địa chủ hữu nghị chương ba trăm ba mươi ba tù long giếng một chương ba trăm ba mươi ba tù long giếng một chu huyền hướng họa sĩ ra lệnh về sau liên lại bắt đầu cùng ma nhai tăng tại trên b à n cờ kịch liệt tranh đấu bạch kỳ thế lực một bộ phận chuyển thành màu đen sau đó lại chuyển thành màu trắng vòng đi vòng lại bình thường ma nhai tăng nói ta nhập tỉnh quốc về sau liền vậy học tỉnh quốc người bộ dáng nghiên cứu nổi lên đạo kinh tính toán chút đạo quan lịch sử nguồn gốc cái này thanh thiên q u a n à, cũng là ô u s ầ u thất bại trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối đè ép một tôn thiên nhãn quan rõ ràng đều là cổ xưa nhất đạo quan thanh thiên đạo xem các đạo sĩ luôn luôn đang nghĩ dựa vào cái gì thiên nhãn quan muốn ép bọn hắn một bậc thanh thiên đạo lại còn có chút nội tỉnh chu huyền nói t i ề là tự nhiên mai nhai tăng trầm g i i nói đ ồ n giáp cùng thiên nhãn đều là chín đại cổ lão đường khẩu một trong đ ồ n giáp thiện tôi diễn g i ả g đạo trượn thiên nhãn q u a n đâu liền dựa vào lấy giữa lông mày c o n tia con mắt sao biết được thiên hạ c h ỉ biến bất kể là môn đồ quy mô vẫn là trong đạo quán linh khí thanh thiên quan luôn luôn bại bởi thiên nhãn quan hai tông đạo môn tại hơn hai nghìn năm trong truyền thựa lẫn nhau minh tranh đám đấu môn hạ đệ tử cũng là cả đời không qua lại với nhau hai ba câu nói không hợp nhau ra tay đánh nhau cũng là chuyện thường xảy ra cho nên các ngươi phật quốc người chân ngòi lý g á n lợi dụng thanh thiên đạo phật quốc tăng nhân nhất hiểu như thế nào chân ngòi lòng người nhưng nói trở lại nếu là t ỉ n h quốc các đại đường khẩu bền chắc như thép t i ể u phủ lẫn nhau che chở hợp thành một lòng như thế nào lại có chúng ta tìm sóng tăng sinh tồn chỗ chống đâu mai nhai tăng nói kỳ thật chúng ta làm sự tình cũng không nhiều chỉ là nói cho bọn hắn minh giang phụ bên trong có một cái có thể xưng thiên tài địa b ả o tiểu tiên sinh còn có một tôn bốn cảnh đại địa pháp tắc yêu hồ ly vì để cho đạo môn thực lực nâng cao một bước thanh thiên đạo liền phái đại pháp sư triệu thanh tiêu đến đây cái này triệu thanh tiêu a không phải bình thường các ngươi thế nào biết minh giang phụ bên trong có một cái bốn cảnh đại địa pháp tắc hồ ly tinh quái hoàng nguyên đại yêu nói m a nhai tăng bố trí một con về sau còn nói thêm ván cờ nếu là tiểu tăng may mắn thắng thanh thiên đạo bắt được bốn cảnh hồ ly đạo muôn người nhất yêu quý chính là đại điệu p h á p tác thực lực bọn hắn lên một tầng lại có hoàng nguyên đại yêu hiên hòa giáo chúng ta phật quốc ở sau l ư n g ủng hộ thanh thiên đạo chính là thiên hạ đệ nhất đạo xem cũng bất quá là các ngươi tam phương tọa hạ đệ nhất cho săn chu huyền cười lạnh nói thanh thiên đạo tại thiên địa trong ván cờ sở tác sở vi cùng các ngươi thông đồng làm b ậ y đều sẽ thành rồi một đầu bọc tại bọn hắn trên cổ xích chó nắm chặt rồi căn này dây xích các ngươi muốn để thanh thiên đạo đi căn ai bọn hắn liền phải đi căn ai chu trên thực tế cây kia xích chó cũng không phải chúng ta phật quốc người hoàng nguyên đại yêu giao phó bọn họ chân chính xích chó kỳ thật từ xưa đến nay chính là cái gọi là thiên hạ đệ nhất đạo môn tấm bảng hiệu này mới là kia cùng khóa chó xích s á t chúng ta bất quá là nắm giữ như thế nào thúc đẩy căn này dây xích biện pháp mà thôi mai nhai tăng nói người có thất tình dụng n g h i ệ m phật quốc bên trong có một phái tăng nhân liền gọi vô tướng phật tông không màu vô tướng cũng là vạn sắc vạn tướng vạn sắc giới chính là vô tướng phật tông cao tăng nàng bây giờ có thể trưởng không thiên hạ đệ nhất đạo môn rồi thiên hạ đệ nhất đạo môn ta làm sao nghe nói thiên hạ đệ nhất đạo môn không phải là thiên n h ã c quan cũng không phải thanh thiên quan mà là đã từng khê cốc đạo quan chu huyền t r ậ t nhớ tới đã từng thương văn quân giảng thuật thiên hạ đệ nhất đạo xem biết hắn hùng thủ hắn thư ơ n g vì thiên hạ suối biết hắn v i n h thủ hắn lục vì thiên hạ cốc khê cốc đạo quan là làm nhân không nhường thiên hạ đệ nhất đạo môn kỵ sơn vương thủ hạ có hồ tộc vẹn vẹn bắt t r ư ớ c thung lũng đạo vô vị t ắ c phong liền bị chung vàng phái ra à chung nô tập sát dựa theo thương văn quân lời nói nếu là hỷ sơn vương pháp này có thành cựu có thể nhìn thấy tỉnh quốc ý chí còn không có phân phối trần tướng tha thứ tiểu tăng tài sơ học tiện chưa từng nghe đại danh đỉnh đỉnh kh ma nhai tăng bất động thanh sắc ở giữa lại tại trên bàn cờ đưa lên một viên cờ đen đem k i a sáu mắt giếng cờ thế mở mang được càng thêm khí phái một chút chu huyền thì lại ẩn ẩ n tại đại long chi thế bên trên dọc theo một chút thế chữ giếng chỉ có bốn mút hàm nghĩa lại cũng không đơn giản cậu ngữ bên trong giếng cùng hình cùng chữ giếng có đôi khi vậy mang ý nghĩa trói buộc chi hình thường nói đáy giếng có ít ít ngồi đáy giếng ít tại trong giếng liền trở thành giếng tù phạm b i ế t có thể thấy cái gì đều xem giếng nguyện ý để nó thấy cái gì mà lúc này có một khẩu bao phủ toàn bộ đông thị đường phố giếng liền trống giống mà sinh vân tử lương tại đại tứ h ỉ quán mặt trực trong phế tích vận dụng bé nhỏ phong thủy chi pháp đào đất b à o gạch đem chết đi bài bản sát chết cháy từng c ỗ chuyển ra phế tích thời điểm liền cảm ứ n g được có một mở lớn phủ lá bùa chỉ có bốn bút chu xa lấy hai hai dao thoa hình thái thúc đẩy một ngụm đạo trận giếng đột ngột từ mặt đất mọc lên giờ khắc này vân tử lương nghe được long thần sự bất đắc di khiếu gọi cũng nhìn được đông thị đường phố trên không nhật n g u y ệ t rơi xuống mất đi quy luật một hồi nhật nguyện vô quang một hồi nhật nguyện gia hội đông thị đường phố trong thời không tựa hồ thành rồi loạn tự trạng thái đột giáp đại pháp sư chín nén nhang t hướng phía chu ra tiệm tịnh nghi chạy tới đến vị trí rồi hắn liền nhìn thấy có ba cái áo lông trồn nằm t ử trẻ tuổi lữ minh khôn đều ngửa đầu nhìn trời ta cảm giác chúng ta giống như bị người nhốt lại rồi cáo xấu nhi ngửa miệng phun ra một cái người giấy hướng lên trời leo trèo leo trèo đến năm mươi sáu mươi chỗ lúc đ ỗ n g nhiên nổi lên gió gió như một thanh cây kéo c á t h c á c mấy cái kéo xuống dưới liền đem người giấy cắt được t a n t á c thành rồi từng t r ư ơ n g t r ă n giấy g chậm rãi rơi xuống trở về Thựa như là Trận n pháp hợp lại với nhau, thành rồi một, đoá hoa. một tiếng Long g vang trầm truyền ra nam thi đồng thời nổ tùng xương máu liền tản mắt ra đợi đến xương máu tản đi một người mặc đạo bảo màu tím đạo sĩ tay trái nâng một viên mai rùa lấy thiên hạc một chân độc lập hình treo ở trên trời hắn hướng xuống bệ nghễ mà đi nhìn thấy vân tử lương về sau hai con mang theo son p h ấ n khí lá liễu lông mày liền cao lại lên nói ta còn tưởng rằng minh giang phủ nhiều cao nhân tùy tiện một cái trên đường lao sân nhân lao đạo sĩ liền có thể nhìn phá ta phát môn nhìn k ỹ à, đúng là ba trăm năm trước xuất vân sân nhân vân tiên sinh nghe đồn vân tiên sinh đương thời bốn nén hương lấy cảm ứng tầm lòng khí ẩn dấu mấy cái đại long tại thân quét ngang đạo môn vô địch thủ chỉ tiếc ta triệu thanh tiêu ván sinh năm mươi năm không phải thật đúng là muốn cùng ngươi vân tiên sinh phân cái cao thấp nhìn một cái là của ta giếng có thể khóa được ngươi long vẫn là của ngươi long có thể phá được rồi ta giếng Phi. một u ta vẫn là đỉnh phong chín nén nhang thời điểm người cái này phá giếng ta một tay liền có thể phá vân tử lương sĩ diện kình lại nổi lên thua trận không thua miệng đây là hắn truyền thống cũ trên thực tế vân tử lương đối mặt cái này chín nén nhang tù lòng giếng cũng thật là không có m ư ờ i phần lòng tin phá mất tuy nói thiên hạ đạo môn t r ă m s ô n g đổ về một biển nhưng các đại tông phái môn đình ở giữa cũng có khắt chế câu chuyện đ ộ n giáp cùng tầm lòng cái này hai phái đạo môn quan hệ liền tương đối đặc thù không phải tuyệt đối khắt chế song phương qua tay thắng thua bên trong địa hình cực kỳ coi trọng đột giáp lấy pháp trận lấy sưng cho nên độn giáp sưng là đại pháp sư nếu là đại pháp sư địa thế nếu là phức tạp ngõ hẻm nhiều đường phố nhiều ngõ nhỏ nhiều thuận tiện bọn hắn thi triển đạo pháp tầm long lấy thiên địa tự nhiên long khí l ấ y sưng đạo môn xưng tầm long vì tầm long thiên sư như tại sơn hà đại xuyên k h o á nguyên n g r a khe tầm long thiên sư mới có thể phát huy ra lớn nhất bản sự tới đông thị đường phố chính là cái trước vân tử lương cho dù là chín nén nhang cùng cùng là chín nén nhang triệu vân tiêu đấu thua một tay địa thế hơn phá nửa cũng là đúng không qua một tay liền có thể phá ta tù long giếng vân tiên sinh cùng vọng triệu thanh tiêu cũng không có thật đi để ý tới vân tử lương h ắ người tới đây mục đích, chỉ có một, bắt đây đích, mục chỉ có n mang bốn có ả n h h đại địa p á thể ắ c hồ ly, mang v không không khu động nơi đây phong thủy đem bản thân che giấu tại giữa đường khiến cho rất nhiều đạo môn đều tìm tìm không được ta lại khác trận này tên là tù long chớ nói nó còn không phải tổ long coi như thật sự là minh giang tổ long ta cũng có thể đưa nó cầm tù vây nốt trông cậy vào lớn long bang lắm ngươi sợ là si tầm vọng tưởng triệu thanh tiêu lời nói lại dẫn tới vân tử lương khó chịu lên dễ cực nói thiếu thổi điểm nhu đi tiểu nuôi châu nếu là một cái chín nén nhang tù lòng giếng liền có thể tù ở tổ long k i a tỉnh quốc cựu phủ tổ long đều thụ các ngươi q u ả n hạt các ngươi thanh thiên đạo chẳng phải là trời lạnh rồi chương ba trăm ba mươi ba tù lạnh rồi nếu nói đạo môn thế lực tỉnh quốc bên trong thiên nhãn quan là thứ nhất độn giáp thanh thiên quan là thứ hai Tầm long Vân long xem là thứ ba. Thứ Xem Long Long là Vân ba. ba chân ù n g t ứ thứ nhất, thứ hai trên lệnh tương đối cách xa, nhưng chính là bởi vì có tỉnh chín Long tồn tại. Tầm Long đường hai cách khẩu tổ tại, tầm xa, đối bởi đại là quốc có vì v Long là cũng tôn Xem, trước hai đạp o Long, trong quan Nếu chuyện ta hai không dám kinh thường. Nếu là ngày thường, ta không ngừng tổ long, nhưng trong ván này, nhưng lại hai chuyện rồi. Chân dám lại rồi. tụ tổ cờ là ạ đ thất tinh chữ giếng hàng long triệu thanh tiêu dựa theo bắt đầu thất tinh bố cục liên tục bước chân đạp ra hắn chân trái mũi chân điểm nhẹ riêu quan g tinh vị thân hình liền như một viên vụng về tung bay lá cây hai chân rơi vào khai dương tinh ngọc hành tinh vị bên trên sau đó hai chân đồng thời phát lực chân phải hướng phía trước đâm trúng thiên quyền tinh vị về sau liên tục lần nữa đủ điểm thiên s u tinh thiên toàn tinh thiên cơ tinh vị bảy viên tinh vị bị điểm trúng về sau miệng giếng phía trên liền rõ ràng hiện ra một bộ bắt đấu ngôi sao đổ tinh thần đồ tản ra ưu quang cả tòa lớn giếng liền giống một tôn dẫn dắt mà chuyển động cối say ùng u n g chuyển động đông thị đường phố đại địa rung động dữ dội lữ minh khôn ba cáo vân tử lương đều ở đây không ngừng điều chỉnh chỗ đứng mới suýt nữa không có té ngã lòng đất thì chuyển đến long thần thảm thiết kêu khổ thanh âm cái này lẫn giếng tại trà đạc nghiền ép lấy lòng đất long thần vân tử lương nhìn thấy dạng này khí thế rất là kinh ngạc nói sao lại mạnh mẽ như thế hắn là quét ngang qua đạo môn tầm long thiên tài thiên nhãn quan thanh thiên quan cao thủ hắn không phải là không có so tài qua cũng từng chính mắt thấy lồng giam giếng đồng thời dựa vào địa thế thắng hiểm qua độn giáp đại pháp sư nhưng năm đó lồng giam giếng cùng là nhân gian chín nén nhang phong thích kém xa hôm nay cường h à n h như vậy vân tử lương trong lòng nổi lên so đo nhưng qua loa nghĩ đến liền nghĩ rõ ràng là bởi vì cái này bản thiên địa trong v ắ n cờ ra chỉ tù long giếng chi uy khiến cho miệng giếng này vậy mà bạo phát ra có thể cầm tù tổ long như thế cái này minh giang phụ triệt đ ể xong vân tử lương âm thầm than thở hy vọng chỉ v ự c sâu ha ha ha ha chu thí chủ cuộc cờ của chúng ta vẫn là cao hơn người một chiêu tại thiên địa ván cờ sau khi bắt đầu ma nhai tăng cuối cùng lần thứ nhất triển lộ nét mặt tươi cười thanh thiên quan là hoàng nguyên đại yêu tìm sóng tăng bày ra chuẩn bị ở sau chín nén nhang tù long giếng lại có cờ thế tăng thêm chiến lược phía trên minh giang phụ cũng đã không có địa thủ trừ bỏ chiến lược bên ngoài thanh thiên quan còn có cái khác tác dụng thì như nói cầm tù ở đông thị đường phố đại long tìm sóng tăng hoàng nguyên đại yêu hiên hỏa giáo chân chính e ngại Cũng không Minh Giang phải là tội r ra, ư người, nhưng xưa, Du Du dù nhiều đầu chiến lực, cùng Lý Thanh Tiêu, giả tinh、so、ra, đều trung đầu Thần, Thần, Thanh tinh tổ thụ, tế vật thông thế Minh Phụ chiến đánh không hắn chỉ hai Những phi phạm, nếu là thông qua thế gia trì, có thể Giang đứng cùng Bọn vàng, đàn còn long. này nếu mặc giả lại. kia gia qua lực, cổ có cờ có Lý là là so sợ b t phát ra k n h thụ chúng vàng thức tỉnh thời gian không nhiều tu vi còn thấp trong ế đẳng độ đủ thần, thần nhóm nói không cổ xưa dựa vào 16 tà thần. tà thần nhóm tuy nói thái t n Minh, nhưng là sẽ không đem hết là sẽ t à lực trợ i Minh Giang phủ. Dù là Chu Huyền thông qua thế gia Mai Nhai hai ú p Phủ, cảm Huỳnh thông hắn, Tăng cũng cảm thấy không có gì hậu Cho nên, Chu thế thấy hậu hoạ. Cho gì qua dù là cờ có trì đó minh giang tổ long bị già tinh dòng roi ô nhiễm nói nó là người yếu nhiều bệnh cũng không đủ dù là ô nhiễm đã bị khổ ách thiên thần giải trừ muốn trông cậy vào nó đến lập bản vậy còn kém xa lắm chỉ có đông thị đường phố đại long nó tu ra tổ long khi phái mới thật sự là uy hiếp bây giờ triệu thanh tiêu tù long thẻ vừa ra chứ chưa trừ diệt được rơi đầu này đại long khác nói nhưng chỉ cần đưa nó pha trộn được mình đẩy thương tích mất đi sức h o à n thủ dù là chu huyền tại trên bàn cờ ngưng tụ thành đại long chi thế dựa vào hai đầu bệnh lòng tổn thương lòng lại được lật đ ạ t được bao lớn bọn nước cho nên đây chính là n g ư ơ i rõ ràng nhìn thấu ta tại g ó c nhặt đại long chi thế lại như c ũ không có tác dụng cờ đen đổ long nguyên nhân chu huyền đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng gõ c n cờ minh giang hôm nay không có kiện toàn tổ lòng đại long ngươi thành rồi lòng thế lại như thế nào m a nhai tăng lại đầu hàng một hạt cờ đen cái này cờ đen hoàn toàn là bông ra chu huyền đại long trạng thái chiêu này rất có khiêu khích dí vị ta biết do ngươi muốn làm gì mà lại ta cổ vũ ngươi làm như vậy chu huyền nhàn n h ạ t cười không thay đổi cờ thế vẫn là dùng x u ố n g một viên cờ trắng đem màu trắng đại long cờ thế cho kéo dài xuống dưới ha ha ha ma nhai tăng tại chỗ cả cười vài tiếng nói chu thí chủ đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi bản cờ tạo thành chi thế sao mà c h â n quý tiểu tăng thông qua ván cờ chi thế đã ra chỉ bảo t h ụ sư đệ triệu thanh tiêu mà ngươi cờ thế chứ có thể để cho c h u n g vàng phun ra lời của ngươi bên ngoài cũng không có bất luận cái gì tăng thêm lấy quân cờ tích lũy đại long đã thành rồi bên ngoài phê chiêu ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ không có bất kỳ kết quả gì sẽ chỉ bình lãng phí không tử lực ma nhai yêu tăng có đôi lời gọi thói quen khó sửa ta bây giờ đã đem sở hữu tử lực vùi đầu vào đại long chi thế bên trong bây giờ không nhường ta tiếp tục góp nhặt đại long chi thế mặt trước cái k i a tử lực mới là hoàn toàn lãng phí hết rồi bởi vì sợ lãng phí trước mặt tử lực cho nên phải đem phía sau sở hữu tử lực cùng nhau lãng phí hết ngươi vị này tỉnh quốc đại tiên sinh thông minh thời điểm khiến người cảm thấy đáng sợ nhưng ngu xuẩn thời điểm lại ngu xuẩn đến đáng yêu như vậy ma n h a tăng cười khé hai tiếng về sau lại bắt đầu ném tử muốn đi hình thành mới cơ thế ma chu huyền chứ không ngừng dùng t ử lực tiếp tục đi bố cục bị ma nhai tăng coi là phế tay đại l o n g c ỡ thế bên ngoài lại túi đầu nói thầm biết hắn hùng thủ hắn thương vì thiên hạ suối biết hắn vinh thủ hắn đ ụ c vì thiên hạ cốc vắt ngang đông thị đường phố lớn giếng như cối x a y ép đ ậ u tại long thần gào rít gào lên đau đớn phía dưới cuối cùng thúy tỷ hiến thân nàng không muốn đông thị đường phố đại l o n g lại bởi vì nàng mà chịu đến đau khổ g i à n vặt nàng xuất hiện về sau liền hướng phía bầu trời chỉ đi xuân đạo sĩ dừng tay ngươi muốn dẫn ta đi kinh thành phủ ta đi theo ngươi đi rồi chính là không muốn lại làm khó long thần đông thị giữa đường ở hai mươi năm thúy tỷ có thể an nhiên vượt qua những ngày tuế nguyệt dựa vào chính là đông thị đường phố đại l o n g phong thủy phù hộ nàng là một c h i ân người chịu long thần ân huệ có thể nào nhịn nữa tâm nhìn thấy long thần chịu tội ngươi cuối cùng bỏ được ra tới rồi bạch hồ ly triệu thanh tiêu ngắm nhìn thúy tỷ trong mắt hiện thị rõ vẻ tham lam ngươi đem giếng thu rồi bỏ qua nơi này hết thảy mọi người ta liền đi theo ngươi ngươi theo ta đi đi chỗ nào chớ ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ ngươi là từ kinh thành đến tất nhiên muốn bắt ta trở lại kinh thành phủ trên người ta bốn cảnh phát tác ngươi không dám hưởng thụ được cầm đi cùng phụng cho thanh thiên đạo bên trong già hơn càng có quyền thế tổ tông thúy tỷ bắn liên thanh tựa như nói triệu thanh tiêu trầm mặc không nói thúy tỷ nói tới đích thật là hắn nhập cục mục đích thực sự nhưng hắn vẫn chưa trước bất kỳ ai thổ lộ mục đích này cái này bạch hồ ly làm sao biết ta làm buôn bán nhỏ hai mươi năm liền học được một sự kiện nhìn người bộ dáng bây giờ của ngươi như cái gì giống những cái kia tại ta trong tiệm tốn nhiều tiền mua canh dê dê con thịt tiểu hòa kế bọn hắn nhìn thịt dê canh dê mục nước đều nhanh nhỏ xuống đến, đến rồi lại một ngụm cũng không dám ăn vì cái gì bởi vì canh dê dê con thịt là cho bọn hắn trưởng quỹ lao bàn mua dám đến một ngụm trở về cửa hàng sợ là muốn chịu miệng rộng thúy tỷ hướng phía trên mặt đất nổ nước miếng còn nói ta coi l ư ớ mắt liền biết ngươi không phải thanh thiên quan bên trong chân trinh có thể làm chủ người có thể làm chủ ở kinh thành phủ đâu ta có thể được thuyết phục ngươi một câu minh giang phủ rời kinh bụng dạ đường xá có mấy vạn dặm xa ta hồ văn thúy bản sự khác không có nhưng tự sát bản sự dù sao vẫn là có ta nếu là mình vóc dáng làm thị chính ta vóc dáng đảm bảo trong thân thể ta bốn cảnh phát tác rơi không đến ngươi đại tổ tông trong tay ngươi thả nơi này hết thể mọi người ta hãy cùng ngươi đi nói được cuối cùng thúy tỷ ngữ khí đã là nói năng có khí phách lời nói âm vang a cái này hồ tộc hồ ly thật đúng là rào h ỏ a n h a triệu thanh tiêu bị t r ọ c vào phổi hạ hổ s á t mặt trầm xuống nói thả người có thể lao già kia vân tiên sinh phía sau ngươi kia hai cái tiểu h ỏ a tử còn có ba cái kia giết chúng ta người hồ ly đùa nghịch chúc diệp đao pháp ý ỉa ta đều có thể thả bọn họ đi nhưng là miệng giếng này không thể rút lấy tù long giếng khóa lại đông thị đường phố đại long đây là hoàng nguyên đại yêu thông qua vạn s ắ c giới cho hắn triệu thanh tiêu quyết định nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ hắn có thể an nhiên mang đi thúy tỉ kết thúc không thành nhiệm vụ hắn liền dẫn không đi thúy tỉ kia long thần â u triệu a không phát động ê n khốn đông thị đường phố Long Thần, đợi đến g thế, tù thị trận này ván cờ kết thúc, chỉ phố là đợi nhiên ngươi lại ván ta ta sẽ thả nó, ngươi cùng ta an tâm trở phụ thuật n t r i ệ thanh tiêu quyết định vẫn là đáp ứng thúy tỷ yêu cầu sự tình đúng như vị này bạch hồ ly nói nếu là bốn cảnh pháp tắc không có đưa đến lao tổ tông trong tay hắn nhưng là chịu không nổi hồ môn đời chữ vân tộc nhân ngươi một cái thanh thiên đạo chín nén nhang mang không đi tại triệu thanh tiêu cảm thấy thúy tỷ bốn cảnh pháp tắc đã đạt được dễ như chở bàn tay thời điểm một cái hất lên áo lông chồn lão nhân n ẹ bước du dương bước chân đi vào tù long giếng bên trong chứng cũng lượng, chứng cũng lượng, vô vi cũng vô lượng, một, chứng 334, vô vi cũng vô lượng, một. áo lông trồn lão nhân cao cao tiến vào tự nhiên không phải triệu thanh tiêu mời tiền đến hắn cứ như vậy vô thanh vô tức nên ngang đi vào trong giếng có thể nào để triệu thanh tiêu không sinh lòng quái dị người đi vào ta giếng l u â n huyên diệu ngươi giếng cùng kêu mê ra tuần vương thánh phật b ả n cờ kém đến quá xa ta như thế nào ra vào không được áo lông chồn lão nhân đi đến thúy tỷ trước người về sau tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của nàng a n mặc nói thật không nghĩ tới hồ tộc từ thượng cổ thời đại sinh sôi đến nay nhất có tạo hóa cơ duyên hồ tộc người vậy mà nguyện ý làm một vị phổ phổ thông thông an nương đại vương ngài rốt cuộc đã tới hồ nô nhi hồ sửu nhi hồ thư nhi ba cáo đồng thời quỳ một chân t r ê n đất cho áo lông chồn lão nhân hành lễ vân thúy a muội trước đó vài ngày ta phái bày cáo mời ngươi bên trên minh ra núi tuyết bạch cốt đạo cung c ũ người không phải là vì thèm muốn n g là vì ơ i đại bốn muốn cảnh n tác, chỉ phát h địa ư n n g g ư ơ hỗ trợ kéo dài hồ tộc. Ngươi là hồ tăng ca thúy tỷ tuổi còn trẻ tại cáo môn bối phận lại cao vân đ ă n g thường khánh nàng cùng hỷ sơn vương hồ tam thái ra cùng thế hệ là ngươi vì sao ca nguyện làm một phổ thông nhà ăn hồ nương vừa đến là hồ môn h u y n h trưởng các tỷ tỷ liên hợp tôi diễn nói đông thị giữa đường phong thủy kỳ lạ có thể che giấu hai mắt người để cho ta ở đây tránh lạ ta người mang bốn cảnh phát tắc một khi bị cao nhân bắt được không thiếu được rút ra luật gân bọn hắn sẽ không nghĩ tới cao nhân kia d á m đến bắt ngươi bọn hắn liền giết hay h ỳ sơn vương lại hỏi huynh trưởng các tỷ tỷ đều nói nhân gian đường khẩu rất nhiều cao thủ vậy rất nhiều giết được một cái đường khẩu có thể giết được khắp thiên hạ đường khẩu sao đây chính là tam mưu phản hồ môn mang theo hồ ra tam phòng tiểu hồ ly đám nhóc con tự thành lập thế lực nguyên nhân ta chịu đủ lắm rồi h ồ tộc mềm yếu h ỳ sơn vương giảng ở đây kích động đến ho khan g i ậ n hắn không tránh nói h ồ tộc tại giã tiên tinh quái bên trong lớn nhất linh tính không ít hộ tộc trời sinh liền có thể lĩnh ngộ phát tắc có cáo có thể ngộ một cảnh hai cảnh tuổi còn trẻ liền có thể vô sự tự thông lĩnh ngộ ba cảnh người. Vậy thường xuyên liền người, còn có cảnh cũng có. lĩnh ngộ vô vậy sự ba đại đương khẩu rất nhiều thần nhân âm nhân nhóm khắp nơi săn bắt chúng ta h ồ tộc người hồ môn trưởng b ố i đối với lần này loại chuyện thái độ bất quá là một câu mọi người tự có thiên mệnh muốn ta nói hồ đồ tại sinh tử trước đó lui bước liền mang ý nghĩa h ồ tộc người không có d a n h giới cuối cùng càng là không có điểm mấu chốt những cái kia thần nhân âm nhân càng là xem chúng ta h ồ tộc kém người một bậc lên sát phạt nâng căn quà không đem chúng ta hổ môn người giết hết giết tuyệt vậy tất nhiên sẽ không dừng tay hồ môn cũng không phải cũng không có làm gì Chỉ ít chúng ta thành rồi xa mạn ngoại môn đệ tử có trường sinh giáo chủ phù hộ ta nếu không phải ngộ ra được bốn cảnh phát tác chỉ cần an tâm ở tại hồ trong môn những năm này cũng có thể bình an vô sự hồ môn người căn bản liền không có nghĩ tới vì cái gì chúng ta h ồ tộc riêng c o i linh tính chẳng lẽ không có thể nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng được bản thân trường sinh giáo chủ đây chính là bầu trời phía trên chín nén nhang thúy tỷ nói nhỏ bất quá chỉ là chín nén nhang mà thôi thì sơn vương một phen hời hợt lời nói dẫn tới những người còn lại kinh ngạc không thôi cái gì gọi là chỉ là chín nén nhang nhân dân chín nén nhang đã là chu ó t huyền t h tự hỏi vắng cờ trong tay cầm cờ trắng thuật miệng đáp ma nhai tặng một câu chẳng lẽ không vượt ra ngoài tưởng tượng của ngươi sao chu thí chủ ma nhai tắc hỏi chu huyền tỉnh táo buông xuống một hạt cờ trắng nói với ma nhai tặng yêu tang à ngươi không bằng ta hiểu hộ tộc t ỉ n hộ quốc tu vi, cấp vi, đ không tộc h hương hỏa, hoàn toàn chỉ có thể nhìn hắn thủ đoạn, cùng với chiến lược, khi tức đến làm ra phản đoán, nhưng hồ ể gặp, người cùng mỗi mấy làm với nén toàn đoạn, đến đoán, lược, tu tức t ra ra có không Hồ giống. tu ộ c t vi nếu là hiện ra cáo thân một đầu cái đuôi chính là một nén hương hỏa hai cái đuôi tự nhiên là hai nén hương hỏa bọn chúng hương hỏa tu hành cấp độ là có thể thấy được chu huyền nói nơi đây đông nhiên dừng lại nhấc mặt sắc bén đoan ma nhai tăng liếc mắt về sau nói nhưng là hỷ sơn vương có từng tại mọi người trước đó lộ ra cáo thân、Này. không có lộ ra tự nhiên có không lộ ra lý do chu huyền nói hộ tộc lộ cáo thân chính là nhân gian tự thú như tuyết như bông bải tốc độ chạy cực nhanh lại có thêm đầu cái m ô i lớn cứu người cũng là một tay hào thủ thúy tỷ vì cứu đông thị đường phố người đều lộ cáo thân thì sơn vương cũng không lộ ta nghĩ hắn tất nhiên là tại ẩn giấu lấy thứ gì m a nhai tăng nghe tới nơi đây lại than thở nói đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín người trốn nó một lại là này đáng chết nhân gian biến số h ắ n giảng ở đây lại lời nói xoay chuyển hỏi chu huyền chu thí chủ ta lại có một chuyện không rõ hai vị người đánh cờ lúc này ngược lại là thiếu mất dương cung bạt kiếm k ô n g khí ngươi một lời ta một câu phía dưới lại thật giống là luận bản kỳ nghệ người trên bản cờ chém giết được bạo liệt trò chuyện nói tán gẫu nội dung lại cực kỳ nhẹ nhõm hỏi một chút thôi vừa lúc bản cờ này giết đến ta có chút hoảng hốt thay đổi đầu góc cũng tốt chu huyền không có cự tuyệt ma nhai tăng tra hỏi ma nhai tăng nói ta vừa mới nói qua phật quốc có một đại tông phái gọi vô tướng phật tông vô tướng vô s ắ c chính là vạn tướng vạn s ắ c lấy vạn s ắ c dệt thành một lưới đại la phật trời vô tướng phật tông người am hiểu nhất công tâm mê hoặc ngươi có một phân d ụ nghiệm bọn hắn liền có thể đem cái này d ụ nghiệm phóng đại đến phần. Phần, người một mươi khi phần trước ố t nắm ồ i Vô t n g đó vài ngày bản s vạn sáp giới đi tìm qua hỷ sơn vương thông qua vạn sắc bảo giám quan sát đến hỷ sơn vương nội tâm dụng nghiệm hắn gia tâm là muốn để h ồ tộc lớn mạnh thu hoạch được cùng nhân tộc giống nhau địa vị vậy hưởng thụ được trong thế tục hết thảy hắn muốn để hồ tộc có thể đi học có thể đọc sách lấy hồ tộc thân phận quan minh chính đại gia nhập phủ nhà cùng nhân tộc một đợt quản lý một phủ t r i địa bầu trời phía trên thần minh cấp bên trong có có thể có hồ tộc vị trí hắn có ý nghĩ này vạn sắp giới liền đem hắn dục niệm mở rộng đồng thời có lẽ bên dưới hứa hẹn lần này nâng đại sự người kẻ sau màn chính là kêu hoàng nguyên đại yêu yêu tộc ngàn năm cũng khó khăn được gặp một lần toàn thịnh thiên tài nếu là hoàng nguyên đại yêu nâng đại sự thành công cùng là yêu tộc minh giang phủ bên trong tất nhiên là hồ tộc hưng thịnh hắn có dục nghiệm chúng ta cũng thỏa mãn hắn dục nghiệm vì cái gì hắn lại kiên định không thay đổi đứng tại ngươi bên này mà không phải đứng đội hoàng nguyên đại yêu ma nhai tăng đếm trên đầu ngón tay đ ế m nói luận thanh danh ngươi gần nhất đầu gió s á t thực mạnh mẽ nhưng cùng kêu hoàng nguyên đại yêu so ra lại kém qua xa luận thực lực tứ lại tìm sóng tăng cơ hồ từng cái chín nén nhang lại có giả tinh như vậy nhân gian đ ỉ n h tiêm dị quỷ trên tay lại có ô nhiễm thụ k h ô n g t ổ lòng càng không nói đến hiên hỏa lệnh thân lâm luận tín nhiệm ngươi là người hắn là yêu không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác hắn tình nguyện tin tưởng ngươi một cái như vậy nhân tộc cũng không nguyện ý tin tưởng yêu tộc thiên tài ta trầm tư suy nghĩ từ đầu đến cuối không được kết quả ngược lại không biết chu thí chủ có thể hay không giải đáp chu huyền n g h ĩ nghĩ nói lúc đầu vấn đề này ta vậy rất có nghi hoặc tại liên hợp viết tế thời điểm ta hồn giấu ở lý thừa phong trong thân thể cùng hỷ sơn vương nghiên cứu thảo luận qua hồ tộc tương lai đem mẫu đối thoại đó giam ba câu biểu hiện ra ngoài chính là ta có thể thông qua dư luận cái này môn vũ khí giúp hỷ sơn vương tăng lên hồ tộc địa vị toàn bộ quá trình chỉ động nào không chảy máu bây giờ nghĩ lại ta trong lúc vô tình vậy xúc động hỷ sơn vương dụng n i ệ m chúng ta sau phương đều ở đây cho hỷ sơn vương hộ tộc địa vị đề cao nguyện cảnh bên trên cho một phần sơ bộ bài thi các người cho đáp án chính là giết thiên hạ nếu có kẻ n g ư ờ ta đều dựa vào tu vi cấp độ chẳng chết ta cho đáp án là không giết không tạo máu nhiệt g cùng nhân tộc hòa quang đồng trận ẩn g i ậ t không tranh cùng thiên i ế n t ố Hiện h i n đáp án của thối a đối ỷ Hỷ Sơn Sơn săn Vương Vương càng động. nói, vừa có xúc Có tộc, đều thể hồ hay, ai rồi liệp liền u dây m n dùng man bá c h song phương dương cung bạt kiếm thời điểm một phương nổi lên đao mâu một phương khác cũng không có biện pháp chỉ có thể lên đao mâu nhưng đánh thắng lại có thể thế nào hôm nay hồ tộc thắng một cái đường khẩu ngày mai lại tới một cái đường khẩu hôm nay thắng qua một tôn thần minh cấp ngày mai lại tới năm tôn thần minh cấp đánh được nhất thời đánh được một thế đủ dũng không dùng não làm sao tu hành làm thần tiên chu huyền chọc chọc bản thân h u y ệ t thái dương nói kỷ sơn vương kỳ thật vậy đã sớm biết chỉ dựa vào đánh bất quá là một giới m a n g phu không thể thực hiện được đáp án của ta mới thật sự chạm đến hắn trong sương cốt dụng n i ệ m hắn tự nhiên kiên định không thay đổi hướng về ta chu n huyền dựa một chóc, viên cờ trắng để nhẹ hỏi đến mai nhai tăng mai nhai tăng túi đầu không nói hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nếu là chu huyền có thể vì phật quốc sử dụng đó mới là phật quốc trọc khí một cái minh giang phủ đại tiên sinh làm sao vậy bù đắp được ba bốn tôn ba mươi ba trọng thiên phật chủ chỉ tiếc không nói trước chu huyền cái này một thất liệt mã có thể hay không chân chính bị phật quốc hàng phục coi như hàng phục cũng không có tác dụng bởi vì b à n cờ tiền đặt cược chính là chu huyền hôn phách thân thể máu thịt m u ố n hóa thành vĩnh hàng cầu trở thành phật quốc cùng tỉnh quốc ở giữa một đầu thô kệ nhanh chóng thông đạo ván cờ cầm xuống chu huyền liền không còn đường sống có thể nói chương ba trăm ba mươi bốn vô vi cũng vô lượng hai chương ba trăm ba mươi bốn vô vi cũng vô lượng hai kỷ sơn vương chín nén nhang đích thật là ta không có nghĩ tới biên số nhưng hắn coi như chín nén nhang vậy vẫn là đánh không lại đội giáp đại pháp sư triệu thanh tiêu có cờ thế ra chỉ tù long giếng có thể xưng ơ minh g i a n g vô địch tổ long đều có thể cầm t ù người kia vỡ đầu tự có đúng hay không nên sửa một chút không thể quang động náo xác không động náo nhân vừa rồi trên ván cờ có một đạo d ị biến n g ư ơ i hiển nhiên là không có quan sát được há mời đại tiên sinh nói rõ ma nhai tăng đối với chu huyền rất nhiều nơi như là tâm tính ngưu đồ nhã lực đều cực kỳ bội phục chứ không biết vị này tiểu tiên sinh vì sao ngu xuẩn chấp mê đại long chi thế bên ngoài đã đại thể bội phục tia chu huyền trào phúng rơi vào tăng nhân trong thay ngược lại không giống như là trào phúng càng giống dạy bảo dạy bảo vệ liền không có cái gì đáng giá sinh khí vừa rồi hỷ sơn vương nhập kia tù long giếng thời điểm ngươi dùng cờ đen bày ra lục khiếu giếng c h ấ p động một chút sáng bóng chỉ sợ ngươi cờ thế chứ có thể ra chỉ t r i ệ u thành tiêu vị này đột giáp đại pháp sư bên ngoài vậy ra chỉ hỷ sơn vương có chuyện như thế n g ư ơ i cặp mắt kia chỉ lo xem ta bạch kỳ tự nhiên không có lưu ý đến bản thân cờ đen có đôi khi đi ngươi xem càng tỉ mỉ ngược lại nhìn thấy sự vật càng ít chu huyền nói kia đại tiên sinh quan sát ta cờ đen thời điểm có từng lưu ý đến bản thân bạch kỳ bản thân bí cạnh không minh tri kính chu huyền đánh cờ hạ đến lúc này từ đầu đến cuối cũng không có quên quan họa thần câu nói kia gặp chuyện không quyết có thể hỏi không minh đại tiên sinh suy nghĩ chi diệu ta từ đầu đến cuối không kịp a mai nhai tăng than thở đối với cái này vị tăng nhân tới nói không kịp chính là không kịp không có cái gì không có ý tứ thừa nhận triệu vô nhai vậy lấy vô nhai thiền sư thần thái ngữ khí nói so với tư chất tối dạ t i ể u tăng đến đại tiên sinh mới càng giống một vị thiền sư thù long riêng chiến đấu thị sơn vương tỷ số thắng c ự cao chu huyền tác hạ phán ngữ về sau ném tử một viên đồng thời nhìn về bản thân không minh kính cùng bí cảnh bên trong không minh kính tại chu huyền trước đây không lâu nâng lên khê cốc đạo quan về sau toàn bộ không minh thế giới vạn sự vạn vật đều ở đây khô héo nhưng toàn bộ thế giới lực lượng lại chưa từng lối bước phảng phất đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ đến rồi một cái tầm thường điểm trắng phía trên xem như trong kính vô thượng ý chí chu huyền chỉ cần nâng lên cái điểm kia liền đem toàn bộ thế giới bản nguyên đều tù trong tay bên trong mà hắn bí cảnh bên trong cũng có d ị biến d ị biến có hai nơi đệ nhất nơi hát thủy chế tạo liên hoa bảo tọa vậy mà xuẩn, xuẩn d ụ động hình như có ý thức muốn từ bí cảnh bên trong bay ra nhưng cỗ này ý thức còn chưa đủ mạnh liệt cho nên liên hoa bảo tọa chỉ là trên bầu trời hát thủy tạm thời lơ lửng thứ hai nơi d ị biến thì càng rõ ràng hơn chu huyền bí cảnh bên trong lúc này có hai cây hương hỏa đồng thời thiêu đốt một cây là đốt một tấc tầm long hương một cây là vẹn vẹn nhóm lửa đ ộ t giáp hương tại h ỉ sơn vương tiến vào tù long giếng một khắc này tầm long hương đ ộ t giáp hương hai cây hương vậy mà như là hai cây bất đ è n c u ố n dao vạn thành rồi một cây hương nhưng loại này c u ố n dao vẹn ậ y v vẹn kéo dài ngắn ngủn trước mắt liền lẫn nhau tách ra ta thứ ba nén hương thứ bốn nén hương cùng là thần nhân lược khẩu cũng không phải là một cây thần nhân hương một cây âm nhân hương có lẽ trong đó có số mệnh liên l chu huyền nghĩ tới nơi đây y nguyên ngu xuẩn kéo dài trên b à n cờ đại long chi thế cũng không có giống ma nhai tăng suy đoán như vậy tại đông thị đường phố giấy lụa gia trị hỷ sơn vương trợ lực hắn lây càng lớn độ khả thi thắng được trong giếng chiến đấu phá vây phép tính không quan tâm một binh một tốt được mất mà ở ở toàn cục tối ưu giải, chớ luận thiện t r ư ờ n g phòng ngắn chỉ luận toàn cục tối ưu t ư ờ n g tiểu thư cái này khống chế đại cục phép tính ngươi dạy ta nhà chu huyền đối dông tuyết bí cảnh hát thủy tự đủ tù long giếng bên trong triệu thanh tiêu cảm thấy hỷ sơn vương đang khoát lác cái gì chỉ là phô trương thanh thế mà thôi vân tử lương vậy lần thứ nhất thực lòng tin phục vẫn tử, tử lương nhanh ấ y chóng u n đến một lần về sau nhất thời đã nói nói hỷ sơn vương ngươi lại là cựu vĩ thiên hồ thúy tỷ vậy nhìn nước đốc cựu vĩ thiên hồ là hồ môn trí cao biểu tượng tu gia cựu vĩ chính là hồ cổng bên trong đứng hàng thiên ban nghĩ không ra bản thân vị này chưa từng gặp mặt huynh trưởng lại là cái kia trong truyền thuyết thiên hồ chín nén nhang thiên hồ ly t ố t tốt, tốt r ấ t t ố triệu t thanh tiêu sắc mặt cũng không e ngại chi ý ánh mắt t h ầ n sắc lại càng lộ vẻ tham lam bốn cảnh đại địa pháp tắc tiểu hồ ly cựu vĩ thiên hồ đem các ngươi hai cáo h ạ n v ụ độn giáp lao tổ tông liền có thể xuất quan hắn lao nhân ra vừa xuất quan thanh thiên đạo chính là việc nhân đức không nhường ai thiên hạ đệ nhất đạo môn thiên hạ đệ nhất đạo môn triệu pháp sư có từng nghe qua khê cốc đạo quan tòa này xem mới thật sự là đệ nhất có lẽ là khê cốc đạo quan thiên hạ đệ nhất trần tướng đau nhói triệu thanh tiêu hắn giận tí mặt lên đầu ngón tay xa điểm hỷ sân vương quát lớn người cái lông dài x u ấ t sinh trong miệng cũng xứng s á c h khê cốc đạo quan x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh dù là chín nén nhang chỉ xứng bị ta đạp ở dưới chân triệu thanh tiêu đ ỗ n g nhiên tứ chi thu nạp làm đả tòa hình thân thể đột nhiên chìm xuống dưới hóa thành một đoàn t i ề n cân truy rớt xuống hơn mười t r ư ợ n g đột nhiên dối ra mũi chân hướng phía phía dưới r ẫ m mạnh đạo môn sáu núi chấn nát người cái này xúc sinh thiên hạ có sáu đại đạo môn mỗi một vị đạo môn chứng cứ một tòa tiền sơn đậu phủ, đạo môn sáu núiền có này xuất xứ thiên nhãn đạo quan nhìn thần sơn, tầm long thiên sư tàng long sơn thanh thiên đạo thiên huyền núi tại trong giếng hiện ra ào ào hướng về phía h ỉ sơn vương chấn áp tới núi cùng núi ở giữa bị gió bổ sung gió núi cùng gió núi va chạm liền ầm ầm rung động chấn động đến ba cáo lữ minh khôn đ á m người ào ào bưng kín lỗ thai tiểu phúc tử bị thai chậm một chút bị tiếp tiếng vang chấn động đến lỗ thai chảy máu cũng may thúy tỉ cách hắn gần chút dùng đôi u cáo đem tiểu phúc tử miệng mắt thai n u i toàn diện cho bao lấy mới khiến cho tiểu phúc tử an nhiên vượt qua dung trời tiếng vang như thế khi thế to lớn sáu núi từ không trung đánh xuống ép tại hỷ sơn vương đầu này c Hỷ sơn vương t r ợ thân hình biến sắc như trong núi thanh tuyển trong rừng sương mù đều làm ở mịt c h i tướng thân hình tăng ra tại sáu núi kẽ hở bên trong quanh quần mà chưa tán đi đạo r a vô vi thung lũng chân truyền vân tử lương suy xem trước thấu hỷ sơn vương thủ đoạn biết hắn hùng thủ hắn thư ơ n g vì thiên hạ suối thiên hạ nôn não sơn hà biến đổi lớn ta tự thành chạy nhỏ giọt dòng suối cả ngày chỉ vu sơn khe bên trong dốc rách lưu động vô vi bất động ngươi như thế nào bị thương ta mảy may chờ đạo môn sáu núi khí thế dùng lão nhanh chóng tán đi thời điểm h ì sơn vương chân thân mới chậm rãi ngưng tụ lên xúc sinh xúc sinh ngươi sao dám tu hành thiên đạo triệu thanh tiêu càng là giận không thể k i ệ t phần này tức giận bên trong có một non nửa là đúng tự thân sáu sơn p h á p bị hỷ sơn vương nhẹ nhõm phá giải sau tức giận càng lớn một nửa tức giận nơi phát ra chính là bản thân bình sinh nhất xem thường sơn tinh gia quái vậy m à ngộ tính thật tốt lĩnh ngộ đã từng khê cốc đạo quan c h â n truyền đạo gia vô vi hận hắn người có vậy hận bản thân không đố kỵ cảm giác khiến cho vị này vốn là tâm tính ngang ngược đại pháp sư nóng này không chịu nổi thất lễ lại thất thố hỷ sơn vương lúc này lại thành rồi lão nhân bộ dáng hất lên áo lông chồn ngửa đầu nhìn trời hắn biết rõ thiên địa ván c đều có thể bị người đánh cờ cảm giác đã nói nói tiểu tiên sinh cáo môn thoát thai từ đạo môn mấy ngàn năm biến đổi lớn từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối môn chi đạo môn tri đạo chấp nhất ta mấy trăm năm thời gian thấm thoát lấy hơn hai trăm năm thời gian tập được tầm lòng cảm ứng phái thủ đoạn lại lấy hơn hai trăm n ă m thời gian tập được đ ộ n giáp pháp sư tri đạo về sau quãng đời còn lại bên trong ta giới cơ duyên xảo hợp đem tầm lòng cảm ứng cùng đ ộ n giáp đạo pháp l u ậ n s ộ n vậy mà lĩnh ngộ thung lũng chân truyền tại hỷ sơn vương nói chuyện thời điểm chu huyền bí cảnh bên trong đội giáp hương tầm long hư hỏa gánh vác một bộ phận cho đội giáp hư hư song hương lấy đồng dạng tiến độ bắt đầu cháy rừng rực h ị sơn vương đa t ạ chu huyền tại trong bàn cờ hướng phía h ị sơn vương ô m quyền hắn hiểu được h ị sơn vương bây giờ tuy là đối địch nên kích nhưng cùng lúc cũng ở đây nói cho hắn thuật độn giáp hương tầm long hương hợp hai làm một thảo rượu độn giáp tầm long hợp nhất liền được rồi thung lũng chân truyền cái gọi là khê cốc đạo quan tri pháp kỳ thật chỉ có hai tay ta vừa rồi cái kia một tay thoát sinh tại tầm lòng khí độ xưng là đạo gia vô vi vô vi chính là vô vi tầm long đạo sĩ như triệu vô nhai vân tử lương như vậy cả ngày du sơn mặt thủy có chuyện vui liền nghĩ lấy làm sao làm thú vui yêu thích đánh bài liền mỗi ngày đi đánh bài đi vạn dặm đường thưởng vạn dặm đường đồ chi nhạc đạo gia vô vi mới là t ầ m l o n g chân lý chu huyền nhớ cho kỹ kỳ sơn vương giảng thuật xong vô vi chi đạo về sau liền lần nữa đem khí thế của tự thân bung ra hắn hóa thành một đoàn m ỡ m ị sương ngủ tan ở tù long giếng bên trong cái này triệu thanh tiêu cực kỳ đắc ý chữ a giếng đạo trận liền không hề bị triệu thanh tiêu k h ố n g chế vậy mà đảo ngược lấy nghiền ép lên đến cựu cung tụ đình thành ta nói thế triệu thanh tiêu đã cảm giác mình bị chữ giếng đạo trận bắt đầu phạt hệ hai con n u i chân đã bị tù lòng giếng liên lụy ở muốn hướng giếng chỗ càng sâu kéo đi một khi lôi đi vào hắn tin tưởng vững chắc bản thân sẽ bị giếng thế nghiền thịt nát sư ơ n g tan đem giếng quyền k h ô n g chế từ hỷ sơn vương trong tay đ o ạ t lại đây mới là trước mắt quan trọng nhất hắn ý nghĩ vậy đơn giản kia hỷ sơn vương có thể k h ô n g chế giếng chính là dựa vào đ ộ n giáp đạo trận thủ đoạn đồng môn gặp được đồng môn đều là giống nhau chiêu thức phá chiêu cơ hội là không tồn tại m u ô n tháng qua chính là so đấu hương hỏa thần đạo lực lượng ai cường đại hơn so đấu ai khí tức càng thêm dồi dào cựu công tụ đỉnh chính là đội giáp chín nén ngang thủ đoạn ra chỉ đội giáp đại pháp sư đạo、Ngân. khiến cho lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh có lực lượng liền có thể đem giếng khống chế cướp đoạt trở về triệu thanh tiêu niệm động lấy đạo quyết cầm trong tay mai rùa ném ra mai rùa lắp u a n h thiên rung động giáp sát phía trên hiện ra ám c h ầ m quan g mang quan g mang một khi ngưng tụ liền bắn ra hướng về phía triệu vô nhai giữa lông mày mấy đạo quan g mang giao thoa loại qua tại triệu thanh tiêu châu mi tâm vậy mà khắc h ỏ a một cái cựu cung cách đạo ngân đột giáp sau lưng liên tiếp thần minh chính là cựu cung c u u cung cách đạo ngân tại trong lúc nhất thời vậy mà đem triệu thanh tiêu đạo ra chi lực ra chỉ nhiều gấp mấy lần hắn chỉ cảm thấy thân thể trần đấy chớ nói đến c ư ớ p đoạt tù lòng giếng dù là tại chỗ đem hỷ sơn vương nghiền nát cũng có thể nhưng khi hắn lấy đạo pháp không giếng muốn đem giếng xoay tròn phương hướng xoay chuyển tới thời điểm nhưng hắn lại phát hiện mạnh mẽ như vậy đạo lực phía d ư ớ i tiêu đạo giếng chẳng những không có đảo ngược ngược lại đem hắn hướng trong giếng lôi kéo đến càng sâu càng nhanh hắn kiêu cường đại đạo lực chẳng những không có đem thế cục phản công tới lại giống như là gia chỉ hỷ sơn vương bình thường vân tử lương đều nhìn được ngây dại nhìn không hiệu trong đó biến hóa đông thị đường phố lại lần nữa nổi sương mù truyền ra như chuông bạc già tinh thanh âm xuân tài thị sơn vương không ngươi tù dựa vào cũng không phải là đột giáp thủ đoạn mà là thung lũng chân t r u y ề n bên trong đạo gia vô lượng thung lũng chân t r u y ề n chỉ có hai tay vô vi cũng vô lượng ngươi nếu là dùng lại chút khí lực bản thân liền có thể đem chính mình cho nghiền chết chương ba trăm ba mươi lăm giấy lụa đồ lòng một chương ba trăm ba mươi lăm giấy lụa đồ lòng một đạo gia t h á n h nhân lấy vô lượng lấy xưng cụ thể luật đến có năm loại vô lượng thể đức uy phẩm âm vô lượng bên trong bao hàm toàn diện là thể nơi nguyên dương điềm thần lạc im để cử âm dương nghe kinh thái thượng đối mặt với giả thiên nhìn ra h ị sơn vương nội tình thì sơn vương cũng không v ẻ tức giận ngược lại là cao giọng hướng về bầu trời g i ả n g đạo năm loại thánh nhân vô lượng dung hội q u a n thông có thể dùng ta cùng với thiên địa tan cùng sơn thủy tan có thể mượn vạn vật chi thế trong đó vậy bao gồm đối thủ chi thế hắn như mạnh lên một điểm ta thế vậy mạnh lên một điểm hắn như cao hơn một trượng ta liền vậy cao hơn một trượng ma cao vạn trượng ta cuối cùng cao hơn hắn bên trên một thước hắn ha có thắng ta đạo lý lấy địch chi thế biến hóa để cho bản thân sử dụng khê cốc đạo quan không hổ là thiên hạ đệ nhất đạo môn chu huyền tại bản cờ trước âm thầm tính toán thung lũng trân truyền càng là phỏng đoán càng là âm thầm tảo thì sơn vương đánh với triệu thanh tiêu một trận lại thành rồi một trận từ đầu đến đuôi dạy học cục hắn dạy được thường khoái vân tử lương lại nghe được lo lắng vội vàng gọi hắn lại nói hồ tam thái g i a ta biết rõ ngươi phải nói cho hay nghe nhưng ngươi có thể hay không đừng nói địa giới này bên trong đạo môn cao nhân không ngừng ngươi một cái ở nơi này trận thiên địa ván cờ bên trong chỉ là bên ngoài đạo môn cao thủ liền có vân tử lương triệu thanh tiêu ngầm còn có bao nhiêu khó mà nói đâu bực này thung lũng chân truyền thậm chí là ý chí không có phân phối ra tới trận tướng bí ẩn trình độ tại tỉnh quốc kia là nhất đẳng như thế hảo diệu vân tử lương chỉ là nghe đều có chút hiểu được nếu là bị triệu thành tiêu nghe vào trong lòng một khi luyện thành còn đến mức nào thung lũng chân truyền trên đời này có thể học được người không nhiều ta tính một cái tiểu tiên sinh tính một cái ảo diệu trong đó coi như bị những cái kia cho là mình cao cao tại thượng tiểu mũi châu học được cũng không sao bí cảnh bên trong chỉ tu một cây h ư ơ n g hòa người đời này vậy luyện không thành thung lũng chân truyền hỷ sơn vương biết rõ không ai học được thành tự nhiên không sợ để lộ bí mật vân tử lương nghe tới nơi đây quá sợ hãi hỏi hỷ sơn vương ngươi không phải tu một cây lương hòa hộ tộc tự có linh tính ta hỷ sơn vương nhắc tới cũng xạo tại tu đến hóa hình thời điểm l i ê n phát giác trong cổ họng có hai cây hoành sương yêu tộc hoành sương l i ê n cùng loại nhân tộc hương hỏa thần đường tu hành người hương hỏa thì sơn vương có hai cây l i ê n có thể đồng thời tu hành tầm long đột giáp hai cái đường khẩu song đường khẩu thủ đoạn lộn xộn về sau mới lĩnh ngộ thung lũng chân truyền ta mấy ngày nay để hộ tộc người đi nghe qua biết được tiểu tiên sinh đồng thời tu ra đội giáp hương tầm long hương liền biết rõ tiểu tiên sinh cũng là thung lũng chân truyền ứng cử viên có lẽ vẫn là nhân tuyển tốt nhất thì sơn vương xoa nắn hai tay mang theo vui vẻ ý vị nói với vân tử lương tầm long đội giáp cũng không có cựu hương hỏa chi bên trên thủ đoạn không giống người kể chuyện ý chí thiên thư hình xăm thụ tộc đại thần minh đồ chỉ có đồng thời đem tầm long đ ộ n giáp hai cái đường khẩu đều tu đến đỉnh tài năng lĩnh ngộ thung lũng chân truyền đây mới là hai cái đường khẩu phía trên chân chính chín h nén nhang phía trên thủ đoạn ngươi cũng là có cơ duyên người liên khê cốc chân truyền đều bị ngươi cho ngộ ra đến rồi vân tử lương nói không ao ước là giả mà lúc này giả tinh sương mù đã cuốn lên tinh thần to lớn tinh thần lan xuống nhét vào trong giếng giếng tại xoay tròn n h ữ n ép nhưng trước hết nhất ép động chính là tinh thần kia triệu thanh tiêu được rồi k h n không cuốn quýt đạp lên bản thân mai rủa đi lên n ả y tới thì o á t đ sơn vương cũng không nghĩ tới ngươi là chín nén nhang thiên hồ ly bất quá ngươi âm dương không hài hòa lĩnh ngộ thung lũng hai tay chân chuyển y nguyên có sơ hở đối lại chúng ta chỉnh đốn nửa ngày ta giả tinh đến phá ngươi thung lũng chân chuyển giả tinh lời nói tại trong sương ngủ quanh quẩn nhưng nàng cùng triệu thành tiêu thân hình lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa một mực bị vây ở giếng bên ngoài không được đi vào h ò a sĩ lấy không gian pháp tắc đi tìm cũng là tìm không thấy kỳ sơn vương lại một mình tại trong giếng thở dài nói giả tinh không hổ là hai trăm năm chức minh giang thủ hộ giả nhãn lực rất là độc đáo ngươi bị hắn nói chúng rồi vân tử lương hỏi đương nhiên kỳ sơn vương giải thích nói tầm long đại biểu thiên hạ âm thủ đ ộ n giáp đại biểu thiên hạ dương đ ỉ n h hai cái đường khẩu là âm dương cực hạ thung lũng chân truyền nói trắng ra là là đem cực âm cực dương d u n g hợp c ò t r o n g đó muốn cứng n u trung tế âm dương hòa hải nhưng ta trước tu tầm lòng sau tu đội giáp trung gian thời gian giãn cách quá xa xưa dẫn đến ta âm thịnh dương suy mỗi ngày tu hành thời điểm đều muốn tại bạch cốt đạo trong cung điểm lên hừng hực đại hỏa gia trị của chính ta dương khí nhưng loại này mượn ngoại vật đến điều hòa âm dương trung quy là ngoại đạo vân tử lương nghe tới nơi đây đông nhiên hiểu rõ ra nói rõ ràng c h ắ c không được ngươi nói huyền tử mới là tu luyện thung lũng chân truyền lựa chọn tốt nhất huyền tử tầm long hương độ giáp hương mặc dù cũng là tu hành có trước sau nhưng lúc này tầm long hương chỉ đốt một thức độ giáp hương cũng chỉ là mới nhóm lựa không lâu hắn như lĩnh ngộ thung lũng chân truyền tầm long hương cùng độ giáp hương cơ hồ tương đương đồng thời mới có thể đạt tới chân chính hoàn mỹ âm dương hòa hai âm dương tương sinh tương hố là lưu chuyển trên đời này nào có chân chính hoàn mỹ nhưng tiểu tiên sinh đích thật là tiếp cận nhất hoàn mỹ âm dương người hỷ sơn vương giảng ở đây đồng thời vậy sinh ra t r ờ mong lại đối bầu trời g i ả n g đạo luyện được thân hình như hạt hình thung lũng phía dưới hai văn k i ệ n kinh ta tới hỏi không dư nói mây tại trời xanh nước tại bình tiểu tiên sinh ta là trong bình nước hy vọng ngươi là trời xanh mây thánh nhân vô lượng đạo giả vô vi ta cả gan trở thành dẫn ngươi nhập đạo môn huyền sư một trong về sau hộ tộc vận mệnh còn mời tiểu tiên sinh nhiều hơn chiều cố hôm nay đa tạ hỷ sơn vương huyền sư xuất thủ chu huyền định không phụ hồ vương nhờ vả chu huyền rất là trịnh trọng cam kết bàn cờ đối diện ma nhai tăng thì than thở nói dùng thung lũng chân truyền đổi về sau hồ tộc vận mệnh thì sơn vương ở trên người của ngươi áp trọng bảo hướng trên người ta đặt cửa người rất nhiều như thế nhiều người hướng trên người ngươi đặt cửa ngươi nên có chút mệt mỏi a đấu với trời vui vẻ vô tận đấu với đất vui vẻ vô tận cùng ngươi loại này yêu t ă n g đấu càng là vui vẻ vô tận chu huyền cười lạnh nói ta đã từng là cái người làm ăn làm ăn luôn có chút phẩm đức n g h nghiệp phẩm hạnh là cái gì nhân gia đem thân g i a tính mạng nhiều năm tích xúc gáp trên người ta ta liền không có thể thua có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ủ c h u huyền nói năng có khí phách lời nói đem ma nhai tăng nói đến sửng sốt u hắn nặng nề thở dài một cái nói có lẽ ván c ơ thắng ta sẽ tự mình gặp mặt mê gia tuần vương hướng ngươi cầu tình một cái hỏi thăm thánh phật có thể hay không mở một mặt lưới không nhường ngươi như vậy vẫn lạc ma nhai tăng đ ặ t quyết tâm so với dùng thi cốt hồn phách dựng một tòa vĩnh hằng cầu đến chu huyền nếu là có thể hàng phục vì phật quốc sử dụng đó mới có thể phát huy càng lớn tác dụng không muốn chết tiên sinh chỉ cần sống chu huyền Ván chương ờ ư ba trăm ba mươi lăm giấy lụa đồ long hai chương ba trăm ba mươi lăm giấy lụa đồ long hai đợi đến già tinh mang theo triệu thanh tiêu bỏ chạy về sau thì sơn vương thì hễ vải ngồi ở góc tường bên trên tù long giếng tại nghiền nát tinh thần về sau cuối cùng chính nó cũng vô pháp đánh vác vĩ lực bắn ra lại mất đi triệu thanh tiêu chủ trì vỡ nát ra long thần vô lực đau nhức gào giống một tiếng về sau k h í tức vậy yếu đi xuống tới tu thành tổ long khí hậu đông thị đại long ở nơi này c u ộ cờ c chiến đấu bên trong sợ là cũng không quá lớn r ù n g kỳ sơn vương nhẹ nhàng vô mặt đất giống như là tại phủ mạc long cái cổ bình thường vân tử lương vậy không phản bác hắn vậy cảm ứng được đông thị long thần khí thức tại tu long giếng đại chiến bên trong đã bị tổn thương căn cơ trở nên lớn không bằng trước t lạnh nha kỳ sơn vương khởi xuống bên hông hồ lô rượu cực mạnh mới ngụm nói đến ta âm thị dương suy cưỡng ép cùng triệu thanh tiêu chèm g i t liệu mạng thời điểm vẫn còn không cảm thấy chờ lúc này nghỉ ngơi xuống tới liền chỉ cảm thấy thấu thể băng hẳn uống hai ngụm rượu mạnh có lẽ có thể hòa hoa chút vân tiên sinh ngươi cũng tới một ngụm ta liền không cùng ngươi đoạt rượu vân tử lương vậy ngồi xuống thân nói tốt bao nhiêu đông thị đường phô à bị tìm sóng tăng gia tinh hoàng nguyên đ ạ i yêu thiên hỏa giáo bọn hắn n h á o trọ liền trở thành một đoàn phế tích rồi sinh sinh tử tử sự tình ta thấy quá nhiều chẳng bằng vân tiên sinh nhiều như vậy sầu thiệt cảm thì sơn vương lại uống rượu lúc này thúy tỉ dắt lấy một hoa đi tới đối một hoa nói hoa tử hô huynh trường huynh trường một hoa rụt rẻ nói ngươi cũng là hồ tộc người đây là ta thu nuôi đ ệ đệ một đợt sinh hoạt tiểu nhị mười năm rồi thúy tỷ chỉ vào mộc hoa nói cái này lông mi tướng mạo lại cùng tiểu tiên sinh có chín phần tương tự thị sơn vương vừa cười vừa nói thúy tỷ không có ở mộc hoa cùng chu huyền tướng m ạ o bên trên dừng lại mà là thành khẩn nói với thị sơn vương câu huynh trưởng đa tạng đều là hồ môn huynh hội đảm cái gì cảm ơn khắc khí thị sơn vương lại uống rượu thúy tỷ thì nói hồ tam ca ngươi cùng hồ môn huynh trưởng các tỷ tỷ trong miệng hồ tam ca có chút có chút không có giống đúng không ừ n thúy tỷ nói bọn hắn trong miệng hồ tam ca h ô n g ác bạo ngược kỷ nộ vô thường vẫn yêu làm đứng hàng tiên ban xuân thu đại m ộ n g hôm nay nhìn lên cảm giác ngươi cùng bọn hắn hình dung một trời một vực ha ha ngươi vậy chớ trách minh trưởng các tỷ tỷ dạng này hình dung là ta dạy bọn họ nói ngươi dạy bọn họ thúy tỷ hỏi kỳ sơn vương c ư ờ i phun ra hồ tộc thần q u ố t đ ố i thúy tỷ nói ngươi xem đây là cái gì hồ tộc chư vị thiên hồ tiên tổ lấy thần hồn n g ư n g tạo mà thành thần q u ố t không sai kỳ sơn vương nói thúy mượn tử đây là ta rời đi hồ trước cửa hồ môn trưởng bối tặng cho ta vì cái gì ngươi không phải mưu phản hồ môn sao như phản hồ môn là một cớ ớt h ì sơn vương nói ta người này rất có gia tâm luôn cảm thấy hồ tộc nhất tâm hướng đạo lại ngày đêm có thụ ức hiếp được thay cái cách sống nhưng cái này thay cái cách sống thế tất yếu náo ra động tĩnh l ư a đến sẽ đưa tới thiên hạ đường khẩu đ ý, nói không chừng muốn đại họa trước mắt cho nên ta cùng với hồ tộc c ắ t chém náo ra thiên đại động tĩnh đều do ta hỉ sơn vương dốc hết sức chống đỡ không có quan hệ gì với hồ tộc ta mất mát bại bị chém đầu l u ậ ư ơ n g đó là ta gieo gió gặp bão trừng phạt đúng tội ta như công thành thường phục gấm về quê trở lại đông q u n phủ trở lại chúng ta xuất sinh lớn lên đông sơn cho nên hồ tộc càng là d è m pha ta hãm hại ta càng là chửi rủa ta tại ta dẫn xuất đại họa về sau hồ tộc liền càng là an toàn chỉ tiếc bao nhiêu năm đến ta chưa từng từng có thành tích bây giờ ta coi như trở về đông sơn cũng là hồ tộc tội nhân à. hồ vân thúy không nhịn được mũi chua chua nguyên lai、like、ngày đêm gặp hồ tộc p h o á n g mạ dùng làm tỉnh quốc phủ nha ưng khuyển hồ tam ca lại là cái chịu đục nhiều năm xương thép kẻ k i ê n cường vân tử lương nghe tới nơi đây vậy phẫn nộ nói ngươi không phải hồ tộc tội nhân ngươi là hồ tộc may mắn không giống chúng ta tầm lòng đường khẩu một đời, không bằng một đời còn phái ra ta cái kia tiểu đồ lệ ngày đêm tìm kiếm thúy t liền vì trên người nàng bốn cảnh p h á p t á c tầm long thiên sư liền phải mỗi ngày du sơn n g o ạ n thủy mỗi ngày tại trên đường hồng trần thay người bà y ê u giải n ạ một khi chú trọng tu hành nghĩ đến cướp đoạt tinh quái p h á p t á c vậy vẫn là tầm l o n g thiên sư sao cùng chấp nhất hư danh độn giáp đại pháp sư khác nhau ở chỗ nào mấy ngày trước đây ta gọi ngươi lên núi chính là ta x o á n suýt thời điểm ta đương thời rất là dãy rụa dãy rụa đến cùng đứng đội hoàng nguyên đại yêu vẫn là minh giang phụ nha thì sơn vương nói dạng này soán suýt ta ban đầu là khuyên hướng hoàng nguyên đại yêu nghĩ đến xuất linh núi tuyết hồ tộc cùng bọn hắn trung nâng đại sự một trận chiến này nếu là thành rồi cũng được, nếu là không thành, ta tự biết thập tử vô sinh liền nghĩ đem hồ tộc thần cốt giao phó tại ngươi hồ văn thúy nhưng cuối cùng ta vẫn là đứng ở minh giang phụ cái này một bên ta kết luận hoàng nguyên đại yêu không thể thành đại thế đợi đến liên hợp huyết tế thời điểm ta cùng với tiểu tiên sinh trò chuyện một phen ta cuối cùng cảm thấy trong mơ hồ hắn mới là đại thế thúy tỷ nghe tới nơi đây liền mỉm cười lên nói huyền h u y n h đệ có đúng hay không đại thế ta không biết nhưng ta biết hắn là người tốt vô cùng từ khi hắn đến rồi đông thị đường phố hoa tử sẽ không lại chịu tội khi dễ nói tới chu huyền thúy tỷ lòng tràn đầy đều là cảm tạ vân tử lương thì hỏi hồ vương ngươi cảm thấy huyền tử là đại thế điểm này ta không phản bác ngươi ta đã từng cảm ứng qua hắn hắn là nhân gian chân long nhưng ngươi kết luận hoàng nguyên đại yêu chú định không thể thành đại thế vì sao như thế chắc chắn vẫn tiên sinh ngươi cũng biết hoàng nguyên đại yêu vì sao trong hai trăm năm trò đùa trẻ con lần này bỗng nhiên liên lạc thế lực khắp nơi muốn tàn sát minh giang phủ sao không rõ vẫn là tiểu tiên sinh đoán chắc hoàng nguyên đại yêu chính là muốn lợi dụng minh giang phủ bình thủy phủ dẫn động đoạn thần xuất thủ chỉ cần đoạn thần xuất thủ hắn liền sẽ lâm vào cảng sâu tầng an nghỉ lần sau lại muốn thất tỉnh không biết phải trở tới khi nào rồi hoàng nguyên đại yêu đây là muốn suy yếu nhân gian chiến lược chứ sao hừng tìm sóng tăng bọn họ cùng minh giang phủ bình thủy phủ đại chiến n ạ i thần xuất thủ tất nhiên có thể lắng lại lần này chiến cuộc nhưng là về sau đâu hoàng nguyên đại yêu không vào cục không hiện thân n ạ i thần lần này coi như thất tỉnh vậy tìm không thấy hắn chờ đến n ạ i thần lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say hoàng nguyên đại yêu liền sẽ đứng ra quy mô la mâu nhóm lựa chân chính tỉnh quốc nhân gian cựu phủ chiến đấu thì sơn vương nói đến chỗ này còn nói ngươi đón hoàng nguyên đại yêu vì sao dám nâng đại sự như thế vì sao thương tiên đã chết yêu tộc đến hưng Kỳ sơn vương đem âm thanh lượng giảm thấp xuống nói với vân tử lương hoàng nguyên đại yêu phán đoán t ỉ n h quốc vô thượng ý chí đã triệt để chết đi vô thượng ý chí chết đi rồi ta không cho rằng vô thượng ý chí đã chết đi mặc dù gần nhất ba trăm n ă m đến vô thượng ý chí giám thị xác thực càng ngày càng yếu yếu đến cơ hồ cảm giác không đến kỳ sơn vương nói đây chính là ta phán đoán hoàng nguyên đại yêu chú định không thể thành đại thế nguyên nhân hắn thành đại thế tiền đề chính là thương thiên thật sự đã chết đi vân tử lương b ỗ n nhiên nghĩ đến ba trăm năm trước hiên hỏa giáo huyết tầy tàng long sơn năm đó tàng long sơn tàn sát chi dạng chính là lấy hoàng nguyên đại yêu hiên hỏa giáo cầm、đầu. đối vô thượng ý chí phải chăng chết đi thăm dò cá nhân ta phỏng đoán thăm dò mới là mục đích chủ yếu đương nhiên t à n g lòng sơn phải công bố không minh kính mở kính chi pháp cũng là thu nhận tàn sát nguyên nhân một trong thì sơn vương như nói thật nói ba nội hắn một đám t ạ p mái v â n tử lương phẫn hận p h u n ngụm nước bọn chương ba trăm ba mươi lăm giấy lụa đồ long ba chương ba trăm ba mươi lăm giấy lụa đồ long ba minh gia phủ chia làm minh tây khu cùng minh đồng khu mà lúc này họa sĩ tại du thần ti bên trong tòa trấn đem mười sáu âm đường s ơ n man bành g i a trấn t ụ tộc núi tuyết hồ tộc du thần ti nhật dạ du thần vũ nữ cốt lão hội thành hoàng thần thâu cùng với to to nhỏ nhỏ đường khẩu đệ tử chia làm minh tây minh đông minh nam minh bắc bốn cái khu vực sau đó mượn nhiều người ưu thế minh giang phủ bắt đầu phương thức trải thảm lùng bắt hiên hỏa giáo đệ tử giả tinh cùng với triệu thành tiêu tung tích bởi vì có giả tinh xương mở quái nhiễu toàn bộ minh đến phủ tầm nhìn c ứ t h ấ p dù là có nhiều người ưu thế nhưng từng lớp xương mù phía dưới tìm t i vẫn không có hiệu quả gì tương tiểu thư dưới sự chủ trì thành công xây dựng lên muốn đan d ệ t bao trùm toàn bộ minh giang phủ mạng lưới thông tin lạc liền cần đủ cường đại cảm giác lực tám đài giếng máu não người cống hiến hơn phân nửa cảm giác lực tương tiểu thư nguyên bản là huyết n ụ c thần c h i ề u huyết nữ là một ý thức cường đại thể lấy nàng làm hành tâm giếng máu não người làm phối hợp hợp internet tạo dựng coi như ổn định hội giếng máu thành viên cảm thụ ta tồn tại đem cảm giác lực liên tiếp đi lên tương tiểu thư kêu gọi nổi lên minh giang phủ hội giếng máu các thành viên lần này hội viên so với một lần trước hội giếng máu tổ chức nhân số lại thêm bốn vị cái này cần nhờ vào bây giờ hội giếng máu danh tiếng càng phát phát triển không ngừng tương vừng lão hội viên nàng là bách nhạc môn lão bản mười sáu âm đường một trong lưu vân trại thờ tài lý lưu vân từ liên hợp huyết tế bắt đầu mai cho đến bây giờ minh giang p h ụ lâm vào át chiến nàng từ đầu tới đôi đều là đích thân tới người mà lại nàng cũng là hội giếng máu hội viên bên trong lớn nhất người được lợi tại lưu vân trại bên trong nàng kém chút chết bởi trong trại đại trưởng l ã o chi thủ là chu huyền cùng viên bất ngự đến đây cứu bởi vậy đối với m ớ i hội viên tuyên truyền nàng bây giờ là tận hết sức lực chư vị người mới ta gọi tương vừng hội giếng ngó thành lập tôn chỉ đại tế ty sớm đã chỉ rõ vừa đến áp chế chúng ta bệnh đ ộ c kinh thứ hai bảo hộ an toàn của chúng ta để chúng ta giếng máu người thông linh có thể giống người bình thường bình thường ôm ấp tự do t hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp c ò n đẹp cái gì tốt nhìn một cái chúng ta minh giang phụ đi như nhân gian luyện n g ụ c bình thường chúng ta còn có thể sống mấy ngày cũng không biết đâu mới hội viên đã t ố nổi lên khổ tương bừng thì tức giận nói thỏa mãn đi chúng ta bây giờ còn có thể còn sống biết là ai thay chúng ta chống đỡ sao cốt lão hội thôi mới hội viên trong mắt minh giang phủ cường đại nhất tổ chức không ai qua được người đứng đầu minh giang đệ nhất đường khẩu cốt lão hội cốt lão hội bọn hắn có thể chống không nổi tương vừng nói chống đỡ minh giang phủ thai h o ạ là chúng ta hội giếng máu đại tế ti h thủ hạ đại thần quan chu huyền chính là vị kêu minh giang phủ tiểu tiên sinh có chút hội viên đối chu huyền cái tên này vẫn là hơi có nghe thấy tiểu tiên sinh lấy thân n h ậ p cục cùng phật quốc chín nén nhang đánh cờ lấy minh giang thiên hạ làm bàn cờ lấy ngàn vạn dân chúng làm quân cờ như vậy l ớ a cờ cốt lao hội thần chức cũng không dám hạ tương vừng nói nói, liền cảm giác có chút tự hào mấy ngày trước bọn hắn những n à y giếng máu người thông linh còn như cống ngầm con chuột bình thường bỏ chạy mà bây giờ nhưng cũng tham dự vào đối kháng tìm song tăng h i ê n hỏa giáo cứu vất minh giang phụ như vậy đại sự nghiệp bên trong chỉ là đại thần quan liền có cường đại như thế k i a đại tế ti đại tế ti thâm bất khả chắc chớ có vọng luận tương tiểu thư thanh â m tại hội giếng máu mạng lưới thông tin lạc bên trong truyền b á ra nàng là ý thức thể chỉ cần là nàng nghe qua ngôn ngữ nàng liền có thể bắt chước được đi ra mà lúc này ngữ khí của nàng rõ ràng là bắt chước đã từng huyết n ụ c thần triệu chủ não trong thanh â m mang theo thanh thiết thần tính trang nghiêm không có quá nhiều nhân loại tình cảm loại này máy móc chết lặng n ữ khí rơi vào hội viên trong lỗ thai rất có áp bách cảm giác trong lòng đối với hội giếng máu thế lực sau l ư n g k í n h sợ bằng thêm mấy phần ngay sau đó t ư ơ n g tiểu thư lại tại hội nghị bên trong huyền hóa ra một cái cự đại máu thịt não người não người căng phồng hấp h ợ p phía dưới một loại đ ấ m máu bên trong trang nghiêm cảm giác khiến cho hội nghị bên trong lặng ngắt như tờ ta cũng là đại tế ti tọa hạ đại thần quan phụng đại tế ti p h á p chỉ, chúng ta hội giếng máu hội viên hôm nay muốn trở thành minh giang phủ con mắt đem những cái kia giết chóc qua người nhà của chúng ta thân bằng có người hiên hỏa giáo đổi nhóm tìm ra tới những cái kia súc sinh không có chúng ta người bình thường tư duy món gì ăn ngon uống ngon chơi vui bọn hắn đều không thích tận hết sức lực cũng muốn đem minh giang phụ hủy đi minh giang phụ là của chúng ta hy vọng chi địa tương lai cũng sẽ trở thành chúng ta hội giếng máu t ổ n g đường là chúng ta giếng máu người thông linh dựa vào mà sống gia viên chúng ta trước đây không lâu mới có chân chính nhà bây giờ bọn hắn muốn trả đạp gia viên của chúng ta nên làm như thế nào đem bọn hắn tìm ra hết thể giết chết nên như thế lấy đạo của người trả lại cho người mới hội viên vậy không khỏi bị đến rồi lão hội viên xúc động phẫn nộ lây nhiễm qua loa phụ họa nhưng bọn hắn mới nhập hội không có được chứng kiến bây giờ hội giếng máu lực lượng cường đại cớ nào nhân mạch có bao nhiêu lớn thi c lý, lý thừa phong cũng ở đây hội nghị bên trong hắn là thực tên nhập hội có tôn này minh giang phụ trưởng nhập du thần tồn tại các hội viên lực lượng cũng càng đủ sân bóng đường mễ làm giáo đường có hiên hỏa giáo tín đồ ẩn náu sáu người đan thị đường thanh hoa ngõ hẻm có bảy cái hiên hỏa giáo đồ ẩn náu quế tơ lụa đường mẹ dương một xạ mẹ tỏ có lì hộp đêm mấy vẹn cường đây ạ ngọn ngọn tại i giác giếng người, tiểu tiến giống minh giang phủ bầu trời cảm lực, chịu bước máu một một tìm kiếm. tưởng ngọn ngọn thư chỉ như pha, phủ sau, bầu quan náo đèn sát, ra về đ là hội giếng máu lần thứ hai hành động lớn lần trước vẫn là bọn hắn đem cảm giác lực toàn bộ trực thuộc tại chu huyền trên thân tìm ra ẩn nó minh giang sóng lớn bên trong ba tôn thần minh cấp có kinh nghiệm của lần trước lần này phối hợp của bọn hắn liền tuần h thục được nhiều từng cái hội viên cảm giác lực so có thể đem mèo hoàng con mắt chiếu mụ đèn lớn còn muốn sáng sửa bất quá đèn lớn xuyên bất quá thật dày sương mù càng xuyên bất quá thực chất gạch ngói nóc nhà nhưng cảm giác lực nhưng có thể làm được tại trong sương mù ẩn n á u đối với hội giếng máu cường đại vô song cảm giác lực tới nói không có chút nào tác dụng tòa c h ấ n hội nghị lý thừa phong không ngừng đem hội giếng máu dò xét đi ra tin tức thông qua mật tín phương thức truyền lại cho họa sĩ họa sĩ đồng dạng lấy mật tín phương thức điều binh kiển h tướng b à n h thăng lấy hình xăm vì thủ đoạn tại họa sĩ trước mặt đâm ra một bộ minh giang phủ địa đồ thuận tiện họa sĩ điều hành tiễn đại nhân xin mang lính bình thủy du thần quét sạch sân bóng đường lưu vân trại bạch hổ trại vây quét thanh hoa ngõ hẻm giết chết bảy cái hiên hỏa giáo đổ về sau hướng đông nam phương hướng tiếp tục đẩy tới loại này như hàng c h í đà kích hội giếng máu mạng lưới thông tin lạc để hiên hỏa giáo người mộng dây mất bọn hắn đem hết tất cả vào liếng nghĩ hết biện pháp đi ẩn nút có thể minh giang phủ những cái kia đường khẩu đệ tử sơn man thụ tộc lại giống sau đầu mở to mắt bình thường tại dây được không gặp năm ngón tay trong sương mù đem bọn hắn truy tìm đến sau đó đao to búa lớn chém giết bọn hắn hiên hỏa giáo người là làm sao tàn sát minh giang phủ dân chúng những cái kia sơn man thụ tộc liền gấp bội trả nợ chém năng lưng thịt hận tơ móc tim móc p h i có mấy cái như vậy hiên hỏa giáo người thật vất vất vả trốn ra, tìm đường sống, tìm ra mới lại phát hiện mới trốn khỏi sân man lại gặp được du thần tiên đại nhân thần tiễn xâm lược như lửa quan đ ư ơ n g quan tài đỏ vạn quỷ p h ệ thân hiên hỏa khiến yêu cầu sở hữu hiên hỏa giáo đệ tử không được phản kháng nhưng bây giờ bọn hắn là muốn phản kháng vậy không phản kháng được rất nhiều chiến quả từng cái thông qua đường khẩu mật tín chuyển đến lý thừa phong nơi hắn hóa thân thành rồi vô tình thông báo máy móc sân bóng đường sáu tên hỏa giáo giáo đ ổ đền tội đan dật đường bảy tên hỏa giáo giáo đồ toàn bộ tiêu diện quế phường đường từng tiếng tin chiến thắng thông cáo được hội giếng máu các hội viên từng cái kích động không thôi tìm càng là tích cực họa sĩ nhìn hình xăm địa đồ tiếp tục điều khiển nói theo đông tây nam bắc vây kín đem hiên hỏa giáo dương nhiệt g gia tinh triệu thanh tiêu hướng minh giang phủ du thần ti phía trước x u a đổi chúng ta minh giang phủ bình thủy phủ mười sáu âm đường bành ra c h ấ n thủ tộc ở nơi này cổ thụ t r u n g vàng dưới chân cùng gia tinh triệu thanh tiêu quyết nhất tử chiến thảm thiết cuộc chiến hồi kết đã dần dần tới gần chu huyền ma nhai tăng hai người đánh cờ văn cờ vậy tiến vào vi d i ệ u chém giết bên trong nguyên bản chu huyền tích lũy đại long chi thế đã bị m a nhai tăng coi là phía tay nhưng chu huyền cố chấp g ấ y lụa lại làm cho vị này tăng nhân sinh lòng nghĩ hoặc đại tiên sinh là như vậy người cực kỳ thông minh làm sao như thế ngu xuẩn chấp nhất đại long chi thế lương trước trong đó sợ là có cha a ma nhai tăng giữa lúc bất chi bất giác tâm thần đã loạn nếu là một cái kẻ ngu không ngừng làm chuyện ngu ngốc kêu ma nhai tăng tự nhiên lơ đ ế m mà một cái người cực kỳ thông minh không ngừng làm chuyện ngu ngốc ma nhai tăng khó tránh khỏi nhiều nghĩ cái này càng nhiều nghĩ liền lấy chu huyền nạo thay đổi vừa r ồ i nước cờ bắt đầu lợi dụng nổi lên sở hữu tự lực giấy lụa đồ long ma nhai tăng bắt đầu đ lúng tại, tại túng cười cũng không lên tiếng chỉ là một vị hạ cờ muốn bày ra đổ long nước cờ cờ đen liền hướng phía khối lớn cờ trắng vây dễ tới liên tục mấy chục hiệp về sau cờ đen nước cờ bức gấp rút được bạch long không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ hắn cuối cùng thở dài một hơi đến chuyện phim nói tiểu tăng bỗng nhiên nghĩ đến tù long giếng bị phế đông thị đường phố long thần đã mặc kệ gia tinh sau cái dòng dõi cũng bị khổ ách thiên thần lấy mạng đổi mạng toàn bộ mục nát mà chết minh giang tổ long cũng nhận được cơ hội thở dốc đã đông thị đường phố long thần minh giang tổ long đều lấy thoát khốn vậy liền nói rõ trên bàn cờ đại long chi thế một khi già chỉ lên có lẽ thật đúng là có thể trở thành hôm nay đại chiến biến số lớn luân t h i ê n tìm lý do ma nhai tăng lại vỡ không đ ể cập tới mình là bị chu huyền chấp nhất cứng nhắc hành vi ảnh hưởng đến phán đoán của hắn yêu tăng khác không được cẩn thận p ư ơ n g diện cũng không tệ chu huyền tự rêu nói bất quá chúng ta cũng chỉ là muốn đánh cược bên trên một thành dù sao minh giang phủ có thể điều động tài nguyên thực tế quá ít long thần cùng tổ l o n g thành rồi minh giang phủ hy vọng cuối cùng chỉ là phần này hy vọng có chút xa vời tổ long thụ ô nhiễm nghiêm trọng chiến lược không tốt đông thị long thần tại tù long riêng trong trận chiến ấy cũng nhận cực lớn tác động đến tổn thương căn cơ đã hy vọng xa vời vậy tại sao còn phải kiên trì có hy vọng dù sao cũng so không có tốt chu huyền còn nói thêm ma nhai tăng trong lúc nhất thời lại đoán không ra chu huyền dụng ý đến rồi chẳng lẽ chu huyền thật sự là tật bệnh loạn chạy chữa cũng không ai phục tại trong đó tuyệt diệu chuẩn bị ở sau mà lại hắn còn nghĩ tới một cái việc cực kỳ trọng yếu Lại hỏi chu huyền i nói g Long, Long Long gia cũng Tổ Thần, thế trì, là nếu cần bị Đại long cỡ c Khống h Long c người. Ai tôi khống long trong lòng người nhưng có nhân tuyển. Chu huyền nói, khống long chi ó n â n tuyển. Huỳnh n Chu Ừm. ó k h ố người Long n g chi phần lớn tập trung ở kinh xuyên phủ bên trong minh giang bản địa không có mấy cái tầm l o n g đại thiên sư có thể khống long đơn giản là bốn người cái thứ nhất chính là vân tử lương chỉ tiếc lao vân thân thể tàn tạng hương hỏa không cường thịnh để hắn khống chế hai đầu tổ long cấp cũng là làm khó hắn cái thứ hai chính là hỷ x u n vương hắn có thể lĩnh ngộ thung lũng chân truyền tự nhiên cũng là tầm long một mạch chín nén nhang ngược lại là cái khống long tuyệt hảo nhân tuyển cái thứ ba là vô nhai thiền sư thiền sư là hai mươi mốt thiền lại là tầm long đạo sĩ có khống long c h i pháp chỉ nói ba người chu huyền liền dừng lại lời nói gợi lên mai nhai tăng lòng hiếu kỳ tới mai nhai tăng lại hỏi đại tiên sinh làm gì thừa nước đục thả câu người thứ tư là ai đâu chu huyền rơi xuống một viên cờ trắng về sau ngón tay chỉ mình nói ta lấy thân nhập cục người ta cũng là tầm long đệ tử làm sao lại không, không được long nhưng người tầm long hư hỏa cơ hồ không có thiêu đất qua tầm long thủ đoạn ngươi một dạng đều không học qua có thể hiện học nha đóng băng ba thước không phải một ngày lạnh tiểu tiên sinh câu này hiện học ngược lại là có chút hài hước ma nhai tăng kèm chút không có bị chu huyền lời nói chọc c h ò cười ra tiếng chu huyền biểu lộ rất là nghiêm túc chỉ vào bàn cờ nói ngươi xem một chút cái này hai nơi có đúng hay không hai đầu rắn cờ thế hai đầu rắn chính là một phương một khối cờ thế đem một phương khác một khối cờ thế cho bao bọc vây quanh nhưng bị vây cờ thế bên trong có hai cái giả mắt không thể hạ cờ bởi vậy hắc bạch hai khối cờ đều là thuận lợi tại ma nhai tăng bắt đầu bố cục đồ long về sau nhiều tay cờ đen x sẽ kẽ muốn đem đ ạ i lòng chi thế c h ư a cắt trong lúc vô tình liền tại b à n cờ bên trong lưu lại hai nơi hai đầu rắn cờ tới hai đầu rắn cờ thế có thể dùng đến ra chỉ minh giang phủ tế đàn cổ xưa cái này n g ư ơ i là câu dẫn ta đồ long ta chỉ cần một đồ long tất nhiên liền sẽ có cái này hai khối hai đầu rắn ma nhai tăng trợn phát hiện bản thân trong lúc vô tình vậy mà lên chu huyền bộ sao có thể gọi câu dẫn đâu là chính ngươi muốn tàn sát long a chu huyền chỉ vào chết lên phương một khối song đầu xà nói minh giang phủ tại thời kỳ thượng cổ thích đại kiến sinh từ huyết tế tự chỉ là tế đàn cổ xưa liền có ba tòa khối này s o n g đầu xà cờ thế sở tại địa phương chính là đông thị đường phố bên ngoài nam sơn nơi đó có một tòa đồ đằng điện là thượng cổ hình xăm thụ tộc bày ra tế đàn từ khi thượng cổ n i ê n đại đ ờ i thứ nhất ba tôn thần minh vành hầu sơn tổ tinh quân tập trung thần lực tại đông thị đường phố bày ra phong thủy trận chấn áp lại khách đến từ thiên ngoại đại mẫu tinh khanh về sau đồ đằng điện liền vứt bỏ trước đó vài ngày ta cũng coi như đi tham quan qua đồ đằng điện à n g đi m ệ n mặc dù vứt bỏ đã lâu nhưng linh tính vẫn còn tồn tại sau khi nói xong chu huyền lại chỉ vào một cái khác khối, song đầu xà nói, cái này một khối cờ thế ở vào bàn cờ bên trong lệnh trung ương vị tr vu thần điện trong giang hồ tiếng tăm lừng lấy lao điện ngày đ ê m do vu nữ thủ hộ linh tính mười phần n g ư ơ i kỳ thật đã sớm thay đổi chiêu g i a trì đại long chi thế bất quá là che thai mắt của ta ngươi chân chính muốn làm chính là làm ra s o n g đầu xả i a trì tế đàn cổ xưa ta một lòng cầu viện tổ long long thần nào có như vậy mà đơn giản biến chiêu chu huyền ánh mắt cực chân thành vừa cười vừa nói ta vừa mới đối với ngươi nói qua ta muốn hiện học tầm long hương hỏa cũng không phải nói n g a hai cái này tế đàn chính là ta hiện học tầm long bắt đầu hán giảng ở đây đốt ngón tay vỗ lượn trục trụ tiên nguyên chỗ quân cờ đối cổ thụ chuông vàng truyền â m nói Vũ nữ thương văn quân thủ tộc bành thăng đồng thời nghe chu huyền thanh nhâm lại hỏi tiểu tiên sinh bây giờ còn chưa tìm được g i ả tinh triệu thanh tiêu bằng dáng khởi động tế đ à n cũng không mục tiêu hai đại cổ lao tế đ à n mục tiêu cũng không phải là g i ả tinh triệu thanh tiêu mà là cương phong t r o n g động bi ca tế đ à n chu huyền muốn để hai đại cổ lão vũ điện đi áp chế m ư ơ i sáu âm đường liên hợp tổng đản lần này đ ư n g nói ma n a i tăng liền ngay cả thương văn quân bành thăng đều ngây ngẩn cả người đối với vu nhân tới nói tế đàn là cực trọng yếu là liên hệ tộc đàn trung ương đem trong lúc này trụ cột phá hủy đi đây không phải bức phản mười sáu âm đường sơn man nhóm tiểu tiên sinh kêu bi ca tế đàn hủy không được thương văn quân nói không có để các ngươi hủy đi bị ca tế đàn mà là thông qua s o n g vũ điện áp chế giúp mười sáu âm đường lưu vân trại một đại ân để bọn hắn cúng bái tà thần trở thành địa vị cực chính thần linh chu huyền nói lưu vân trại sau l ư n g tà thần tên gọi cựu xà tri thần tôn này tà thần nhưng thật ra là chín đạo xà nữ tri hồn u ố n lấy hai trăm hai mươi năm trước văn đàn đại thánh từ kinh sơn bây giờ chúng ta xong điện áp chế giúp đỡ bi ca tế đản đem dây dưa ở từ kinh sơn chín đạo sản ữ từng cái b ố c đi để từ kinh sơn tái hiện nhân gian nghe tới nơi đây thương văn quân mới thở dài một hơi b à n h thăng thì đ ỗ n g nhiên nghĩ tới âm thầm nói huyền huynh đệ đây là muốn bắt đầu giải diêm vương quẻ rồi b à n h thăng thường xuyên xuất nhập đông thị đường phố tiệm tình nghi tự nhiên biết rõ chu huyền tại tấn thăng tầm long hương về sau liên tục gặp được hai bộ diêm vương quẻ cái này hai bộ diêm vương quẻ tại dưới tình huống bình thường đều là khó giải quẻ bộ thứ nhất quẻ là triệu vô nhai trong thân thể thất diệm tôn giả hỏi yêu cầu trợ giút cổ phật bản thứ hai quẻ chính là từ kinh sơn nhiều năm trước chấp nghiệm lưu lại tìm chu huyền xin giúp đỡ để chu huyền hỗ trợ tìm kiếm được hồn p h á c h của hán giải khai trói buộc từ kinh sơn trải qua chu huyền nhiều mặt xác minh bây giờ chính là lưu vân trại sau l ư n g tà thần cựu xà chi thần tầm long t h i ê n sư dựa vào bói toán giúp người tại hồng trần bên trong nộ đạo tích lũy hương hỏa bình thường hỏi quẻ sinh ý mỗi một cọc sinh ý làm xong tích lũy ra hương hỏa không nhiều nhưng diêm v ư ơ n g quẻ giải một bộ k ắ c chỗ tốt không nói chỉ là hương hỏa tốc độ tăng liền cực kỳ khoa trương bánh thăng đoán được chu huyền muốn bắt đầu giải quẻ liền ngãi quẻ li thu thân d u n g động đem một cây hoa đảo run bên d ư ớ i đem vị này hình xăm đại tổ ý chí mang cho phân tán tại minh giang phủ mỗi một cái thụ tộc tộc nhân trong lòng đại tổ huyền tổ có lệnh mệnh tộc nhân lấy hình xăm khởi động thụ tộc đồ đằng điện bạch lộc tế ti lên cao mà hô sở hữu hình xăm tộc nhân thân thể nuôi dưỡng hình xăm trợ từ trong da c h u i ra mấy ngàn tộc nhân liền có mấy ngàn bức hình xăm á c quỷ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía đông thị đường phố đồ đằng điện bên trong phiêu nhiên bay đi mấy ngàn đ c quỷ mang theo hình xăm tộc nhân thành tính cầu nguyện kiên quyết niềm tin tại đồ đằng điện bên trong vui mừng con xiết nhảy vọn c vũ, vũ nữ đường khẩu đệ tử nghe lệnh ngủ về sau đem ngàn vạn vô tình tơ hồng cùng vu thần điện liên tiếp thương văn quân vậy ra lệnh một tiếng minh giang phủ bên trong sở hữu vu nữ mặc kệ người ở chỗ nào hoặc là hướng trên cửa khẽ nghiêng hoặc là hướng xung quanh bên tường một tòa làm trọt mắt chạm chợ mắt chính là vu nữ tu hành phương thức loại này nhìn giống như là tại nhắm mắt dưỡng thần lười biếng t ắ c phong lại là các nàng cảm ứng thiên địa khí tức thủ đoạn theo càng ngày càng nhiều vu nữ gia nhập chợp mắt đội ngũ minh giang phụ bên trong phảng phất thành rồi tơ hồng phụ thành đến không hết vô tình tơ hồng x e n kẽ tại mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trong dày lưới như dệt mà đến hàng vạn mà tính tơ hồng cuối cùng đầu dây lại chỉ hướng vu thần điện tòa kia bây giờ bị một tầng lầu tháp bao lại l ã o điện vậy phá xác mà ra đem vài ngàn năm trước phương hoa toàn bộ phóng thích ra ngoài trời g á n g huyền điều nhận bệnh vết thương cực nghiêm túc bên trong ẩn giấu đi điên quần cổ lão đại thần quan lợi tiên tri từ t u e p h ó n g ra lao điện vậy như đồ đ n g điện bình thường bay hướng bi ca tế đản cái này ba tôn thần điện cũng không phải là cô lập ba hút tụ họp thời điểm lẫn nhau hấp dẫn dẫn tới bi ca tế đản vậy từ cường phong trong động như là cự vật bình thường b ư c lên ba tôn điện liền trở thành ba viên xưa c ũ phi tinh lấy không có quy luật chút nào lộ tuyến trên không trung vũ động hoàn toàn không có quy luật ngược lại thành rồi một loại khác quy luật c h ỉ ít đối với minh giang phủ lúc này không biết dấu ở nơi nào mười sáu tôn tà thần tới nói ba điện phi tinh muốn may như là trong bầu trời đêm ánh nến mà bọc chúng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa hết thể tựa hồ cũng không trọng yếu nữa cái gì tín đồ cái gì vô cùng đại đạo thậm chí là chính bọn hắn mệnh đều được đụi b ằ n g bình thường tồn tại không có ai đi quan trú chân ai bộ dạng dài ngắn thế nào là vương là t r ò n là chính là lệnh ai sẽ lưu ý đâu không lâu lắm mười sáu tà thần liền tập trung vào ba điện phi tinh dưới chân đánh lấy hoa sen t ò a ngửa đầu mục thấy lấy bọn hắn trong lòng đẹp nhất phương hoa cựu xà chi thần nhập phi tinh cựu xà chi thần nhập phi tinh cựu xà chi thần nhập phi tinh ba điện vận chuyển trong quy tích tựa hồ vòng quanh cái nào đó điểm sáng tại chuyển động mà cái này điểm sáng chính là bọn chúng cái gọi là phi tinh cựu xà chi thần cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên mà bay nơi trái tim trung tâm cùng phi tinh điểm sáng trung điệp ba điện đem cường đại vũ lực phóng thích ra ngoài giống một bàn tay vô hình đem cựu xà chi thần chín vị thân rắn hành xương cái này tiếp theo cái kia mỗi m i ệ n nát một cây hoành xương liền có một con rắn cấp tốc b ụ g nát k h ô n héo như xương đánh điệu xịu quả cả từ trụ trên người rơi xuống bị còn lại tà thần dùng làm đồ ăn chia ăn rơi mất thứ hai cụ xà thân thứ ba cụ xà thân cho đến thứ chín cụ xà thân vậy rơi xuống thời điểm cựu xà chi thần không còn kia là dơ bẩn xấu xí b ê ngoài n nó thành rồi một người mặc thanh sam tuổi trẻ thư sinh thư sinh hơi lim di mắt nằm ở phi tinh phía trên như làm lấy mộng đẹp ngủ mãi không tỉnh văn nhân từ kinh sơn hai trăm hai mươi năm trước thân có văn đản đại thánh mệnh cách vị kia người đọc sách gặp lại mặt trời chương ba trăm ba mươi sáu song long âm hai t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu song long âm hai thư kinh sơn bị giải trừ chín đầu xà nữ trói buộc ngồi ở bàn cờ trước chu huyền trong đạo bào tứ phương đế tiền như thức tỉnh bình thường va chạm nhau được đ ì n h đ ư ờ n g dùng đ ộ n g lên mà chu huyền chỗ ngực v ậ y sinh ra một loại thoải mái cảm giác nóng bỏng siêu tứ phương đế tiền đều từ chu huyền đạo bào bên trong bay ra hào hào rơi vào trên bàn cờ có tượng thần k i a một mặt hướng lên trên tứ phương đế tiền tượng thần đối in tỉnh quốc quang âm dưới bên trong đạo môn tứ đại thần quân nam thiên đại đế bắc đài phong thần đông cung giáo chủ tây cốc trần quân cái này tứ đại thần quân tiền đồng tượng thần bên trên đều là có mắt không tròng hữu hình vô thần chi thái ngày thường như nhìn chỉ cảm thấy bọn hắn bốn vị thiếu mất một chút thần vợt mà lúc này một bộ diêm vương quẻ đã g i ả i bốn thần quân tựa như vẽ dòng điểm mắt bình thường trong mắt sinh ra con mắt màu đen bộ tốc huyết thiếu thần vợt bốn tôn tượng thần đồng thời đưa tay làm kiếm chỉ hình hướng phía chu huyền châu mi tâm trùng điểm một chỉ bốn cái tiền đồng lúc này liền nhảy lên tại chu huyền trước mắt một thước nơi phát ra thanh t h ú đinh một tiếng sắp lại với nhau lực lượng đột nhiên ngưng tụ về sau lại tiếp tục bắn ra thế đại lực trầm đánh chúng chu huyền mi tâm đông chu huyền bên thai chỉ nghe thấy âm thanh sấm xét sau mực khắc hồn phách của hắn hóa thành mấy chục đạo hư ảnh lại bị tứ phương tiền đâm đến bay ra thể xác một cái chu huyền thanh rồi một giải chu huyền dựa theo trước sau trình tự càng là xếp tại phía sau chu huyền thân thể nhan sắc càng nhạt hắn thành rồi một chống phân tán bài trương nhưng sau một khắc theo tứ phương đế tiền lần nữa phân tán t h ầ n vẫn mất đi chu huyền thanh này tản bài liền lần nữa khép lại không sai chút nào sắp trở về thần hồn quý vị chu huyền mánh được mở mắt trong thân thể có hương hỏa tại nồng đậm thiêu đốt mùi hắn tại bí cảnh bên trong nhìn lên tầm long độn giáp cái này hai cây hợp nhất hư hỏa chẳng những cuốn dao càng chặt hơn mà lại trực tiếp đốt rủi hơn phân liền có thể thiêu hủy nhiều hơn phân nửa hương hỏa mênh mông như vậy hương hỏa thiêu đốt ngược lại là dẫn tới đông thị đường phố long thần minh giang phủ tổ long đồng thời khiếu gọi tiếng long â m vang dội toàn bộ minh giang phụ thành tại chu h u y ề n vừa mới bắt đầu tầm long tích lũy đủ tầm long khí l ú c cũng nhận được hai đầu tổ long thừa nhận đương thời hai đầu tổ long cấp liền đồng thời long â m chỉ là kiêm một trận long â m đều có tổ long cao ngạo cảm giác mang theo chút xa cách hương vị mà lần này tiếng long â m thần phục ý vị đã ẩn ẩn tạp tại tiếng long â m bên trong t h m long cảm ứng phái cho tới bây giờ đều là thuần long cao thủ điểm huyện phái mượn đại long chi thế người so long yếu cảm ứng phái giấu đại long tại t h ầ n lấy đại long làm bình p h ò n g người so long bá đạo hai tôn tổ long cấp mang theo thần phục ý vị tại long âm tại khiếu gọi rơi vào chu huyền trong lòng liền có xin chiến cảm giác hai đầu đại long muốn thay một bộ quẻ liền tu ra khí hậu chu huyền nên kích giả tinh triệu thanh tiêu các ngươi đường nội còn chưa tới canh giờ chu huyền lên tiếng an ủi tổ long đông thị giữa đường vân tử lương cùng h ỷ sơn vương ngồi trên mặt đất hai người bọn họ cũng không có tham dự vào l i ề u mạng hiên hỏa giáo đổ truy tung giả tinh lớn vây quét bên trong h ị sơn vương làm u ố n nghỉ ngơi tù long giếng một trận chiến đối với hắn hao tổn cũng lớn vân tử lương là bởi vì vô dụng hắn bây giờ hương hỏa suy bại đến cùng đánh cái cuối cùng lần hiên hỏa giáo đệ tử đều tốn sức chính là không đi đúc kết lớn vây quét không phải ai vây quét hay còn không nhất định đâu trừ hai vị này viên bất ngữ vậy r a nhập ngồi trên mặt đất đội ngũ lao viên ngươi thủ đoạn cao chiến lược mạnh làm sao không đi lớn vây quét vân tử lương hỏi họa sĩ để cho ta tới cho hỷ sơn vương hộ pháp chu ban chủ tự đại nhân cũng ở đây t r o n g sương mù vận tẳng nha hồ vương nha thật lớn phái đoàn a cái này hơn p â n nửa bình thủy phủ cao thủ cho ngươi một người hộ pháp vân tử lương ép buộc lấy hỷ sơn vương Thì sơn vương cười mà không nói mà liên tại lúc này minh giang phủ song long ngâm khiếu long ngâm như lợi kiếm xuyên vân âm vang như kim thạch đám người liền vội vàng đem đầu nâng lên nhìn về t h ư ơ n g cung song long ngâm đồ đ ệ của ta đây là viên bất ngữ thì thảo nói tu h ra tầm long khí hậu nha vân tử lương song trưởng một k ích tỉ mỉ lắng nghe nói song long đã có thần phục chi ý bộ thứ nhất diêm vương quẻ phá giải huyền tử tầm long hướng hỏa chí ít đã tu đến sáu tầng song long thần phục thấm long đạo sĩ bên trong có từng, từng có kỳ sơn vương có chút ngoài ý muốn hỏi vân tử lương từng có ai thì sơn vương lại hỏi ta vân tử lương nói nhưng thần phục ta song long đều là đại lòng cũng không phải là huyền tử hai đầu tổ long ta đã sớm nói huyền tử chính là chúng ta t à n g lòng sơn cảm ứng phái tầm lòng thiên vương tầm long một mạch hai n g à n năm truyền thừa chín đợi bầu trời sơn tổ không ai có thể cùng huyền tử đánh đồng với nhau người im miệng cho ta để cho ta trước r ồ i đó là ta đồ đệ viên bất ngữ rất là tức giận hãn cửa chính sư phụ còn không có thổi phồng bên trên đồ đệ đâu cho lão vân nhanh chân đến trước rồi huyền tử là chúng ta ba đồ đệ nha vân tử lương nói chu huyền bốn cái đường khẩu do viên bất ngữ dẫn vào hương hỏa thần đạo viên bất ngữ đánh lấy thú nói hỷ sơn vương thì lạnh nhạt cười nói ta còn phải chờ một chút ta muốn chờ coi nhìn tiểu tiên sinh có thể hay không lãnh nộ thung lũng hai văn kiệt kinh thành cựu đạo giả vô vi thánh nhân vô lượng tại hỷ sơn vương còn ôm cẩn thận thái độ thời điểm xa xa hoa đào tổ tụ h hai cây kỳ thô nhánh cây chống n ạ n h hoa đào đầy mặt tựa hồ muốn nói nhà của chúng ta huyền tử tiền đồ đi ma nhai tăng thật sự là lại ao ước vừa hận ao ước chu huyền lợi hại cao minh thiên địa ván cờ bên trong vậy mà có thể lấy kinh thiên tốc độ trèo lên hương hỏa ở đây sao nghiêm túc ván cờ bên trong đánh cờ liền hảo hào đánh cờ ngươi rơi xuống rơi xuống lại đem hương hỏa bên dưới cao một mảng lớn đây thật là từ xưa đến nay chưa từng cũng có chuyện lạ đến như hận nha ma nhai tăng là hận bản thân ngu xuẩn nguyên bản thả chu huyền đại long chi thế thả kh hết lần này tới lần khác đang nghi lên vậy mà chủ động đi đồ long để chu huyền thành cựu xong đầu xà cơ thế dẫn động hai tòa tế đản phá lúc đầu rất khó giải khai diêm vững k h ỏ tiểu tiên sinh tầm long hương sợ là đốt ba bốn tờ ca không ngừng chỉ ít có năm tấc chu huyền làm cái mời tư thế nói yêu tăng mời tiếp tục đồ l a o n g mai nhai tăng nhìn mai nhai tăng chủ trừ xoắn suýt biểu lộ triệu vô nhai một bên nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng phải t r ă n g tiếp tục đồ long liền trở thành kiêu đạo thiên cổ vấn đề khó xuất thủ vẫn là không xuất thủ nếu là không đồ long lấy chu huyền dẫn động song long ngâm song long chiến ý sụp sôi r á n g vẻ n h ư lại để cho hắn thành thế thật sự đem tầm long hương hỏa một hơi cho đ ố t xong quản c h i là có đại phiền thoái chu huyền là người đánh cờ không giả nhưng là hắn một phe này người đánh cờ bên trong có hai vị à, nếu là chu huyền để cờ xuống lấy thân nhập cục từ trên quy tắc tới nói cũng là thành l ợ i song long chi chủ lấy thân nhập cục đây mới là biến số lớn nhất nếu là đồ long đâu mai nhai tăng sợ lại là một vòng tròn lớn bộ giống song đầu xà c ả m bẫy bình thường bản thân đánh cờ đi tới đi tới liền đ ặ hố cho tiểu tăng ngấm lại bây giờ cờ thế hơi có chút phức tạp ma nhai tăng ho khan một tiếng chấp tử do dự bất định triệu vô nhai thì nói phức tạp không phải đánh cờ mà là ngươi bây giờ tâm tư ngươi tâm đã dối loạn ma nhai tăng âm thầm mắng nhỏ con lựa chọc ngươi nha thật sự là đ ừ n g nói chuyện không đau e o đối mặt đại tiên sinh loại này quái chiêu xuất hiện liên tục yêu nghiệt ngươi nếu là thay đổi ta ngươi bên dưới ngươi v ậ y loạn nước cờ này như thế nào bên dưới tiểu tăng lại trầm ngâm một lát hai vị chớ có thúc ma nhai tăng tay cầm cờ đen tâm tư đung đưa không ngừng chương ba trăm ba mươi bảy hoan hỷ thiên sư một chương ba trăm ba mươi bảy hoan hỷ thiên sư một do dự xoắn suýt chi mà về sau phật quốc mấy lần tìm sóng chuyến đi vậy bằng chứng điểm này hắn mỗi lần đội bộ mới quốc độ về sau liền đem chiến hỏa kéo dài vô số sinh linh bị chiến hỏa đốt cháy hầu như không còn hắn luôn luôn như vậy thở ơ lạnh nhạt không hề tức giận cũng không có thương xót chỉ có đếm mãi không hết quyết sách thế tôn nói qua mọi loại thực diệt t à tâm hoa từ phun hôm nay là thế nào lại làm không được tâm hoa tự nở ma nhai tăng cố gắng khắc chế bản thân táo động tại trong đầu quan tưởng lấy tâm hoa tự nở huyết tưởng một đ o à thánh khiết hoa sen ở hắn trong tâm hải nở rộ một viên như máu trái tim yêu diễm thay thế nhụy hoa vô cùng chậm rãi tiết tấu b ơ m động lên co vào phun thả hồi lâu mới phát sinh một lần nhưng mỗi một lần đều có rất nhiều lực lượng cảm giác ma nhai tăng sao động tần suất cũng bị kia tiết tấu dẫn dắt dần dần hòa hoan xuống tới bị áp xúc được cực nhỏ hắn tử viên kia trong trái tim lại trông thấy bản thân đau khổ nghiên cứu kỳ phổ lúc bộ dáng chuyên chú cẩn thận tỉ mỉ mỗi rơi xuống một con trên gương mặt luôn mang theo hưởng thụ thân s ắ c ta là tới đánh cờ ta là tới đánh cờ ma nhai tăng mánh ở trong lòng nặng nề lặp lại lên hắn hơi có chút run rầy tay khôi phục ngày xưa chân định đem cờ đen mềm nhẹ rơi xuống chu huyền nhìn hạ cờ vị trí về sau liền biết rõ ma nhai tăng lần này là quyết định chủ ý muốn tiếp tục đồ long hắn bình tĩnh cười nói yêu tăng ngươi vẫn là khăng khăng đồ long vừa rồi dừng lại để cho ta nghĩ thông suốt một việc nghĩ thông suốt cái gì chu huyền hỏi tiểu tăng từ lúc nhập ván cờ đến nay luôn luôn nghĩ đến như thế nào lợi dụng cơ thế đi ra chỉ phe ta lực lượng ta lấy cây bối d i ệ p thế ra chỉ bảo thụ sư lệ lấy sáu mắt giếng thức ra chỉ triệu thanh tiêu đây là ta chấp nhất chấp nhất đến quá mức dẫn đến tiểu tăng đều quên ta bất quá là đến cùng đại tiên sinh b á n h cờ hoàng nguyên đại yêu hiên hòa giáo tìm s ó n g tăng gia tinh thanh thiên đạo rất nhiều thế lực chúng ta bày ra chuẩn bị ở sau đã đủ nhiều lực lượng nguyên bản liền viễn siêu minh giang phủ bình giang phủ du thần dù là tiểu tăng không thêm cầm những n à y chuẩn bị ở sau không dám nói bọn hắn có thể ở ván cơ ở giữa đem minh răng chúng sinh giết chóc hầu như không còn chí ít cũng có thể đem sinh tử thắng bại lan tràn đến ván cờ kết thúc đã như vậy vậy ta vì sao muốn tại trong ván cờ vài thế không bằng nghiêm túc đánh cờ thôi m a nhai tăng cuối cùng tự tin lên nói đại tiên sinh túc trí đam mưu tại hạ mặc cảm nhưng đánh cờ đến nay ta đã đối đại tiên sinh tài đánh cờ có rất nhiều hiểu rõ ta tài đánh cờ như thế nào chu huyền hỏi đại tiên sinh tài đánh cờ còn có thể nếu là ở đầu đường hẻm nhỏ cùng một chút tuổi tác lớn kỳ đạo kẻ yêu thích đánh cờ tự nhiên có thể dết đến đối phương đánh tới bời nhưng là như cùng ta như vậy tuyển thủ quốc gia đánh cờ t à i đánh cờ liền không đáng chú ý chút ma nhai tăng rất là chân thành bình đánh cờ nói chu huyền nhẹ gật đầu nói người đối cờ nhãn lực quả thực cũng không tệ l ắ m đối với bên dưới cờ vây trải nghiệm chu huyền lần trước đánh cờ vẫn là tại cung thiếu niên hắn về sau tối đa cũng chính là nhìn xem danh gia đánh cờ nhìn cờ nhìn đến rõ ràng nhưng chưa từng đánh cờ cho nên hắn nhìn cờ có chút nhãn lực nhưng đánh cờ sao nói là cờ d ở cũng không đủ đến như ma nhai tăng đối với hắn tài đánh cờ đánh giá có thể đem bên đường lao đầu người đánh cờ rét đến đánh tơi bởi nhà thật cũng không bình sai dù sao bạch kỳ người đánh cờ c ũ người không phải là chỉ chu huyền hành trình nhai. vô bên ngoài, còn có cái toàn bộ hành trình tồn n g cảm cái tại triệu là có có cực một bộ trừ vị, yếu tài đánh cờ không đủ ta tài đánh cờ cường thịnh ta lại không bằng nhanh chóng ở nơi này trên bàn cờ lấy tài đánh cờ thấy cao thấp cùng đại tiên sinh phân ra thắng b ạ i đến làm gì đi chấp nhất k i ê u các loại huyền diệu cơ thế ra chỉ bên ta lực lượng bản nguyên đâu m a nhai tăng mới nhập minh giang phủ lúc cái t r ù n g loại kia lỏng lẻo cảm lại trở lại rồi nói nhất lực hàng thập hội lực lớn máy bay chu huyền lại rơi xuống một viên c ơ trắng đem tích lũy đại long chi thế tiến hành tới cùng minh giang phủ chiến sự hừng hực khí thế có hộ i giếng máu gia nhập họa sĩ t ỏ a i trấn chỉ huy n h ậ t d ạ du thần cùng rất nhiều đường khẩu đệ tử thế như trẻ tre đem hiên hòa giáo đồ cùng với tản mạn khắp nơi tiến vào thanh thiên đạo đệ tử giống nổ gai trong mắt đồng dạng từ minh giang phủ phố lớn ngõ nhỏ ngõ hẻm trong ngõ hẻm một viên tiếp lấy một viên này lên bản này chính là minh giang phủ sinh tử tồn vong bảo vệ chiến đấu hiên hòa giáo thanh thiên đạo gia tinh chính là vì trôn vùi minh giang phủ tới đã là bảo vệ gia viên lại là cố gắng sinh tồn các đại đường khẩu đại tử. chiến ý tự nhiên vậy nồng đậm mà theo ba tòa tế đ à n thoát khỏi hai ngàn năm ràng buộc lấy phi tinh tư thái phi hành động đến mười sáu tà thần cung bái về sau xưa nay cùng minh giang phụ thành không hợp nhau âm đường sơn man giờ phút này cũng đều cất cao k h á t máu dục vọng mấy vạn người tu hành thành rồi nguyên thủy bộ lạc thời kỳ thợ săn dùng trong tay trường mâu cây gỗ từ bốn phương tám hướng v â y kín đem con ngồi từng bước một xua đuổi đến lợi huyện đường phố trước dù thần ti dưới chân mà khu vực này lão bách tính thì đã sớm bị họa sĩ an bài nhân thủ dẫn đến mê dương một sạn giả xị một sạn chờ rừng sâu núi t h ẳ n bên trong lần nút một khối nhân công phân ra đến sân bãi thành rồi thủ hộ minh giang phụ sau cùng chiến trường cuộc chiến hồi kết hết sức căng thẳng họa sĩ nhạc sĩ b à n h thăng đứng trên nhà cao tầng quan sát x ư ơ n g mù tràn ngập minh giang phụ nghĩ đến từ kia từ từ x ư ơ n g mù á i bên trong nhìn thấy g i ả tinh triệu thanh tiêu tung tích đến nhưng không thu hoạch được gì g i ả tinh triệu thanh tiêu ẩn n á u rất sâu họa sĩ nói với bành thăng bành thăng gật đầu nói giả tinh có x ư ơ n g mù trong x ư ơ n g mù ẩn đột là của nàng giữ nhà bản sự lại là nhân gian chín nén nhang thủ đoạn khá cao chỉ có chờ chúng ta vây kín đạt được vị n h ư n g nàng giấu không thể giấu nàng mới có thể hiện thân nhạc sĩ vậy chắp hai tay sau lưng nói đều đang đợi giả tình nhưng họa sĩ lại như c ũ vẻ mặt buồn thiệu tại hương hỏa cấp độ vượt qua quá nhiều tình h u ố n g d ư ớ i nhiều người cũng chưa chắc có quá lớn phần thắng đối với minh giang phụ tương lai vị này cốt l a o hội đệ nhất thần t r ư ớ c từ đầu đến cuối có một loại không an toàn cảm giác loại bất t an này nhạc sĩ b à n h thăng kỳ thật cũng có gia tinh triệu thanh tiêu sẽ là trận này thiên địa trong ván cờ sau cùng thắng bại tay sao họa sĩ thử thăm dò hỏi thăm nhạc sĩ vành thăng cũng không có trả lời tầng kia mở mị sương mù bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi to lớn đ ộ n vật phun ra có thể ăn mòn hết thẻ đ ộ n vật Phúc, phúc, phúc. liên tục mấy tiếng câm vang cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trắng xoa trong sương mù đ ỗ n g nhiên b ư ớ c lên tầm mười đoá huyết sắc tiểu hoa gia tinh đến rồi họa sĩ run sợ một hồi dẫn đầu xé rách không gian hướng phía máu văng nở rộ chỗ lấy nhân gian cực tốc tiến đến bành thăng lần nữa treo ngược cùng hoa đảo tổ thụ cùng nhau hướng phía trong sương mù rời đi nhạc sĩ ban bố đường khẩu mặt tín nói cuộc chiến hồi kết bắt đầu gia tinh hiện thân minh giang bình thủy phủ nhận d ạ du thần quý vị minh gia phủ bình thủy phủ du thần liền cùng thi triển thần t h ô n g đồng thời hướng giả tinh hiện thân địa phương chạy tới chương 337, hoan hỷ thiên sư 2 a i chương 337, hoan hỷ thiên sư 2 a sương ngủ ai ai bên trong hết thể đều tựa hồ rất bình tĩnh triệu thanh tiêu lần nữa lấy chín nén nhang đột giáp thủ đoạn kiến tạo khổng lồ bắt ngát tù lòng giếng đem thiên địa chia cắt hắn chủ t r ì tù lòng giếng thân hình trôi nổi tại cách mặt đất cao trăm trượng chỗ miệng giếng tay nâng lấy mai rùa gia tinh vẫn là ca linh bạch quang kia khuôn mặt đẹp đẽ thân mang hoa lệ váy dài nghiên dựa vào bên đường trên ghế dài dáng người biểu lộ giống như tiếng hát của nàng giống như lười biếng thanh thản triệu đạo trưởng nay tù long giếng cho phép vào không cho phép ra để minh g i a phủ bình thủy phủ trong c ó lá gan đến ngăn ta giết c h o người đều đi vào này giếng gia tinh mắt cười như tơ nói tránh khỏi ta đem trong giếng người giết hết còn phải từng bước từng bước đi tìm thật phiền thoái ta nên gọi người giả tinh vẫn là nên gọi người bạch quang họa sĩ dò hỏi đều có thể gia tinh nói bạch quang là nhân gian ca linh hướng lớn nơi giảng là dùng tiếng ca đem mỹ hảo mang đến nhân dân nhưng muốn hướng không tốt phương hướng tới nói bất quá là có tiền hảo khách quan lại quyền quý tư nhân đồ chơi thôi gia tinh là nhân gian thủ hộ giả vốn cho rằng thủ hộ rất cao thượng cũng bất quá là tình quốc vô thượng ý chí đồ chơi h ắ n nếu để cho ta sống ta liền không được chết h ắ n nếu để cho ta chết ta vận dụng rất nhiều bản sự bán đứng tốt nghiêm cũng mới cầu x i n cái tham sống sợ chết mà thôi đã đều là đồ chơi tên gọi là gì có cái gì khác nhau người quẻ t a n u ô i thực vi thiên thời gian mệnh thần liêu thần đều là ta nuôi nuốt lên đồ chơi hơn phân nửa t h à n h hoàng gần phân nửa phụ nữ gần phân nửa cốt lão hội đã từng đều bị ta khống chế được còn có vị kia nhân gian không khoảng cách phong tiên sinh minh giang phủ đệ nhất thích khách đều là của ta tay chân gia tinh cuối cùng ngồi t h ẳ n g chút nhớ lại đã từng toàn bộ nắm chắc cao chót vót tuế y nguyệt nói người què phong tiên sinh đều là ta cơ hội khó được lại thêm phật quốc thái bình tăng mạc đỉnh sinh phụ tá như lại cho ta mười lăm năm không thời gian mười năm ta không động đao b ì n h chỉ lợi dụng người q u è người hàng liền có thể đem minh giang phủ tam đại đường khẩu toàn bộ ăn mòn vậy hôm nay đến vây quét ta đường khẩu đệ tử đều được ta n â n bớt họa sĩ cũng không phủ nhận giả tinh mưu đồ bản thiết kế bởi vì đối phương thật sự kém chút làm được rồi may mắn minh giang phủ đến rồi tiểu tiên sinh họa sĩ nói phong tiên sinh người què mạc đình sinh cùng với thời gian mệnh thần liêu thần thực vi thiên còn có bành da chấn ba đầu phật đá đều ngã xuống hắn thủ h ạ g dám dáng lâm minh giang p h ụ ba đại thần minh cấp cũng không có một cái thoát được rồi thân tất cả đều mất mạng minh giang hắn là một thiên tài gia tinh hai tay khoác lên trên đầu gối không một chút nào che lấp đ ố i chu huyền thưởng thức nói ta đã từng lấy v ì mạc đình sinh là đùa bỡn lòng người thiên tài một vị đến từ phật quốc âm nhu thâm động đại sư nhưng hiển nhiên hắn tại tiểu tiên sinh trước mặt không đáng chú ý chu tiên sinh chính là như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đem ta tại nhân gian phụ tá đắc lực từng cái gạt bỏ giới mất cũng là hắn tìm tới hương hỏa đạo sĩ đem ta ca ca quần tinh chém chết trong du thần thi nàng n g ầ g đầu ngắm nhìn trên nhà cao tầng du thần thi chỉ hướng cao úc nói họa sĩ ngươi xem kia tòa nhà vơ ư n vước giống hay không một khối mộ đ ị a ca ca t a quần tinh mộ đ ị a đương nhiên cũng là minh giang phủ bình thủy phủ n h ậ t d ạ du thần mộ đ ị a vẫn là cho chính ngươi giữ lại làm mộ đ ị a đi họa sĩ đầu tiên là phát động thúc c ắ t thần chú đốt đèn t h ú c c ắ t cắn chót lưới phun ra ra một đoàn mỏ u lam lửa tới cái này đoàn lửa là cốt lao thúc các thần đèn xuyên thấu qua đèn t u ố c có thể khám phá hư hảo hắn xuyên thấu qua lửa nhưng i là sau một khắc trước mặt hắn giả tinh đã tàn thành rồi một đoàn sương mù mà một con mảnh khảnh tay phải từ họa sĩ lồng ngực nơi xuyên thấu ra tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau họa sĩ bất khả tư nghị nhìn qua ngực bên trong rỗi ra tay hắn chỉ cảm thấy cái tay kia tại nhấc lên đi hắn máu vẩy xuống tại đất ở hắn thị giác bên trong hắn cùng với mặt đất khoảng cách không ngừng tại lên cao ánh mắt v ậ y lung la lung lay thẳng đến hắn bị già tinh triệt để giơ lên một tia vụ hóa thành rồi một cây xúc tu chui vào họa sĩ trong vết thương ở hắn trong thân thể nhanh chóng r u tẩu lưu động tìm kiếm lấy họa sĩ bản nguyên lực lượng người hương hỏa tại thân thể địa phương nào ta phải làm cho ta xương m g ụ trùng tìm một chút tu hành hương hỏa thần đạo người thể nội là có bí cảnh tồn tại nhưng là mỗi người bí cảnh ở vào thân thể bộ vị nào lại không phải rất cố định giả tinh biết rõ đau đớn phái cốt lão không e ngại chém cái cổ cắt thiết hầu cường đại máu thị tái t sinh chi lực sẽ để cho hắn trong thời gian thật ngắn thân thể tái tạo nhưng nếu là tìm ra hưng hỏa sau đó đưa nó ô nhiễm hủy bỏ cốt lão liền không còn có được máu thị tái t sinh có thể rất dễ dàng giết chết to lớn tử vong bao phủ tại họa sĩ trong đầu ta vừa rồi tập sát rõ ràng là ngươi chân thân tại sao có thể là một đoàn sương mù họa sĩ không có cam lòng đang thúc giục các thần dưới đèn có thể phá thế gian hết thẻ vọng ảnh nhìn tấu thế gian hết thẻ hư giả hắn rõ ràng nhìn c h ú rồi c ố tinh lao h ộ thúc cắt t h ầ đèn, là đau đơn là p á phái i nguyện ước phái đều có đều thần ủ đoạn, t g này thủ đoạn đến thủ từ đâu? là thông qua tự thân máu thịt, tinh thần ngưỡng qua máu của h thôi. Tinh thần i lực là c mà ta bản nguyên ta để tinh thần lừa dối ai nó liền sẽ lừa dối ai giả tinh xương ngụ trùng cách họa sĩ hương hỏa bí cảnh càng ngày càng gần mà liền tại lúc này ba cây thần tiễn hướng phía giả tinh luân phiên vào tới chém thần chi tiễn xoay lấy tiếng gió thế đại lực trầm giả tinh ngược lại không nóng lòng phế bỏ họa sĩ chỉ đem họa sĩ ném ra thân hình biến mất tại sao lưng mấy c h ỗ nơi lần nữa hiện thân tiễn đại nhân tiễn đích thật là có chút giọng điệu phái đoàn tiễn đại nhân bạch đi bay phất phới cùng gia tinh rằng co mà chạy tới tựu i đại nhân thì đem họa sĩ đỡ dậy lúc này mẹ tỏ gọi lì lắp bản minh giang p h ụ tuần đêm du thần cổ linh vậy đến, đến rồi nàng tính tình rất là nóng nảy nói gia tinh như ngươi loại này giảo hoạt dị quỷ dĩ nhiên thẳng đến ẩn náu tại ta trong hộp đêm ngươi trong hộp đêm nhân khí v ư ợ n g nha bất quá cổ l ã o bản n g ư ơ i đối đ ạ i ta quả thật không tệ cũng là hiểu mỹ diệu giọng hát người hôm nay ngươi nếu là không đem ta ép rất gắt ta có thể tha cho ngươi một cái mạng ta không cần đến ngươi thả cổ linh đốt đạo diễm hỏa muốn cùng gia tinh chiến đấu lại bị tiễn đại nhân ngăn lại nói t á m nén hương phía dưới chớ co t í n lên giả tinh bản sự quá quỷ quyệt họa sĩ vậy hướng cổ linh vô lực phất phất tay vừa rồi giao thủ hợp lại hắn liền biết rõ giả tinh không thẹn với nhân gian đ ỉ n h cấp dị quỷ c h i danh tiến đại nhân ngược lại là t r ầ m ổn địa bộ nhà muốn ổn một chút các ngươi nhân thủ không có đủ ta lại cần chờ một chút g i ả tinh vừa đi vừa nói giếng này nước hương hòa thần đạo đều có sơ hở cùng cấp độ xuất thủ có lẽ không phát hiện được nhưng trong mắt ta các ngươi cùng chưa tu hành hương hòa thần đạo người không có khác nhau tùy tiện tiến lên bất quá là một con đường chết họa sĩ ngươi không gian p h á p tắc có nhân gian cực tốc cùng kia phong tiên sinh bình thường nhưng ở ta trong x ư ơ n g ngủ trốn tránh x ê dịch ta có thể rất nhẹ nhàng bắt được ngươi vị trí ngươi cực tốc đối với ta vô dụng không còn nhân gian cực tốc h ỏ a sĩ chỉ dựa vào đoàn kia đạo diễm hỏa không tổn thương được ta mảy may gia tinh dứt khoát chờ lấy cũng là chờ lấy liền bắt đầu đ ố i trước sau nhập giếng n h ậ t dạ du thần nhóm soi mói lên đến tiễn đại nhân ngươi là thần tiễn như cờ lấy mũi tên bày ra thế cục lấy thời gian phát tắc lấy kết quả l à nguyên nhân mũi tên vị hoành thời gian là d ự thẳng vạch ngang kẻ đứng hợp tung liên hoành mới thành tiệu ngươi thanh danh nhưng hôm nay ngươi t i ễ n cục một tiễn đều không thể bố trí so với thời gian pháp tắc cảnh giới ta dẫn trước ngươi nhiều lắm gia tinh đã từng đem chính mình chém vì h a i có nhân tính kia bộ phận ở lại nhân gian dị q u ỷ kia bộ phận thì ẩn náu tại sáu mươi năm sau minh giang phủ cựu lý công quán bên trong so với thời gian pháp tắc nắm giữ gia tinh đích thật là mạnh hơn tiễn đại nhân rất nhiều bánh thăng hình xăm nhất tộc trẻ tuổi nhất đại tế ti đào hoa vù ngươi có hoa đào tổ thụ cũng có hình xăm tộc nhân giúp đỡ còn có thần minh đổ giá thân gia tinh đột nhiên đình trệ chỉ hướng treo ngược tại tổ thụ phía trên bánh thăng nói nếu là đặt ở cái khắc chín nén nhang thần minh dị quỷ trước mặt có lẽ còn có thể có thể một trận chiến nhưng ta là g i ả tinh ta trừ bỏ có thể ngăn cách rơi thần mình chi lực cũng có thể ngăn cách rơi quanh mình mấy trăm triệu phạm vi thiên địa khí tức thiên địa khí tức một khi bị bóc ra ngươi và ngươi tộc nhân hình xăm liền đều được chỉ có b ề ngoài vật phẩm trang sức g i ả tinh từng cái chỉ ra mọi người thiếu hụt mà lại chỉ được tự chuẩn nhạc sĩ hồng quan nương tử chu linh ý ý viên bất ngữ chờ một chút hương hỏa cực cao người đều toàn bộ đến đến rồi mà cái khắc minh giang du thần đèn lồng vậy một chén tiếp lấy một chén như tết nguyên tiêu lúc đèn cảnh bình thường cao thấp sen vào nhau lơ lửng ở bầu trời rất nhiều du thần toàn bộ quý vị người đều đến đông đủ sao nếu là còn có du thần không tới vậy ta cũng không đợi ngày tốt đã đến nên gửi đi các ngươi lên đường gia tinh biểu lộ càng thêm lạnh lùng lên hẳn là đều đến rồi nghỉ ngơi đủ hỉ sân vương vậy lần nữa vào tù long giếng triệu đạo trưởng phong giếng đừng để bên ngoài những cái k i a âm đường đệ tử lớn nhỏ đường khẩu đệ tử t ạ p ngư ảnh hưởng đến tâm tình của ta gia tinh nói một kể xong triệu thanh tiêu liền chủ trì nổi lên chữ giếng đạo trận đem mai ruộn é m ra dấm ra hai mươi tám tinh tú đổ ra tới m i ệ n gia g ế n g k i mai tinh q u a n g chấp đầu ộ n g đ nói h u trước t h gia hạn bày r tinh ậ n cho g nga i gia tinh, tinh, tinh người qua qua cái này trực tiếp vẫn là chức cùng sư đệ ta qua thoáng qua một cái đi tù long giếng phía trên truyền xuống một mảnh ôn hòa lại âm thanh vang dội nói chuyện người chính là người đánh cờ một trong triệu vô nhai bàn cờ bên cạnh triệu vô nhai làm hoa sen t i ề n định hình trong thân thể đi tới một tôn hồn phách tôn này hồn không phải người khác chính là giả tinh tình nhân cũ thất diệp tôn hồn giả hoan hỷ sư đệ hai trăm năm thời gian ngươi mấy chuyến hồn phách truyền sinh hôm nay có thể hay không ngộ được thiên cơ một lần nữa quy về hai mươi mốt t i ề n chính quả liền xem ngươi rồi triệu vô nhai nhẹ nhàng vỗ vỗ thất diệp tôn giả phía sau lưng mà chu huyền bí cảnh bên trong hát thủy bên trên liên hoa bảo tọa cuối cùng cơ duyên đã đến vẫn bay ra bí cảnh cùng thất diệp tôn giả một đợn l â n l â n tiến vào tù lòng giếng thành rồi người trong cuộc chu huyền hỏi vô nhai thiền sư cái này thất diệp tôn giả là sư đệ của ngươi hắn a cũng là hai mươi mốt thiền một trong hoan hỷ thiền sư triệu vô nhai nhìn qua thất diệp tôn giả rời đi bóng lưng còn nói thêm đại tiên sinh sư đệ ta cùng hoa sen t i a tỏa đồng thời nhập cuộc đây chính là một cơ duyên to lớn nếu là cơ duyên đến đến rồi hoan hỷ sư đệ điểm thiền phá vọng ngồi lên rồi liên hoa bảo tọa đó chính là chân chính hoan hỷ thiền sư nếu là cơ duyên không tới không có ngồi lên liên hoa tọa chính là phụ lòng loạ thần ý chí một mảnh hảo tâm a liên hoa bảo tọa do hát t ủ y ý chí lợi dụng thiên quan ủy thủ hài cốt chế tạo thành mỗi một mai phiến lá cũng giống như năm màu ngói lưu ly li, tầng ngoài s o mặt kính cũng còn muốn bóng loáng tầm thương mặt kính làm chu huyền đem cảm giác lực thôi phát đến nồng nặc trạng thái tỉ mỉ đi cảm giác liền có thể phát giác được mặt kính tại phóng đại đến vô số lần về sau vẫn là có chút đường vân cùng lỗ thoát khí mà những cái kia lưu ly li hoa sen dù là chu huyền đem cảm giác lực thôi phát đến cực hạng nguyên chỉ có thể cảm nhận được bóng loáng liên hoa bảo tọa tại tù long giếng bên trong xoay chầm chậm thất diệ tôn giả tay cầy nhiều năm không gặp ngươi vẫn là đương thời như vậy mỹ hảo thất diệp tôn giả không lưng hướng phía giả tinh thi cái lễ thất diệp ngươi vậy mà không có chân chính chết đi giả tinh tại quá khứ hai trăm n ă m bên trong thường xuyên sẽ ở mộng cảnh bên trong nhớ tới thất diệp tôn giả mỗi lần nghĩ đến nàng đều sẽ từ trong mộng bừng tỉnh sau khi tỉnh lại chính là hai mắt đấm lệ la trả. ngày hôm nay gặp lại thất diệp tôn giả nàng nguyên lai tưởng rằng bản thân sẽ kích động sẽ mừng rỡ như điên tiến lên ôm ấp ở thất diệp thổ lộ hết nhiều năm trước tới nay nghĩ như điên nhưng nàng ngoài ý muốn phát hiện bản thân vậy mà rất tỉnh táo trừ kinh ngại thất diệp tôn giả còn sống b không có buôn tàu ôm ý động thậm chí ngay cả hướng tôn giả đến gần mấy bước xúc động cũng không có chỉ là đứng xa xa nhìn mà minh gia phủ huỳnh thủy phủ n h ậ t d ạ n du thần nhóm cũng đều quay đầu lại phân ra một bộ phận t i n h lực đi nhìn chăm chú lên thất diệp tôn giả mỗi tiếng nói cử động dù sao vị này đ ạ i tôn giả cũng không phải cái gì tốt địa vị tại chỗ người sở hữu ai không biết hắn trước t i ê n là g i ả tinh tình n h â n cũ hắn là địch hay bạn còn phân không rõ lắm đâu thất diệp tôn giả đối mặt v ớ ý thật cũng không để ý chỉ là hướng phía đám người thi lễ không lưng làm một cái mời tư thế về sau đám người liền là hắn tránh ra một đầu thông lộ tại thất diệp tôn giả tại thông lộ bên trong cất bước đi về trước thời điểm lý thừa phong nhìn đến tỉ mỉ hắn là thiên thần học giả đối với thần bí phương hướng học vấn có thiên nhiên dục vọng muốn biết mà thất diệp tôn giả hình dáng như thế nào cũng là hắn dục vọng muốn biết bên trong một loại tinh tế quan sát lý thừa phong liền phát hiện thất diệp tôn giả mặt rất là kỳ quái lấy mặt tuyến giữa làm chủ, hai bên trái phải đều có không giống biểu lộ khí độ m á trái biểu lộ như ấm áp gió làm cho người ta cảm thấy ấm áp cảm giác nhưng lại không mất trang trọng ma phải biểu lộ thì nhẹ ngắm cực kỳ đã có vũ mị tri tướng lại có sắc dục cảm giác Ta c vô nhai o n h thiền sư trong lúc nhất thời đều quên hạ cờ hắn đối chu huyền cảm khải nói hoan hỷ sư đệ từ khi hai trăm năm trước nhìn thấy gia tinh liên lộ bản tướng có hoan có tin mừng hoan cùng vui ở giữa giới hạn vậy không còn rõ ràng đủ để thấy hắn đối vị kia giả tinh nữ tử rất thích các ngươi cổ phật hai mươi mốt tiền bất giới nữ sắc chu huyền cảm thấy hai mươi mốt tiền bên trong thậm chí còn có hoan hỷ thiền kia đi sợ không phải tứ đại giai không con đường vậy giới vua nhai thiền sư nói do yêu mà sinh buồn dầu do yêu mà sinh sợ hãi như cách tại người yêu vua ê u cũng không sợ hãi đây là cổ phật chân truyền hoan hỷ sư đệ nếu là có thể ngộ ra như thế nào cách tại người yêu liền có thể chân chính điều khiển hoan hỷ thiền trở lại hai mươi mốt tiền chính quả thất diệp tôn giả trong tay cây rẻ ngựa nhánh phiến lá từ xanh b i ế t trở nên c ô vàng bị gió vừa đánh thổi đến c u ộ n lại lên đến a tinh ta tự đánh gặp ngươi lần đầu tiên liền rất là vui vẻ vui vẻ hình dạng của ngươi vui vẻ ngươi cử chỉ ngươi nếu không đến chùa thất diệp ta liền n i ệ m không được kinh s â m không được tiền ngươi thấy ta cũng như thế ngày đó ngươi đêm khuya tới gặp ta ta chính chuyển động chẳng hạn đọc lấy phật môn kinh đ i ể n rượu sắc vương cầu p h á p thiết do yêu nguyên nhân sinh buồn dầu do yêu nguyên nhân sinh sợ hãi như cách tại người yêu vô ưu cũng không sợ hãi gia tinh niệm tụng lấy rượu sắc vương cầu p h á p thiết bên trong nội dung cũng trở về nhớ lại cố sự phát sinh tiêm một đêm yêu lại sau này lại sau này chúng ta liền không có sống yên ổn thời gian tốt qua rồi gia tinh nói vì yêu nguyên nhân sinh buồn dầu chúng ta yêu nhau về sau lo lắng thời gian liền tới phút cuối cùng ta là phật thân ngươi là dị quỷ vốn cũng không được yêu nhau chúng ta thời thời khắc khắc đang lo lắng lấy vô thượng ý chí giáng lâm đem ta hai chính pháp y ê u sầu được lâu liền sinh sợ ý cuối cùng bởi vì sợ mà sinh ác thất diệp tôn giả nói chúng ta vì giấu giếm chúng ta sự t ì n h làm xuống quá nhiều chuyện sai ngươi đem phật tử lục dục rơi rụng bên dưới phong tại chùa thất diệp cấm tháp bên trong ta phật khí tại suy yếu vì không nhường phật khí giảm b ấ t sự t ì n h bại lộ chỉ có thể cưỡng ép đem nấu tiểu sư đ ệ vậy phong tại cấm tháp bên trong nhưng cuối cùng không có tranh thoát ý chí vẫn tìm được chúng ta đem chúng ta chính pháp gia tinh nói ta tại c a c a hiên hỏa giáo trợ giúp bên d ư ớ i ẩn thân tại nhân gian mà ngươi lại l ạ như thế nào sống sót đây chính là ta không được giải chỗ thất diệp tôn giả nói vô nhai sư m i n h hiện thân đem ta tàn hồn khép lại rơi vào luân hồi tri đạo ta có thời điểm thất tỉnh có đôi khi lại nhập ăn nghỉ không được giải thoát thế là ta liền xin giúp đỡ tiểu tiên sinh diêm v ư n khỏe muốn đ phục phục thất diệp tôn giả nói hai o n mươi mốt tiền tản mát tình quốc rất nhiều không gian cùng những cái kia còn không có vẫn là thiên thần bình thường hoặc hứa thành người tu hành có lẽ lại thành rồi cái nào đó không biết tính danh nông phu ngư dân chỉ có chờ đến cái nào đó thời cơ thích hợp mới có thể thu hoạch được nặng c h ứ n g quả vị cơ hội người cơ hội tới rồi sao cùng n g ư ơ i trùng phùng ta cơ hội l i ề n tới thất diệp tôn giả nhẹ nhàng cầm trong tay trên nhánh cây lá khô quét tới chỉ vào c h u ỗ i lùi nhánh cây nói a tinh hai người chúng ta nghiệp trướng nặng nghề hai người chúng ta c ắ t v ì một lá đem s o n g hồn t ỏ a tại nhánh cây này bên trong về sau thủ hộ nhân gian ba trăm n ă m hóa đi tương lai t ỉ n h quốc rất nhiều kiếp số chuộc lại tội n g h i ệ t lại sau đó thì sao sau đó chúng ta đợi đến tội nghiện chuộc lại xong diệp khô rơi lại diên phần mình nhập luân hồi mới được một trận tình yêu bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến tới cùng nhau bạch đầu giai lão Lại đời. sống cả đời. thất diệp tôn giả rất là trịnh trọng nói ta không có tội cũng không cần rửa sạch tội nghiệt gia tinh nói nếu là vô tội vì sao bỏ bao công sức đem lục r ụ c sớm rơi r ụ n g lại vì sao đem nấu tiểu sư đệ cầm tù thất diệp tôn giả hỏi ừ gia tinh cười lạnh nhưng lại trả lời không được người những năm này trong lòng khâm phục vì chút tân giận bồi dưỡng người què tà thần độc hại chúng sinh bây giờ còn muốn uổng tạo sắc nhiệt huyết tẩy cái này toàn thành dân chúng a tinh chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa thất diệp tôn giả hai tay dâng trọc nhếm cây đi về phía gia tinh thỉnh cầu cùng nàng cùng thành s o n g diệp vì thiên hạ thủ đạo chỗ tội đi thẳng đến giả tinh trước m ặ t lúc nhánh cây lại bị non mịn tay đánh bay ra ngoài